862 chương 862, A Chỉ sự tỉnh giải quyết về sau, Dương Vĩ buổi triều liền lôi kéo Tô Tỉnh Chất cùng Lý Duy ba cái nhân nhất lui ra cái tiểu hội, liên quan tới A Chỉ ra ra giải phẫu vấn đề, hắn muốn nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Lý Duy có ý tứ là lớn tuổi như vậy mổ có rất nhiều nguy hiểm, xương cốt lạc hậu cùng năng lực tái sinh kém trở thành giải phẫu chứng ngại, Tô Tỉnh Chất cũng là đồng dạng ý tứ, bất quá người tất nhiên cái đó, cũng nên nghĩ biện pháp thay A Chỉ ra ra đem chân. Chứ lạnh, cho nên Dương Vĩ hay là cho Tô Tỉnh Chất cùng Lý Duy thực hiện một cái đè áp lực, để bọn hắn lại nghĩ ra một cái biện pháp tốt tới. L23 giờ hai ba ạ, sự giờ 26 giờ BSG, mở hội nghị xong, Dương Vĩ Huệ sáu đi ra phòng làm việc của viện trưởng, bộ vào lầu 1, hắn vốn là muốn đi lầu 1 cầm chút cảm mạo thuốc pha nước uống hảo đặt ở trên xe, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ai biết vừa đến lầu 1, liền nghe được có người ở nơi đó lại ầm ĩ vừa khóc vừa gào. Phải biết cảnh tượng như vậy, lúc nào cũng rất có thể gây nên người vây xem, nhìn xem ở bên kia vây quanh một đống người, Dương Vĩ nhíu mày, đúng lúc này, một cái tiểu hộ sĩ từ Dương Vĩ bên cạnh vội vã đi qua, Dương Vĩ liền vội vàng đem nàng kéo lại, tiểu hộ sĩ thấy là Dương Vĩ, bị sợ một cái nhảy. Dương thầy thuốc, có lỗi với Ta không thấy là ngươi, ta hỏi ngươi, bên kia là chuyện gì xảy ra? Dương Vĩ cũng không phải một cái nhất định phải người khác chủ động chào hỏi hắn trong lòng mới thoải mái quên lãng ô, căn bản không đem ý tá mới vừa vội vàng mà không để mắt đến chính mình để ở trong lòng, ngón tay hướng về phía đang tại ồn ào đám người kia. Tiểu hộ sĩ nghe xong, nhìn sang, nhỏ giọng trả lời, là một bệnh nhân, nghe nói là tới cầu y, nói trong nhà hắn nghèo, không có tiền, yêu cầu bệnh viện chúng ta miễn phí trị liệu, tiền thầy thuốc đã đã nói với hắn bệnh viện chúng ta tháng này miễn phí trị liệu danh sách đã đầy, hắn còn không theo, là ở chỗ này một khắc hai náo bà treo ngược. A Thì ra là như thế a. Dương Vĩ hướng y tá phất phắt tay, tiểu hộ sĩ liền đi vội vàng chính mình. Đợi đến tiểu hộ sĩ đi ra, Dương Vĩ mới đi hướng về phía cái kia một đống nhỏ đám người, hướng về trong đám người vừa chùi, hắn liền thấy một cái khóc đến rất lợi hại phụ nữ trung niên, tiếng khóc rất lớn, nhưng mà trên mặt không có nước mắt, dùng nước nợ một mực mắng Hồng Thịnh bệnh viện, nói Hồng Thịnh bệnh viện là người, không có lương tâm, thấy chết không cứu. Dương Vĩ nghe thẳng lắc đầu, lúc này, không biết là ai trong đám người hô một tiếng nha, đây không phải trong bệnh viện Dương Thầy thuốc sao? Cái kia phụ nữ trung niên nhìn ngay lập tức đến Liêu Dương Vĩ, vừa nhìn thấy Dương Vĩ, gặp Dương Vĩ mặc trắng đại quẻ sẽ khóc lấy nào về phía Dương Vĩ Quỷ đến rồi trên mặt đất. "Bác sĩ A, mau cứu ta với, các ngươi nếu là không giúp ta, ta liền sắp chết." Cái kia giọng nhi to đến nàng người hô, nguyên một cái lầu người đều nghe thấy được, vẫn là mang về âm thanh. Dương Vĩ nghe thanh âm này đã cảm thấy nữ nhân này không có bệnh, thế nhưng cái kia phụ nữ trung niên một mực ôm mình chân, nhượng Dương Vĩ không thể thoát khỏi. Dưới tình huống như vậy, Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là đem phụ nữ trung niên từ dưới đất đỡ lên. "Đại thẩm, có lời gì? Đứng lên nói." "Không, ngươi không đáp ứng giúp ta, ta sẽ không đứng lên." Phụ nữ trung niên nghe xong, còn hoành lên. Dương Vĩ làm một cái hít sâu Nạn gia mỉm cười trên mặt. Ngươi không nói chuyện gì, ta làm sao biết nên như thế nào giúp ngươi? Dậy lại nói a. Nói, đưa tay lại đi đỡ. Lần này, phụ nữ trung niên không có cự tuyệt, từ từ đứng lên, nhìn xem Dương Vĩ, cái này xem xét, Dương Vĩ cái kia rõ ràng đàn bà trung niên ánh mắt, không chỉ là ánh mắt, cái gì đều thấy rõ. Dương Vĩ mặc dù không là một cái truy cầu hàng hiệu nhân, nhưng trong nhà hai nữ nhân, nữ nhân mặc quần áo nhãn hiệu Dương Vĩ vẫn là thấy một chút, nữ nhân này trên thân một thân hàng hiệu nhì, ít nhất trên dưới một thân cũng phải tốn hơn mấy bách thượng tiền khối, một cái xuyên tẩu lấy như thế nào cam. Lão nhân, Dương Vĩ thật không tin tưởng có thể làm ra như thế không muốn tôn nghiêm quỷ trên mặt đất chuyện cầu người, nhưng hắn cũng không muốn vội vã vắt chần. Đại thẩm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là như vậy, bác sĩ, ta, ta ở chỗ này cũng không thuận tiện nói a. Phu nữ trung niên giống như có chút khó khăn, nếu là Dĩ vãng, Dương Vĩ nhất định sẽ đem dạng này người đưa đến trong phòng làm việc của mình nói, nhưng Dương Vĩ cảm thấy nữ nhân này tới bất tiện, cho nên cô ưu cử tuyệt phụ nữ trung niên. Đại thẩm, lời nói không phải như vậy nói, ngươi phải có khó khăn gì muốn tìm bệnh viện chúng ta hỗ trợ, ngươi được nói ra, đại gia giúp ngươi phân xử tử mới được, ngươi nói đúng không đúng? Cái kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Phụ nữ trung niên trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên. Nói cứ nói đi, ta cũng không sợ mất mặt, ta theo lão công ta kết hôn mười mấy hai mươi năm, ngươi biết, nữ nhân này niên kỷ một đại, ở giữa nhìn, nhà ta cái kia lỗ hổng a, mà bắt đầu có chút vết bỏ, ngươi cũng biết hiện tại xã hội này, chỗ nào có thể quản được nam nhân, vì không để nam nhân ta ở bên ngoài tìm lung tung, bảo trụ hôn nhân của ta, ta tìm từng nhớ, làm giải phẫu, để cho mình biến tuổi nhỏ hơn một chút đi, có thể, hai chúng ta quan hệ là có thể khỏe, nhưng mà ta cũng không tiện. Cho nên, ta nghe người nói Hồng Thịnh bệnh viện miễn phí trị liệu, đã tới rồi. Ai biết vừa tới, bọn hắn nói với ta danh ngật đầy, ngươi nói bọn hắn đây không phải khi dễ người sao?" Dương Vi nghe, hơi kém không có cười ra tiếng, nhưng hắn nếu là cười, cũng quá không nghiêm túc, vì bệnh viện hình tượng, Dương Vi quả quyết nhịn được ý cười. "Đại thẩm, giống như, loại chuyện này, ngươi không phải đến Hồng Thịnh bệnh viện, hẳn là đi chỉnh hình bệnh viện mới đúng. Ngươi nói những thứ này, ta có thể không biết sao? Ta đây không phải không có tiền sao? Ta nghe người khác nói, Hồng Thịnh bệnh viện có một thay người đỡ đẻ bác sĩ, đặc biệt khó lường, làm giải phẫu cứ thế một chút vết sẹo cũng không nhìn thấy, ta muốn, lấy y thuật của hắn, nhất định có thể giúp chút gì không?" Dương vị thật không nghĩ tới nữ nhân này là chạy chính mình tới, cái này phụ khoa thánh thủ danh tiếng xem như truyền đi quá xa, Dương vị hữu chút giở khóc giở cười. Đại thẩm, chỉ sợ hắn không thể giúp chuyện này. Ngươi không phải hắn, làm sao ngươi biết? Bác sĩ, ta van cầu ngươi, ngươi liền làm người của ta, các ngươi là đồng sự, nhất định nên biết, đúng hay không? Giúp ta nói với hắn nói, có thể hắn đồng ý đâu? Dương vị gật đầu, nở nụ cười, có thể hắn sẽ không đồng ý. Hừ, ta nói a, ngươi ngay cả hỏi cũng không hỏi, liền cự tuyệt ta, căn bản cũng không có thật lòng muốn giúp ta. Bệnh viện các ngươi bên trong nhân nhất người người đều không phải là đồ tốt. Phụ nữ trung niên bị tự tuyệt, lập tức thay đổi khuôn mặt, xo so xuyên kịch bên trong trở mặt còn trở nên nhanh, Dương Vĩ đối với cái này bội phục không thôi, nhưng bây giờ có người vây xem, đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ dưới tình huống, Dương Vĩ ra không thể không làm ra toạ đáng hồi phục, đã nhẹ không được, cũng chỉ có mạnh bạo. Đại thẩm, ta nghĩ ngươi có thể sai lầm, đệ nhất, Hồng Thịnh bệnh viện không phải chỉnh hình bệnh viện, đệ nhị, trong miệng ngươi nói bác sĩ kia cũng trở về xuân thiếu phương pháp, không có cái năng lực kia đem ngươi biến trẻ tuổi, đệ tam, bệnh viện tháng này miễn cưỡng danh ngạch xác từ đây, cho nên, ngươi còn nháo như vậy nữa xuống, bất quá là tại cố tình gây sự mà lấy. Đi đi đi. Ta không muốn nói với ngươi, không giúp ta, liền đi nhanh lên." Phụ nữ trung niên không nhìn Dương Vĩ, ba một cái lại ngồi trên đất, Dương Vĩ nhìn nàng tư thế chính là muốn tiếp tục kêu trời kêu đất, vội vàng cho thấy thân phận. "Đại thẩm, trong miệng ngươi chính là cái kia bác sĩ, ta không chỉ nhận biết, còn rất quen, bởi vì ta chính là ngươi muốn tìm bác sĩ kia, ở đây ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không giúp ngươi, ngươi đi đi. Hồng Thịnh bệnh viện không phải một cái mặc cho ngươi quay dối chỗ." Dương Vĩ thân phận bộc lộ ra tại đàn bà trung niên dự kiến, để cho nàng nhất thời chưa kịp phản ứng, lúc này, tiến tử phong vẹt đám người ra, chui đi vào. Vừa rồi Dương Vĩ nói những lời kia hắn đều nghe được, nhưng hắn xem như phụ trách một khối này y bác sĩ, có cần thiết đi ra nói rõ một chút, vì bệnh viện, cũng vì chính mình. Vị nữ sĩ này, ta muốn ổn định bệnh viện rất có lý do cự tuyệt ngươi. Nói, tiến tử Phong đem mình để cho người ta điều ra tư liệu giao cho Liễu Dương Vĩ trong tay, Dương Vĩ nhặt xem tài liệu lên ảnh chụp, lại nhìn tin tức phía trên, cười ra tiếng, "À, thật có ý tứ, đại thẩm, ngươi khóc nháo nói ngươi không có tiện, nhưng mà trên tư liệu biểu hiện, nhà ngươi tại 3 năm trước đây phá rỡ." Bất động sản thương đổi cho ngươi bốn bộ hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở, không chỉ có như thế, danh nghĩa ngươi còn có một bộ công phòng cho thuê, coi như ngươi không có những thứ khác nghề nghiệp thu vào, bằng vào lấy những thứ này, ngươi cũng không đói chết đi. Làm sao có ý tứ ở đây khất than. Vây xem chúng nhân nhất nghe, nổi giận, bởi vì có thời gian ở đây vây xem nhất định là bệnh nhân hay là thân nhân bệnh nhân, hơn nữa hẳn là thuộc về tiền lương tộc, bằng không thì sẽ không có nhiều như vậy thời gian ở đây xem náo nhiệt, số nhiều nhân nhất tương đối tình huống của mình, cũng không có ngồi dưới đất vị kia hảo, bản thân một loại thù dầu tâm tính đã biến thành từng tiếng vô tình khinh bỉ. Ngươi nào a, ở đây mất mặt xấu hổ. Thật là, quanh mấy bộ phòng ở đã đủ nàng ăn uống, bốn bộ, ở một bộ, thuê ba bộ, như thế nào cũng so với ta bây giờ đi làm thu và mạnh. Đúng vậy a? Nha, chỉ nàng dạng này người, còn có thể thuê đến công phòng cho thuê, ta nói a, nhất định có cái gì nội bộ quan hệ. Cái này nhìn xem, hố cái gì đều có, lần này không biết lại là đi ra hại ai. Này, đi thôi đi thôi, đừng để ý tới nàng, ta xem a, nữ nhân này càng lý càng mạnh hơn nhi. Nhàm chán. Bệnh tâm thần. Nửa phút vây quanh đàn bà trung niên nhân nhân quét sạch, Dương Vĩ nhìn một chút ngồi dưới đất không có chỉ hoàn qua kính phụ nữ trung niên, tối người đi thấp giọng nhắc nhở, "Đại thẩm, nếu như ngươi lại ủy lại không đi, ta cũng chỉ phải báo cảnh sát, ta báo cảnh sát để cho người ta mang đi ngươi vẫn là việc nhỏ, nếu là bọn hắn nhân tiện tra một cái, danh nghĩa ngươi có nhiều như vậy bất động sản, còn có thể thuê đến công ngốn phòng lời nói, vậy coi như không được rồi." Phụ nữ trung niên nghe xong, từ dưới đất lên động tác đặc biệt nghe lưu loát, sau khi đứng dậy, không hề nói gì, hung tận trứng một mắt Dương Vĩ phía sau, giống như con thỏ biến mất ở liễu Dương Vĩ trước mặt. Dương Vĩ mỉm cười nhìn ngoài cửa, lắc đầu phía sau. Nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Tiễn Tử Phong, chuyện này, hắn cảm thấy Tiễn Tử Phong xử lý không tệ, mặc dù hắn không có hỏi, nhưng nhìn Tiễn Tử Phong lấy đồ ra cũng biết Tiễn Tử Phong là rất tận tâm rất nghiêm túc đang xử lý vấn đề này. Làm rất tốt, tiền thầy thuốc. Nơi nào, đây đều là ta phải làm, cái kia nữ nhân nhất tới là ở chỗ này khóc giống, ta khuyên như thế nào đều khuyên không nghe, vốn là ta là muốn cho nàng ăn bài, thế nhưng là bệnh viện tháng này miễn phí danh ngạch dùng đầy, ta lúc đó nghi thẩm, coi như lại muốn nhiều xin một cái, cũng phải có đầy đủ lý do, cho nên ta liền cẩn thận một chút, để cho người ta tra một chút nữ nhân kia. Không nghĩ tới dễ dàng liền điều chỉnh đến này người nữ nhân tư liệu. Ai, dạng này người a, cũng là kỳ ba một đóa, nàng không có lý do gì làm chuyện như vậy. Dương Vĩ nói xong, vỗ một cái tiến tử phong bạc vai. Tiến tử phong còn chưa kịp phản ứng, Dương Vĩ rời đi. Dương Vĩ sau khi rời đi, hắn tại chỗ sững sốt gần tới nửa phút. Xem ra, đây cũng là một cái quái rối, tiếp tục như vậy, nhưng rất khó lường, miễn phí danh ngạch thật sự hẳn là thật tốt giữ cửa ải, không phải vậy bệnh viện không phải xảy ra chuyện không thể. Tiết Tử Phong cầm Dương Vĩ còn cho mình tư liệu, đi từ từ hướng về phía thang máy. Cố phòng ban này mặc dù có chút để cho người ta tức giận, nhưng bệnh viện đa số người lại không có thời gian quan tâm, bây giờ bệnh viện trên dưới đều rất vội vàng, mùa thu mùa này rất dễ dàng cảm mạo, người tới xem bệnh rất nhiều, tăng thêm một số người không chú ý mình cảm mạo, tiếp đó đọng lại thành bệnh nặng, cho nên phòng bệnh cũng có chút xuống lại, vô luận là thầy thuốc hay là y tá, đều ở vào khẩn trương trạng thái công tác. 863. Chương 863, bệnh viện gần nhất VIP công trạng trở xuống rất nghiêm trọng, liên quan tới điểm này, các ngươi đại gia có ý kiến gì không? Lý Duy là Hồng Thịnh bệnh viện viện trưởng, cho nên đối với tình huống như vậy không thể làm như không thấy. Cứ việc có chút phương sách đã khai thác, nhưng vẫn là không thể tránh được tình huống như vậy phát sinh, cho nên mới triệu khai lần này bệnh viện đại hội, xem như viện trưởng hắn đương nhiên đưa ra vấn đề này. Ba a lưới, phỉ xu giáo. Một người phía dưới nghe xong, một mảnh trầm mặc, không ai trả lời, Tô Tỉnh Thiết nhìn thấy tình huống như vậy, làm cái thứ nhất chim đầu đàn. Ta muốn, nguyên nhân này là thế nào tạo thành, đại gia trong lòng đều rất tính tưởng, bệnh viện chúng ta cùng phía trước bệnh viện kia thực sự có không thể tránh khỏi cạnh tranh, đây là quy luật thị trường, bọn hắn có chương đối tính phục vụ người có tiền, từ một điểm nào đó bên trên rằng Bọn họ là so với chúng ta tới muốn càng chuyên nghiệp một chút, đến nỗi biện pháp đi, nói thật, biện pháp khả thi, trước mắt còn không có, chúng ta người thầy thuốc nào đều làm xong bốn phận của mình. Tiến tử Phong nghe xong, vội vàng nhìn một chút mình bảng báo cáo, tiếp nhận Tô tỉnh chất chủ đề. Không sai, bệnh viện của chúng ta VIP công trạng có thể là có chưa hiện tượng, nhưng mà cái này quý, chúng ta khu phổ thông bệnh nhân tăng lên 20%, chính lên thang xu thế, tự chỉnh thể tới nói, bệnh viện hiệu quả và lợi ích còn không có bị kéo đến rất thấp. Ý của ngươi là chúng ta hẳn là từ khu phổ thông nơi đó năm lên, để bù đắp chúng ta VIP khu thiệt hại. Lý Duy nhìn về phía Tiến tử Phong, Tiếng từ phòng nơi nào có ý định gì, chỉ có thể là trầm mặc. Dương Vĩ đem tình huống hiện tại thấy vô cùng tính tưởng, hắn biết các bác sĩ cũng đã tận lực, so với Lý Duy, Dương Vĩ cùng những thầy thuốc này ngược lại là tại cùng một cái ổ lây, ít nhất bọn họ đều là không có khoảng cách cùng bệnh nhân tiếp xúc, so với Lý Duy trong tay số liệu, Dương Vĩ càng quan tâm thực tế. Lý Việt Trưởng, ta biết bệnh viện bây giờ vì khu tình huống không phải rất là quan, nhưng cái này cũng không phải là thầy thuốc chúng ta vấn đề, giống như là Tô thầy thuốc nói như vậy, phía trước bệnh viện kia vừa mở, đối với chúng ta bên này có rất lớn lực trùng kích, điểm này, chúng ta không thể phủ nhận, nhưng mà Ta hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến thầy thuốc chúng ta hiệu suất làm việc, nghiêm khắc nói, bây giờ còn lưu tại nơi này bác sĩ, cũng là chúng ta hổng thịnh tốt bác sĩ. Các ngươi nói, đúng không? Dương Vĩ nói xong, đem toàn trường quét mắt một tuần, Dương Vĩ mặc dù thường xuyên ra ngoài, có thể mọi chuyện cần thiết đều đặt ở Dương Vĩ trong lòng, muốn nói bên kia không cũng có ai tới đảo gấp tưởng, đó là không bình thường, ngoại trừ Tô Tình Chiết, Lý Ly bọn hắn sẽ không bị đảo đi, đây là phía trước cũng biết, e rằng các bác sĩ cũng thủ đối diện dụ hoặc, chỉ bất quá đám bọn hắn làm được tự tuyệt dụ hoặc, Dương Vĩ 10 phần thượng thức có thể làm được điểm này người, cho nên hắn sẽ không bởi Vì một quỹ độ không lý tưởng mà trách cứ bất luận kẻ nào. Lý Duy rõ ràng cũng là biết đến, Dương Vĩ nói rất có đạo lý, Lý Duy cũng đồng ý, nhưng mặt ngoài, Lý Duy tốt xấu là một cái viện trưởng, cho nên hắn tự nhiên muốn xuất ra làm viện trưởng thái độ. Dương phái thuốc, ngươi ý tứ, ta rất rõ ràng, ta cũng biết bệnh viện của chúng ta bác sĩ cũng là một chút có lực hướng tâm hơn nữa làm hết phận sự thầy thuốc tốt, chỉ bất quá, ta không hi vọng chúng ta công trạng quá mức bị kéo suy sụp, từ đó ảnh hưởng đến chúng ta các bộ môn lợi tức, ngoại trừ giúp người, chúng ta cũng cần chỉnh ra bệnh viện ổn định vận hành. Dương một chút về sau, Lý Duy giải thích nói, Đại gia cũng không cần cho là chúng ta chỉ là hướng tiền nhìn, kỳ thực chúng ta làm như vậy cũng có rất lớn ý nghĩa, nếu như nói chúng ta không đem việp khu thiệt hại kéo ra, lấy bổ khuyết chúng ta đang miễn cưỡng trị liệu một khối này nhi thiệt hại, như vậy tại không lâu tương lai, rất có thể chúng ta nhà này lương tâm bệnh viện sẽ bị hoạt hoạt kéo suy sụp. Những lời này lẽ ra không nên đối với tất cả bác sĩ nói, kỳ thực chuyện này, Lý Duy Hòa Dương Vĩ Tô tỉnh chất cũng thảo luận qua, nhưng là bây giờ đến làm cho đại gia rõ ràng nhận thức đến hiện thực này, có mấy lời không nói, người cũng sẽ ở bí mật nghị luận, còn không bằng nói ra tới bằng thẳng. Điểm này, Lý Duy cũng là tại Hướng Dương Vĩ học tập. Những thầy thuốc khác nghe xong, lập tức bắt đầu xì xào bàn tán, có người nói muốn lấy tiêu tan bệnh viện miễn cưỡng trị liệu, nhưng cái này tại Dương Vĩ nơi đó liền chắc chắn không thông qua, hơn nữa tương đương một bộ phận bác sĩ cũng không tán thành. Đại gia sở dĩ đối với Hồng Thịnh bệnh viện như thế trung thành, không chỉ có bởi vì nơi này có rất tốt phúc lợi, cũng bởi vì Hồng Thịnh bệnh viện một mực tại giúp đỡ những cái kia rất người cần giúp đỡ, mỗi một cái có thuần khiết bác sĩ ngụ. Người đều ở đây ở đây tìm tới chính mình lý tưởng sân khấu, vừa có thể dành công việc, nhận được chính mình nên được thu vào, cũng có thể đến giúp người. Nguyên bản trầm mặc một mảnh, đột nhiên một thanh âm nhảy ra ngoài. Ta có một cái nghi vấn, vì cái gì bệnh viện kia biết lái tại bệnh viện của chúng ta phía trước? Khoảng cách gần như vậy mà ở hai nhà bệnh viện, có phải hay không không hợp pháp a? Có hay không tương quan quy định, chúng ta có thể bỏ trò to sao? Vấn đề này vừa ra, đùng đùng đùng tiếng vỗ tay liền vang lên, Dương Vĩ đương nhiên mang theo đầu. Hỏi rất hay. Khen ngợi xong về sau, Dương Vĩ hí kịch tính chất đứng lên, bổ sung một câu, bất quá cái này không có chút ý nghĩa nào. Nghe được Dương Vĩ nói như vậy, những người khác tự nhiên không hiểu. Vì cái gì? Dương Vĩ thở hắt ra, cười trả lời, tại dạng này một cái trong xã hội, có cái gì là tiền làm không được? chỉ cần ngươi có tiện, quan hệ thế nào đều có thể khơi thông, bọn hắn muốn ở chỗ này mở hay là tại cái khác chỗ mở, cũng là ý nguyện của bọn hắn, chuẩn xác mà nói, ở tại bọn hắn không có ra cái gì đại sai lầm trước đó, chúng ta hỏi cái này vấn đề cũng là đã đá chìm đáy biển. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn ngóng trông bọn hắn phạm sai lầm. Cũng không cần phản tốt, suy nghĩ một chút, nào đó một cái cầu lớn tại đổ sụp trước đó, có người nói qua nó có vấn đề sao? Mặc dù nói cầu lớn bản thân chất lượng thì có vấn đề, nhưng sự tình không phát sinh, sẽ không có người biết, vừa phát sinh, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nhân mạng. Hai nhà bệnh viện trước đây đấu tranh Không phải đem người vô tội liên lụy vào, đặc biệt là bệnh nhân, làm như vậy không lý trí." Tô Tỉnh Chất nói ra ý nghĩ của mình. Lý Duy nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, "Tô thầy thuốc nói hay lắm à, điểm này, chúng ta thực sự hẳn là chú ý, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, mặc dù nói hai nhà chúng ta bệnh viện là quan hệ cạnh tranh, nhưng mà không thể đem tiền đặt cược đặt ở bệnh nhân trên thân. Ta không minh bạch, Lý viện trưởng, bọn hắn ba lần hai lần tìm người đến bệnh viện chúng ta tới náo sự, vì cái gì chúng ta lại không thể? Điểm này, chúng ta đoạn thời gian trước không phải tìm ra biện pháp ứng đối sao? Nhưng là bọn họ cũng không có tu liễm, chỉ là biến mình vì á mà lấy." Hôm nay ta theo tiền thầy thuốc cùng một chỗ chác bệnh viện của chúng ta miễn phí trị liệu đối tượng, phát hiện lại có 3 cái bệnh nhân cũng là giả báo cùng báo cáo sai tình huống. Liên xếp như dạng này, cũng không đại biểu là bọn hắn làm. Thế nhưng là Lý Duy Hướng cái kia nói chuyện bác sĩ phất phắt tay, ra hiệu nói, chúng ta không có chứng cứ, cho nên nói không hữu dụng gì, tất nhiên bệnh viện chúng ta hiện tại xuất hiện báo cáo sai cùng giả báo tình huống, như vậy chúng ta về sau ở nơi này phương diện chú ý một chút xét duyệt là được rồi. Lý viện trưởng, ta sẽ chú ý. Tiễn tử phong ngồi tại chỗ, khẽ gật đầu. Cái này lấy ứng đối công trạng trượt mở sẽ Từ đầu tới đuôi, liền biến thành một cái giao lưu hội, nói cũng đúng cùng phía trước bệnh viện có liên quan vấn đề, nói thật ra, Dương Vĩ bất hy vọng những thầy thuốc này dây vào sở vấn đề này, chỉ hy vọng bọn hắn đơn giản làm tốt chính mình chuyện, thế nhưng là không, có cái nào, bọn hắn thân là hùng thị bệnh viện bác sĩ, chắc chắn muốn quấn vào cuộc phong ba này, vì những người này tiền đồ cùng tương lai, Dương Vĩ đều không thể không nghiêm túc, bằng không cũng sẽ không làm những cái kia an bài. Mở hội nghị xong về sau, Dương Vĩ, Lý Duy, Tô Tỉnh chết ba người lại ngồi cùng nhau. Như thế nào? Hôm nay ta triệu khai cái hội này như thế nào? Lý Duy nửa cười nhìn về phía Liêu Dương Vĩ, Người khác nơi nào nghĩ nhận được cái hội này là Dương vĩ thụ ý để cho mình mở, bất quá hắn không ghét, ngược lại có chút hưởng thụ cái này khôi lỗi viện trưởng thân phận, bây giờ đối với tại Lý Duy tới nói, Dương vĩ cái này vung tay trưởng quỹ nguyện ý động não nguyện ý quản sự lời nói, đó là so cái gì được mạnh. Tô Tỉnh nghe xong, nở nụ cười, ta cảm thấy cái hội này mở không tệ, ít nhất chúng ta cũng thấy rõ mọi người thái độ, đồng thời cũng trấn an một chút tâm tình của mọi người, đại gia không đến mức bội vì bệnh viện công trạng bị cấp đi mà xuất hiện sơ suất phương thức xử lý. Tân, thí nghiệm chứng minh, không có ta, các ngươi cũng có thể nhường bệnh viện thật tốt vận chuyển. Dương Vĩ lời này vừa nói ra, Lý Duy Hỏa Tô Tỉnh Chất đều nhanh không mất, buồn bực nhìn về phía Liêu Dương Vĩ. "Dương Vĩ, ngươi lại muốn đi chỗ nào?" Dương Vĩ nhìn thấy Lý Duy Hỏa Tô Tỉnh Chất biểu lộ mới biết được bọn hắn hiểu lầm, vội vàng cười rạng rỡ giải, "Các ngươi chớ khẩn trương nha, ta chỉ là thuận miệng tiểu nói này, lại không nói ta muốn ra ngoài, nói bừa cái gì? Trên tay của ta có bệnh nhân đâu, làm sao lại đi?" Nói xong, Dương Vĩ nhớ tới Tiễn Tử Phong, hắn biết Tiễn Tử Phong chuyện trước kia ở mức độ rất lớn ảnh hưởng tới Lý Duy Hỏa Tô Tỉnh Chất đối với Tiễn Tử Phong phán đoán, nhưng sự tình cũng không phải là mặt ngoài như thế. Dương Vĩ coi như không thể nói rõ đi ra, lại cảm thấy vẫn có nói một chút tất yếu. A, đúng, hôm nay lúc họp, ta cảm thấy Tiến Từ Phong tiền thầy thuốc biểu hiện không tệ. Cắt, ngươi lại muốn nói cái gì? Tô Tỉnh Chất nhìn ra Dương Vĩ không đem lời nói xong. Dương Vĩ dùng ngón tay gãi gãi lông mày về sau, cười trả lời, kỳ thực, có khi các ngươi có thể thử nghiệm tín nhiệm một chút Tiến Từ Phong, hắn người này bản tính không xấu. Cái này không cần ngươi nói ta cũng biết, có thể trước sự tình, thủy chung là có ảnh hưởng. Lý Duy thở dài. Dương Vĩ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Duy, cười trêu ghẹo, cắt, khỏi phải nói trước kia, muốn nói trước đó Ai còn có thể nói chính mình rất sạch sẽ không thành. Giống như trước đây, ngươi vì ngồi trên viện trưởng vị trí, cùng tình chất cùng một chỗ Nín Vương Nhi muốn đánh đổ ta, giết chết ta, ta đều dừng lại. Nâng lên chuyện này, Tô Tỉnh Chiết cùng Lý Duy đến bây giờ đều sẽ cảm giác được xung thái hồng, Lý Duy mặc dù không có như vậy tốt vốn từ, nhưng Tô Tỉnh Chiết cái này Dương Vĩ tiểu sư đệ cũng sẽ không cứ như vậy mặc cho Dương Vĩ đem mình làm thịt dê xuyến. Trước kia là trước kia, tình huống trước kia cùng bây giờ không giống nhau, lúc kia chúng ta không hiểu rõ, lại nói, làm gì cuối cùng để cập qua đi chuyện. Dương Vĩ nghe, cười to nói, "Đúng, các ngươi đều biết chuyện đã qua đừng nhắc lại." vì cái gì còn đang nắm quá khứ của hắn không thả. Rõ ràng, lý duy hỏa to tình chết đều lên Liễu Dương Vĩ thỏa đáng, cứ như vậy, bọn hắn ai còn sẽ xét cho đó. Dương Vĩ liền biết lại là dạng này phát triển, cho nên hắn cũng không có cái gì không yên lòng, cuối cùng chỉ nhắc tới tình một câu. Tiễn tử phong là có thể tiến nhiệm, nhưng mà bệnh viện chuyện ngoại trừ khu phổ thông truyện, không muốn giao quá nhiều chuyện tới trong tay hắn. Cái này ta biết, ngươi yên tâm đi, ta có an bài. Lý Duy gật đầu một cái. 864 chương 864, nói như vậy, xương cốt sẽ rách cũng là đánh lên cương châm lấy cố định để cho tự nhiên hợp lại, nhưng mà ai chỉ ra ra tình huống không giống nhau, người đã già, có thể hay không tiếp nhận loại đau khổ này không nói, cốt chất lơi lỏng, khẳng định có chút không làm được. 26NRBF, vì giải quyết vấn đề này, Dương Vy đã hao hết tâm thần, Tô tỉnh chất cùng Lý Duy bên kia thông qua hiện đại y học cũng không nghĩ đến ngoại trừ tĩnh dưỡng bên ngoài biện pháp tốt, cứ như vậy, vấn đề này liền rơi xuống Liêu Dương Vy trên người một người. Suy nghĩ dòng dã 2 ngày, Dương Vy chỉ nghĩ ra một cái biện pháp, buổi chiều, Dương Vy tận lực thật sớm về nhà, ăn cơm về sau liên nằm dài trên giường trang thi, đương nhiên, tại hắn ngủ say phía trước, đặc biệt dặn dò Trần Lan không nên đem hắn đánh thức, dạng này hắn có thể một mực ở tại trong động, nốc tại thần y môn. Mặc dù lâu như vậy không đến thần y môn, nhưng Dương Vĩ đối với thần y môn vĩnh viễn sẽ không lạ lẫm, đặc biệt là Đường Đường xuất hiện thời điểm. Đường Đường, ô ô. Đường Đường ngồi ở tích thủy cách trước cửa, ôm trong ngực Dương Vĩ đong cái kia con nhỏ, nhìn thấy Dương Vĩ, vội vàng đứng lên, kích động hự hự. Dương Vĩ cười vỗ vỗ Đường Đường, "Năn, ta biết ngươi nghĩ ta." Đường Đường nghe xong miệng môi, giống như là một cái tức giận hài tử mở rộng. Dương Vĩ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng lần này trở về, hắn nhưng là có chuyện quan trọng phải làm, thế là hắn đối với Dương Dương phân phó nói, "Dương Dương, ngươi trước tiến tích thủy cát chờ ta, ta muốn cùng lão gia già kia dàn một số việc." "Ô oh, ô." Oh. Dương Dương nghe xong, buồn bực di động tới nó chân to, đẩy ra tích thủy cát môn, đi vào về sau, còn không quên tướng môn nhẹ nhàng đóng lại, trong khoảng thời gian này đến nay, nó đều thay Dương Vĩ nhấc thẳng thủ hộ lấy tích thủy cát, trước đó chung đụng thời gian, Dương Vĩ sớm đã để nó biết được Liễu Dương Vi không có ở đây thời điểm nó phải làm gì. Nhìn thấy Dương Dương ngoan như vậy, Dương Vĩ thực tình rắc đắc tự mình rất may mắn, bất quá hắn cũng không có tâm tình thời gian giải cười ngây ngô, đường đường đi vào về sau, hắn mà bắt đầu sẽ ra cú họng. Lao Đầu Nhi, Lao Đầu Nhi. Hai tiếng gọi về sau, một đoàn xương trắng xuất hiện ở trên không, hóa thành hình người về sau rơi xuống. Ai, chuyện gì lại hô to kêu nhỏ tìm lão phu? Dương Vĩ liền biết lão Đầu Nhi ở đây, thế là cười vân đạo, trong khoảng thời gian này không đến xem ngươi, vẫn tốt chứ? Lao Đầu Nhi, cơ thể còn cường chẳng a? Hừ, lão phu cũng không phải các ngươi thế giới kiêu nhân, ta không lão bất tử, chẳng lẽ còn sẽ có việc gì? Lao Đầu Nhi bất mãn bắt quá mức Dương Vĩ chỉ cảm thấy lão đầu nhi này càng ngày càng có người tỉnh tỉnh, nhịn không được mở lên lão đầu nhi nói đùa, chớ tự khen, ngươi cũng râu tóc một thân trắng, già đến không thể già hơn nữa. Ngươi được rồi, chỉ đùa với ngươi, đừng nóng giận. Dương Vĩ mới không phải cố ý muốn cho lão đầu nhi xỉ khí, thế là thu hồi cười đùa khuôn mặt, chăm chú hỏi, "Ta là có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi." "Chuyện gì?" "Là như vậy, một lão nhân, xương đuổi của hắn đoạn mất, chiếu tuổi của hắn tới nói, xương cốt sống lại khả năng chỉ có 5% không đến, như thế nào mới có thể nhường chân của hắn chữa tốt?" "Ngươi là bác sĩ, vì cái gì tới hỏi lão phu?" Nếu biết đã không có có thể, cần gì phải hỏi? Uy, nghiêm túc một chút nhi được hay không? Ta nhất định phải đem hắn trấn chưa tốt, cái này đối với ta mà nói, vô cùng trọng yếu. Lão đầu Nhi nghe được Dương Vĩ nói như vậy, nghi nghi phía sau, mỉm cười hỏi, người rõ ràng đang hỏi ta, thế nhưng là ta lại cảm thấy trong lòng của ngươi đã có chú ý, ta nói đúng hay không? Ách Dương Vĩ chưa từng nghĩ qua lựa gạt lão đầu Nhi cái gì, bởi vì hắn đối với lão đầu Nhi này hiểu rõ chắc chắn không có lão đầu Nhi này đối với mình hiểu rõ nhiều như vậy, lão đầu Nhi thần kỳ cùng đâu đâu cũng có Dương Vĩ đã thấy qua, coi như có thể nhìn thấu tim của mình. Dương Vĩ cũng cảm thấy vậy, một kiện chuyện không quá bình thường. Lạ ngược lại là, kỳ thực, ta là nghĩ như vậy, ta không phải là tại trong hiện thế tìm được tín nhắn từ sao? Ta cũng xác nhận tín nhắn từ có cầm máu sinh cơ công năng, ta liền suy nghĩ, tín nhắn từ hiệu quả tất nhiên như thế đặc biệt, nó có thể hay không đối với Dương Quốc cũng có tác dụng. Nói như vậy, ngươi là muốn dùng tín nhắn từ tới trị chân của hắn. Ta là dạng này đang suy nghĩ, cũng không biết có thể thực hiện hay không, hơn nữa nếu như không có đi qua chứng thực, liền tùy tiện khai thác phương án như vậy, tựa hồ quá mức mạo hiểm. Ngươi bây giờ nghĩ là tại thần ý trong cửa trước tiên làm thí nghiệm. Hắc <cười> hắc, đáp đúng. Dương Vĩ luận quanh một vòng, chính là ý này, hắn muốn cho lão Đầu Nhi mượn cái vật sống cho mình, bởi vì phải gọt nát xương cốt mới có thể thí nghiệm, cho nên tìm lão Đầu Nhi mượn là không thể thích hợp hơn, coi như mình thất bại, lão Đầu Nhi cũng phải có biện pháp giúp đối phương khôi phục, sẽ không tạo thành tiếng oán. Lão Đầu Nhi nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt, hừ lạnh một tiếng, "Hừ. Đừng hừ a, đi vẫn chưa được." "Không được? Vì cái gì a? Ta đã không có biện pháp khác, nếu là ta không tại thần ý trong cửa thí nghiệm, ta ở đâu thí nghiệm? Trong thực tế tín nhắn tự chỉ còn lại hơn phân nữa, ta không có thể dạng này lãng phí sử dụng a, hơn nữa tại trong hiện thế Ta bốc lên không nổi cái nguy hiểm này, cho nên ngươi liền nghĩ tìm lão phu, nhờ lão phu giúp ngươi chia sẻ. Ta đây không phải không có biện pháp đi. Không được, học y giả phải biết do hạn quả mới có thể đi hắn đang, nếu như không cố kỵ gì, như vậy đức hạnh nhất định loạn, lão phu không thể đáp ứng ngươi. Cùng lão đầu nhi ở chung được lâu như vậy, Dương Vi tự nhiên cũng nghe đã hiểu lão đầu nhi ý tứ, sớm đã thành thói quen lão đầu nhi ngôn ngữ, cho nên Dương Vi lý giải rất chính xác. Ngươi lại không hi vọng ta quá nghĩ lại ngươi. Xem như, ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không nghĩ lại ngươi, ngươi liền giúp ta đây một lần. Vẫn chưa được. Vậy ta làm sao bây giờ? Ngươi biết không biết ngươi nghĩ tại thần ý trong cửa thí nghiệm, lão phu tự nhiên không có ý kiến, thế nhưng là ngươi nếu muốn nhờ lão phu cho mượn cái gì, tha thứ lão phu bất lực." Lão Đầu Nhi nói xong, hóa thành một đoàn sương mù, tiêu tan ở thần ý môn giữa sân. "Uy, uy." Dương Vĩ rủ thế nào uy, lão Đầu Nhi cũng sẽ không hiểu thần, Dương Vĩ kế hoạch thất bại, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn, đây là một người duy nhất có thể giúp phá chỉ ra ra biện pháp. Hiện thế tuyệt đối không phải một cái tốt thí nghiệm chỗ. Cho dù có người nguyện ý hy sinh chính mình tới thí nghiệm, Dương Vĩ tại trong hiện thế cũng tìm không thấy nhiều như vậy sinh ấn tử tới dày vỏ, tại hiện thế, sinh ấn tử thật sự là quá quý báo. Cho nên, Dương Vĩ vẫn là quyết định tại thần ý trong cửa làm cái thí nghiệm này, đến nỗi đối tượng đi. Ô, ô. Đương Đương ngồi ở Dương Vĩ trước mặt, giống như là một tòa núi nhỏ mở rộng, lấy Dương Vĩ thể trạng là không thể dung chuyện, Dương Vĩ cùng Đương Đương nói kế hoạch của mình phía sau, Đương Đương tựa hổ vô cùng không nỡ dùng con thỏ nhỏ tới làm cái thí nghiệm này, cho nên ôm con thỏ nhỏ, như thế nào cũng không chịu buông tay. Dương Vĩ bất đắc dĩ nhìn xem Đương Đương, thở dài, "Ai Đương Dương à, ngươi cũng muốn lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta đi, ta biết tại Tích Thủy trong các làm bạn ngươi cũng chỉ có con tọ nhỏ, thế nhưng là ta bây giờ đã không có những biện pháp khác, mặc dù ta cũng nghĩ dùng mình làm thí nghiệm, nhưng mà vạn nhất không tốt đẹp được như vậy chẳng phải xong. Cho nên, ta đây cũng là biện pháp không có cách nào. Đem vật sống trên người xương cốt cho gọn nát, vẫn là dạng gì sinh vật đều chịu không được dạng này đau khổ, không cần nói người, con tọ cũng không được, nếu là giống hoạch đầu vết thương đơn giản như vậy, Dương Vĩ cũng sẽ không muốn dùng con tọ nhỏ, trực tiếp tự mình liền có thể ra trận. Đương Dương lờ đi Dương Vĩ, ôm con tọ nhỏ bắt quá mức. Thần Tình kia giống như là chết cũng không đồng ý mở dạng, Dương Vĩ nhíu mày, hắn đang suy nghĩ có cái gì nhường Đường Đường đồng ý biện pháp, không nghĩ tới, hơn 10 phút về sau, hắn thật đúng là nghĩ tới, bất quá cái chủ ý này có chút tổn hại. Dương Vĩ cầm lấy tay phải cầm lên một cây gậy, đưa ra cánh tay trái, làm ra muốn hướng xuống đập đập bộ dáng, quả nhiên, dạng này gây nên Liễu Đường Đường chú ý của, ngay tại Dương Vĩ làm bộ muốn đập xuống thời điểm, Đường Đường đưa tay ra cánh tay lập tức liền đem Dương Vĩ cây gậy trong tay đánh bay. Đường Đường Dương Vĩ liếc mắt nhìn bỏ rơi có chút xa cây gậy, tội nghiệp nhìn qua Đường Đường. Đường Đường nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt phía sau. Bia Mồi đưa ra cánh tay của mình, một cái tay khác nhưng là vững vàng ôm con thỏ nhỏ. Đường Đường ý tứ rất rõ ràng, là nhượng Dương Vĩ lấy nó làm thí nghiệm, Dương Vĩ vạn vạn không nghĩ tới Đường Đường có thể như vậy, cả người đều ngu, ai ngờ Đường Đường gặp Dương Vĩ không có phản ứng, chính mình đứng dậy đi nhặt lên bị quăng qua một bên cây gậy, Dương Vĩ hoàn toàn không kịp ngăn cản, ngay tại Đường Đường thả xuống con thỏ nhỏ về sau, Đường Đường dùng trong tay cây gậy hung hăng gõ hướng về phía cánh tay của mình, binh một tiếng, cây gậy gãy thành hai khúc đồng thời. Đường Đường, bẹt miệng, chống cùi dựa vào giá sách ngồi trên đất, trong mắt mơ hồ có khó mà nhịn xuống nước mắt. "Trời ạ, ta đang làm cái gì?" Dương Vĩ tức giận dùng đầu va vào một phát giá sách, Đường Đường bắt đầu ồ ồ kêu. Không để ý tới ảo não, Dương Vĩ vội vàng đi qua xem xét Đường Đường tương thế, phải biết cây gậy kia cũng không phải bình thường đầu gỗ làm thành, mà là thần y môn phía sau núi bên trong thiết một phạt phía dưới làm thành cây gậy, Dương Vĩ cũng không biết cây gậy này tại tích thủy cắt thả bao lâu, ngược lại Dương Vĩ là không có có năng lực đem cây gậy cho làm gãy, cho nên cây gậy đánh tới Đường Đường trên cánh tay, cắt thành hai khúc về sau, Đường Đường chắc chắn bị thương không nhẹ, lấy Đường Đường thể trạng đều chịu không được, nhanh khóc lên, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu đau. Vai phiên độ trạm, kiểm tra về sau Dương Vĩ rất chắc chắn Đường Đường cánh tay vẫn mất, việc các bác, Dương Vĩ trước tiên cần phải đem Đường Đường gây tê, lấy giảm bất Đường Đường đau đớn, mặc dù nói tại thần y trong cửa có chút hiện đại cần công cụ là không có có, nhưng mà thay vào đó là hữu hiệu, hiệu hơn thuốc tê, Dương Vĩ sẽ tại phía sau núi bên trong tìm đến thuốc tê đưa vào liễu Đường Đường trong miệng, không đến 5 phút, Đường Đường liền dần dần đã mất đi tri giác. Nhìn xem nằm dưới đất Đường Đường, Dương Vĩ trong lòng thật sự rất cảm kích. Cảm ơn ngươi, Đường Đường. Hắn cảm tạ Đường Đường vì hắn làm hết thảy, một cái động vật vì hắn làm, so với trong hiện thế nhân có nhân tính có tình nghĩa nhiều lắm, có khi suy nghĩ một chút, người cùng động vật khác nhau chính là Động vật một mực là động vật, nhưng người có khi cũng không phải người. Thuốc tê gây tê thời gian nước chừng chỉ có 1 canh giờ, cho nên Dương Vĩ nhanh dùng lợi đao cắt liễu Dương Dương cánh tay, nhìn thấy huyết từ Dương Dương cánh tay bên trong chảy ra, vội nhẹ liễu Dương Dương lông tóc, Dương Vĩ mồ hôi tất cả đi ra, nhưng hắn không có biện pháp khác, ngoại trừ nhanh một chút nhi hoàn thành đây hết thảy, hắn bây giờ đã không có khác có thể làm được. Dựa vào chính mình y thuật cao minh, Dương Vĩ phán đoán chuẩn xác ra xương cốt tê liệt vị trí cùng chiều dài, tiếp đó đem vết máu từng chút một thoa lên xương cốt tê liệt chỗ, phải làm cho tốt điểm này, cũng không dễ dàng vì để cho thuốc thẩm thấu đến không có cách khác, Dương Vĩ đặc biệt phía trước đem vết máu pha loãng qua, để cho thành có thể thành lưu hình dáng tiếp tục rót vào, hoàn thành quá trình này chỉ dùng ước chừng 5 phút, bởi vì bất luận kẻ nào tại đại lượng chảy máu dưới tình huống là không kiên trì được rất lâu, ở đây không giống hiện đại có thể truyền máu, cho nên Dương Vĩ chỉ có màu trắng. Xử lý xong xương tùy mặt, Dương Vĩ vội vàng dùng tiến đem Dương Dương cánh tay cắt chỗ nhẹ nhàng khâu lại lên, tiếp đó đắp lên chuẩn bị xong vết máu bùn, cuối cùng dùng không độc lá cây gói kỹ về sau, cho Dương Dương trên cánh tay tốt thêm đẹp, tiếp đó cố định ở có lẽ là đã tính trước, có lẽ là trong lòng rất gấp. Muốn bản muốn nửa canh giờ mới có thể làm tốt sự tỉnh, Dương Vĩ trước sau bỏ ra bất quá hơn 10 phút, nhưng khi làm cũng không có lập tức thức tỉnh. Một canh giờ về sau, thuốc tê tác dụng mới tan đi. Mở mắt ra, Dương Dương nhìn thấy Liêu Dương Vĩ kích động ánh mắt, Dương Vĩ trong đoạn thời gian này có thể nói là không có thay đổi vị trí một chút lực chú ý, liền nóng trong Dương Dương thanh tỉnh. "Đương Dương, ngươi đã tỉnh." Ô Dương Dương nháy nháy mắt, liền ô thanh âm đều nhỏ rất nhiều, Dương Vĩ biết nhất định rất đau. "Rất đau a." "Đương Dương." Ô bảy é Dương Dương ô một tiếng coi là trả lời. Nhìn thấy Dương Dương bây giờ không có bài xích tình huống, Dương Vĩ xem như yên tâm một chút. Vốn là vết máu chỉ ở ngoài dụng, là phải đi cặn, nhưng mà lần này, Dương Vĩ to gan đem vết máu dùng tại Liễu Dương Dương thể nội, bất quá làm như vậy cũng không tính là lỗ mãng, bởi vì Dương Vĩ lúc trước đã tự mình ngăn vết máu tàn phía cặn, chính là vì thí nghiệm một chút có thể hay không đối với cơ thể có cái gì tổn thương, cũng là Dương Vĩ chính mình không có việc gì, hắn vừa muốn nhường con chó tới. Thử một chút, ai ngờ Dương Dương lại làm mình đối tượng thí nghiệm. Nhìn thấy bên ngoài sắc trời không còn sớm, Dương Vĩ biết Dương Dương chắc chắn đói bụng, Dương Dương bình thường sẽ tự lên núi trích qua ăn, hôm nay Dương Dương rõ ràng là không thể động, thế là Dương Vĩ đối với Dương Dương ôn nhu dặn dò. Đương Dương Oan, ngươi bị thương rồi, nằm ở ở đây nghỉ ngơi thật tốt, ta bây giờ đi lên núi hái trái tây tử, một hồi liền trở về. Nếu là bình thường, Dương Dương nhất định sẽ cùng theo đi, sẽ không tự mình lưu lại Tích Thủy Các, nhưng đoán chừng nó là thật sự rất đau rất đầu, chỉ thấy Dương Vĩ thật dài o một tiếng, xem như là ứng. Dương Vĩ đứng dậy sau khi đi, Dương Dương một mực nhìn lấy Tích Thủy Các môn, tựa hồ là đang nóng trông Dương Vĩ trở về, lúc này, vừa rồi dọa chạy con chó nhỏ, nhảy lên nhảy một cái nhảy đến liếu Dương Dương bên người. Dương Dương cùng con chó nhỏ, nghiêm chỉnh mà nói, đều xem như động vật, không có bất kỳ cái gì giọng của Con thỏ nhỏ ghé vào Liễu Dương Dương bên người, Dương Dương cũng ôn nhu nhìn về phía con thỏ nhỏ, con thỏ nhỏ tự hồ cũng biết cảm ơn, chỉ là không có ngôn ngữ, chỉ là ý lặng. Nửa giờ về sau, Dương Vĩ hái được quả dại trở về, thấy được cái này ôn tình một màn, có chút cảm xúc, nhẹ giọng nói thầm, đều cho là động vật cũng có cảm tình, cũng có tư tưởng, xem ra nhân tài là tối cũng có cảm tình, cũng có tư tưởng động vật, ai, thật xin lỗi a, con thỏ nhỏ, hơi kém lấy ngươi làm vật thí nghiệm. Mặc kệ con thỏ có nghe hiểu hay không, nhưng thỏ lỗ tai rất nhạy, điểm này là không thể phủ nhận, con thỏ nhỏ nghe được động tĩnh phía sau, hai cái lỗ tai liền dựng lên. Có lẽ là Dương Vĩ ba lần hai lần muốn cầm nó làm thí nghiệm, cho nên nó có chút sợ Dương Vĩ, nhìn thấy Dương Vĩ liền hai ba lần mẹ ra, trốn đi. Nó nhảy một cái mở, Đương Đương cũng tỉnh, có thể Đương Đương liền không có chân chính ngủ, chỉ là từ từ nhắm hai mắt, khi nó nhìn thấy Dương Vĩ thời điểm, đưa cổ dài nhẹ nhàng ố bảy e một tiếng. Dương Vĩ vội vàng ôm quả dại đi tới, đem một đống quả dại sau khi để xuống, chọn một nhìn tối ngọt tại trên quần áo xoa xoa, tiếp đó đưa cho Liễu Đương Đương. "Tới, Đương Đương, cái này cam đoan vừa to vừa ngọt." Ố bảy e Đương Đương nhướn môi, đem quả dại đẩy lên Liễu Dương Vĩ trước mặt, ý tứ của nó là lớn nhất tối ngọt muốn cho Dương Vĩ Dương Vĩ thấy, không thể làm gì khác hơn là cho Đường Đường lại tuyển một cái cùng chính hắn một không sai biệt lắm, lau sạch sẽ về sau cho liễu Đường Đường, Đường Đường lúc này mới dùng không bị thương tay cầm ở, cắn một cái xuống dưới, miệng vừa hạ xuống, ngay hai cái, Đường Đường liền liệt khai miệng nở nụ cười, tựa như là tại nói Dương Vĩ không có lựa nó, thật sự rất ngọt. Dương Vĩ nhìn một chút Đường Đường, cũng đi theo cắn một cái, chỉ cảm thấy cái loại cảm giác này là ngọt đến rồi trong lòng, nhưng hắn đồng thời cũng chú ý tới trốn ở giá sách sau lưng con vọ nhỏ, Dương Vĩ cũng không phải là lãnh huyết vô tình. Đường Đường đều biết bảo hộ con phao kia, Hàn Dương Vĩ gia không thể là một chút cảm tình cũng không, cho nên, hắn hái trái cây rừng trên đường cũng thuận tiện hái chút cây mới thảo trở về, Dương Vĩ đem cây mới thảo từ quần ống của mình túi móc ra phía sau, bỏ vào cách Đường Đường rất gần chỗ. Con phao nhỏ rất thông minh, nhìn Liêu Dương Vĩ rất lâu, lại quan sát một hồi, mới vì an uống từ bên trong nhảy đến Liêu Đường Đường bên người. Thời gian kế tiếp, Dương Vĩ cần phải làm là lưu lại tích thủy các, quan sát Đường Đường khép lại tình huống. Tính toán thời gian, Dương Vĩ không sai biệt lắm tại tích thủy các ngây người cả một ngày, liền phát hiện Đường Đường cánh tay tựa hồ có tiến triển, bởi vì buổi sáng Đương đương là không dám động, buổi chiều đương đương thế mà lại thỉnh thoảng vô tình hay cố ý động như vậy một chút, đương nhiên, Dương Vĩ bất dám ở lúc này tùy tiện đem thanh nẹp gỡ xuống, ai cũng không biết, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. 865. Chương 865, không dám tùy tiện hành động, như vậy tự nhiên không thể làm gì khác hơn là an tĩnh chờ đợi 6. Cú mai tích thủy trong các cho tới bây giờ sẽ không khuyết thiếu có thể nượn dương vị ổn định lại tâm thần sự vật, cái kia cơ hồ vô cùng vô tận ý học địa tích, ngưng tụ vô số tiền bối tâm huyết, mỗi giờ mỗi khắc không nượn dương vị cảm nhận được mình nhỏ bé, nếu như không phải thế giới bên ngoài còn có rất nhiều chuyện phải xử lý lời nói, Dương Vĩ trận hận không thể đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều dồn đầu vào tích thủy trong các. Kiều Y xu rảo, rất nhanh Dương Vĩ liền liên lạc đến thế giới của mình bên trong, mà con con cũng rất ngoan ngoãn an tĩnh ngồi ở một bên, thậm chí còn hướng O Y tại nạng bên cạnh con thỏ nhỏ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý kia tựa hồ là đang nói cho con thỏ nhỏ không nên quấy rầy đến Dương Vĩ bậy. Hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình, loại cảm giác này lạ rất kỳ diệu. Dương Vĩ bất chỉ một lần thử qua loại cảm giác này, tại thuộc về chính hắn thế giới bên trong, nơi đó chỉ có hắn cùng y học, không có khác có thể nhiễu loạn hắn tâm thần sự vận. Không biết qua bao lâu, có thể 1 giờ, có thể rất nhiều giờ, Dương Vĩ cuối cùng bị ngoại giới nhân tố phá vỡ loại trạng thái này, Đường Đường có chút thấp phòm nhìn xem Dương Vĩ, phản phật có chút lo lắng Dương Vĩ hội bởi vì bị quấy rầy mà tức giận bậy. Dương Vĩ tự nhiên là sẽ không tức giận, hắn biết rõ không có chuyện gì, dưới loại tình huống này, Đường Đường bình thường là sẽ không quấy rầy mình. Như thế nào? Tay khá hơn chút không? Dư Vĩ nói ánh mắt rất tự nhiên nhìn về phía Dương Dương cánh tay bị thương. Ô ô. Dương Dương miệng một phát, làm ra một nụ cười, tiếp đó lung lay còn kẹp lấy một bàn cánh tay, dùng hành động thực tế trả lời Liễu Dương Vĩ đặt câu hỏi. Nhìn xem Dương Dương vui vẻ bộ dáng, Dư Vĩ bất cho phép trong lòng lấm áp, có lúc hắn thật sự có cô ảo giác, nhìn xem Dương Dương bộ dáng luôn sẽ giác đắc hữu chút cảm giác quen thuộc, nhưng mỗi lần lấy lại tinh thần sau đó tỉ mỉ nghĩ lại không khỏi giác đắc hữu chút hoang đường, lần này cũng giống vậy, Dư Vĩ vẫn như cũ cảm thấy Dương Dương loại phản ứng này nhường hắn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được đến tụt cùng là đồ vật gì nhường hắn cảm thấy quen thuộc vậy. Còn đau không đau? Bây giờ không phải là nghi vấn đề như vậy thời điểm, Dương Vĩ hỏi thăm về sẵn khoái làm, Đường Đường lắc đầu, càng thêm lớn lực lung lay cánh tay, không biết có phải hay không là dùng sức quá độ kéo đến vết thương nguyên nhân vẫn là xương cốt còn không có tốt nguyên nhân, cái này nhoáng một cái Đường Đường bắt thịt trên mặt đều khẽ nhăn một cái. Không có hảo cũng đừng tẩy mạnh đi, ngược lại lại không đợi cái này mà hồi, ngươi cái này một lộng nếu là lưu lại bệnh căn làm sao bây giờ? Dương Vĩ hữu chút lo lắng lại trách cứ nói đến, nhắc tới cũng kỳ quái, hắn cùng Đường Đường ở giữa cơ hội có thể nói không có bất kỳ cái gì hữu hiệu hoặc trực tiếp giao thông. Nhưng một số thời khắc lẫn nhau cũng rất đơn giản liền có thể tin tưởng trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì, loại cảm giác này Dương Vĩ chỉ ở tần lan cùng ông lực vân trên thân cảm giác qua, liền Khang Vân Vân đều chưa từng nhường hắn từng có loại cảm giác này. Ô, ô. Đương đương đương đậy đột nhiên ngẩng người Dương Vĩ, Dương Vĩ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi trong lòng thầm nghĩ chính mình hôm nay đây là thế nào, như thế nào luôn sẽ nghĩ tới những chuyện này. Được rồi, ta mở ra cho ngươi xem một chút. Dương Vĩ biết đương đương là có ý gì, liền ra hiệu đương đương ngồi xuống trước, tiếp đó hắn bắt đầu thận trọng bắt đầu thay đương đương hủy đi băng vải, nói là băng vải kỳ thực bất quá là một chút tương đối có dẻo dai cây mây mà thôi. Cũng may những cây mây này đều đủ mềm mại, dùng để cố định vết thương cũng thật không tệ. Rất nhanh thanh nẹp liền bị lấy xuống, vết thương tự nhiên là xuất hiện ở Liễu Dương Vĩ trước mắt bảy. Nhìn xem cái kia thật dài một vết thương, Dương Vĩ bất biết làn đen cao hứng đâu hay làn lên dịu muộn, chữa thương miệng tình hình vết máu hẳn là làm ra hiệu dụng, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì vừa rồi Dương Dương dùng sức sáng ngời mấy lần nguyên nhân, vết thương có chút muốn nứt mỡ dấu hiệu. "Gọi ngươi cẩn thận một chút, ngươi dạng này không hiểu được yêu quý thân thể của mình, ta không ở chỗ này thời điểm làm sao bây giờ?" Dương Vĩ tức giận nói đến, Hôn Nhân không cảm thấy Dương Dương là bởi vì chính mình mới cần bị thương. Phải biết bình thường ở nơi này trong không gian thật đúng là không có gì có thể để cho Đường Đường bị thương đồ vật. Ô ô. Đường Đường phản phất tại bệnh giải cho mình đồng dạng, chỉ tiếc chỉ có thể ô, ô ô ô ô gọi, nói không nên lời nữa trước tới. Cẩn thận kiểm tra một chút vết thương, Dương Vĩ liền xác định không có gì đáng ngại, mặc dù nói tích thủy trong các không có ít quang chi loại đồ chơi có thể để cho hắn thấy rõ ràng Đường Đường bị thương xương tình huống cụ thể, nhưng bây giờ có thể khẳng định là vết máu cái đồ chơi này không chỉ là có cầm máu sinh cơ công hiệu, đối với xương cốt cũng tương tự có hiệu quả. Nói đến kỳ quái, Cho tới bây giờ Dương Vĩ đều không có quá biết rõ ràng vết máu cụ thể thành phần, cái này khiến hắn rất là tức giận, nếu như có thể biết rõ ràng vết máu thành phần lời nói, vậy hắn cũng không cần chạy tới tích thủy các tìm con thỏ nhỏ làm thí nghiệm, không tìm con thỏ nhỏ làm thí nghiệm, cái kia đương đương cũng sẽ không bị thương. Chỉ tiếc thế giới này có quá nhiều khoa học chuyên không cách nào giải thích, đặc biệt là ở chính giữa y học bên trong, vừa rồi hắn ngay tại nhìn một bản hơn 100 năm về trước bút ký, bút ký nội dung chỉ có một quan điểm, lại làm cho hắn nhìn rất mê mẩn, bút ký nhằm vào tây y cùng trung y ở giữa riêng phần mình lợi và hại làm một cái phán đoán. Cuối cùng vị kia viết chút những thứ này, bút ký tiền bối dùng một câu nói làm kết thúc, đó chính là: "Chúng ý là vô số đời trước dùng tự thân tích lũy truyền thừa kinh nghiệm, chỉ bất quá không có một cái nào có thể để cho người phương Tây hoàn toàn tin phục lại phương thức khoa học truyền thừa, nếu như chúng ý có thể giống Tây ý như thế nắm giữ hệ thống lại nghiêm cẩn lý luận xáo lộ mà nói, trong lúc này ý quang mang sẽ hoàn toàn nở rộ." "Đúng vậy a, chúng ý là bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu người tâm huyết kết tính a?" Dương Vĩ hữu chút cảm thán. Dù cho bây giờ trung y tri thức lý luận bên trên đã có thay đổi rất lớn cùng với xáo lộ, nhưng so sánh với Tây y tới vẫn là còn kém hơn rất nhiều, thậm chí rất nhiều Tây phương truyền thống bác sĩ sẽ cảm thấy trung y giống như là giang hồ trò lừa gạt đồng đồng dạng, nhưng kỳ thật Dương Vĩ đối với bút ký tác giả quan điểm cảm giác sâu sắc tàn động, tại tích tụ thủy trong cấp càng là tiếp xúc độ vật càng nhiều, cảm giác này liền càng khắc sâu, nghị sinh dấu vật như vậy, tại Tây y bên trong hoàn toàn chính là không có khả năng xuất hiện độ vật. Tốt, mặc dù bây giờ không cần lên tiếng nẹp, nhưng ngươi cũng chính mình phải chú ý, ngươi bây giờ tình huống như vậy tối thiểu nhất cũng phải cố gắng nghỉ ngơi cá biệt tuần lễ. Cái này đem tuần lễ ngươi cũng đừng chạy loạn khắp nơi, mỗi ngày ta đều sẽ đến cho ngươi trái quả." Xác định Dương Dương không có gì đáng ngại Liêu Chi phía sau, Dương Vĩ ra vẻ nghiêm túc nói đến, dù sao hắn không nhìn thấy giới vết thương xương mặt đầu tình huống như thế nào, cho nên để lý do an toàn, vẫn là để Dương Dương phải thật tốt nín ngươi. "Ồ ồ." Nghe Liêu Dương Vĩ mà nói, Dương Dương khoa tay múa chân đứng lên, từ trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia không uốn, cùng với chờ đợi sáu. "Được rồi, yên tâm đi, ta sẽ nhớ kỹ mỗi ngày tới thăm ngươi." Dương Vĩ sao có thể không rõ nàng là có ý tứ gì, không khỏi vô vô Dương Dương đầu cười nói đến. 866 Chương 866, ngươi thần xác định muốn làm như thế." Dương Vĩ văn phòng bên trong, Tô Tỉnh chết một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Dương Vĩ. "26NBFA, 23 hiện tại xem ra, chỉ có biện pháp này tương đối kha phổ." Dương Vĩ gật đầu một cái, mặc dù đã tại tích thủy trong các lấy được nghiệm chứng, trong lòng của hắn vẫn còn có chút hân trương, dù sao A chỉ gia gia niên kỵ đã lớn, tại đương đương trên người có hiệu quả, chưa chắc đối với A chỉ gia gia sẽ hữu hiệu quả. "Cái này quá mạo hiểm một điểm a." Tô Tỉnh chết cau mày nói đến, mặc dù nói hắn cũng từng gặp này cái vết máu thần kỳ, nhưng nói thật, hắn vẫn không quá xem trọng Dương Vĩ. Hơn nữa ai chỉ ra gia gia niệm kỳ lớn như vậy, có thể bước lên không nổi bất kỳ phong hiểm, nếu như vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, này đối lão nhân thân thể đả kích sẽ là chí mạng bậy. Ta biết tại rất nhiều Tây Y xem ra, chung y rất nhiều cử động cũng là rất mạo hiểm, nhưng kỳ thật không phải vậy, chung y rất nhiều lý luận ngược lại so Tây Y muốn nghiêm cẩn nhiều, cái kia phần lớn là rất nhiều tiền nhân dùng cơ thể tối trực quan cảm thụ tổng kết ra được. Yên tâm đi, ta so ngươi rõ ràng hơn trong này có khả năng phát sinh tình huống, cho nên không có xác thực nắm chắc, ta cũng không dám tùy tiện hành động. Dương Vĩ hữu cảm giác mà phát nói đến Tô Tỉnh Chất trầm mặc lại, một hồi lâu mới gật đầu một cái nói đến, "Ta tin tưởng ngươi so với ta hiểu hơn trong này quan hệ lợi hại, tất nhiên chỉ có biện pháp này, như vậy có cái gì ta có thể giúp chút gì không, cứ việc nói cho ta biết là được rồi. Tiễn tâm đi, việc này chắc chắn không thể thiếu ngươi." Giải phẫu thời điểm ngươi chắc chắn được dịp chàng. Dương Vĩ cười một cái nói đến, "Đúng, người bên trên trước khi rời đi nói với ta đi hoàn thành một cái cam kết chính là chỗ này chuyện. Như là đã quyết định, Tô Tỉnh Chất cũng sẽ không làm tiếp vô dụng lo lắng, ngược lại là nhớ tới Dương Vĩ lần trước rời đi thời điểm nói là cái gì hoàn thành một cái cam kết gì tới?" ân, cái này cũng là vì cái gì ta nhất định phải chừa khỏi a chỉ ra ra nguyên nhân." Dương Vĩ lạnh nhạt gật đầu một cái, chỉ bất quá hắn không có nói cho Tô Tỉnh Thiết nói không chừng giải quyết bệnh viện bây giờ nguy cơ chuyển cơ tựu ra hiện tại cái này trên người lão nhân bảy. Bất quá việc này cùng Triệu Đỉnh bên kia 6. Tô Tỉnh Thiết tựa hồ cũng nghĩ đến một chút như vậy, tại như vậy thời điểm mấu chốt, Dương Vĩ lại đột nhiên rời đi, nếu là Dương Vĩ bất rời đi, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp gì, cũng không bây giờ vị bệnh nhân chạy mất lợi hại như vậy, cho nên hắn rất tự nhiên nghĩ đến lão nhân kia chắc chắn cùng chuyện này có quan hệ. Thì thực cũng không cái gì, a chỉ ra ra bản thân cũng là thầy thuốc, hắn đối với rất nhiều thảo dược nhận biết ngay cả ta đều mà cảm, trước đây nếu như không phải có hắn trợ giúp lời nói, ta cũng không khả năng tìm được vết máu vật thần ẩn ký như vậy sáu. Dương Vĩ giảng giải đến. A, thì ra là như thế. Hoặc nhiều hoặc ít Tô Tỉnh Chất những ngày này cũng biết một chút a chỉ ra ra sự tình, nói thật trong lòng của hắn vẫn còn có chút bội phục dạng này lão nhân gia, thử hỏi tại hiện nay dạng này tiền tài trên hết xã hội lại còn có thể gặp được mấy cái giống như vậy chỉ trả giá không cầu hồi báo lão nhân. Đi, ngươi đi an bài một chút tận lực nhanh một chút làm giải phẫu cho hắn. Dương Vĩ cũng tương tự có cảm giác như vậy, nếu như nói hắn nhường bệnh viện việc làm có đôi khi có thể để cho hắn rắc đắc hưu chút tự hào lợi nói, như vậy A Chỉ Gia Gia này người đủ để cho hắn cảm thấy kính nể. Nghĩ đến A Chỉ Gia Gia, không biết thế nào Dương Vĩ liền nghĩ tới Tiễn Tử Phong, khi đó Tiễn Tử Phong không phải cũng có chút giống A Chỉ Gia Gia làm chuyện cả đời sao, chỉ bất quá Tiễn Tử Phong tựa hồ cuối cùng vẫn là không có địch nổi cái này ăn mòn lòng người xã hội. Lát đầu, Dương Vĩ bất suy nghĩ tiếp những thứ này chuyện tình không vui, Tô Tình Trích đã rời đi, trong văn phòng lại không còn những người khác xấu. Hắn mới đánh điện thoại cho lão thái Tiếp đó cặn kẽ hỏi thăm một chút gần nhất những ngày qua tình huống sau đó, liền để Liêu Xuyên đến phòng làm việc của mình tới một chuyến bảy. Như thế nào? Có hay không trà ra đầu mối gì? Trải qua một đoạn thời gian giàn luyện, dư vị cùng Liêu Xuyên ở giữa cũng sẽ không lộ ra lạ lẫm, mà Liêu Xuyên cũng sẽ không thời thời khắc khắc thoát ra phòng bị thần thái, vừa vào đến văn phòng, hắn liền rất tự giác tại Dương Vĩ ngồi đối diện xuống. Tin tức bên kia truyền đến, nghe nói là thị trưởng chưa từng có nóng nảy bảy. Liêu Xuyên mặt không thay đổi trả lời, phảng phất tại nói một tiện cùng chính mình không quan hệ chút nào sự tình đồng dạng. A. Dương Vĩ nhất điểm cũng không ngoài ý muốn một loại có thể trị liệu không mang thai được không dục dư vật, lại phối hợp thêm triệu đỉnh tiên truyền hình thức, không nóng nảy mới là lạ. Chỉ là, Dương Vĩ chưa bao giờ cảm thấy đây hết thảy thật sự có nhìn qua như vậy hoàn mỹ, bởi vì hắn chính mình cũng vẫn đang làm nghiên cứu này, cho nên hắn biết rõ trong này có bao nhiêu vấn đề phức tạp, thậm chí có thể nói nếu như muốn mạnh mẽ đẩy ra một chủng loại giống như triệu đỉnh dược vật hắn bây giờ liền có thể làm đến, chỉ là, loại thuốc này chưa hoàn mỹ, thậm chí có thể nói có thật nhiều rất khó dự liệu thai hoang ẩm, cái này cũng là vì cái gì hắn sẽ để cho Liêu Xuyên đi thăm dò. Nguyên nhân 6 Ở trên Y thuật hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, ngay cả mình hiện tại cũng không cách nào làm đến hoàn mỹ dưới tình huống, Triệu Đình cũng không khả năng làm đến hoàn mỹ tuyệt đối, cho dù là có trang nhị trợ giúp cũng không khả năng vậy. Đối với Y thuật càng là lý giải, Dương Vĩ càng là tin tưởng, rất nhiều thứ cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Chính xác Dương Vĩ hoài nghi một chút cũng không có vấn đề, Triệu Đình chính xác không có cách nào làm đến hoàn mỹ, Triệu Đình mình cũng biết, nhưng hắn vẫn như cũ không cố kỵ chút nào đẩy ra loại này thuốc, bởi vì hắn biết Dương Vĩ đã đang cùng hắn làm đồng dạng một việc, hắn không biết Dương Vĩ tiến độ đến cùng như thế nào, cho nên khi biết được vật cái kia cơ hội có thể xem nhẹ khiếm khuyết sau đó, Hắn vẫn lựa chọn lập tức đẩy ra loại này thuốc, bởi vì chỉ có tại Dương Vĩ phía trước đẩy ra. Loại này thuốc, hắn có thể đầy đủ thong rong đi giải quyết cái kia cơ hồ có thể xem nhẹ phiến phức bảy. Chỉ bất quá triệu đình cũng không biết Dương Vĩ trước đây nghiên cứu loại thuốc này vì cái gì chỉ là giải quyết khang vân vân trên người phiến phức, cũng không có từng nghĩ muốn như thế nào đi nhằm vào hắn ý tứ. Bất quá coi như hắn đã biết cũng vẫn là sẽ làm lựa chọn giống vậy, bởi vì còn có cái gì có thể so sánh tại cùng một chuyện chiến thắng Dương Vĩ nhường hắn cảm thấy vui vẻ đâu. Hoàn toàn phong bế trong phòng thí nghiệm, ngày xưa Phong Độ nhanh nhẹn triệu đỉnh bây giờ nghiêm cẩn vô cùng, một thân nghiêm mặt trang phục thể hiện ra hắn nghiêm túc thái độ, trong phòng thí nghiệm khắp nơi là bận rộn lại chuyên chú người, ngồi ở chính mình vị trí, Triệu Đỉnh có thể thấy rất rõ trong phòng thí nghiệm nhất cử nhất động, nhưng hắn vẫn không có đi quan sát bọn thủ hạ tiến triển như thế nào, mà là mang theo nghiêm túc nhìn xem ngồi ở người trước mặt mình bày. "Tiêu giáo sư, tiến hành thế nào?" Có thể để cho Triệu Đỉnh trở thành thầy cũng không có nhiều người gặp, Tiêu Trường Lộc rất rõ ràng là trong đó một cái, lần này có thể cấp tại Dương Vĩ phía trước tuyên bố tân dược, Tiêu Trường Lộc tác dụng không thể xem nhẹ đến mức cứ việc tiêu trưởng Lộc tính cách có chút quái dị, nhưng ở phòng thí nghiệm địa vị nghiêm nhiên muốn so vậy nhân viên nghiên cứu cao hơn một đoạn 7867. Chương 867, vẫn là cái kia vấn đề cũ, không cách nào xác định đến tuột cùng là không sẽ ảnh hưởng đời sau gen. Tiêu trưởng Lộc mặt không thay đổi trả lời Liêu Triệu Đình mà nói, có lẽ là bởi vì gần nhất thực sự quá trầm mê thí nghiệm nguyên nhân, nguyên bản một chương còn tính là sạch sẽ khuôn mặt bây giờ lại treo đầy như là thép mụi dâu quay nó sáu. Ngược lại để hắn nguyên bản có chút dáng vẻ thư sinh hơi thở khuôn mặt, nhiều hơn một tí nghiêm khắc hơn vị. Phi su giờ 26 độ BSR, tính toán Chuyện này giao cho những người khác đi làm là được rồi. Ngươi vẫn là phụ trách theo vào mới hạng mục tốt. Suy nghĩ nghiêm, Triệu Đình làm ra chọn lựa chọn, mặc dù nói giải quyết không mang thai được không dục dược vật thai hỏa ngầm rất trọng yếu, nhưng mới nghiên cứu phát minh đồng dạng trọng yếu hơn. Mới hạng mục. Tiêu trưởng lộc cái kia vạn năm không đổi biểu lộ cuối cùng có một tia xúc động, mang theo nghi ngờ nhìn về phía Triệu Đình, hắn thấy trước mắt hai hỏa ngầm đều không có hoàn toàn giải quyết mà bắt đầu mới hạng mục, đây không khỏi có chút quá mạo tiến. Không sai, đối thủ của chúng ta chắc chắn không phải một cái hội người ngồi chờ chết, bây giờ chúng ta tất nhiên chiếm đoạt tiên cơ, như vậy thì nhất định phải đem ưu thế tiếp tục tiếp tục giữ vững. Triệu Đình gật đầu một cái giảng giải đến, nếu như là đội thành người khác hắn chắc chắn không đáng giảng giải nhiều như vậy, nhưng liền tiêu trưởng Lộc những ngày qua biểu hiện đến xem, đủ để cho hắn giải thích thêm vài câu, đây cũng không phải nói hiện tại hắn đã điều chỉnh tiêu điểm trưởng Lộc sinh ra tín nhiệm, mà là hắn không lo lắng giải thích đồ vật sẽ chuyên đi, toàn bộ phòng thí nghiệm cũng chỉ có duy nhất một cái cửa ra vào, mà muốn rời khỏi đây giống như lồng giam nơi bình thường, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng ly khai nơi này bảy. Lão bản, cái kia Dương vĩ bên kia gần nhất một chút phản ứng cũng không có, giống như không biết chúng ta Tân Dược Ban bố sự tình một dạng. Vương Tiểu Ba không biết lúc nào xuất hiện ở Liễu Triệu đỉnh sau lưng, làm một cái duy nhất phần lớn thời gian đều ở tại ở ngoài phòng thí nghiệm mà người, phía ngoài tin tức tự nhiên muốn từ hắn truyền lại tiến phòng thí nghiệm bảy. Dương Vĩ bất lạ thành thật như vậy nhân, xảy ra chuyện lớn như vậy hắn không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không có, nhất định là có cái gì chúng ta không có phát hiện sự tình. Triệu Đỉnh gõ nhẹ mặt bàn, nghĩ lại lấy Dương Vĩ người này hết thảy, liền rất dễ dàng làm ra kết luận như vậy. Chúng ta nhãn tuyến tin tức truyền đến nói là hắn gần nhất từ nơi khác nhận một cái bệnh nhân trở về. Vương Tiểu Ba suy nghĩ một chút, vẫn là đem cái này hắn cũng không chắc đến tụt cùng có trọng yếu hay không tin tức nói ra, chỉ tiết chính là hắn chôn ở Hồng Thịnh bệnh viện nội bộ nhãn tuyến tại bệnh viện nội bộ thật sự là không phải là cái gì vị trí trọng yếu nhân vật, cho nên cũng không chiếm được cái gì càng quan trọng hơn tin tức. Bệnh nhân. Lúc này còn đi nơi khác tiếp bệnh nhân trở về. Triệu Đình hơi nghi hoặc một chút, không rõ Dương vị đây là hát cái nào mượn màn. Bệnh nhân này có biết hay không là thân phận gì? Xem ra không giống như là đại nhân vật gì, tựa như là từ cái kia không biết tên vùng núi cái đó. Vương Tiểu Ba lắc đầu hắn có thể nắm giữ tin tức cũng liền như nấy, hơn nữa cứ như vậy một chút tin tức vẫn là tốn không ít công phu mới thu vào tay, hắn tuyệt không minh bạch, chỉ bằng Dương Vĩ người như vậy, sao có thể nhường Hồng Thịnh bệnh viện như vậy có lực ngút tụ. Vùng núi, chẳng lẽ là mấy năm trước thời điểm ra đi biết, Triệu Đình tự nhủ, hoàn toàn không có để ý đến Vương tiểu bà phiền náo sáu, chỉ cảm thấy Dương Vĩ biểu hiện thực sự quá dị thường một điểm bảy. Thử hỏi có người cũng đã thanh đao đọa đến ngươi trên cổ, ngươi vẫn còn có thể không chút phản ứng nào có. Triệu Đình tự hỏi mình làm không đến điểm này, như vậy xem như vậy, rất rõ ràng Dương Vĩ nhận về tới lão nhân kia có vấn đề sáu có thể đến tọt cùng lại có vấn đề gì đâu. Chẳng lẽ lão nhân kia khả năng giúp đỡ Dương Vĩ lật bản không thành. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Đình không khỏi hơi lắc đầu, hiện tại hắn đã rõ ràng chiếm cứ thư phòng, hắn cùng với Dương Vĩ trực tiếp lâm thầm đánh cờ, đem thông qua hai người riêng mình bệnh viện biểu hiện ra, bây giờ lôi đình bệnh viện tình thế một mạnh tốt đẹp, không chỉ là nhanh chóng tại bản địa người có tiền vòng tròn thành lập nên danh tiếng, chính là đối với những các thành thị cũng có nhất định ảnh hưởng, kể từ tân dược đẩy ra về sau, mộ danh mà đến những cái kia có đủ loại quái, kỳ lạ nghi nan tạm chứng kẻ có tiền từ từ tăng nhiều, mà lôi đình bệnh viện cái tên này cũng tựa hồ cuối cùng đánh ra một điểm thành tựu bảy. Có thể mặc dù như thế, Triệu Đình vẫn còn có chút mơ hồ bất an, suy nghĩ rất lâu, hay là muốn biết rõ ràng Dương Vĩ bây giờ đến tụt cùng nghĩ làm thứ gì thành tựu sáu. Dù sao Tân Dự cũng không hoàn thiện, Lôi Đình bệnh viện trong khoảng thời gian ngắn mặc dù thành lập được nhất định danh tiếng, nhưng còn cần thời gian dài hơn mới có thể phô triển ra, Triệu Đình không muốn cũng không nguyện ý xuất hiện biến cố gì bảy. So với Triệu Đình phiền não, Dương Vĩ lại muốn đơn giản rất nhiều, hắn bây giờ nghĩ chỉ là nhanh đem á chỉ ra ra chân trước lạnh, tiếp đó hắn có thể đi vào trong làn khói độc tìm vật mình cần bảy. Dưới ánh đèn LM, Dương Vĩ còn chui đầu vào làm kế hoạch A chỉ ra ra giải phẫu an bài vào ngày mai, hôm nay về nhà phía trước hắn nhất định phải đem ngày mai hết thảy làm ra một cái hoàn thiện trình tự, chuyên của ngày mai không mở ra được nói đùa, một điểm sai lầm cũng không thể có. Tô Tỉnh Chất cũng ở bên cạnh đang ngồi yên lặng, hắn cần chờ đợi là Dương Vĩ đem kế hoạch trình tự cái gì bố trí tốt, tiếp đó hắn muốn nhìn một lần, ngày mai mới biết rõ làm sao an bài giải phẫu bảy. Trong bệnh viện sớm không có ban ngày giòng người không ngừng, trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền tới ngoài bút ma sát mặt giấy truyền tới tiếng sào sạc, Dương Vĩ bút trong tay nhanh chóng gơ, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại. Kế hoạch đã sớm ở trong lòng Tạ Thành, hắn cần chỉ là đem nó viết xuống mà thôi. Giày quyết 6. Thật dài thở hắt ra, Dương Vĩ ném bút một cái, tiếp đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian mới đến hơn 8 giờ, còn không tính quá muộn, đem kế hoạch đưa cho một bên tô tình chiết, Dương Vĩ nhéo nhéo lông mày 6. Nói thật bây giờ bệnh viện tình hình chính xác không lạ quá lắm, hắn lại nhất thiết phải biểu lộ ra một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, hắn cần cho hắn người lòng tin, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn lại như cũ có chút không chắc bảy. Dương Vĩ không có chắc sự tình ở chỗ hiện tại hắn cũng không chắc Triệu Đình ban bố Tân dược đến tụt cùng có vấn đề hay không, nếu có vấn đề hết thảy đều dễ làm, tin tưởng chỉ cần tốn thời gian, vậy khẳng định có thể tìm đến vấn đề, đến lúc đó bảy. Nhưng mà, Dương Vĩ lo lắng chính là Triệu Đình đẩy ra là một cái thành thuộc dược vật, mặc dù nói khả năng này rất nhỏ, nhưng Dương Vĩ bất phải không làm tốt hai tay chuẩn bị, một khi tìm không thấy Triệu Đình vấn đề, như vậy hắn cùng Hồng Thịnh bệnh viện gặp phải sẽ là một hồi rất khảo nghiệm nghiêm trọng bảy. Đi, ta xem dạng này đi. Vậy ngày mai ta cứ như vậy an bài. Tô Tỉnh chết thanh âm đánh gãy Liêu Dương Vĩ tự hỏi, lấy lại tinh thần Dương Vĩ gật gật đầu, chuẩn bị dự định về nhà, mới đứng lên tới, cửa văn phòng lại bị người đẩy ra sáu. 868. Chương 868, có người xông vào. Tiểu Bát Chỉ bước chân có chút gấp gáp rút, một điểm không có bình thường bộ kia bộ dáng cà nhỏng, đổi mà chính là một bộ vô cùng nghiêm túc bộ dáng bảy. Một câu nói đã bao hàm mấy cái tin tức, có người xông vào sáu. Dương Vĩ nghe hiểu, cũng minh bạch Tiểu Bát Chỉ chắc chắn đã có hành động, điện phong không ở bên người chính là chứng minh tốt nhất. Dương Vĩ nghe hiểu, Tô Tỉnh chết lại nghe rơi vào trong sương ngủ, cái gì gọi là có người xông vào? Bệnh viện tại sao xông nói chuyện? Không chờ hắn mở miệng hỏi là thế nào một chuyện, vừa đứng vững chân Kiều Bất Chỉ lại mở miệng nói đến, bốn mắt đã qua ngăn cản, ngăn đón không ngăn cản được còn không biết sáu. "Đi, đi qua nhìn một chút." Dương Vĩ ra tới không đội dáng dải nhiều như vậy, ra hiệu Tô Tỉnh chất trong phòng làm việc ở lại, tiếp đó liền đi theo Kiều Bất Chỉ sau lưng thật nhanh hướng về lầu 3 săn sóc đặc biệt phòng bệnh chạy tới. Dương Vĩ vạn vạn là không có nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn như thế, cho nên vô cùng gấp gáp, bước chân nhanh chóng, thậm chí ngay cả một bên Kiều Bất Chỉ đều theo không kịp hương vị bảy. Vừa mới chạy đến lầu 3, liền nghe được bịch vài tiếng, tiếp đó liền không còn âm thanh sáu. Nói thầm một tiếng, Hư Dương Vĩ bực nhanh leo lên cuối cùng mấy cấp cầu thang, cuối cùng đem lầu 3 tình huống nhìn rõ ràng bảy. Nhìn thấy đạo kia có chút lục soát tiểu nhân thân ảnh Dương Vĩ mới xem như thở dài một hơi, lúc này Kiều Bát Trì cũng theo sau, thật nhanh hướng về tựa ở cửa phòng bệnh Điển Phong chạy tới bảy. Đi tới gần xem xét, Điển Phong sắc mặt hơi tái, tay trái còn có chút hơi run rẩy, nhìn thấy hai người tới, mỉm cười, hơi có chút run rẩy nói đến: "Mẹ cái miệng, còn tốt lão tử phản ứng nhanh, nếu không thì hôm nay thật muốn viết gì chốc ở đây rồi." "Người đâu?" Kiều Bát Trì nhíu mày, liếc mắt nhìn Dương Vĩ bảy. "Chạy, đoán chừng là nghe được các ngươi tới âm thanh." Điện Phong chỉ chỉ hành lang đối diện cửa sổ, Tiêu Bách chỉ nghe vậy vội vàng chạy đến bên cửa sổ, có thể ra hắc phòng cao nơi nào còn thấy được nửa cái bóng người, Dương Vi cũng không, có góc nào như thế này, mà là trực tiếp đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào bệnh. Người bên trong phòng bệnh nghe được tiếng mở cửa rõ ràng khẩn trương dị thường, cái kia có chút gầy yếu âm thanh có chút quật cường bảo hộ ở trước giường bệnh 6. Nhìn thấy chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt ông cháu hai phía sau, Dương Vi mới xem như thật sự trầm tĩnh lại sáu. Hắn không nghĩ tới thế mà lại có người trực tiếp đối đầu A Chỉ cùng với nàng ra ra hai người, hiện tại xem ra Chính mình lúc trước đúng là không có cân nhắc chu toàn, tại như vậy đầu sóng gió thời điểm đem bọn hắn ông cháu hai mang về không thể lại không hấp dẫn sự chú ý của người khác xấu. Chỉ là buổi tối hôm nay phát sinh sự tình vẫn là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, tựa hồ đến lúc này hắn mới nhớ một mực cùng hắn sương đối tay hi kia nhân, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không phải là nhân vật đơn giản gì xấu. Bất quá may mắn là hắn đã sớm đã thông báo kiệu bắt chỉ cùng điện phòng, để bọn hắn hai cái nhìn chằm chằm một điểm xấu. Bây giờ Dương Vĩ vô cùng may mắn trước đây nhờ Chu Tiểu Đông tìm như thế số 2 nhân vật là cỡ nào lựa chọn sản xuất, nếu như hôm nay buổi tối không có Điền Phong chạy tới, e rằng A Chỉ cùng hắn ra ra liền thật sự bởi vì chính mình sơ sẩy mà ra đại vấn đề. Không sao xấu. Dương Vĩ đi đến A Chỉ bên cạnh vỗ vỗ đầu của nàng, tiếp đó mang theo ấy nãy hướng lão nhân liếc mắt nhìn xấu. Dương đại ca, vừa rồi đó là người nào? Như thế nào dữ như vậy? A Chỉ cái kia đơn thuần cái đầu nhỏ rõ ràng còn chưa hiểu đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy trong thành này người như thế nào kỳ quái như thế. Đột nhiên chạy tới phòng bệnh liền phải đem nàng cùng ra ra đều mang đi bệnh. Vừa rồi à? Vừa rồi đó là Dương Đại ca đồng sự. Dương Vĩ đương nhiên sẽ không cùng cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương nói nhiều như thế ú ám sự tình, Dương Đại ca đồng sự như thế nào hung ác như thế đâu? A chỉ có chút kỳ quái, tới bệnh viện nhiều ngày như vậy, nàng cảm thấy vô luận là bệnh viện ca ca vẫn là tỷ tỷ, vẫn luôn đối bọn hắn còn rất khá đó a, đặc biệt là cái kia Tô thầy thuốc, người có đẹp đẽ, lại có lễ phép, nàng cho tới bây giờ liền không có gặp qua như hôm nay buổi tối hung ác như thế nhân bệnh. Không xấu, cái kia 6 Dương Vĩ hơi chút lúng túng không biết nên giải thích thế nào, một bên lão nhân cuối cùng mở miệng giải vây lên, "A Chỉ, tốt, cái nào nhiều vấn đề như vậy, đã trễ thế như vậy còn có để hay không cho ngươi Dương đại ca về nhà?" "A năm." Nghe được cái này, A Chỉ có chút thất lạc. "Ngon, ta ngày mai trở lại thăm ngươi nhỏ." Dương Vĩ hướng A Chỉ ra ra gật đầu ra hiệu sau đó liền dẫn lên cửa phòng rời đi phòng bệnh 7. Bên ngoài phòng bệnh, Điền Phong đang mang theo một điếu thuốc ngồi xổm trên mặt đất, kiểu bắt rượi vào ở một bên trên tường bảy. "Muốn hút thì cứ hút ta." Liếc mắt nhìn Điền Phong, Dương Vĩ mở miệng nói đến Điền Phong sửng sốt một chút, nhưng vẫn là không có đem gói điểm. Sự tình tối hôm nay giữ bí mật, mặc khác đối với các nàng triêu cố muốn càng chặt một điểm. Ta sợ bọn hắn còn có thể lại đến. Mặc dù không có tận mắt thấy mới vừa tràn diện, nhưng có thể để cho Điền Phong không có kiếm được tiện nghi gì nhân, nghĩ đến không phải là cái gì quá nhân vật đơn giản. Mẹ nó, còn dám tới, lại đến đem hắn đầu vặn xuống làm buổi tiểu. Điền Phong hùng hùng hổ hổ, tựa hồ đối với sự tình vừa rồi canh cánh trong lòng. Kiều Bách chỉ trừng mắt liếc hắn một cái sau đó nói đến, tiến tâm đi, hai chúng ta liền thủ tại chỗ này. Xem ra phải khổ cực hai vị mấy ngày. Dương Vĩ gật đầu một cái cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn yên tâm, mặc dù nói đối phương còn có thể lại đến, nhưng dù sao đây là bệnh viện, những cái kia dụng ý khó dò nhân chắc chắn cũng có cố kỵ, nhiều hơn một cái tiểu bắt chỉ, hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn hơn gì. An bài tốt hết thảy, Dương Vĩ mới về đến văn phòng đem Tô Tỉnh Chiết kêu lên chuẩn bị đi trở về bảy. Hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, Tô Tỉnh Chiết dọc theo đường đi không ngừng hỏi tới hỏi lui, đều bị Dương Vĩ bất lộ dấu vết mang qua sáu. Cũng không phải nói hắn không tiến nhiệm Tô Tỉnh Chiết, mà là hắn cảm thấy chuyện như vậy cùng Tô Tỉnh Chiết nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, chẳng bằng không nói Chuyện của ngày mai nhất định muốn an bài tốt, đừng ra chuyện rắc rối gì. Buổi tối đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Lão Dương Vĩ trong lòng dắc dấu chút mơ hồ bất an, vì sao lại có người đột nhiên nghĩ đối phó ác chỉ cùng với nàng ông nội đâu? Chẳng lẽ nói có người biết mục đích của mình. Yên tâm đi, không ra được vấn đề gì. Tô Tỉnh chết gật đầu một cái, không biết là cảm nhận được Liễu Dương Vĩ trên thân truyền tới lo nghĩ còn là bởi vì khác, lông mày không tự chủ nhíu lại bảy. Đem Tô Tỉnh chết đưa về nhà, Dương Vĩ cũng không có vội vã trở về, mà là đem xe đứng tại bên lề đường, tiếp đó suy nghĩ cẩn thận lấy buổi tối phát sinh sự tình soát. Buổi tối người đến tuột cùng là người nào phái tới đã không cần nghi chứng, ngay tại lúc này sẽ làm loại chuyện như vậy người dùng đầu ngón chân nghĩ cũng nghĩ đến, may là không có ra cái vấn đề lớn hơn gì, có Kiều Bát Chỉ cùng Điền Phong nhìn xem tạm thời sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì, nhưng cuối cùng rằng này, sự tình tối hôm nay vẫn là nhắc nhở Liễu Dương Vĩ một việc bảy. 869 chương 869, có ý tứ, không nghĩ tới Dương Vĩ bên cạnh còn có kiểu người như vậy. Dưới ánh đèn lờ mờ, một đạo có chút thanh âm giản mua đột nhiên vang lên, nguyên bản dưới đèn một mực túi đầu toàn thân bao bọc tại màu đen bên trong nam nhân nghe được âm thanh đột nhiên giật lên, có chút cứng ngắc thần sắc không khỏi càng kiêm tốn một chút. Cái này Dương Vĩ còn tính là có chút ý tứ, lại còn biết thu nạp dạng này người ở bên người, xem ra chúng ta đều xem thường người này, chỉ là Triệu Đình bên kia sợ là không tốt giao đọ. Trang Nghị hôm nay lần đầu tiên trên mặt thế mà không thi phần trang điểm, toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, thậm chí không có một tia da thịt lộ ra ngoài bày. Người trước đi xuống đi. Trong bóng tối đạo kia thanh âm giản mua lại một lần vang lên, cái kia toàn thân bao bọc tại màu đen bên trong nam nhân nghe được câu này toàn thân bùng lòng, cung kính tối đầu từng bước từng bước biến mất ở trong bóng tối. Trong phòng dần dần khôi phục bình tĩnh, Trang Nghị vẫn như cũ ngồi ở trên ghế không nhúc nhích tí nào, phạn vật tại chờ đợi cái gì đồng dạng bày. Trật lâu, trong phòng đột nhiên vang lên nhẹ nhàng chậm chạp mà có tiết tấu tiếng bước chân, mỗi một bước cũng giống như một cái trọng truy đồng dạng, đụng vào trang nhĩ trong đầu. Triệu Đình người này xem ra là sẽ không vì chúng ta sử dụng, tất nhiên rằng này, cái kia cũng không cần quá mức xem trọng. Một đạo đeo mặt nạ thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở dưới ánh đèn, giống như trống rông xuất hiện đồng dạng, không có bất kỳ cái gì báo hiệu bảy. Minh Bạch, cái kia Dương Vĩ người này. Trang nhĩ ngẩng đầu liếc mắt nhìn tấm kia mặt nạ màu vàng kim tiếp đó nhanh chóng tối đầu, cho dù là nạn cũng không dám tại thủ lĩnh trước mặt toát ra chút nào bất kính bảy. Đây thật là một cái có ý người a, trong thời gian ngắn như vậy liền biết bổ dưỡng mình thể lực, xem ra chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, triệu đỉnh cũng sẽ không là của hắn đối thủ. Người đeo mặt nạ thay đổi giản mua ngứ điệu, đột nhiên có chút trở nên sống động sáu. Trang Nhị hoài nghi mình có nghe lầm hay không, nàng tựa hồ từ thủ lĩnh trong giọng nói nghe được một tia khen ngợi, không sai, chính là khen ngợi sáu. Nhưng nàng vẫn như cũ không dám biểu lộ ra chút nào nghi vấn, tại trong tổ chức chất vấn thủ lĩnh là rất nghiêm trọng sai lầm, dù là lại có đạo lý cũng không được sáu. Vậy chúng ta vẫn là tiếp tục tọa sơn quan hộ đấu. Trang Nhị mang theo hỏi thăm nói đến, đương nhiên Bây giờ còn chưa phải là chúng ta nên nhúng tay thời điểm, trước hết để cho hai người bọn họ chơi lấy. Người đeo mặt nạ gật đầu một cái nói đến, kim loại phẩm chất mặt nạ kèm theo đầu lắc lư tại dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ hơi giữ tợn. "Bất quá vậy." Chỉ nói hai chữ, trang nhĩ có vẻ hơi do dự, nhưng chỉ là do dự một chút liền lại tiếp tục nói đến, bất quá ta nhìn Dương Vĩ bây giờ đã lộ ra bản thức, Triệu Đình bên này đã chiếm ổn tiên cơ, chỉ cần không ra vấn đề gì lớn, cái này tiên cơ một mực bảo vệ đi cũng không được việc khó gì. Đến lúc đó, liền sợ sấu. Không sai, chính xác Triệu Đình lần này cho Dương Vĩ đả kích không nhỏ. Nhưng ngươi cũng đã nói chỉ cần không ra cái vấn đề lớn gì sáu. Người đeo mặt nạ lạnh nhạt nói đến, thủ lĩnh ý là sáu. Bỗng nhiên nghe thế loại ngôn luận, Trang Nghị một chút tựa hồ chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh liền nghe được trong lời nói vấn đề, người khác không rõ ràng, nàng nhưng là rõ ràng nhất Triệu Đỉnh ban bố Tân Dược có vấn đề gì bảy. Ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, thân ý môn chuyển nhân là của chúng ta địch nhân sáu, trước đây lưu phản tổ chức người đồng dạng là địch nhân của chúng ta. Người đeo mặt nạ ngữ khí xâm nhân, để cho người ta bất giác cảm thấy một luồng hơi lạnh bảy. Minh Bạch, thủ lĩnh. Trang Nghị lặng lặng gật đầu một cái, chỉ là ánh mắt nhưng có chút lấp ló để cho người ta không làm rõ ràng được bây giờ nàng đến tụt cùng suy nghĩ cái gì vậy. Một hồi không thể cho người biết nói chuyện rất nhanh liền kết thúc, nhưng trang nhị tâm tình lại thật lâu không thể lắng lại, lần thứ nhất nàng cảm giác được cái gì gọi là đáng sợ sáu. Bất quá cũng may loại đáng sợ này cũng không phải nguồn gốc từ địch nhân của mình, cho nên chỉ là hơi có chút cảm khái sau đó nàng liền bấm liêu triệu đỉnh điện thoại của, rất đơn giản sáng tỏ đem buổi tối phát sinh sự tình lập lại một lần sau đó, không đợi triệu đỉnh bên kia có bất kỳ đáp lại liên cuộc điện thoại bảy. Suy nghĩ kế tiếp có khả năng chuyện sẽ xảy ra, trang nhị đốt điếu thuốc, tựa ở cửa xe bên cạnh chậm rãi hút, một kia gió lạnh thổi qua không tự chủ nắm thật chặt quần áo trên người, trong nháy mắt mùa thu liền đến, lá cây bắt đầu chậm rãi rời đi thay ngén bọn chúng đầu cảnh, tiếp đó lặng lặng chiếu trên mặt đất, cuối cùng hóa thành xuân buồn bậy. Đều chuẩn bị xong, có thể đợi qua. Trong phòng bệnh, Dương Vĩ chính cùng A Chỉ các nàng ông cháu hai trò chuyện, Tô Tỉnh chết đi đến nói bảy. A Chỉ ra ra đều chuẩn bị xong, chúng ta đi qua đi. Dương Vĩ gật đầu một cái, cười đối với A Chỉ ra ra nói đến. Ai, hảo. Ra ra, trả lại cho các người thêm phiền phức. A Chỉ ra ra một bên lắc đầu, một bên tại Dương Vĩ cùng Tô Tỉnh chết nâng đỡ ngồi lên xe lăn bảy. Một nhóm mấy người đi ra phòng bệnh, Nguyên Bản Dương Vĩ muốn đẩy xe lăn, a chỉ lại nói cái gì cũng không lường, nói mình ra ra bị thương chính mình gấp cái gì cũng giúp không được, cái này xe lăn cũng không thể lại để cho người khác đẩy, Dương Vĩ cùng Tô Tỉnh Chất cũng chỉ là cười cười cũng không có cùng với nàng tranh sấu. Từ phòng bệnh được giải phẫu phỏng, cũng không quá xa, cũng liền mấy phút thời gian đã đến, nhưng chính là ngắn như vậy một đoạn đường, Kiều Bách Chỉ cùng Điền Phong từ đầu đến cuối đi theo mấy người sau lưng, Tô Tỉnh Chất rất là kỳ quái hỏi Dương Vĩ là chuyện gì xảy ra, Dương Vĩ nhưng chỉ là cười cười cũng không có nói thêm cái gì. "Tốt, á chỉ ngươi chờ ở bên ngoài." Bên trong liền giao cho chúng ta hai cái a. Được giải phou cửa phòng, Dương Vĩ tiếp nhận xe lăn sờ lên A Chỉ đầu cười nói đến. "Dương đại ca, ta không có thể vào sao? Ta cũng nghĩ đi vào hỗ trợ." A Chỉ có chút trầm thấp nói đến, tựa hồ đối với chính mình không giúp đỡ được cái gì rất là ấy nãy. "A Chỉ, ngươi đi vào làm cái gì? Có ngươi Dương đại ca tại còn có thể có việc không thành." A Chỉ ra ra trừng mắt, tức giận nói đến sáu. "Ra ra, nhân ra cũng nghĩ đi vào." A Chỉ thẹn lưỡi còn không chịu từ bỏ, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Dương Vĩ, nàng rất rõ ràng chỉ cần Dương Vĩ gật đầu, ra ra chắc chắn cũng sẽ không phản đối. A Chỉ a, bệnh viện đâu là có quy định, ngoại trừ bác sĩ cùng y tá bên ngoài những người khác là không thể tiến phòng giải phẫu. Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là dạng giải đến, mặc dù nói hắn hoàn toàn có cái quyền lợi này, nhưng A Chỉ đi vào, nhưng hắn vẫn không muốn như vậy làm, một mặt là chính hắn sẽ có áp lực nhất định, một phương diện khác cũng không muốn để cho người ta nói xấu xấu. Cái kia, vậy ta coi như y tá tốt. A Chỉ vẫn như cũ không sờn lòng nói đến, A Chỉ, chờ hồ nháo. Tựa hồ cảm nhận được Liễu Dương Vĩ lung túng, A Chỉ ra ra ngữ khí không khỏi đề cao mấy phần. Cảm thấy ra ra tựa hồ thật sự tức giận, A Chỉ có chút ủy khuất miết lên nhẹ nhỏ. Nhìn Dương Vĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là an ủi đến, yên tâm đi, không bao lâu nữa chúng ta tiểu ra tới, ngươi liền cùng hai vị này ổn nghị san cùng một chỗ tại bực này a. Dương Vĩ nói xong chỉ chỉ tiểu Bát Chỉ cùng điện phòng, lại không nghĩ rằng A chỉ quay đầu liếc mắt nhìn hai người, càng cảm thấy ủy khuất, có chút lã trái trừ khóc, bị Hồ Dương Vĩ bất dám lại nói cái gì, vội vàng hướng Tô Tỉnh chết làm cái nháy mắt, phụ giúp lao nhân tiến vào phòng giải phẫu. 870 chương 870, giải phẫu tiến hành rất nhanh, có Tô Tỉnh chết hỗ trợ, Dương Vĩ thậm chí đều không khiến người khác tiến phòng giải phẫu hỗ trợ, dù sao vết máu sự tình vẫn là quá là quan trọng có thể không khiến người khác biết tốt nhất đừng khiến người khác biết bậy. Bất quá mặc dù giải phẫu coi như thuận lợi, nhưng Dương Vĩ da còn không chắc đến tột cùng trong thực tế vết máu hiệu quả sẽ cùng thần y môn bên trong có bao nhiêu sai biệt, duy nhất có thể làm cũng chỉ có trở lại 6. Bất quá cũng may có hiện đại thiết bị phụ trợ, vết máu hiệu quả như thế nào tùy thời đều có thể quan sát đến, muốn so thần y môn bên trong mạnh hơn rất nhiều 6. Nói thật, bây giờ Dương Vĩ trong lòng cũng là mơ hồ có chút mong đợi bảy. Tiểu nha đầu, như thế nào? Nói rất nhanh liền toa. Vừa mới đẩy ra phòng giải phẫu đại môn, Dương Vĩ cũng cảm giác được một bóng người nhỏ tới, không cần nhìn hắn cũng biết là a chỉ nha đầu kia. Theo thói quen vuốt vuốt A Chỉ đầu, không để ý tới nàng kháng nghị, Dương Vĩ quay người đem A Chỉ ra ra đẩy ra ngoài. "Ra ra." Tiểu Nha Đầu vừa nhìn thấy còn có chút mê ly ra ra lập tức có chút khẩn trương nhào tới bẩy. "Không có việc gì, thuốc tê còn muốn một hồi mới tán, một lát nữa liền tốt, đừng lo lắng." Dương Vĩ biết Nha Đầu này lo lắng cái gì, vội vàng giảng giải đến. "Ra ra sẽ tốt sao?" A Chỉ yên tâm không thiếu, nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía Dương Vĩ, tại không có nhận biết Dương Vĩ trước đó, Nha Đầu này cuối cùng rắc đắc tự mấy ra ra là không gì không thể, trong thôn mặc kệ có người được phước tạp gì bệnh đều có thể bị ra ra chữa khỏi. Vân nữa từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu ra ra liền dặn nàng thức thuốc hai thuốc, nhưng kể từ Dương Vĩ xuất hiện sau đó, cái này trong lòng nàng nhiều năm nhận biết cuối cùng có một chút dao động, nhưng cuối cùng, như thế, nàng vẫn là không quá vững tin liên ra ra chính mình cũng không có cách nào trị tốt chân, đến Liêu Dương Vĩ ở đây thế mà chỉ là bỏ ra như thế một hồi nhỏ công phu, mặc dù nói nàng từ trong đáy lòng nguyện ý tin tưởng Dương Vĩ hữu dạng này năng lực, hoặc có lẽ là đã tin tưởng, chỉ là Dương Vĩ biểu hiện hơi bị quá mức vùng lòng một chút, chẳng lẽ đây chính là sức mạnh khoa học sao? Lần thứ nhất, tại tiểu nha đầu trong lòng, cảm thấy khoa học cường đại. Đương nhiên Ra ra nhất định sẽ tốt, hơn nữa lại so với trước đó tốt hơn." Dương Vĩ gật đầu một cái nghiêm túc trả lời. "Ân, cảm ơn ngươi, Dương đại ca." A Chỉ chỉnh trọng lại nghiêm túc nói đến. "Tốt, có cái gì trừ bệnh phòng nói đi. Trước tiên đem ra ra đưa đến phòng bệnh đi." Tô Tỉnh chết gặp hai người không rứt lên, không khỏi xen vào nhắc nhở đến. Bị một nhắc nhở như vậy, Dương Vĩ ngược lại là còn tốt, A Chỉ lại nhịn không được có chút ngượng ngùng lên. "Đi." Nói Dương Vĩ thủ hạ dùng sức đẩy. "Dương đại ca, ra ra phải lúc nào tỉnh lại a?" A Chỉ cái này đã không biết là lần thứ mấy hỏi Dương Vĩ cái vấn đề này. Dương Vĩ bất cho phép có chút nhíu đầu, nhìn một chút bài tỏ, cách lần trước trả lời mới qua nửa phút mà tôi, không khỏi có chút khổ não nói đến, "Nhanh, lớn tuổi cơ thể khôi phục là muốn so với người bình thường muốn chậm một chút." "Dương đại ca, ngươi nói cho ta nghe một chút làm giải phẫu sự tình thôi." Hiếm thấy Dương Vĩ có thể khoảng không xuống tại trong phòng bệnh ngồi, a chỉ giống như đồ hạt đậu đồng dạng, há miệng liền không có muốn dừng lại dấu hiệu bày. Dương Vĩ bất cho phép hô to không chịu đựng nổi, hướng Tô Tỉnh chỉ trích đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại phát hiện tên kia cố ý nhìn về phía chân nhà, hoàn toàn không thấy hắn, câu viện sáu. Không có cách nào, Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là nói bậy. Mới từ trên núi đi ra ngoài tiểu cô nương, cuối cùng sẽ cảm thấy đồ vật gì cũng là mới lạ, đặc biệt đối với xem bệnh phương diện này, nghe Dương Vĩ mà nói, thỉnh thoảng có thể nghe được tiểu cô nương từng tiếng như là còn có thể dạng này tinh hô bậy. A chỉ lại quấn lấy Dương đại ca đâu. Không phải nói để cho ngươi biết chuyện một điểm, Dương đại ca bận rộn như vậy, ngươi đừng lao ầm ĩ hắn. A chỉ ra ra âm thanh đột nhiên vang lên, không biết lúc nào trên người ông già thuốc tê đã tan đi, lão nhân ý thức đã khôi phục lại, vừa nhìn thấy cháu gái lại quấn lấy Dương Vĩ, không khỏi mở miệng quát lớn. Không có chuyện gì, ra ra, ta có thể có cái gì tốt vội vàng. Đúng Ngài bây giờ cảm giác thế nào?" Dương Vĩ cười cười, giúp A Chỉ xải vai, hắn tin tưởng lão nhân tính khí, theo tính cách của ông lão tới nói, này lại để cho mình hỗ trợ nhìn chân cũng đã là chuyện rất khó được. Cũng không tệ lắm, không có đau như vậy. A Chỉ ra ra nghe vậy nghiêm túc cảm thụ một chút, mới trả lời sau. "Ừm, hôm nay trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta lại đi kiểm tra một chút." Dương Vĩ gật đầu một cái, biết cái này đau đớn giảm bớt không nhất định là vết máu bây giờ đã mang lại hiệu quả, cũng có khả năng là bởi vì thuốc tê dược hiệu vừa qua khỏi, cho nên cảm giác đau đớn các loại tự nhiên cũng sẽ tương đối như thế không có nhạy cảm như vậy sao?" Cảm ơn ngươi, Dương Thầy thuốc. A chỉ ra ra nói muốn ngồi xuống, lại bị Dương Vĩ ấn trở về sáu. "Ra ra, ngươi liền nằm a. Nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, nếu như không ra ngoài ý muốn gì, hẳn là qua mấy ngày liền sẽ tốt hơn nhiều." Dương Vĩ cười nói đến. "Ai, tốt cũng không có tác dụng gì rồi. A chỉ ra ra bản thân mình chính là lang trung, cho nên tự nhiên vô cùng rõ ràng giống hắn như vậy đã có tuổi đời người tổn thương thành tình trạng như thế này, dù cho chữa khỏi cũng nhất định sẽ có hậu di chứng, nghĩ thầm về sau rất khó lại đến nối hai thuốc, không khỏi có chút nạn trí." Dương Vĩ ra không có rảnh rỗi, bây giờ rảnh rỗi cũng không có tác dụng gì chẳng bằng chờ lão nhân chính mình đi phát hiện còn tới càng kinh hỉ hơn một chút, lập tức thông báo ai chỉ chiếu cố tốt lão nhân sau đó, liền cùng Tô Tỉnh chết rời đi, đương nhiên tiểu bát chỉ cùng Điền Phong vẫn như cũ giấu ở chỗ tối nhìn chằm chằm phòng bệnh một khối này sau. Dương vĩ, ngươi xác định cái kia vết máu nhất định sẽ có tác dụng sao? Không có những người khác, Tô Tỉnh chết tự nhiên cũng không cần đến tị uy cái gì, mặc dù phía trước Dương vĩ đã giải thích qua, nhưng hắn vẫn còn có chút hoài nghi bảy. Có tác dụng hay không, ngày mai sẽ có thể biết. Nói thật, Dương vĩ trong lòng cũng không quá nắm chắc, vết máu có hữu hiệu hay không, hắn cũng không phải quá lo lắng. Hắn lo lắng chính là hiệu quả đến tụt cùng như thế nào xấu, có thể hay không so thần y môn bên trong kém hơn quá nhiều, nếu quả như thật kém hơn quá nhiều, vậy thì phiền phức bảy. Ai, hy vọng có thể có hiệu quả. Mặc dù kiến thức qua vết máu thần kỳ, Tô Tỉnh Chất nhưng cũng vẫn còn có chút lo sợ bất an, a chỉ ông cháu hai tình huống hắn cũng biết không thiếu, rất rõ ràng nếu như lão nhân Trần không thể hoàn toàn tốt, cái kia trừ phi Dương Vĩ đem bọn hắn một mực lưu tại nơi này, bằng không mà nói, một khi trở lại trên núi, cái kia ông cháu hai bệnh, chỉ sợ cũng cũng không khá hơn chút nào xấu. Dương Vĩ nhún vai, không nói gì thêm, tự mình hướng về phòng làm việc của mình đi đến sau. 871 chương 871, lão bản, ngươi xem như đã trở về. Mới vừa vào cửa, Dương Vĩ cũng cảm giác được trong phòng có người, theo bản năng bảo vệ trước ngực, sau một khắc liền nghe được lão thái cái kia có chút thô bị âm thanh truyền ra bẩy. Dựa vào, ngươi cái tên này vào bằng cách nào? Dương Vĩ nhớ kỹ chính mình lúc đi ra rõ ràng là khóa cửa, cũng không biết lão thái gia hỏa này là thế nào trạm vào tới. Lão bản, liên chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, vậy ta lão thái không đã sớm chết đói. Lão thái sắc mặt rất có vẻ đắc ý, chọc Dương Vĩ bất cho phép một trận khinh bị sáu. Như thế nào? Tiền lại đã xài hết rồi. Đối với Lao Thái chủ động tìm tới cửa, từ trước đến nay không có chuyện gì tốt, Dương Vĩ đã, đã sớm thành bình thường sáu. Không đợi Lao Thái nói cái gì, Dương Vĩ đi đến trước bàn làm việc, lật qua lật lại, lật ra một tấm thẻ, tiếp đó ném tới nói đến, "Sai tiết kiệm một chút, thời đại này tiền thực tình không dễ kiếm a." Vừa dứt lời, nguyên bản lúc này Lao Thái đều sẽ phụ họa vài câu, không nghĩ tới lần này Lao Thái lại không có phụ họa, thậm chí làm ra một cái nhượng Dương Vĩ hoàn toàn bất ngờ cử động sáu. Đó chính là đem tập lại ném đi trở về. "Thế nào?" Dương Vĩ cau mày có chút nghi hoặc nhìn Lao Thái, nếu là bình thường hắn cho tiền, Lão Thái đây chính là cười hai con mắt đều nhau lại, nhưng hôm nay lão Thái chẳng những không có cười, hơn nữa còn đem tạm trả lại, đây không khỏi cũng quá ngoài ý muốn vậy. "Ách, lão bản, người đây cũng quá đả kích người à, chẳng lẽ ta lão Thái mỗi lần tới chính là đưa tay muốn tiền sao?" Lão Thái một mặt thê buồn bã, nhìn qua giống như chết cha vậy bình thường. Nghe xong lời này, Dương Vĩ đầu tiên là sửng sợ, tiếp đó nghiêm túc nghi nghĩ, cuối cùng vô cùng nghiêm túc hướng về lão Thái gật đầu một cái, nói thật, lão Thái chủ động sờ đến văn phòng tới, vẫn thật là ngoại trừ đòi tiền liền không có qua chuyện khác. "Sáu, lão bản, người đây là ý gì? Ta có xấu như vậy sao?" Lão Thái một mặt lúng túng, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Dương Vĩ hội không cho mặt mũi như vậy sáu. "Sáu, ngươi đến tụt cùng thế nào? Có phải hay không hôm nay không uống thuốc a?" Dương Vĩ bó tay rồi, hôm nay cái này lão thái thật sự là quá khất thượng, đưa tiền thế mà không muốn, đây hoàn toàn không phải là phong cách của hắn A6. "Uống thuốc? Ăn sao từ thuốc?" Lão Thái gương mặt mở mịt, chính mình thật tốt làm gì uống thuốc. "Xem ra hôm nay thật không uống thuốc." Dương Vĩ nhìn xem lão thái biểu lộ, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm đến. "Gì?" Lão Thái lỗ tai dựng lên, hỏi. "Không có gì, không có gì." "Nói đi." Không phải tới đòi tiền, vậy là chuyện gì? Dương Vĩ cũng không muốn lúc này đắc tội lão thái gia hòa này, nếu là không cẩn thận đắc tội, lão thái gia hòa này không chắc đắc lực phương pháp gì thay mình dùng tiền đâu. À, là như vậy, ngươi để cho ta tra cái kia Tân Dược sự tình, vẫn luôn không có gì tiến triển, ngược lại để ta phát hiện trang nhị nữ nhân kia giống như có vấn đề. Lão thái đột nhiên thu hồi đùa giỡn thần sắc, một mặt nghiêm túc nói đến, nhìn bộ dáng hẳn là phát hiện chuyện gì không được rồi. Vấn đề gì? Dương Vĩ nghe, tinh thần tỉnh táo, cho tới nay trang nhị nữ nhân này cũng không ít cho hắn tìm phiền toái nhưng hắn vẫn rất ít hoặc có lẽ là cơ hồ không có bắt được nữ nhân này nhược điểm gì, cái này mơ hồ vẫn là để trong lòng của hắn giắc đắc hữu chút không phục bảy. Ta phát hiện nữ nhân này sau lưng chắc có một cổng lầu hậu viện, hoặc có lẽ là nữ nhân này hẳn là thân ở một cái tổ chức nào đó. Suy nghĩ một chút, lão thái dùng hai câu như vậy tổng kết phát hiện của mình. Tổ chức? Dương Vĩ bất giắc đắc hữu chút ít thất vọng, nguyên bản hắn cho là lão thái có thể phát hiện cái gì thạch phá kinh thiên bí mật, không nghĩ tới là không vui một cái chảng, hắn đã sớm biết trang nhị thân ở một cái tổ chức nào đó, hắn càng thêm biết cái tổ chức kia tồn tại hoàn toàn chính là vì cùng chính mình nối nghịch. Như thế nào? Lão bản, ngươi thật giống như sớm biết dáng vẻ. Lão thái có chút kỳ quái, hắn vốn cho là lão bản sẽ giật nảy cả mình, có thể lão bản biểu hiện thật sự là quá mức bình tĩnh, thậm chí một chút gợn sóng cũng không có, cái này không khó khăn nhường hắn nghĩ tới lão bản chắc chắn đã sớm biết Liêu Trang Nghị sau lưng có nhiều chuyện. "Ừm, ta là biết một chút. Bất quá ta đối với nàng sau lưng cái tổ chức kia cũng là hoàn toàn không biết gì cả." Dương Vĩ gật đầu một cái, thản nhiên nói đến, "Tất nhiên lão thái tra được Liêu Trang Nghị sau lưng có tổ chức, như vậy dựa theo tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không chỉ tra được ngần ấy lộ vận." Quả nhiên, Dương Vĩ giọng điệu cứng rắn nói xong, lão thái liền tiếp nhận khang nói đến. Ừ, đúng là rất thần bí, bất quá thần bí đi nữa hồ ly cũng cuối cùng đánh không lại ta đây kinh nghiệm lão luyện tợ săn. Lão thái sắc mặt lại dạo dạt lên vẻ mặt đắc ý a. Lần này Dương Vĩ thật sự ngoài ý muốn, lập tức tinh thần tỉnh táo sáu. Là như vậy, ta phát hiện trang nhị nữ nhân này cách mỗi mấy ngày lại đột nhiên sẽ thay đổi hành tung ẩn nấp, ngay từ đầu ta còn không chút chú ý, nhưng có hai lần thế mà chính ta chằm chằm đều bị nàng bỏ rơi, ta đây mới phát hiện không tầm thường sáu. Đang sau mấy lần ta liền cẩn thận rất nhiều, nhưng cuối cùng dạng này mỗi lần đều vẫn là bị băng đi, hơn nữa mỗi lần đều có người phối hợp nàng che giấu hành tung. Cho nên ta kết luận nữ nhân này sau lưng khẳng định có một cái rất tổ chức khổng lồ." Lão thái rất tự tin nói đến, hắn tin tưởng mình phân tích không có sai, có thể lập đi lặp lại nhiều lần vùng thoát khỏi người hắn theo dõi, chắc chắn không thể nào là hạng người qua loa. Còn có đây này, Dương Vĩ biết chắc vẫn chưa xong, lão thái gật đầu một cái, lúc này vẫn không quên giơ ngón tay cái lên vuốt ngầm ngựa sáu. Chêu đến Dương Vĩ nở nụ cười, vừa dự định nhường lão thái tiếp tục, lão thái cũng rất tự giác tự động nói, mặc dù nói ta không theo dõi đến hành tung của nàng, nhưng mà bọn hắn cũng không phát hiện ta, cho nên những ngày này ta âm thầm quan sát tới, phát hiện một cái quy luật sáu. Đó chính là mỗi 10 ngày trang nhị nữ nhân này hẳn là cần cùng với nàng sau lương tổ trực tiếp một lần đầu 10 ngày. Dương Vĩ trầm mặc lại, không sai, trừ phi là có tình huống đặc thụ, nếu không đồng dạng chừng 10 ngày nàng liền sẽ mất tích một lần, hôm qua 6, nàng liền mất tích, mãi cho đến buổi sáng hôm nay mới xuất hiện. Lão Thái lại một lần nữa ném ra tin tức bạo tác tính chất. Hôm qua, Dương Vĩ nhíu mày, hôm qua mới có người tới muốn mang đi A chỉ cùng với nàng ra ra, xem ra lão Thái phỏng đoán hẳn là không sai, chỉ là 10 ngày một lần lại là đi gặp người nào đâu. Không sai. Lão Thái gật đầu nói đến Xem ra kế tiếp ngươi muốn nhiều nhìn chằm chằm một điểm nữ nhân này. Dương Vĩ hữu chút nặng nề nói đến, trang nghị hôm qua mới cùng cái tổ chức kia nhân chạm qua mặt. Nói qua thứ gì đâu? Có phải hay không là nhắm vào mình? Liên tiếp vấn đề trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Vĩ não hải. Ân. Lão thái phảng phật cũng biết tầm quan trọng sự tình, không còn cười đùa tí tưởng, đối tri chính là một độ nghiêm túc thân sắc. Bất quá chầm chậm về chầm chậm, hay là muốn chú ý mình an toàn, nữ nhân này không đơn giản, bối cảnh phức tạp vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Dương Vĩ bất quên nhắc nhở đến. Minh Bạch, yên tâm đi. Có thể để cho ta lão thái liệt truyền trong mương nhân còn chưa ra đời đâu." Nói xong lão thái tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt đột nhiên lộ ra ngượng ngùng thần sắc bảy. 872 chương 872, lão thái biến mất như cùng hắn xuất hiện đồng dạng, không có gây lên trong bệnh viện bất luận người nào chú ý, nhưng hắn nói những lời kia lại tại Dương Vĩ trong lòng đùa tới không nhỏ gọn số bảy. Ai? Một người ngồi ở trong phòng làm việc, Dương Vĩ bất ngừng than thở, gần nhất một mực đang bận bịu a chỉ ra ra sự tình, hắn đều không có thời gian ngồi xuống suy xét liên quan tới cục thế trước mắt sự tình, mặc dù biết rõ Triệu Đỉnh bên kia có vấn đề, nhưng không có thời gian đi nghiên cứu sâu. Bây giờ Lao Thái lại nhắc nhở hắn trang nhị người nữ nhân này Ngụy Hiểu Bảy. Dương Vĩ chưa từng có nghĩ tới trang nhị có một ngày sẽ không phải là của mình nữa nhân, bởi vì lão đầu nhi nói rất rõ ràng, thân y môn cùng cái tổ chức kia ở giữa đã đấu tranh vô số năm bảy. Mặc dù đã từng bước từng bước đang chậm rãi thay đổi, nhưng Dương Vĩ vẫn cảm thấy không đủ, chính mình còn chưa đủ mạnh, ứng phó cục diện trước mắt rất phí sức, một cái triệu đỉnh liền ảnh hưởng đến Hồng Thịnh bệnh viện, thật sự là không dám tưởng tượng nếu như trang nhị lại thiệt đưa ra một vài thứ mà nói, mình là không còn có thể phòng thủ được bệnh viện bảy. Lao đầu nhi, thân y môn bên trong, Dương Vĩ thần sắc có chút mỏi mệt, suy nghĩ rất lâu. Dương Vĩ luôn cảm thấy không thể cứ như vậy ngồi chờ chết xuống, mặc dù Trang Nghị bây giờ động tác gì cũng không có, nhưng cái này không đại biểu hắn có thể buông lỏng, Trang Nghị cùng cái tổ chức kia liền như là một đầu dấu ở chỗ tối gián động, giống như một căn kẹt tại trong cổ họng hắn gai nhọn đằng dạng, nhường hắn toàn thân cũng không phải thoải mái. Lại có gì chuyện? Lão Đầu Nhi vẫn là một bộ bên ngoài tiên hạ đại loạn cũng không thể động đến hắn chút nào bộ dáng vậy. "Lão Đầu Nhi, ta muốn biết thân là thần y môn chuyên nhân, làm việc danh giới cuối cùng ở nơi nào?" Dương Vĩ rất rõ ràng nhớ kỹ lão Đầu Nhi nói qua những cái kia, cho nên hắn tới hỏi lão Đầu Nhi vấn đề này, nếu như mình cảm thấy nguy hiểm, đến tận cùng có thể như thế nào làm, làm đến trình độ gì. Dạng này có lẽ Nhượng Dương Vi thoạt nhìn không có cái gì chủ kiến, nhưng trên thực tế Dương Vi lại cũng không cho rằng như vậy, trong lòng của hắn một mực thì có một cây thuộc về mình đến, bất luận kẻ nào một khi vượt qua sợi dây này hắn đều sẽ không cho phép, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn tôn trọng lão đầu nhi ý kiến. Ất 6. Ngươi sẽ hỏi vấn đề như vậy, đủ để chứng minh ngươi là một cái trong lòng còn có thiện niệm nhân, cho nên đáp án đã sớm ở trong lòng ngươi, sao lại cần tới hỏi ta đây? Lão đầu nhi mà nói Nhượng Dương Vi có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn cho là lão đầu nhi lại sẽ chuyện ra một đại bày thao thao bất tuyệt hãy quy tất cái gì bảy. Minh Bạch. Dương Vĩ gật đầu một cái, liền hướng lấy tích thủy các phương hướng đi đến bảy. Trên đường hái được chút quả, hắn đã đáp ứng Dương Dương mỗi ngày đều sẽ đến tiến đưa ăn, đương nhiên sẽ không quên, ngoại trừ tiến đưa ăn bên ngoài, hắn còn phải xem nhìn Dương Dương tài thế nào. Vừa mới đẩy ra tích thủy các môn, cũng cảm giác được một cái vui sướng thân ảnh hướng chính mình chạy tới 6. Ha ha, liền biết không thể gạt được ngươi. Nguyên bản rón rén Dương Vĩ nhìn xem cái kia cao hơn chính mình ra một cái đầu thân ảnh cười nói đến. Ô ô 6. Dương Dương nhìn thấy Dương Vĩ biểu hiện vô cùng vui vẻ, không ngừng ra dấu. Phàn Phất La đang nói cho hắn hôm nay đều đã làm những gì. Có lẽ là bị Dương Dương lây, nguyên bản có chút e ngại Dương Vĩ con thỏ nhỏ hôm nay thế mà cũng không trốn đi, mà là trốn ở đường đường sau lưng bảy. "Tới, ăn trước đồ vật ta. Ăn xong để cho ta nhìn một chút tay của ngươi." Dương Vĩ vung vẩy trong tay quả cười híp mắt nói đến, "Ô oh, ô." Oh. Dương Dương vui sướng nhận lấy quả, miệng to bắt đầu ăn. Dương Vĩ tìm một cái chỗ ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi Dương Dương đem đồ vật ăn xong. Phàn Phất La sợ Dương Vĩ chờ quá lâu, Dương Dương rất nhanh liền đem Dương Vĩ trích tới quả ăn một phần nhỏ. Sau đó đem còn giữ lại thả đứng lên liền đi tới Dương Vĩ bên người an tĩnh ngồi xuống. "Tới, xem một chút đi." Dương Vĩ ra không khách sáo, trên thực tế cùng Dương Dương hắn cũng không biết như thế nào khách sáo, nắm lên Dương Dương bị thương tay cẩn thận quan sát. Vết thương khôi phục rất tốt, trên cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là bên trong xương cốt lại chỉ có thể hoàn toàn dựa vào tay tới cảm giác, điểm này tương đương kiểm tra kinh nghiệm, coi như là bình thường lao chấn thương sư phó đều chưa chắc dựa vào sở có thể lấy ra manh mối gì, cũng may điểm này đến khó không đến Dương Vĩ, đại khái một chút tình huống hắn còn có thể cảm giác được. Đáng được ăn mừng chính là đương đương tay khôi phục rất không tệ, gãy lìa vị trí đã rõ ràng khôi phục không thiếu, sợ tới sợ lui đã không còn một loại không bình thản cảm giác, hơn nữa nhìn đương đương hoạt động cũng tự nhiên rất nhiều, sau đó Dương Vĩ xem như yên tâm. Phía trước Dương Vĩ nhất thẳng có chút bận tâm đương đương tay sẽ có vấn đề gì, dù sao đương đương cho mình cái kia một chút thật sự là quá đột ngát, liền thiết một điều gãy, có thể tưởng tượng được dùng khí lực lớn đến đâu, mặc dù không có ý nhìn không không đến bên trong tình huống cả kẽ, nhưng thương thế chắc chắn không nhẹ. Cứ như vậy Dương Vĩ xem như hoàn toàn thở dài một hơi. Đường đường tay khôi phục tốt như vậy, như vậy ai chỉ ra da chân cũng không nên sẽ có vấn đề quá lớn, mấu chốt chính là thời gian dài ngắn vấn đề. Từ thần y môn bên trong đi ra, Dương Vĩ lại đi xem một chuyến A chỉ da da, xác định tình huống đều rất ổn định sau đó hắn mới đi đến được lầu dưới phòng thí nghiệm 7. Có chút thiên chưa từng vào phòng thí nghiệm, không giác đắc hữu chút cảm khái, nếu là cả đời này không cần lẫn vào những thứ này phức tạp tranh đấu tốt biết bao nhiêu, nếu như có thể an an tâm tâm nghiên cứu cả một đời thứ mình thích tốt biết bao nhiêu a. Một hồi lâu, Dương Vĩ mới lung lay đầu, đem cái này không thực tế ý nghĩ quăng ra náo hải. Vô luận là Triệu Đình vẫn là Trang Nghị cũng sẽ không nhường hắn có dạng này thời gian, tối thiểu nhất tại giải quyết bọn hắn phía trước là không thể nào xấu. Trên bàn thí nghiệm để một hộp thuốc, cũng tại phía trên thả vài ngày rồi, cầm lấy cái túi sách kia trang rất tinh xảo thuốc, Dương Vĩ thở dài, tiếp đó cường tự lên tinh thần, bây giờ phải làm tuyệt đối không phải ngồi ở chỗ này bi thương xuân thu, bây giờ phải làm là cần nỗ lực thay đổi thế cục bây giờ, không thể chơ mắt nhìn bệnh viện từng bước một nguy hiểm xuống. Thuốc là Triệu Đình nghiên cứu tân dược, một biết Triệu Đình tân dược tuyên bố sau đó, Dương Vĩ liền lập tức đi mua một cái hộp, chỉ là trong lúc đó lại là đi Dung Thiên Hương. Sau khi trở về lại một mực chuẩn bị á chỉ ra ra giải phẫu sự tình, cho tới bây giờ cuối cùng mới là có thể an tâm nghiên cứu cái này dược sừng có thể giải quyết tất cả không mang thai được không dục nan để tân dược. Hộp thuốc rõ ràng viết thuốc thành phần, nhưng Dương Vĩ cũng không có nhìn, mà là chậm rãi mở ra đống gói, từ bên trong lấy ra một hạt màu đỏ rực rỡ hẳn sáu. Chẳng có thần kỳ như vậy. Dương Vĩ lẩm bẩm lơ bơ, thị trường phản ứng mặc dù có chút thời điểm là đối hàng hóa trực tiếp nhất phản hồi, nhưng đối với dược vật loại vật này cũng không khỏi nhiên, người bình thường lại như thế nào có thể minh bạch những thành phần này phức tạp đồ đâu. Bước đầu tiên Dương Vĩ phải làm là tiên đem dược vật thành phần phân tích ra được, một bước này cũng không khó, thậm chí không cần quá nhiều thời gian liền hoàn thành, tiếp xuống mới là chuyện phức tạp, Dương Vĩ cần từ nơi này chút trong thành phần tìm ra có khả năng có vấn đề chỗ xấu. Đồng thời nhất nhất nghiệm chứng, biết rõ ràng có vấn đề, có vấn đề gì? Đây là một cái rất công trình vĩ đại, hắn tin tưởng vấn đề này chắc chắn dấu ở rất sâu chỗ, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng liền bị người phát hiện, nếu như có thể dễ dàng bị người phát hiện, cái kia triệu đỉnh cũng không phải là triệu đỉnh bảy. 873 chương 873, mặc dù nói bước đầu tiên cũng không phức tạp. Nhưng vẫn là ước chừng Hoa Liễu Dương vị mấy giờ thời gian, trong thời gian này Tô Tỉnh chết tới qua một lần, nhưng nhìn thấy Dương vị mê mẩn dáng vẻ, liền không hề nói gì rời đi. Làm xong bước đầu tiên, Dương vị vướt vướt lông mày, mấy giờ hết sức chăm chú đối với thể lực tiêu hao là tương đối lớn, cho dù là Dương vị dã cảm giác có chút ăn không tiêu sáu. Thôi nghỉ ngơi một chút, uống chút nước, đã làm một ít giãn ra sau khi vận động. Dương Vĩ liền lại một tết tóc tiến vào trong thí nghiệm, hắn tất yếu bằng nhanh nhất tốc độ tìm ra triệu đỉnh tân dược bên trong vấn đề, điểm này Dương Vĩ không có bất kỳ cái gì trong lòng đánh vắc, thậm chí còn có chút chờ mong, nhưng hắn cũng là chờ mong nhìn thấy triệu đỉnh thất bại thời điểm bộ dáng, mà là hắn hy vọng có thể thông qua lần này nghiên cứu tìm ra cho tới nay cũng tài khó nhiều hắn vấn đề sáu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tô tỉnh chết đến phòng thí nghiệm nhiều lần đều thấy Dương Vĩ hết sức chăm chú ở làm thí nghiệm, hắn cũng không có quá dày, mà làm một mực chờ lấy, cái này vừa đợi liền chờ đến tối gần tới 10 điểm, bây giờ không có biện pháp hắn mới dùng một lần chạy đến phòng thí nghiệm đi. Dương Vĩ đã liên tục ở trong phòng thí nghiệm 7, 8 tiếng, không ăn không uống, liền xem như thiết nhân cũng không chịu nổi. Tô Tỉnh Chiết đẩy ra cửa phòng thí nghiệm thời điểm, Dương Vĩ còn tại hết sức chăm chú làm thí nghiệm, không có chút nào cảm thấy bên cạnh thêm một người, nếu là lúc này có cái gì ý đồ bất chính người xông vào lời nói, rất dễ dàng liền có thể nhượng Dương Vĩ lâm vào hiểm cảnh. Cũng may Tô Tỉnh Chiết không phải là cái gì ý đồ bất chính người, cứ việc Dương Vĩ còn rất mê mẩn, Tô Tỉnh Chiết hay không phải không đánh đoạn mất hắn bẩy? Thế nào? Có việc. Dương Vĩ cau mày, hắn không quá ưa thích chính mình chuyên chú làm sự tình thời điểm bị người đánh gãy sáu. Cái này rất dễ dàng nhường suy nghĩ của hắn gián đoạn, nguyên bản bận bịu cả ngày cũng không có bất kỳ kết quả gì, trong lòng không giác đã hữu chút ngẹn hỏa, cái này bị Tô Tỉnh Chiết đánh đánh gãy, không khỏi ngự khi ẩn ẩn có chút bức hỏa. Đã 10 giờ rồi. Tô Tỉnh Chiết cũng không có ngoài ý muốn, dưỡng vị nhất hướng chính là như vậy, vì thế hắn cũng không thiếu bị nói quá xấu. 10 giờ rồi. Dưn Vĩ sững sốt một chút, nhìn treo trên tường đồng, cũng không phải đã 10 giờ rồi sao? Làm sao lại 10 giờ rồi? Dưn Vĩ hữu chút buồn bực nói đến, đi ăn vặt ta, ta nhìn ngươi giữa trưa buổi tối cũng chưa ăn. Ngày mai còn phải cho A chỉ ra ra kiểm tra đâu. Tô Tỉnh Chất cũng không có nhiều lời, hắn biết Dương Vĩ chính mình sẽ đem cầm, hắn chỉ cần tại hắn chừng mẹ đi vào thời điểm nhắc nhở một chút vậy. Cũng may cũng may mắn có hắn người sư đệ này nhắc nhở, bằng không mà nói, thời gian lâu như vậy xuống, Dương Vĩ đã sớm suy sụp ở phòng thí nghiệm, đâu còn sẽ có bây giờ như thế sinh long hỏa hổ. Bị Tô Tỉnh Chất một nhắc nhở như vậy, Dương Vĩ thật đúng là cảm thấy bụng tại lẩm bẩm gọi, khó trách nói vừa rồi một mực mơ hồ nghe được có cái gì đang gọi, chưa từng nghĩ là của mình bụng đang kháng nghị a xem ra hôm nay là không có kết quả. Dương Vĩ lắc đầu, đem áo khoác trắng cởi một cái tiện tay quăng ra sáu. Nào có đơn giản như vậy a, nhân ra bỏ ra lớn như vậy khí lực làm ra đồ vật. Tô Thỉnh Chiết cười một cái nói đến, có lúc hắn thật sự rất bội phục Dương Vĩ loại tinh thần này, Dương Vĩ nghiên cứu cố này sức mạnh một mực là nhường hắn xấu hổ. Ai, hôm nay liền đến cái này kết thúc. Đi thôi. Dương Vĩ ra không lưu luyến, đây là hắn cùng những cái được gọi là khoa học cùng nhân khác biệt lớn nhất, hắn biết rõ chính mình lúc nào nên ngừng, có lẽ nói cái này cũng ưu điểm lớn nhất của hắn, hắn lúc nào cũng biết vào lúc nào nên ngừng, cho tới bây giờ biểu hiện ra một bộ để cho người ta cảm thấy tham lam trạng thái, đối với thí nghiệm, đối với tiền tài cũng là như thế sáu. Trước tiên đem tô tỉnh chất đưa trở về, chờ Dương Vĩ lúc về đến nhà đã hơn 11 giờ, trong phòng một mảnh đen vịt, mở đèn lên liếc mắt liền thấy được để lên bàn còn mơ hồ bức lên một kia nhật ký đồ ăn sáu. Không khỏi trong lòng ấm áp sáu. Mỗi lần chỉ cần là hắn muộn trở về, trên mặt bàn cuối cùng sẽ có như thế một bàn phong phú đồ ăn, hơn nữa vô luận là hắn rất trễ trở về, người kia giống như đều có thể sớm biết được đồng dạng, cho tới bây giờ cũng sẽ không nhường đồ ăn trước khi hắn trở lại liền lạnh đi sáu. Nhìn như chuyện rất đơn giản, nhưng Dương Vĩ cũng rất tin tưởng, những thức ăn này đã không biết bị lập đi lặp lại nóng qua bao nhiêu lần mới có thể cam đoan mỗi một lần hắn muộn trở về đều có thể ăn đến cơm nóng món ăn ngon sáu. Trong lòng mang theo một tia nhàn nhạt xúc động, đem bụng lấp đầy, liền tắm cũng không tắm liền mang theo thân thể mệt mỏi chầm chậm tiếp đi sáu. A chỉ gia gia, đi, chúng ta nên đi kiểm tra rồi. Nghỉ ngơi một buổi tối, Dương Vĩ tinh thần khôi phục rất nhiều, sáng sớm liền đi đến bệnh viện, thẳng đến á chỉ bệnh của gia gia phòng. Như thế nào hôm nay liền muốn kiểm tra sao? A chỉ gia gia mặc dù chỉ là cái thổ lan trùng, nhưng vẫn là biết được rất nhiều thứ, cho nên có chút ngoài ý muốn hôm nay Dương Vĩ liền để chính mình đi kiểm tra, chẳng lẽ nói hôm nay liền có thể nhìn ra có khỏe hay không sao? "Ừm, vết thương các loại, không có gì lớn vấn đề." Dương Vĩ tránh nặng tìm nhẹ nói đến, vết máu sự tình hắn còn không có cùng A Chỉ ra ra nói qua. "A, vậy được." Nói lão già tử tại A Chỉ nâng đỡ an vị lên, Dương Vĩ vừa mới chuẩn bị đi đem xe lăn đẩy đi tới, A Chỉ ra ra lại đột nhiên nói đến, "Không cần. A Chỉ, đem quải trượng lấy tới." Dương Vĩ nhất sững sờ, nhìn thấy A Chỉ từ dưới giường sờ soạn một bộ quải trượng tới bẩy. "A Chỉ ra ra, an vị xe lăn a, cái này bao nhiêu thuận tiện a?" Dương Vĩ hưu chút buồn bực, lão già này từ chỗ nào làm cây quải trượng tới a? Nghĩ lại, đoán chừng là y tá lấy được. Phía trước hắn đã phân phó y tá cái phòng bệnh này, bệnh nhân yêu cầu phải tận lực thỏa mãn. Không cần, cũng không phải tàn phế, sao có thể cũng nên các người phụ giúp. Lão gia tử có chút quật cường tiếp nhận cháu gái quải trượng, cũng không để ý Dương Vĩ, tự mình chống lên quải trượng đi ra phía ngoài. Ai? Dương Vĩ lắc đầu, cũng không lại ngăn cản, đã có tuổi nhân lúc nào cũng có chút cố chấp, tất nhiên lão gia tử muốn tự mình đi, hắn cũng không miễn cưỡng sáu. Nói là kiểm tra, kỳ thực cũng không có quá phức tạp, chỉ là đơn giản trò chuẩn bị thương vô cái phía tử, tiếp đó Dương Vĩ liền đem A Chỉ cùng với nàng ra ra đưa về phòng bệnh 6. Xem ra thật là có hệ phệ. Vật này thật là thần kỳ a. Dương Vĩ văn phòng, Tô Tỉnh Chiết cũng chạy tới, cầm A chỉ ra ra phiến tử cẩn thận nhìn một chút sau đó, nhịn không được tán thưởng đến. Ai nói không phải thì sao, thiên nhiên thần kỳ thật là nhân loại không cách nào tưởng tượng. Dương Vĩ ra đồng giọng cảm thán, thông qua phiến tử có thể thấy rõ ràng A chỉ ra ra trên xương đùi chỉ còn lại một tia nhỏ xíu vết rách, cái này so với tình huống trước không muốn biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, loại tiến độ này nhất định chính là nằm ngoài dự đoán của hắn, nguyên bản hắn cho là đoán chừng còn phải tốn mấy ngày mới có thể khôi phục đến bây giờ trình độ như vậy, hiện tại xem ra chính mình vẫn là nghĩ quá mức bảo thủ một điểm. Xem như vậy, Đoán chừng không cần bao nhiêu ngày liền có thể khôi phục. Tô Tỉnh chết đem phiến tử thả xuống cười nói đến, "Ân, đoán chừng có một đêm tuần lễ liền có thể hủy đi thay cao." Dương Vĩ gật đầu một cái phụ họa đến, đương nhiên ở trong lòng còn tăng thêm một câu, xem ra cái này thí nghiệm sự tình lại muốn tạm thời chấm dứt vậy. 874 chương 874, kể từ đối diện Lôi đỉnh bệnh viện mở về sau, Hồng Thịnh bệnh viện liền phong ba không ngừng, có chút là tự nhiên thị trưởng phẫn núng, có chút là đối mặt người đang tắc quái, Tiễn Tử phong vốn là cũng không muốn quản nhiều như vậy, chỉ muốn làm tốt chính mình một phận. Nhưng hắn tại bệnh viện phụ cận phát hiện Liêu Trang Nghị thân ảnh phía sau, cũng có chút ngùi không yên, thừa dịp người khác không có chú ý, Tiễn Tử Phong đem Trang Nghị dẫn tới bệnh viện phụ cận một cái cửa ngõ. "Ngươi tới bệnh viện làm cái gì?" "Nha, tiện thầy thuốc cái này chất vấn khẩu khí, nói thật giống như ta tới không thể hẩm thịnh một dạng." Trang Nghị trên mặt mang nụ cười, nữ khí nhưng có chút không đúng. Tiễn Tử Phong nắm liêu Trang Nghị một mắt, lạnh lùng trả lời, "Cái này, trong lòng ngươi ý thấy." "Ngươi cái này là ý gì?" Trang Nghị thu nụ cười lại, vốn định cứu ra Tiễn Tử Phong, sẽ để cho Tiễn Tử Phong trở thành con cờ của mình, bây giờ nàng phát giác một chút không ổn. Nghĩ tới Song Hủy đi cậu. "Cảm tạ, ta không có cầu ngươi cái gì." Phải không? Không có ta, ngươi có thể từ trong ngục giam đi ra không? Ngươi có thể đủ trở lại Hồng Thịnh tiếp tục làm tiền của ngươi bác sĩ sao? Không có ta ngươi chỉ là một tội phạm giết người. Trang Nghị không chút khách khí nhắc nhở, Tiễn Tử Phong trong lòng làm sao lại không có đến, hắn biết Trang Nghị nhất định sẽ xét cái này, nếu là lấy hắn trước đó vụng về phương thức xử lý, nhất định sẽ tích thủy tri ân, dũng tiền tương báo, nhưng mà, đã trải qua một ít chuyện sau đó, hắn hiểu được phân tắc, bất cứ chuyện gì cũng không thể vượt qua cái kia phân tắc. Ngươi cứu ta, là ngươi chính mình cam tâm tình nguyện, không phải ta để cho ngươi cứu, nếu như ngươi muốn cho ta làm cái gì lời nói Ta xem là không cần, ta sẽ không giúp cho ngươi. Ta xem như thấy rõ, ngươi Tiễn Tử Phong thật sự chính là đầu người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ơn bội nghĩa, điểm này Dương Vi chỉ sợ cũng không nhìn thấu. Hắn đem ngươi từ trong vùng núi non mông mang ra, để cho ngươi từ một cái thầy lang đã biến thành Hồng Thịnh bệnh viện y sĩ trưởng, cho ngươi lên như diều gặp gió cơ hội, ngươi lại bán rẻ hắn, bây giờ đến với ta, ta tân tân khổ khổ đem ngươi từ trong lao ngục cứu ra, ngươi chẳng những không tri ân báo đáp, còn đối với ta ác luôn đối mặt. Hừ. Thật là biết người biết mặt không biết lòng a. Trang Nghị cười lạnh nhìn xem Tiễn Tử Phong, Tiễn Tử Phong trước đó thì có tâm tình mâu thuẫn, không nghĩ tới những thời giờ này không thấy, Tiễn Tử Phong vậy mà càng phát rõ ràng, cục diện bây giờ, Trang Nghị đúng là không ngờ rằng. Tiễn Tử Phong nhìn chằm chằm Trang Nghị, lớn tiếng quát lên, ngậm miệng, "Đừng cầm ngươi cùng Dương Vĩ lãnh động." "Nha, ngươi, a." Trang Nghị Minh Bạch, nàng mới vừa rồi còn cho là Tiễn Tử Phong là một cái mất hết tính người nhân, hiện tại xem ra, nàng là nhìn lầm rồi, Tiễn Tử Phong giọng điệu này cái này lập trường, rõ ràng chính là bị Dương Vĩ chối thúc phục. Trang Nghị chỉ may mắn chính mình còn không có giải thích Tiến Tử Phong làm cái gì chuyện cơm mật, bằng không Tiến Tử Phong một khi đem mình chuyện nói cho Liễu Dương Vĩ, đến lúc đó Trang Nghị bị ngược lại đem một quân lời nói, mới là thật không ổn. Tất nhiên dạng này, vậy ta cũng không có cái gì có thể nói, ngươi yên tâm, tiền tây thuốc, dù đúng ngươi đòi với ta vô tình vô nghĩa, ta cũng sẽ không lại đem ngươi đưa về ngục giam, liền xem như ta muốn, ta muốn Dương Vĩ bây giờ cũng không chịu không nỡ làm bỏ. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta chỉ hi vọng ngươi cách Hồng Thịnh bệnh viện xa một chút. Cái này, ngươi liền quản không được, chân sinh trưởng ở trên người của ta, lại không có người quy định ta tới không thể hưởng thị. Ta cao hứng tới thì tới, không, cao hứng sẽ không tới, e rằng chuyện này không phải do tiền thầy thuốc làm chủ." Tiễn Tử Phong nghe xong, nở nụ cười, hắn gửi Trang Nhị cho là mình còn là một cái đứa đần, nếu như Trang Nhị chỉ là tới phụ cận đi một chút, hắn Tiễn Tử Phong lý cũng sẽ không lý, rời cái này nữ nhân xa một chút hắn còn không đi đây, làm sao lại cùng nữ nhân này gặp mặt. Biết rõ Trang Nhị là đầu sẽ mê người hồ ly, dù cho không phải dùng sắc, cũng rất biết cùng người bàn điều kiện, cho nên Tiễn Tử Phong đem Trang Nhị dẫn tới ở đây, cũng có mục đích của mình. Từ chính độ nào đó bên trên giảng, Trang tiểu thư nói không sai, ngươi tới không tới nơi này Chuyện không liên quan đến ta, bất quá có một chút, ta muốn nhắc nhở chàng tiểu thư, nếu như ngươi giám đối với A Chỉ như thế nào lời nói, đừng trách Tiễn Tử Phong không khách khí. Nghe xong Tiễn Tử Phong mà nói, trang nhị ánh mắt có biến hóa, nàng không nghĩ tới Tiễn Tử Phong thật sự thông minh không thiếu, thế là cười híp mắt hỏi, như thế nào? Cái kia A Chỉ cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Biết rõ còn cố hỏi, ngươi vì cái gì tìm tới A Chỉ, ngươi cho rằng ta không biết sao? À, nàng bất quá là một cái từ trên núi tới tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi và Dương Vĩ đều coi trọng như vậy, xem ra, ta là không có chọn lầm người. Ngươi nếu là muốn cầm nàng uy hiếp Dương Vĩ mà nói, Ta quên ngươi chết phần tâm này. Mặc dù ta không biết sau lưng ngươi có người nào chỗ dựa, nhưng mà ngươi đừng quên, ta trước đó tùy thuộc vụ án kia, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan, nếu là ta đầu án tự thú, lại tới một lần nữa, coi như ngươi không thừa nhận, e rằng bằng vào ta trong tay chứng cứ, ngươi không nhận đều không được. Trang Nghị nghe xong, sắc mặt đại biến. Tiễn Tử Phong, ngươi cũng dám đi âm. Ngươi minh bạch là được rồi. Hèn hạ. Cảm tạ khích lệ, những thứ này cũng là ở trên thân thể ngươi học, Trang tiểu thư, đừng cho là ta không biết, ngươi khi đó cứu ta chính là có ý khác cho dù ai cũng có thể nghĩ đến, một cái trước đây cùng Triệu đỉnh hợp miêu kéo ta xuống nước nhân, làm sao lại hảo ý tới cứu ta, ngươi cứu ta, bất quá là muốn cho ta biến thành con cờ của ngươi, mặc cho ngươi bài bố, lợi dụng ta đi đả kích Dương vĩ, ta nói không sai chứ? Trang tiểu thư, Tiễn Tử Phong hùng hổ dọa người chất vấn, nhường Trang Nghị ngậm miệng im lặng, một nữ nhân tức giận vô cùng thần sắc phải không quá đẻ, liền xem như lại xinh đẹp nữ nhân cũng không ngoại lệ, Trang Nghị sắc mặt không nói ra được khó coi, trong nội tâm nàng càng sợ mình bây giờ nói cũng bị Tiễn Tử Phong thu âm lại. Nhưng Nữ nhân này từ đầu đến cuối không phải bình thường, chỉ số thông minh nữ nhân, tất nhiên cứng rắn không được, nàng thân là một cái nữ nhân, ưu thế lớn nhất chính là dạ vợ yếu thế, chịu thua điểm này, nàng đã sớm biết, bất kể là đối với Triệu Đình hay là đối với một chút đương quân nhân, nàng không ngại để cho mình biến thành một cái úm tùm yếu thế nữ lưu. Tiên thấy thuốc, kỳ thực, ngươi tận tuyệt như vậy quyết làm cái gì đây? Ngươi nói không sai, ta cứu ngươi là có của chính ta mục đích, nhưng mà ngươi làm sao lại chắc chắn ta là cùng Dương Vĩ đối nghịch đâu? Có một số việc cũng không phải ngươi mặt ngoài nhìn như thế, có câu nói rất hay, không có địch nhân vĩnh viễn, tại một ít về vấn đề Ta theo Dương Vi có thể nói là tốt bằng hữu, thân là bằng hữu, ta làm sao lại nghĩ cho ngươi đi hại hắn đâu. Mặc dù ta lúc đầu nói muốn ngươi giúp ta làm việc, nhưng ta cũng không có nói muốn ngươi làm tổn thương Dương Vi chuyện a. Ngươi nói đúng không đúng? Trang nhị cái kia nũng nịu bộ dáng, nhưng số đông nam nhân đều không cách nào kháng cự, thế nhưng là một khi một cái nam nhân có người mình yêu về sau, tạm thời sức chống cự vẫn phải có, chớ nói giống Tiễn Tử Phong vậy hiểu chân tướng phía sau, tự nhiên, Tiễn Tử Phong cũng sẽ không mắc lừa. Ngươi tỉnh lại đi, ngươi bộ kia đối phó nam nhân khác biện pháp tại trên người của ta không có tác dụng. Tiễn Tử Phong nói xong, chuẩn bị rời đi, đi hai bước lại ngừng lại, quay người, nhìn về phía tức giận đến trợn mắt Trang Nhị. "Đúng, đã quên nhắc nhở ngươi, Trang tiểu thư, ngươi nếu là muốn cầm anh nhi tới uy hiếp ta, khuyên ngươi cũng tiết kiệm, nàng nếu là có chuyện bất trắc, hay là những thứ khác ngoài ý muốn, ta không dùng chứng cứ cũng sẽ tính toán tại trên đầu của ngươi, đến lúc đó, chúng ta liền cùng một chỗ chết." 875 chương 875, buổi chiều, Tiễn Tử Phong thừa dịp Dương Vĩ văn phòng không có những người khác thời điểm, tìm được Liễu Dương Vĩ, đem Trang Nhị tại bệnh viện phụ cận đi dạo cùng để mắt tới á chỉ sự tình cùng Dương Vĩ nói một lần. Dương Vĩ đã là nghe được Tiễn Tử Phong nói như vậy, mới nhíu tới Còn có trang nghị đối thủ này từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, tại biết nàng để mắt tới Á Chỉ về sau, Dương Vĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra, nàng cuối cùng vẫn chỉ là nữ nhân, chỉ có thể nghĩ chút biện pháp như vậy tới đối phó ta. Ta đã cảnh cáo nàng, cũng không biết nàng có thể hay không thu tay lại. Tiễn tử phong thở dài thườn thượt một hơi, trong khoảng thời gian này nàng cũng không có tìm ta, cho tới nay, ta cũng không biết nàng muốn làm gì, hôm nay xem ra, nàng là có chính mình mục tiêu mới, chỉ sợ nàng không để ta ra tay, cũng sẽ khiến người khác làm. Dương Vĩ nghe xong, nở nụ cười, sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng Á Chỉ sao? Tiễn Tử Phong biết A Chỉ chỉ là Dương Vĩ mang về, Dương Vĩ đối với A Chỉ quan tâm, người có mắt đều xem ở trong mắt, hơn nữa cái cô nương kia ngây thơ sinh động, để cho người ta thấy cũng rất ưa thích, Tiễn Tử Phong đương nhiên không hy vọng A Chỉ có một có ý tứ gì. Dương Vĩ đương nhiên biết Trang Nghị vẫn không có buông tha Tiễn Tử Phong đường dây này, vốn là Dương Vĩ nghĩ Tiễn Tử Phong cũng nhịn được lâu một chút, hiện tại xem ra, ngược lại là không cần như thế, Tiễn Tử Phong dạng này chính diện cùng Trang Nghị ngả bài cũng tốt, cũng làm cho nữ nhân kia có cái đo đến, nói đến A Chỉ, Dương Vĩ cũng không phải quá lo lắng. Tử Phong, chuyện này, ngươi không cần quá lo lắng, ta tin tưởng Tại ngươi cảnh cáo nàng về sau, nàng cũng không dám làm loạn. Nữ nhân kia thay đổi thất thường, hơn nữa cao thân mặt chắc, ta sợ e rằng không có dễ đối phó như vậy. Cái này ta biết, bất quá nàng chỉ cần không phải người trong suốt, thì có nhất định yếu tố. Tất nhiên nàng khi nghe đến ngươi nói như vậy thời điểm, vô cùng ngoài ý muốn, hơn nữa sắc mặt không tốt, đoán chừng chuyện này không có tốt như vậy xử lý. Vậy vấn nhất, nàng vẫn không buông tha A chỉ đâu? Nàng có thể sử dụng A chỉ làm cái gì? Uy hiếp ta? Cũng chỉ có cái tác dụng này, nếu như nàng thật là muốn làm như vậy lời nói, như vậy nàng còn có thể đối với ta nhà hai nữ nhân khác ra tay? Tất nhiên hắn hiện tại không có làm như vậy, ta muốn nàng chắc có chỗ cố kỵ, cho nên khả năng này không lớn. Ý của ngươi là nói nàng không phải muốn dùng a chỉ uy hiếp ngươi? Cảm giác là như vậy, tùy ngươi nói những thứ này cũng có khả năng, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy không phải chuyện như vậy. Vậy kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? A chỉ bên kia muốn hay không người bảo hộ? Yên tâm đi, bệnh viện ta có sắp xếp người nhìn chằm chằm, ngược lại là ngươi bên kia, lần trước lúc họp không hỏi ngươi, khu phổ thông tình huống của bệnh nhân bây giờ như thế nào? Kể từ xảy ra hoàng thầy thuốc sự tình về sau, đã khá nhiều, nhưng mà cùng trước kia so ra khu phổ thông vẫn có chửa xu thế, ta cảm thấy cái này hẳn không phải là phía trước bên kia làm a. Nếu như chỉ là công trạng trượt, vậy cũng không cần lo lắng, có lẽ là người ngã bệnh không nhiều, đây đối với chúng ta mà nói, là chuyện tốt, làm bác sĩ mâu thuẫn lớn nhất chính là một phương diện hy vọng người khác đều cơ thể khỏe mạnh, bình an, một phương diện khác lại sợ chính mình không người hỏi thăm, cái này, liền muốn xem chính ngươi tại sao thấy. Ân. Tiễn tử Phong gật đầu một cái, lại thở dài. Dương vị thấy, cười nói, như thế nào hôm nay không ngừng thở dài, là cùng anh nhi hai người sǎo sáo. Không có. Tiễn tử Phong lắc đầu, nhẹ giọng trả lời. Mặc dù nói ta có đã cảnh cáo trách nhiệm, nhưng mà ta vẫn có chút bận tâm nàng sẽ cầm anh nhi viết văn chương. Ngươi xem ngươi, bây giờ liền cho người đâm chọt trô đâu a. Ngươi à, lớn nhất huyết điểm chính là quá mức lo lắng, cũng là, ngươi cùng anh nhi thật vất vả mới cùng một chỗ, đương nhiên không hi vọng xảy ra ngoài ý muốn, bất quá có một số việc chính là như vậy, ngươi càng lo lắng, người khác càng sẽ cho rằng đây là kỵệt lợi khí, cho nên đến cuối cùng, có thể là ngươi quá lo lắng, hại ngươi người quan tâm nhất. Ngươi nói đúng." Tiễn Tử Phong liên tục gật đầu. Dương Vĩ biết Tiễn Tử Phong trong khoảng thời gian này cũng có áp lực rất lớn. Một bên, muốn hắn gánh vác trang nhĩ bên kia không ngừng phải rối, còn vừa muốn hắn phụ trách lên khu phổ thông công tác giám quản, những thứ này áp lực lớn bao nhiêu, nhìn Tiễn Tử Phong lúc tan việc liền biết, so với trước kia, Tiễn Tử Phong càng là liều mạng rất nhiều, đây mới là nhượng dương vị lo lắng. Tử Phong à, mặc dù công tác rất trọng yếu, bất quá có một chút, ngươi cũng phải chú ý một chút nghỉ ngơi, có rảnh rỗi cũng đi xem Vân Nhi, mặc dù nói ngươi dự định mua phòng về sau lại theo cha mẹ của nàng nói, bất quá hai người chuyện tình cảm, cũng không thể nói chẳng quan tâm, bộ dạng này tiếp, khá hơn nữa cảm tình cũng sẽ nhạt. Ân, ta đã biết. Tiễn Tử Phong gật đầu một cái, cười có chút xấu hổ. Vậy ta hôm nay có thể sớm một chút tan tâm sao? Không có vấn đề. Dương Vĩ mỉm cười đáp ứng. Tiễn tử Phong nghe xong, cao hứng rời đi về sau, Dương Vĩ nụ cười trên mặt mới phai nhạt, đầu tiên là Triệu Đình, phía sau là Trương Nghị, xem ra, đám người kia đối với A chỉ hai ông cháu hứng thú phi thường lớn, mà chính mình, so với Triệu Đình đội ngũ càng kéo càng lớn, tựa hồ mình cũng quá thế đơn lập. Nếu bàn về bệnh viện quy mô cùng nhân viên phân phối, Dương Vĩ tự nhận sẽ không thua Triệu Đình, thế nhưng là âm thầm cũng không phải chuyện như vậy, nhất là Dương Vĩ bây giờ cũng không có có thể yên tâm đem chính mình kế hoạch cáo trừ nhân chỉ có thể tự một người buồn bực ứng đối, cũng may Lý Duy Hỏa Tô tỉnh chết đối phó bệnh viện đại bộ phận công tác, Tiễn Tử Phong cũng coi như giúp đỡ chút vội vàng, đem khu phổ thông quản lý phải ngay ngắn rõ ràng, nhưng nói cho cùng, công trạng các phương. Diễn trượt phải không tranh sự thật, mặc khắc, Triệu Đình bên kia nghiên cứu gia không mang thai được không dục dự vận, chính xác đối với Hồng Thịnh bệnh viện là một cái sự đả kích không nhỏ, xem như đối thủ một mất một còn, đối phương chắc chắn sẽ không đem bọn hắn nghiên cứu gia thuốc cùng mình cùng hưởng, bên kia nhất định là muốn mượn cơ hội này tới áp chế Hồng Thịnh, nghĩ tới những thứ này, Dương Vĩ Long mày hơi hơi nhíu lên. Thực tế cùng dự tính luôn là có sai lầm. Tiễn Tử Phong vốn là Dương Vĩ nghĩ phản cấm một cái cần dùng đến nhân vật, nhưng bây giờ vì ức chế Trang Nghị bên này, Dương Vĩ bất phải không đồng ý Tiễn Tử Phong cùng Trang Nghị nhà bài, bây giờ bài cũng bày, đương nhiên Trang Nghị bên kia sẽ không đối với Tiễn Tử Phong có chỗ tín nhiệm, cũng sẽ không giải thích bất cứ chuyện gì cho Tiễn Tử Phong đi làm, Dương Vĩ mất đi một cái có thể biết đối phương đang làm cái gì đựng tất. Nhưng đi đến một bước này, cũng là không thể tránh được, Tiễn Tử Phong mặc dù cho tới nay đều nghĩ vì bệnh viện vì Dương Vĩ làm những gì, cũng nguyện ý giả bộ nhìn về phía Trang Nghị, có thể nói đến cùng, một người tâm lý sức thừa nhận có hạn, không nói bên ngoài liền nói bệnh viện nội bộ cũng có rất nhiều đối với Tiễn Tử Phong không tốt thái độ, tiểu gì cũng sẽ bởi vì hắn quá khứ mà để cho trong lòng người không vui, điểm này, Tiễn Tử Phong đã chịu đựng được quá nhiều, Dương Vĩ bất nghĩ tiến. Từ Phong đi đến sụp đổ một ngày kia, cho nên bây giờ dừng lại, có thể coi là một chuyện tốt. 876 chương 876, A Chỉ Gia Gia Trần đã không sai biệt lắm khỏi hắn, Dương Vĩ càng nghĩ, cảm thấy A Chỉ Gia Gia lưu tại nơi này, từ đầu đến cuối không tính là chuyện tốt, cùng A Chỉ Gia Gia tự mình thương lượng một chút sau đó, Dương Vĩ xin nghĩ một ngày, trước tiên bồi A Chỉ thật tốt ở trong thành chơi khế đạo, mới mua trở về Dũng Tiễn xã vé xe lửa. Trước khi đi ban đêm, Dương Vĩ tại trong bệnh viện lưu đến rồi đã khuya, Tô Tỉnh Thiết đi ngang qua Dương Vĩ văn phòng cửa ra vào, nhìn thấy bên trong đèn sáng rỡ, mới biết được Dương Vĩ không đi, thế là đẩy ra cửa văn phòng. "Dương Vĩ?" "A, Tỉnh Thiết, ngươi vẫn còn ở à?" Dương Vĩ cắn một ngụm lạm sưởng hun khói, nhìn thấy Tô Tỉnh Thiết phía sau, vội vàng đem trong miệng nuốt xuống. Tô Tỉnh Thiết bị Dương Vĩ bộ kia tướng ăn làm cho tức cười. "Suốt này, cũng không thấy ngươi vội vàng cái gì, ngày mai sẽ phải xuất phát, cũng không về nhà sớm đi nghỉ ngơi, lại vẫn cứ một người trốn ở trong văn phòng ăn lạm sưởng hun khói, sẽ không phải là bị trong nhà ngươi hai nữ nhân cho phiền a?" Ngươi nghĩ nhiều, cấp nàng đối ta công tác đó là 100% ủng hộ, tại sao có thể có ý kiến?" Dương Vĩ chỉ chỉ cái ghế, "Ngươi tới được vừa vặn, có một số việc muốn nói với ngươi, ngươi trước ngồi." "Cắt, lại có cái gì không dễ làm việc cần làm nghĩ ném cho ta?" Tô Tỉnh chết cười lắc đầu, ngồi xuống trên ghế, nói là nói như vậy, nghe giống như là bất mãn, bất quá Tô Tỉnh chết nhưng là đến rồi Hồng Thịnh bệnh viện về sau, nhân tài trở nên phấp phú, đặc biệt cùng Dương Vĩ hòa hảo về sau, cảm giác cuộc sống như vậy giống như là ngồi xe cấp treo một dạng kích động. "Đừng nói như vậy, mặc dù nói giao cho ngươi và Lý Duy sự tình là có chút mà nhiều, bất quá ta cũng là không có cách nào." Lần trước lúc họp, Lý Duy cũng nhắc tới, bệnh viện tình huống hiện tại không tốt, ta muốn, thời gian kế tiếp, bệnh viện hẳn là sẽ còn có thể chịu đến lôi đỉnh bệnh viện nhất định xung kích, bọn hắn nghiên cứu ra thuốc, bây giờ thị trường phản ứng rất không tệ, ta muốn, đối với lôi đỉnh bệnh viện tới nói, hẳn là mở ra nhất định nổi tiếng, cho nên, ta hi vọng ngươi cùng Lý Duy, hai người nhất định muốn đem bệnh viện đại cục cho trưởng không lấy, để phòng có tiểu nhân tử trong quái phá. Cái này không cần ngươi nói, ta cũng biết, à, đúng, ngươi lần này đi, sẽ mang lên cái kia hai cái quái nhân sao? Bọn hắn, Dương Vĩ biết Tô tỉnh chết là chỉ tiểu bắt chỉ hòa điện phong, lần trước có người xâm phạm thời điểm, may mắn được Điền Phong cùng Tiểu Bách Chỉ, a chỉ hai ông cháu mới không có xẻ ra chuyện, cho nên hai người kia tại là có nhất định chỗ dụng, nhưng muốn đem người tới Dũng Điền xã lời nói, tựa hồ có chút không thích hợp, dù sao có rất nhiều sự tình, Dương Vĩ bất muốn cho ngoại nhân biết, đặc biệt là liên quan tới chứng bị sân chuyện, vị sơn truyện, Dương Vĩ tuyệt đối phải giữ bí mật. Không cần, để bọn hắn lưu lại bệnh viện tốt. Bọn hắn không đi theo, người nào bảo hộ ngươi và a chỉ hai ông cháu? Ta còn cần phải bọn hắn bảo hộ. Dương Vĩ cười gần một tiếng, nếu là chính mình liền Tiểu Bách Chỉ cũng không bằng, như vậy hắn cũng không bản sự có thể trấn trụ hai người kia. Ngươi không cần, cái kia ai chỉ cùng nàng ông nội đâu. Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Cái này trước mắt, nhưng có mà nói chắc được đối phương sẽ làm cái gì, vạn nhất bọn hắn muốn bỏ đá xuống giếng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Không sợ, Triệu Đình người này, ta mặc dù không là rất hiểu, nhưng mà ta muốn, hắn bây giờ muốn làm như vậy, không cần phải lộng ra bệnh viện tại ta phía trước, ta muốn, hắn hẳn là muốn ngồi chính diện đắc cái ta, cho nên loại tiểu nhân này thủ pháp, tin tưởng hắn tạm thời sẽ không lại dùng. Đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta còn nói cái gì? Chính ngươi trên đường coi chừng chút. Ân, ta biết, ta liền là muốn nhắc nhở ngươi, lúc ta không có ở đây, bất cứ chuyện gì ngươi cùng Lý Duy Thương lượng xử lý. Được rồi, đừng rông dài như vậy, nói ngươi không quan tâm bệnh viện a, ngươi lại dài dòng như vậy, nói ngươi quan tâm à, ngươi cả ngày chạy loạn khắp nơi. Tô Tỉnh chết đương nhiên là nói giỡn, nhìn đồng hồ, đến rồi tan việc một chút, vì vậy chỉ chỉ đồng hồ, cười nói, vậy ta cũng không cùng ngươi hao tổn. Đi. Ân, ngươi đi đi, ta chốc lát nữa lại đi. Dương Vĩ nhai lấy lạm sưởng hun khói, gật đầu một cái. Đợi đến Tô Tỉnh chết rồi đi. Dương Vĩ mới phát hiện thời gian thật sự không còn sớm, thế là mấy lần thu thập xong về sau, đã khóa cửa văn phòng. Về đến nhà, đã là nửa đêm hơn 11 giờ, thời gian này, Tần Lan cùng Khang Vân vân hẳn là tính toán, Dương Vĩ nhẹ giọng mở cửa về sau, lại nhìn thấy Tần Lan điễm chi ngọn đến, ngồi ở trên ghế salon, đem Dương Vĩ làm cho sợ hết hồn. "Tần Lan ca, ngươi ở đây làm gì vậy?" "Dọa ta một hồi." Dương Vĩ vô ngữ một cái, đi về phía Tần Lan, Tần Lan nhìn trên lầu một chút, nhỏ giọng hồi đáp, "Đông đẳng ngủ, ta đang chờ ngươi." Đã trễ thế như vậy, còn chờ ta làm cái gì? "Ngươi ngày mai lại muốn ra ngoài, không nói cho ngươi mấy câu." Trong lòng ta không yên lòng. Trần Lan khẽ cười, cười. Dương Vĩ biết Trần Lan là lo lắng cho mình, thế là kéo qua Trần Lan tay, thật chặt giữ tại tay tâm. Yên tâm đi, Trần Lan à, ta cũng không phải lần thứ nhất đi ra ngoài, không cần đến lo lắng như vậy. Nói là nói như vậy, nhưng bây giờ bệnh viện tình huống không tốt, triệu đình bên kia lại nhiều như vậy động tác, ngươi ở đây cái thời điểm ra ngoài, ta thật sợ bọn họ sẽ đối với ngươi bất lợi. Ta biết ngươi quan tâm ta, bất quá ta thật sự không có việc gì. Trần Lan nghe xong, gật đầu một cái, nghĩ nghĩ phía sau, nhìn về phía Liêu Dương Vĩ. Đúng, có chuyện ta không có nói cho ngươi, nhị ca hôm trước gọi điện phải tới, nói là A Khảm gia có chút không thoải mái, để cho ta bất thời gian trở về xem. A Khảm gia ngã bệnh sao? Ngươi như thế nào không sớm một chút nói với ta a? Dương Vĩ nghe được A Khảm gia sinh bệnh, khẩn trương lên, lao đầu tự kia cơ thể hẳn là không cái gì đáng ngại, nhưng người giả chính là như vậy, vốn là không có gì bệnh, đột nhiên cũng trọng bệnh con thân, có thể lập tức lại không được, dù sao A Khảm gia đem Tần Lan từ nhỏ nuôi lớn, Tần Lan đem A Khảm gia nhìn thành thân nhân đồng dạng, Tần Lan thân nhân tự nhiên cũng là Dương Vĩ thân nhân, biết được thân nhân sinh bệnh, nào có không nóng nảy đạo lý. Tần Lan sở dĩ 2 ngày trước không có nói cho Dương Vĩ, chính là không muốn Dương Vĩ tâm phiền, nhưng liền với mấy thông điện thoại tới thúc dục, chỉ sợ là thực sự trở về một chuyến không thể, Tần Lan lúc này mới sẽ trung thực cùng Dương Vĩ giải thích, bất quá nàng không hi vọng Dương Vĩ quá mức lo lắng, thế là an ủi, có thể không có cái gì lại sự, chỉ là A Khảm gia cùng nhị ca nhi ta, biên phương nhi để cho ta trở về xem, là thế này phải không? Ta muốn, hẳn là a, ta theo A Khảm gia nói chuyện điện thoại thời điểm, nghe hắn âm thanh cảm giác tinh thần hắn cũng không tệ lắm, nhưng, cho dù là như thế, hắn dù sao niên kỷ cũng lớn, từ đầu đến cuối trở về nhìn một chút tương đối yên tâm. Đây là phải, vậy ngươi dự định lúc nào đi? 6. Ngày mai. Ngày mai? Đúng vậy à, chính là nghĩ đến cái này, cho nên mới muốn thương lượng với ngươi một chút, ngươi xem, ngày mai ngươi sau khi đi, ta cũng đi, dì chú bên kia không có ai chiếu cố, làm sao bây giờ? Ta chỉ muốn a, nếu không thì nhường Đông Đạo đi qua ở mấy ngày. Vừa tới, bồi bồi dì chú, thứ hai, cũng làm cho Đông Đạo đừng vẫn mãi là một người ở lại, thiếu suy nghĩ lung tung một chút. Vậy ngươi cùng Đông Đạo nói sao? Đề cập với nàng rồi một lần, còn không có nói với nàng chết, đây không phải hỏi ngươi ý kiến sao? Ta cảm thấy đề nghị của ngươi rất tốt, dạng này, ta cũng không cần lo lắng nàng và cha mẹ bên Tiên Nhi." Dương Vĩ cười gật đầu, Tần Lan hiền huệ đem mọi chuyện cần thiết đều thay mình cân nhắc chu nói, hắn còn có cái gì dễ nói, chỉ bất quá không thể cùng Tần Lan cùng một chỗ trở về nhìn A Khảm gia, nhưng hắn hổ thẹn trong lòng. "Vậy ngươi sau đó trở về, nhớ kỹ giúp ta cùng Nhị ca cùng A Khảm gia vườn an, còn có, nếu như có thể mà nói xấu, ngươi giúp ta chuẩn bị một phần lễ vật cho bọn hắn, liền nói là ta nho nhỏ tâm ý, hy vọng bọn họ chớ có trách ta không cùng ngươi cùng một chỗ trở về." "Không có chuyện gì, ta biết nên làm như thế nào." Tần Lan cười Đem đầu tựa ở Liễu Dương Vĩ trong lực, nụ cười trên mặt lại tại Dương Vĩ không thấy được thời điểm trở nên vô cùng âm u lạnh lẽo. 877 chương 877, Nhị ca, nói đi, lớn như vậy thật xa bảo ta trở về đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Lan ngồi ở trên ghế trúc, lạnh nhạt khuôn mặt, những cái kia di vãng đi theo thủ hạ của nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tần Vũ gặp muội muội nghiêm túc như vậy, tự nhiên cũng không muốn nói đùa đối đãi, ngồi vào Tần Lan bên cạnh về sau, nhẹ giọng trả lời, chúng tốt chết. Chết. Tần Lan giật mình nhìn xem Tần Vũ, Lương Trùng chết thật sự là quá ra ngoài ý muốn, Dương Vĩ trước đó giúp Lương Trùng chữa bệnh thời điểm đã từng nói Một khi lương trùng khôi phục, sống đến 7, 80 không thành vấn đề, Trần Lan tự nhiên không nghi ngờ dương vị y thuật, thế là nhíu mày. Chết như thế nào? Tần Vũ cắn môi, hồi đáp, mở ngực một bụng, ruột đều bị đào lên, máu rầm rề chảy tại một bên. Ở nơi nào nô hại? Nhà hắn. Nhà hắn? Sáu. Làm sao có thể? Ma Sẹo không phải một mực đi theo hắn. Vết sẹo dao kia đâu? Ma Sẹo mất tích. Tần Vũ thở hắt ra, nếu không phải là sự tình có chút không đúng, hắn cũng sẽ không gọi Tần Lan trở về, mặc dù Tần Lan là một phụ nữ, nhưng mà đang làm một số chuyện nào đó thời điểm, Tần Lan có so Tần Vũ càng quả khô. Dù sao cũng là muội muội của mình, ai quyết định đều như thế, vốn là hắn cho là Dương Vĩ hội theo trở lại, không nghĩ tới chỉ có Tần Lan một người. Ta còn tưởng rằng Dương Vĩ hội cùng ngươi đồng thời trở về, muốn cho hắn hối trợ xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhị ca sáu, ý của ngươi là, Trung Túc chết rất kỳ quái, ngay từ đầu ta cũng hoài nghi là cựu gia trả thù, nhưng không có đạo lý mà Xẹo không ở bên bên cạnh, ta chỉ muốn có phải hay không mà Xẹo hạ thủ, có thể về sau tưởng tượng, không đúng lắm, mà Xẹo đối với Trung Túc đó là tử trùng, sẽ không thay đổi là người, mà Xẹo không biết tung tích Như vậy càng chứng minh không phải bình thường trả thù, nếu là vậy trả thù, muốn giết cùng một chỗ giết, vì cái gì đơn mang đi mà xẹo? Hơn nữa sáu, thêm gì nữa? Hơn nữa ta cảm thấy trung thúc vết thương rất kỳ quái. Tần Vũ nhấc tay huyết tinh, cũng không ít giết người, cũng không phải chưa thấy qua đặc biệt gì thủ pháp giết người, lần này lương trung chết lại làm cho Tần Vũ không còn đầu mối, là bởi vì hắn cảm thấy giết chết lương trung đao không phải bình thường đao. Tần Lan nghe xong Tần Vũ thuyết pháp về sau, cũng đi theo nhíu mày, nàng đã từng thấy qua có người mổ bụng mà chết, nhưng cũng không giống Tần Vũ trong điện thoại di động lương trung chết như vậy hình dạng, vết thương cạn mà dài nhỏ giống như là rất chú tâm đem cái bụng cho mở ra một dạng, Thần Vũ nhất nói, Thần Lan thật đúng là nghĩ tới bác sĩ dùng dao giải phẫu. Lương Trung mặc dù là một bán lao đầu tư, nhưng hắn dù sao không phải là người bình thường, muốn dễ như trở bàn tay giết hắn, đó là kiện chuyện không có khả năng lắm. Xung quanh bên cạnh hắn ngoại trừ có những người hộ vệ kia bên ngoài, còn có Marcelo cái này tự trung tại Lương Trung đắc lực ra tay, đáng giận là đáng, kia bảo tiêu thế mà tuyên bố Lương Trung ngộ hại đêm đó, bọn hắn thanh âm gì cũng không nghe được, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào ra vào Lương gia, đến nỗi Marcelo, bọn hắn càng là không nhìn thấy hắn rời đi. Rốt cuộc là Ma Xẹo tại những cái kia người không có phát hiện dưới tình huống rồi đi, vẫn là nguyên nhân gì khác? Tần Lan cảm thấy muốn biết rõ những thứ này, tìm được Ma Xẹo là một cái mấu chốt. Nhị ca, gọi người phong tỏa tin tức này. Yên tâm đi, ta đã để bọn hắn ngậm miệng, như có người dám không nghe chỉ huy, lúc cần thiết, ta sẽ để cho hắn nói không ra lời. Tần Vũ bây giờ là Tần Gia đương gia, đi lên chuyện đến tự nhiên cũng là hung ác chữ phù đầu, sẽ không cho chính mình lưu lại nửa điểm hậu hoạn. Chỉ là, bây giờ nên làm gì? Ma Xẹo chẳng biết đi đâu, theo ý ngươi, là ai làm? Tần Lan nghĩ nghĩ về sau, nhẹ giọng trả lời: ta muốn không nên chỉ là trả thù, trả thù muốn là thông khoái, đối phương làm một chút cũng không khoa trương, thậm chí là thần không biết quỷ không hay, ta chỉ có thể nói, đối phương hết sức lợi hại. Kỳ thực, ta cũng nghĩ qua, có phải hay không không quản lý chúng tốt chết, hắn dù sao đối với không dạy nổi qua chúng ta tần gia. Tần Vũ còn không có hoàn toàn thả xuống chuyện trước kia, thậm nghĩ lên là Lương Trung dẫn đầu giết chết phụ thân của mình, ngẫu nhiên còn sẽ có chút không cam lòng, nếu không phải Tần Lan gọi hắn thả xuống, tin tưởng Tần Vũ đã sớm giận lộng, làm thịt Lương Trung. Nhưng mà, thế sự thường thường không cho người nghĩ đến chu toàn, không nghĩ tới Lương Trung không chết ở trên tay mình đổ chết tại trong tay người khác, đối phương là địch hay bạn cũng không biết, Tần Vũ trong lòng mới sẽ bất an. Tần Lan gặp Tần Vũ nhất phó là lạ bộ dáng, thở dài, "Ai, Nhị ca, ở trên đường hỗn, mấy cái có thể nói rõ được ai đúng nồi hay ai, ai đúng không dậy nồi ai. Cha trước kia đúng là đả thương trung thúc, mới có trung thúc chuyện về sau phát sinh, lẫn vào người, luôn có chút nợ phải trả, đi qua liền để hắn đi qua đi." Nói xong, Tần Lan đột nhiên ý thức được Tần Vũ vừa rồi lời kia có chút không đúng, thế là hồ nghi nhìn về phía Tần Vũ. "Nhị ca, sẽ không phải trung thúc là người xấu?" Tần Vũ nghe, biết Tần Lan hiểu lầm, vội vàng lắc đầu. Nếu như là ta làm, ta cần phải gọi ngươi trở về sao? Ta sẽ tùy tiện tìm hố chôn hắn xong việc, lại nói, ta vừa rồi cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi cũng nói, cha trước đó thiếu hắn, cha chết cũng không thể chỉ trách hắn. Ngươi có thể muốn như vậy, cũng quá thật là qua, ta không hi vọng chuyện này là ngươi làm." Thần Lan khẽ gật đầu. Lúc này, A Khảm gia từ giữa phòng đi ra, dường như nghe được hai huynh muội nói chuyện, chống gậy, buồn bã nói, "Người à, khó tránh cái chết, chỉ là có lúc không thể chết quá oan." A Khảm gia. Tần Lan nhìn thấy A Khảm gia, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Đứng dậy đem A Khảm gia đỡ đến trên ghế ngồi xuống về sau, như bình thường nhà nữ hải tử mở rộng, làm nú nói, vừa trở về liền cùng ca nói chuyện, cho nên mới không có đi vào cùng ngươi trò hỏi, thật xin lỗi a, A Khảm gia. Nói chỗ nào thì sao đây, ngươi phong Trần phó phó trở về, chẳng phải vì chuyện này sao? Đừng trách ta cái lao nhân này, các ngươi nói các ngươi, ta nghe lấy, không nói lời nào. A Khảm gia cười lắc đầu, nhìn Tần Vũ nhất mắt phía sau, đối với Tần là nói, ngươi nhị ca không có nói lão, ta có thể bảo hiểm phù hộ, lương trung chuyện không phải tiểu Vũ để cho ngươi ta làm, hắn đã biết chuyện này về sau. Trước tiên liền cho ngươi gọi điện thoại, gọi ngươi trở về. Ta biết, A Khảm gia, ta đương nhiên tin tưởng nhị ca, vừa rồi bất quá là thuận miệng hỏi một chút." Thần Lan cười trả lời. A Khảm gia nghe xong, thẳng khoắt tay. Cũng không thể, hỏi cũng không nên hỏi, bây giờ Tần gia cũng chỉ còn lại có các ngươi hai huynh muội, các ngươi hẳn là tiến nghiệm lẫn nhau, lẫn nhau giúp đỡ, chỉ có dạng này, Tần gia mới sẽ không rơi vào tay người khác. 6. A Khảm gia, ý của ngươi là? Tần Vũ chưa từng có hỏi qua A Khảm gia ý kiến đến gì, từ trên xuống dưới nhà họ Tần chuyện, cũng là dốc hết sức giải quyết, bởi vì hắn cảm thấy A Khảm gia hẳn là hư phúc. Không phải quản như vậy vừa bộ chuyện, bây giờ nghe A Khảm gia nói như vậy, đột nhiên nghĩ tới câu cách môn kia, gừng càng già càng cay, thế là hiếu kỳ A Khảm gia sẽ có dạng gì thái độ. A Khảm gia con mắt híp lại thành một đường, thử một tiếng phía sau, thẳng thở dài, có thể có ý kiến gì. Chỉ hi vọng hai người các ngươi bình an, Tần gia Giang Sơn mới cầm về, cái gọi là tranh đấu giành thiên hạ dịch, phong thủ Giang Sơn khó khăn, ta không biết lương trùng chết là người nào làm, nhưng mà ta muốn, có người thấy các ngươi huynh muội cầm lại Tần gia, ổn định nơi này nửa Giang Sơn, là có chút khống phục, cũng có chút đỏ mắt, con thỏ gấp còn cắn người đây rút chi bọn hắn những người này vốn là một đám lang. 878 chương 878, mấy người các ngươi cho ta thành đao sẹo tìm ra, phải giống. Là, La tỷ. Mấy người cao mã đại hạ tử, tại Tần Lan trước mặt vừa đứng, giống như chỉ con cừu nhỏ, mấy người bọn hắn duy Tần Lan cùng Tần Vũ mệnh lệnh là tử, ở những người khác trước mặt, bọn hắn có thể là đại gia, nhưng ở Tần Lan cùng Tần Vũ trước mặt, bọn hắn cũng chỉ là thủ hạ. Đây chính là cây lớn nhánh cũng cứng rắn đạo lý, bọn hắn thật sâu biết được, chính mình có cũng là Tần Lan cùng Tần Vũ cho, cho nên đối với Tần Lan Tần Vũ trung thành như một, nếu không phải như thế, Tần Lan cũng không yên tâm. Đối với để bọn hắn đi tìm mà sẹo, lúc này, nếu là thật có người muốn đối phó Tần gia lời nói, dễ dàng nhất phương thức chỉ sợ sẽ là nội ứng ngoại hợp, Tần Lan mới sẽ không cho người khác cơ hội như vậy. Nhìn xem mấy tên thủ hạ tán đi về sau, Tần Lan đi về phía viện tử, hoa trong sân mở vẫn là như thường ngày hảo, bất quá nàng nhìn ra Tần Vũ không có ngắm hoa tâm tình, thế là quan tâm hỏi, "Nhị ca, gần đây, nhà sinh ý còn tốt chứ? Không có chuyện gì xảy ra a?" Thuận, thuần vô cùng. Tần Vũ quay đầu, cười khổ nói, "Nhưng ta chính là cao hứng không nổi, luôn cảm thấy quá thuận, mấy cái kia phản, chúng ta đều giải quyết, nhưng ta vẫn không quen loại này quá thuận sinh hoạt." Nhị ca, ta xét cái đề nghị, có nghe hay không tại ngươi? Ngươi muốn nói cái gì liền nói, cùng nhị ca vòng vo làm cái gì? Tần Vũ cười sờ một cái Tần Lan đầu, trong cả cái nhà, bây giờ ngoại trừ Tần Vũ cùng Á Khẩm ra, nơi nào còn có người dám đem Tần Lan đem nữ hài bình thường tử đối đãi, lôi kéo Tần Lan ngồi xuống về sau, Tần Vũ chăm chú nhìn Tần Lan. Tần Lan cắn môi, suy tư vài giây đồng hồ phía sau, mới nhẹ giọng nói, "Xuống lống đạn dược phương diện chuyện, ta muốn nhị ca về sau cẩn thận chút, không cần thiết hợp tác, cũng không cần đi mạo hiểm." Lời này của ngươi là có ý gì? Nhà chúng ta vốn là làm nghề này lập nghiệp, chẳng lẽ em muốn đem chén cơm này tặng cho người khác đi ăn? Ta không phải là ý tứ này, Nhị ca, ý của ta là bây giờ thế cục cũng không ổn định, chúng ta một mực hợp tác người mặc dù nói lúc trước đều có đã từng phân biết, thế nhưng dù sao cũng là hướng về phía ba ba cùng đại ca, bây giờ chúng ta mới tiếp nhận tần gia, mấy năm này rất mỗ chốt, cũng không thiếu có tiểu nhân nghĩ tại bên trong vứt chỗ tốt, trăm phương ngàn kế làm phá hư, cho nên coi chừng một chút tốt hơn. Ngươi nói đạo lý này ta minh bạch, cho nên ta mới khát tìm một cái kiếm tiền môn đạo." Tần Vũ nụ cười trên mặt từ từ nở rộng. Hắn không kiềm chờ đợi muốn cùng muội muội của mình chia sẻ mình một chút thành tựu. Thế đạm này, bất kể làm cái gì, chỉ có có thể kiếm tiền trọng yếu nhất, mặc dù ta nói qua, xuống ống đạn được là tần gia căn bản, cái này không thể để cho, nhưng không có nghĩa là ta không có thể làm những thứ khác. Nghe được Tần Vũ nói như vậy, Tần Lan không rõ khẩn trương. Nhị ca, ngươi cũng không phải là muốn đụng cái kia a. Ngươi nói độc. Ha ha ha. Tần Vũ dù sao cũng là Tần Lan đại ca, nhìn Tần Lan biểu lộ, liền đoán được Tần Lan đang suy nghĩ gì. Vì tần gia, ta Tần Vũ có thể làm một chuyện gì, giết người phóng hỏa sẽ không tiếc, nhưng ta có một đầu Vĩnh viễn sẽ không phạm, đó chính là không động bảo động, giống như ba ba nói, loại kia nhường người Trung Quốc biến thành Đông Á ma bệnh sự tình, chỉ có Súc Sinh mới sẽ đi làm. Nói thì nói như thế, thế nhưng là ba ba không phải cũng nhường Trung tộc sáu. Lan Lan, ta biết ngươi đối với ba ba làm chuyện có hoài nghi, nhưng ba ba làm như vậy chỉ là một loại thủ đoạn, vì bảo vệ mình thủ đoạn, mà không phải giống như điên rồi đi một vị hạ người, ta tin tưởng hắn." Tần Vũ vô vô Tần Lan ba vai. Tần Lan không thể làm gì khác hơn là thở dài, ta cũng không nói không tin trà, chỉ là hiện tại nhiều tới, có chút khổ sở, thật tốt một người, nói không, có liền không có, chung tộc thống khổ cả một đời. Vô định lúc tuổi già hưởng chút thanh phúc, không nghĩ tới thế mà lại rơi vào thê thể khó toàn hạ trạng. La Lan, tin tưởng Nhị ca, ta sẽ không nhường loại chuyện này lại phát sinh, chỉ cần là xứng đáng chúng ta tần ra, xứng đáng ta tần Vũ nhân, ta sẽ không bạc đãi, cũng sẽ không giống ba ba như thế, cho nên ta mới làm một cái quyết định. A, đúng, còn không có hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói cái kia sinh ý là cái gì sinh ý? Ngươi đoán đi. Nhị ca sáu, chớ cùng ta đoán mê, nói thẳng đi. Kim cương. Kim cương. Không sai, từ nam phi tới kim cương, phẩm chất nhất lưu, giá mua vào tiện nghi. Đưa đến nội địa, chuyển tay chính là thành mấy lần trở lên là qua, làm cái này sinh ý, đầu tư cũng không cần quá lớn, lợi nhuận cũng rất nhiều, thử hỏi, nữ nhân nào không thích kim cương. Nam nhân kiếm được nhiều hơn nữa, cũng là hy vọng nhận được nữ nhân yêu mui, nghĩ lấy được nữ nhân yêu mui, kim cương là ắt không thể thiếu đạo cụ, nếu có thể đem từng khỏa tuyệt đẹp kim cương ra công thành một đầu hoa lệ vô cùng dây chuyền, tăng thêm nỗi danh nhà vẽ tiểu danh tiếng, ngươi đoán, sợi dây chuyền hôm kia sẽ vượt qua giá trị thị trường nhiều ít. Nhị ca, ngươi thật là muốn làm chính đạo sinh ý. Thần Lan mừng rỡ nhìn qua Trần Vũ. Trần Vũ nhún vai, nhấp một ngụm trà phía sau, Xoa xoa tay chaloy, tính toán sáu. Không hơn là chính đạo a, cái kia lũng đoạn kim cương thu thập thương giống như cố ý theo ta cố tình nâng giá cách, còn có nhà thiết kế đó, tựa hồ có chút xấu. Không muốn. Tần Lan phốc một tiếng mà cười, nàng xem như minh bạch, Tần Vũ là muốn từ chỗ khác nhân thủ bên trên cướp bát cơm, mặc dù nói giao dịch là hợp pháp, nhưng mà sau lưng thúc đẩy, vậy thì chưa chắc, kim cương thu thập thương bên kia nếu là không nghe lời, Tần Vũ ác sẽ dùng sức mạnh, mà nhà thiết kế bên kia càng sẽ không nương tay, trong xã hội hiện tại chuyện như vậy chỗ nào cũng có, cái gì minh tinh bị uy hiếp đóng phim quay quảng cáo các loại, giống như vậy sự tình vốn là rất nhiều, hạ bạch Hai thế giới từ đầu đến cuối phải có xen lẫn, muốn đem tiền đen trắng ra cũng không dễ dàng, còn tốt, Tần gia trước kia đã xuống không ít quan hệ, như không có tầng kia dặm dặm chằng chịt mạng lưới quan hệ, cũng sẽ không có hôm nay Tần gia. Nhị ca, ngươi làm kim cương sinh ý, ta đương nhiên tán thành, nếu như cần ta giúp một tay chỗ, liền cùng ta nói. Ngươi Không được. Tần Vũ Tử trên xuống dưới đem Tần Lan đánh giá một lần về sau, thẳng lắc đầu. Ta cần chính là dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp, người lại trẻ tuổi nộn mô tới bày ra chúng ta về sau chế tạo châu báu, ngươi xấu, có chút quá tuổi. Nữ nhân nào nghe tuổi của mình lớn Tần Lan mặc dù đối với Dương Vĩ nhất hướng tốt tính, cũng không để ý, nhưng Tần Vũ nói như vậy, vẫn là rất ngưỡng Tần Lan bị kích thích, Tần Lan khí hồ hồ nhìn chằm chằm Tần Vũ, con mắt cũng nhanh phun ra sóng tới. Ngươi nói cái gì? Tần Vũ, ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa. Lan Lan, Lan Lan, đừng nghiêm túc như vậy a, nhị ca đùa với ngươi. Nói đùa, phải không? Ha ha. Tần Lan đứng lên, bàn tay đùng đùng vỗ hai cái về sau, hai cái to con từ chỗ tối chui ra. Lan tỷ, có phân phó gì? Không có gì, ta quá nhàm chán, muốn chơi phi đao xạ quả táo. Tần Lan thổi thổi móng tay của mình, Nhìn thấy hai người thủ hạ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, Vội Vàng cười nói, "Yên tâm, ta hôm nay chỉ muốn cùng chủ nhà chơi đùa." Tần Vũ nghe xong, hơi kém không có nhường nước bọt đem mình cho sặc chết, Vội Vàng đứng lên cười xòa nói, "Lan Lan, đừng làm nhộn nhọn, nhị ca vừa rồi thực sự là đùa với ngươi, ngươi ở đây trong mắt của ta mãi mãi cũng là còn trẻ như vậy xinh đẹp." "Đủ, ta không ưa thích nam nhân tại chịu đến uy hiếp thời điểm, nói ra quỷ đều sẽ không tin mà nói." Tần Lan sắc mặt thay đổi bất thường, thần sắc gâm úu lạnh lẽo, hai người thủ hạ ngẩn người, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng, bọn họ làn lên đàng hoàng cầm phi dao đi ra, nhường chủ nhà treo lên quả táo đâu. Còn không nghe Trần Lan. Tiếp đó chính mình tới chống đỡ quả táo. Nhìn thế nào, cũng là một chữ chết. Ngay tại hai người thủ hạ hận không thể tìm động chuôi vào tỉ nạn thời điểm, A Khảm gia chống gậy đi ra. Khục khụ, hai huynh muội thanh âm lớn như vậy, lại lại lăn tăn cái gì? A Khảm gia. Tân Vũ nhìn thấy A Khảm gia, hướng nhìn thấy cứu tinh một dạng, vội vàng chạy tới A Khảm gia bên cạnh cầu cứu. A Khảm gia, ngươi cần phải mau cứu ta à? Không biết có phải hay không là Lan Lan tại Dương Vĩ nơi đó bị cái gì khí, thế mà cây độc phát ở trên người của ta, muốn cùng ta chơi phi dao sạ quả táo. Vừa nghe đến Tần Lan muốn chơi phi đao sạ quả táo, A Khảm Gia cũng có chút hài hước lui về phía sau hai bước, quải trượng trụ trên sàn nhà, thùng thùng hai tiếng, ngay sau đó, A Khảm Gia 10 phần bình tĩnh cho Tần Vũ một nụ cười. "Ai, A Khảm Gia giả, nếu là trẻ lại cái 10 năm, liền bồi các ngươi cùng nhau chơi đùa, tất nhiên hôm nay Lan Lan muốn chơi, ngươi cái này anh liền bồi nàng chơi đùa a." "A, sáu." Tần Vũ bây giờ rốt cuộc biết A Khảm Gia không có nhiều đáng tin cậy, toàn bộ Tần gia, không ai không biết Tần Lan kỹ thuật phi đao, ba cái ba song song mà nói, muốn nàng đánh trúng giữa bá, nàng là vĩnh viễn không đánh được, không phải bên trái chính là bên phải, từ nhỏ đến lớn đều là như thế, đây là nhường dậy Tần Lan phòng thân chi thuật đa Khảm gia đều cảm thấy chuyện rất mất mặt, còn tốt Tần Lan là một cái cô nương ra, bằng không, a Khảm gia đã sớm lễ rơi đậy mặt hướng Tần Lan phụ thân tự. Sát tạ tội đi. 879 chương 879, a, cuối cùng về nhà. A chỉ giang hai cánh tay, từ từ nhắm hai mắt, làm một cái hít sâu, quên hương hết thảy đều để cho nàng cảm thấy quen thuộc, điểm này, Dương Vĩ từ dưới xe lựa thì nhìn đi ra, mặc dù đi trong thành thời điểm, a chỉ vô cùng hưng phấn, nhưng mà hắn cảm giác được, a chỉ ở tại trong thành thời điểm cũng không phải rất vui vẻ, có lẽ là hết thảy xung quanh đều rất xa lạ nguyên nhân, vốn là Dương Vĩ còn nghĩ nói về sau mang theo A Chỉ ở đến trong thành tính toán, xem như vậy là không có cần thiết này. A Chỉ, giúp Tiền Hương thật sự so trong thành được không? Dương Vĩ rắc đắc tự mình hỏi cái này vấn đề rất vô suẩn, thế nhưng là hắn vẫn muốn hỏi. A Chỉ nghe xong, quay đầu nhìn xem Dương Vĩ, cười ngọt nào. "Ừm. Trong thành mặc dù rất phồn hoa, vật mới mẹ cũng nhiều, thế nhưng là lúc nào cũng để cho ta có loại không thể hô hấp cảm giác, quê quán cũng không giống nhau, ân, nghe gió cũng là hương." Nghe được ga càng trả lời như vậy, Dương Vĩ ra đi theo làm một cái hít sâu, hoàn toàn chính xác, không khí nơi này cùng trong thành là khác biệt một trời một vực, trong thành phần lớn chỗ đều bị ô nhiễm, không khí cũng giống như vậy, so với Dũng Tiền Lương, phương diện này là muốn kém rất nhiều. Lúc này, A Chỉ Gia Gia cười vỗ một cái A Chỉ đầu. "Này, A Chỉ nha đầu này không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Không có việc gì, A Chỉ Gia Gia, A Chỉ nói là sự thật." Dương Vĩ cười cùng A Chỉ Gia Gia sóng vai đi tới, kỳ thực, xuống xe lửa, trở về A Chỉ nhà còn rất dài một đoạn đường, Dương Vĩ là muốn gọi chiếc xe tới, nhưng A Chỉ cùng A Chỉ Gia Gia đều kiên trì muốn đi bộ có thể, A Chỉ Gia Gia là lâu không xuống đất đi bộ môn nhân, đi trên đường đặc biệt tinh thần, điểm này Dương Vĩ có thể lý giải, ngay tại Dương Vĩ suy xét có phải hay không nên khuyên A Chỉ Gia Gia trước nghỉ ngơi một cái thời điểm. A Chỉ Gia Gia đột nhiên quay người nhìn về phía Liễu Dương Vĩ. "Đúng, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi." "Vấn đề gì?" "Ngươi là làm sao chữa hảo chân của ta?" Dương Vĩ nghe xong, sững sốt một chút, tại bệnh viện thời điểm, A Chỉ Gia Gia không hỏi, Dương Vĩ dã chưa hề nói, bây giờ A Chỉ Gia Gia hỏi, hắn đương nhiên cũng không có lựa gạt dã Chỉ Gia Gia thất yếu, thế là nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng, Dương Vĩ mới nhỏ giọng trả lời. Mây Mãn Mã có tại tử vong cốc tìm được sinh dấu. Sinh dấu, 6. A chỉ ra ra nhíu mày, suy nghĩ rất lâu, mới nhớ tới cái kia Dương Vĩ trích trở về đỏ chót quả. Chính là cái kia quả hổ tử. Ân. Dương Vĩ gật đầu. Vật kia có thần kỳ như vậy tác dụng. Xem như thế đi, dùng không tốt, là độc, sử dụng tốt, chính là thuốc, cùng các thuốc dược lý là giống nhau. Dương Vĩ cười trả lời. A chỉ ra ra nghe xong, trực điểm đầu. Ân, không nghĩ tới tử vong cốc thật tồn tại hữu dụng như vậy đồ vật, khó trách sẽ có tầng xương mù đen bên trong bảo hộ lấy, tuật kỳ chân bảo chỗ, thường thường có giá thú. Câu nói này thật sự không sai. A Chỉ Gia Gia, ngươi như thế nào không hỏi ta, là thế nào dùng? A a Chỉ Gia Gia khoắt tay áo. Không hỏi, không hỏi. Vì cái gì? Ta là Lăng Trung, ngươi là bác sĩ, chúng ta vốn là dùng phương pháp khác nhau đang cứu người, ngươi biết thuốc kia tác dụng, chưa hẳn đối với ta thì có dùng, lại nói, dù cho ngươi tìm được, đó chính là thuốc kia với ngươi duyên phận, ta cần gì phải hỏi? Không phải như thế, A Chỉ Gia Gia, thuốc vốn là dùng để tạo phúc thế nhân, ta có thể nói cho ngươi, thuốc kia kỳ thực sáu. Dương Vĩ miệng bị A Chỉ Gia Gia che lại, A Chỉ Gia Gia nhìn xem Dương Vĩ, nghiêm túc lắc đầu. Hai tử, đừng nói, ngươi nói đạo lý, ta làm sao lại không, rõ. Nhưng nếu để cho giáp tâm bất lương ngươi biết, sợ là họa không phải phúc. Dương Vĩ nhất đem đem A Chỉ Gia Gia tay lợi ra, lớn tiếng nói, "A Chỉ Gia Gia, ngươi cũng không phải người xấu. Có thể xấu. Ta, ta từ đầu đến cuối từng có tà niệm." Nghe được A Chỉ Gia Gia nói như vậy, Dương Vĩ mới biết được A Chỉ Gia Gia cho tới bây giờ cũng không có đem sự kiện kia thả xuống, vì bảo vệ mình Tô nữ, A Chỉ Gia Gia hơi kém liền giết chết này cái vô lại, nếu không phải là Dương Vĩ mà nói, người đó chính là A Chỉ Gia Gia thợ bình sinh người thứ nhất giết nghiệt. Nhìn thấy A Chỉ gia gia vì sự kiện kia ấy nấy, Dương Vĩ trong lòng cũng không dễ chịu, thế là khuyên nhủ: "A Chỉ gia gia, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, người kia hắn là gieo gió gặt bão, ngươi bất quá là vì bảo hộ A Chỉ mà lấy, cũng không có làm sai." Bất kể nói thế nào, ta cũng không muốn biết cái kia thuốc tác dụng. A Chỉ gia gia hết sức kiên trì, cái này nhượng Dương Vĩ đặc biệt yêu quý. Vì cái gì? Nhìn xem A Chỉ ở phía trước chạy trốn thân ảnh, A Chỉ gia gia đột nhiên nở nụ cười. "Ta giả, về sau sự tình nói không chính xác, ngươi nói cho ta biết cũng vô dụng, cùng ngươi tiêu phí nhiều thời giờ như vậy theo ta cái lão nhân này giảng giải." Còn không bằng đem thời gian dùng tại thật tốt nghiên cứu khắc chế độc vật phương thuốc bên trên. A Chỉ gia gia, ngươi. Dương Vĩ mặc dù là mang theo phần tâm này tới, nhưng mà hắn không nghĩ tới, chính mình còn chưa mở miệng, A Chỉ gia gia thì nhìn xuyên qua, hắn rất giật mình, hắn không nghĩ tới A Chỉ gia gia sẽ đồng ý, đồng dạng lang trung đều rất để ý đem chính mình phương thuốc công bố, cái gọi là cho thuốc không cho phương, chính là một cái bảo mật cách làm, loại kia cho phương cho thuốc cách làm, bình thường chỉ nhằm vào vậy chứng bệnh, tuyệt sẽ không đề cập tới độc muôn phối phương. Đi thôi, sắp trời không còn sớm, trở về rồi hay nói. A Chỉ gia gia hai tay chắp sau lưng, Tinh thần sáng láng tiêu sái tại Liễu Dương Vĩ đang trước. Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp, thỉnh thoảng, A Chỉ sẽ chạy trở về một đoạn đường tới cùng A Chỉ ra ra cùng Dương Vĩ nói chuyện, ba người cứ như vậy từ từ hướng chứng vị trong núi đi đến. Bọn hắn không có chú ý tới, một cái toàn thân bẩn thỉu nam nhân đi theo phía sau bọn hắn, nhìn xem Dương Vĩ bọn hắn thân ảnh đi xa, đem trong miệng cỏ dại phun ra. "Vy, ngươi cho rằng ngươi uy hiếp lão tử, lão tử thì sẽ thả vứt bỏ?" "Hừ, không có cửa đâu. Ta hai cái từ nhỏ đến lớn nghĩ có được loại nào đồ vật không được đi qua." Hai cái toét miệng cười, từ Dương Vĩ bọn hắn vừa ra nhà ga. Hắn nhìn chằm chằm, nhắc tới cũng sạo, hắn vốn là theo dõi chị dâu của mình đi trên chấn phòng khám bệnh, ai biết cũng không chú ý nhìn thấy Liêu Dương Vĩ cùng A Chỉ ra ra ba người. Tại loại này địa phương vắng vẻ, vừa đến buổi tối, ngoại trừ bầu trời ngôi sao mặt trăng sẽ dẫn đường bên ngoài, thì nhìn không đến nhiều ánh sáng, đặc biệt là càng đi chứng vịt núi sang bên này, càng là đen như mực, cũng chính bởi vì dạng này, Dương Vĩ không có kịp thời phát hiện có người theo dõi, đám cỏ kia bụi lộng tĩnh, hắn còn tưởng rằng là động vật gì hay là gió ở thổi, thằng đến, đi đến A Chỉ nhà, dừng lại về sau, Dương Vĩ mới phát hiện bị người theo dõi, cái này nhượng Dương Vĩ trong, lòng căng thẳng. Xem chừng đối phương cũng xem không thấy rõ, Dương Vĩ cùng A Chỉ Gia Gia nhẹ nói một cái câu nói phía sau, nhưng A Chỉ Gia Gia mang theo A Chỉ liền nhanh chóng vào phòng, mà Dương Vĩ nhưng là núp ở cửa phòng một góc tối phía sau. Trong phòng dầu hỏa đèn sáng lên, một tia sáng từ trong khe cửa thấu đi ra, một cái bóng đen từ từ hướng bên này tới gần, ngay tại bóng đen bỏ hướng bên cửa sổ thời điểm, Dương Vĩ cho đối phương tới một trở tay không kịp, đem cái bóng đen kia đè ở trên mặt đất. "Ôi sáu, ai yêu đi người nào?" Dương Vĩ trong lòng sợ là Triệu Đình thật phái người theo dõi, cho nên trên tay nhất định không nhẹ, thẳng đến A Chỉ Gia Gia nghe được vang động, Cầm trong tay ngọn đèn, mở cửa phía sau, mới đưa cái bóng đen kia thấy rõ. Hai cái. Nha, Dương Thầy Thuốc, tại sao là ngươi a? Hai cái phục trên đất, cười hắc hắc, mặt kia bẩn liền cùng lăn trên mặt đất một cái vòng giống như, thấy người trên là hai cái, á chỉ ra ra giận không chỗ phát tiết. Hai cái. Tối lửa tắt đèn, đến nhà ta tới làm gì? Hai cái nghe xong, trong mắt Tích Lưu lưu chuyện, lập tức cười trả lời, "Ta, ta là tới xem bệnh, ta eo sáu." Đảo thắt lưng. Phải không? Dương Vĩ gặp không phải Triệu đỉnh phái tới người, trong lòng vùng lòng mấy phần, tâm tình tốt không thiếu, thế là ngồi xổm người xuống đi, cười vấn đạo: Trùng hợp như vậy à? A chỉ gia gia vừa về đến, ngươi liền đau thắt lưng. Có muốn hay không ta cho ngươi nhìn một chút? A. Không cần, hắc hắc, Dương thầy thuốc chính là Dương thầy thuốc, thật lợi hại, vừa rồi ta còn đau thắt lưng tới, ngươi đem ta hướng về trên mặt đất cái này nhấn một cái, hắc, nó liền tự mình tốt. 880 chương 880, đổi là bất kỳ một cái nào người bình thường, đều khó có khả năng tin tưởng hai cái nói chuyện ma quỷ, A chỉ gia gia biết cái này hai cái tới là vì cái gì, thế là tức giận đến bê ốm. Ngươi sáu, ngươi tới còn nghĩ làm cái gì? Còn nghĩ đánh chúng ta nhà A chỉ chủ ý sao? Tạ xấu. Hai cái con mắt liếc một cái, nhìn thấy A Chỉ đi ra, khuôn mặt đều phải cười nát. "Nha, A Chỉ." A Chỉ một mặt mờ mịt, nghe được gia gia nâng lên tên của nàng nằng nặc mới ra ngoài, nàng vốn đang cho là Dương Vĩ cùng gia gia ở bên ngoài nói cái gì chuyện quan trọng, không nghĩ tới bên ngoài lại còn có những người khác, nhìn xem bị Dương Vĩ nhấn trên mặt đất bận tụi người, A Chỉ rụt rè vấn đạo, "Gia gia, đây là ai a? Không phải là một cái đồ tốt?" A Chỉ ra ra lớn tiếng trả lời. Dương Vĩ nhìn thấy A Chỉ ra ra kích động như vậy, thế là ở bên giải thích nói, "Hắn a, là Dung Tuyển nông thôn một cái vô lại, không làm chuyện gì tốt." Nghe được Dương Vĩ nói, A Chỉ lập tức cảnh giác lùi hai bước, hai cái xem xét, vội vàng cười đùa tí tưởng rằng giải, A Chỉ muội muội, vậy cũng là bọn hắn nói cặn, bọn hắn hiểu lầm ta, kỳ thực ta không phải là người như vậy. Ngậm miệng. Dương Vĩ thật sợ A Chỉ sẽ tin tưởng cái này hai cái chuyện ma quỷ, thế là đứng lên, một cước đem hai cái đá qua một bên. Ngươi lại gật người, tin hay không lão tử một cước đá chết ngươi. Người bình thường bị đá một cái chân phần lớn sẽ chạy, nhưng hai cái cái sắc này tầm cùng gan đồng dạng lớn ra hỏa tựa hồ không muốn cứ như vậy từ bỏ, sau khi bỏ dậy, lau miệng bên huyết, cười trả lời, Dương thấy thuốc, các ngươi là thật hiểu lầm. Ta không phải là người xấu gì. Thôi đi, thu hồi ngươi vậy để cho ngươi muốn nói lời nói, cuộc ngày cho ta." Dương Vĩ đột nhiên lớn tiếng quát tháo, đem A Chỉ sợ hết hồn, nàng cơ hồ không gặp Dương Vĩ hung ác như thế qua, Dương Vĩ biểu lộ giống như là đổi thành một người khác, bất quá cũng may, nàng cảm giác được Dương Vĩ là ở bảo vệ mình, so với Dương Vĩ, cái kia bọn giống tên ăn mày một dạng hai cái, mới khiến cho A Chỉ cảm thấy bất an. Dương Vĩ gặp A Chỉ núp ở phía sau mình, vội vàng ôn nhu an ủi, "Đừng sợ, có Dương đại ca tại, sẽ không để cho hắn thương hại ngươi." "Ân." A Chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Bên kia nhìn xem đây hết thảy hai cái, gặp một lần tình huống này, không thuần theo. Nha, đều nói bác sĩ là cứu thế Bồ Tát, người khác nói thà hủy 10 tòa miếu, không hủy 1 góc rưỡi, Dương Thái Thuốc, ngươi dạng này bổng đả về đường, không phải à? Ngươi sáu. Ngươi sáu. A Chỉ Gia Gia nghe đến mấy cái này mê sảng, chỉ vào hai cái, tay thẳng phát run. Dương Vĩ sợ A Chỉ Gia Gia chân vội vặn, liền ký ra bệnh tới, thế là khuyên nhủ, A Chỉ Gia Gia, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, buổi tối hôm nay đợi đến cả đêm lộ, ngươi và A Chỉ cũng nên nói bụng, đi vào ăn chút gì đổ vào ta, ở đây giao cho ta xử lý. Nghe Liễu Dương Vĩ mà nói, A Chỉ Gia Gia nghĩ nghĩ phía sau gật đầu, tiếp đó lôi kéo A Chỉ vào phòng, nhìn thấy A Chỉ ra ra đóng cửa lại, Dương Vi mới cầm lên A Chỉ ra ra giao cho mình một đạn đen, đi về phía hai cái, cũng không biết phải hay không tác dụng tâm lý, Dương Vi cảm thấy dạng này người, còn không bằng giết chết tính toán. Hai cái A hai cái, xem ra, thật không nên để cho ngươi sống quá lâu. Dương Thầy thuốc, ngươi đây là nơi nào mà nói? Kỳ thực, ngươi cứu ta ân tình, ta một mực nhớ kỹ đâu, ta hai cái không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, chờ ta hai cái ngẩng đầu lên như diều gặp gió, nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi sáu. Nói xong, hai cái mặt dặn mày dày cười nói, nếu là ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ A Chỉ gia gia của nàng, để cho nàng đem A Chỉ gả cho ta làm con râu, vậy thì càng tốt hơn." Dương Vĩ nở nụ cười lạnh, "Chỉ ngươi." "Cũng xứng. Ta như thế nào không xứng?" Dung Mạo ta vẫn rất ấn tuấn, không tin ngươi hỏi một chút chúng ta nông thôn cô nàng nhỏ, phối A Chỉ đó là môn đang hộ đối, lại nói, ta đều không chê A Chỉ là một cái sao thai hòa sáu. Hai cái trong miệng đích la hét, ngược lại là hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện, Dương Vĩ liền nghĩ tới hai cái ngay cả mình tẩu tử cũng không bỏ qua sự tình. Dương Vĩ nhìn chung quanh một chút phía sau, đem ngọn đèn treo ở bên cạnh cửa nhánh cây khô bên trên, tiếp đó quấn lên quần áo tay áo sáu. Tích tích phanh phanh chính là một trận luận đánh, đánh hai cái không cách nào trốn tránh, thằng lăn lộn trên mặt đất gọi nương. A Chỉ trong phòng nghe phía bên ngoài dáng vẻ như vậy tê thảm, bị dọa phát sợ. "Da da, ta sợ." "A Chỉ, đừng sợ, đối với hư hỏng như vậy người, liền muốn rằng này." A Chỉ ra da trong lòng lúc này mới thoải mái đâu, coi như Dương Vĩ bất ra tay, hắn cũng nghĩ cầm lấy cây gậy thật tốt rút cái kia vô lại một trận, Dương Vĩ như thế một đánh, nhường A Chỉ ra da ra trong lòng hạ giận không thiếu. Một lát sau phía sau, thanh âm bên ngoài ngừng, Dương Vĩ đẩy cửa ra, đi đến, tiếp đó khép cửa phòng lại. A Chỉ Gia Gia nhìn thấy Dương Vĩ vội hỏi: "Đi." "Còn không đi? Còn không đi ta chân đều cho hắn đánh quẻ." Dương Vĩ nói, ngồi xuống bên bàn gỗ bên cạnh, đánh nửa ngày, hắn cũng mệt mỏi, nhìn thấy trên bàn trong gáo có thủy, cầm lấy liền uống sạch sẽ. A Chỉ nhìn thấy Dương Vĩ không có việc gì, cắn môi nghĩ một hồi phía sau, nhỏ giọng hỏi: "Dương đại ca, người kia là ai a? Vì cái gì ngươi cùng Gia Gia đều nói hắn là người xấu?" "Người kia a 6." Dương Vĩ nhìn về phía A Chỉ Gia Gia, A Chỉ Gia Gia sau khi gật đầu, Dương Vĩ mới ôn nhu giải thích nói, hắn đâu là nông thôn một cái vô lại, chuyến khi dễ nông thôn nữ nhân, sợ dị hắn hôm nay sẽ cùng tới, là bởi vì hắn muốn theo ra gia, gia người cầu hôn. Cầu hôn? A Chỉ mắt vô cùng mê mang, còn chưa kịp phản ứng. Dương Vĩ vội vàng nói bổ sung, đề cập với ngươi thần, bảo là muốn để cho ngươi làm vợ hắn. A, hiểu được A Chỉ, khuôn mặt nhỏ đều sợ trắng rồi, mang theo tiếng khóc nức nở, bắt đầu lôi kéo A Chỉ ra ra và táo cầu đạo, "Ra ra, ta không muốn làm vợ của hắn, ta không muốn cùng hắn thành thân." A Chỉ ra ra vốn chính là không đồng ý. Không cần a chỉ nói cũng sẽ không, thế là cười nói, nha đồng đốc, gia gia làm sao lại đồng ý đem ngươi gả cho hắn đâu? Nếu là gia gia đồng ý, Ngụy Dương đại ca cũng sẽ không đem hắn đánh chạy. Đem hắn đánh chạy, vậy hắn còn có thể lại đến sao? A chỉ hỏi vấn đề này, Ngụy Dương vĩ sững sờ, lần trước, cái kia vô lại cũng là gần chết sau đó sống lại, còn không, có tỉnh lại chính mình, không, có nhận thức đến sai lầm của mình, e rằng đã biết lần đánh như thế một trận, cũng sẽ không giải quyết căn bản tính vấn đề, chỉ sợ tự mình đi về sau, cái kia vô lại còn có thể lại đến, nghĩ đến đây, Dương Vĩ liền hối hận thả hắn tiểu tử rời đi, đứng dậy thì đi truy. A Chỉ gia gia nhìn thấy Dương Vĩ hành động này phía sau, hỏi đội, ngươi đi đâu vậy? Ta đi đem cái kia hỗn đản bắt trở lại, không phải thật tốt sửa trị hắn, nhường hắn về sau không còn dám tới không thể. Dương Vĩ nói, mở ra cửa gỗ chỗ cửa. Quá muộn, bên ngoài đen, chờ đi. A Chỉ gia gia đứng dậy tới ngăn đón, ra bên ngoài xem xét, không nghĩ tới ngoài cửa trên mặt đất thế mà nằm cá nhân, Dương Vĩ đương nhiên cũng nhìn thấy, thế là chắn A Chỉ gia gia trước mặt, làm như thế nguyên nhân là không muốn để cho A Chỉ gia gia nhìn thấy trên thân người kia huyết, rất rõ ràng, đối phương là bị đao đâm chết, bởi vì người đó trên bụng còn cắm một cây đao, càng ngạc nhiên hơn là Người đó chính là vừa rồi chạy trốn vô lại hai cái. 881 chương 881, tuy không muốn để cho lão nhân gia bị kinh sợ, nhưng người chết lại không biện pháp lập tức thay đổi vị trí, A Chỉ gia gia vẫn là thấy được sự thật này, mà A Chỉ nhưng là không nghe khuyên cáo, quả thực là tiến tới nhìn, bị dọa không nhẹ. Cái này, làm sao đây? A Chỉ gia gia rung tung trước đây có giết hai cái tâm, bất quá đó cũng là tức giận nhất thời, không nghĩ tới người sẽ chết tại chính mình cửa nhà, bây giờ người đã chết, A Chỉ gia gia cũng sử sốt, đặc biệt là nghe được Dương Vĩ tiếng người không phải Dương Vĩ giết, A Chỉ gia gia càng không chỗ đứng, người chết tại hắn trước cửa nhà. Nói không có quan hệ gì với hắn, người khác cũng sẽ không tin A Dương vị đương nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên nhíu mày, càng nghĩ, muốn cùng người. Khắc giản giải là không được, biện pháp duy nhất cũng chỉ có đối mặt. Xem ra, chỉ cần báo cảnh sát, nhường cảnh sát tới tra xét. Dương Vĩ thở dài, trước đây không được tôn, phía sau không được điểm, tín hiệu điện thoại di động cũng không có, Dương Vĩ thật sự rất ưu thường, hắn là có thể đi ra ngoài trên trấn báo cảnh sát, nhưng loại tình huống này, muốn bỏ xuống A chỉ hai ông cháu, hắn cũng không yên tâm đối với A như vậy đi, A chỉ ra ra, chúng ta cùng đi báo cảnh sát. Ân, hảo. A chỉ ra ra gật đầu. Nhưng lập tức thấy được thi thể trên đất. Vậy hắn làm sao bây giờ? Nhưng hắn ở chỗ này để, tại cảnh sát trước khi đến, chúng ta tốt nhất đừng động đến hắn, hung thủ có lẽ sẽ có cái gì chứng cứ lưu lại cũng không nhất định. Dương Vĩ nói, nhìn về phía A Chỉ. A Chỉ cũng cùng đi. Ân. A Chỉ lôi kéo Dương Vĩ như thế nào cũng không chịu buông tay, nàng cũng doạ sợ, coi như để cho nàng ở trong nhà một mình ở lại, nàng cũng không chịu. Không có cách nào, Dương Vĩ chỉ có mang theo A Chỉ hai ông cháu lên đường. Đoạn đường này rờ soạn đi tới trấn trên thời điểm, thiên hầu như đều sắp sáng. Xem xét thời gian là năm Hắc Sáng nhiều, Dương Vĩ nhìn một chút đồn công an, sau khi suy nghĩ một chút, điều kết thước. Thế nào? Chúng ta không phải đi báo cảnh sát chưa? Là báo cảnh sát, bất quá ta trước được tìm người. Dương Vĩ nhẹ giọng sau khi trả lời, dẫn ai chỉ hai ông cháu đi cái phương hướng ngược nhau, hắn cũng là nghĩ tới ở dưới loại tình huống này, nếu là thật báo cảnh sát, cũng chưa chắc đúng tự có lợi, cho nên trước được chuẩn bị một chút lại nói, tự nhiên, hắn nghĩ tới người đầu tiên chính là đồn công an sở trưởng. Đồn công an sở trưởng ở tại đồn công an chết đối diện trên tiểu lâu, đi không bao xa đã đến, Dương Vĩ nửa đêm như vậy tìm hắn. Nhưng làm hắn cho sợ hết hồn, khi hắn được nghe lại Dương Vĩ nói hai cái chết về sau, chậc để cho vắng. Cái này hêm đẹp một người làm sao lại chết ở A chỉ cửa nhà bọn họ đâu? Một lời khó nói hết, hai cái cuốn lấy A chỉ ra ra, muốn cho hắn đem A chỉ gả cho hắn, trùng hợp bị ta gặp phải, cho nên ta giáo huấn hắn một trận sáu. Tiếp đó ngươi đem hắn đánh chết. Không phải, ta đánh hắn một chầu về sau, liền phóng hắn đi, nghi thẩm, hắn sẽ hấp thụ giáo huấn, thế nhưng là, coi chúng ta mở cửa thời điểm, lại phát hiện, hắn chết ở cửa ra vào, bị người một đao đâm chết. Sở trưởng đồn công an nghe như lọt vào trong sương mù, sau khi phản ứng, cẩn thận vấn đạo Ngươi, thật không phải là ngươi ghét? 6. Dương Vũ im lặng nhìn xem sở trưởng đồn công an, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta có tất yếu giết ngươi ghét đến rõ ràng như vậy sao? Dương Vũ sở dĩ không nói chính mình không cần thiết giết ngươi, thì không muốn đem quan hệ kéo tới phức tạp hơn, làm không tốt người khác còn tưởng rằng đã biết là Tạc Hồ làm Tạc, ngược lại sở trưởng đồn công an cũng biết chính mình đại khái là hạng người gì, thế là đem lời nói đến tuyệt một chút. Không nghĩ tới, lời này tại sở trưởng đồn công an trong lỗ tai nhưng là thụ dụng, nghe xong về sau, đội vàng phân tích nói, vậy dạng này nhìn đến lời nói, 10 phần là có người muốn gạ họa cho các ngươi. Cho nên, chuyện này Hy vọng ngươi giúp ta trả rõ ràng. Hảo, ta đây liền đi gọi người, chúng ta cùng một chỗ đi hiện trường. Sở trưởng đồn công an quay người liền đóng cửa lại, mang theo Dương Vĩ bọn hắn đi đồn công an. So ra thời điểm, lúc trở về cần phải nhanh hơn, chí ít có xe cảnh sát đem bọn hắn đưa đến trên nửa đường, tiếp đó mấy cái nhân tại đi bộ đến rồi A chỉ nhà. Mấy cái cảnh sát trước tiên khám xét hiện trường, Dương Vĩ cùng A chỉ hai ông cháu đều ở đây cách đó không xa nhìn xem, không đầy một lát, cảnh sát sau khi kiểm tra xong, đi tới đối với sở trưởng đồn công an báo cáo, báo cáo sở trưởng, không có phát hiện hung khí. Làm sao có thể Dương Vĩ sau khi nghe được, nhíu mày. Sở trưởng đồn công an lại nhìn về phía Liễu Dương Vĩ, Dương Vĩ là của hắn Kim chủ, hắn mặc dù không nghĩ đắc tội, nhưng là không muốn quá trắng trợn che chở, thế là dò hỏi, "Các ngươi thời điểm ra đi, trên người hắn thật sự đâm một cây đao." "Không sai, ta tận mắt thấy, A Chỉ cùng A Chỉ gia gia cũng nhìn thấy." "Vậy thì kỳ quái, hiện trường không có phát hiện hung khí." Sở trưởng đồn công an nói đi về phía thi thể bên kia, qua mười mấy phút về sau, mới đi trở về Liễu Dương Vĩ bên này. "Xem ra, hung khí là bị người mang đi, nếu như ta không có nói sai, các ngươi rời đi thời điểm, hung thủ đó hẳn là còn ở phụ cận." Nhìn thấy các ngươi đi về sau, chạy trở về. Sở trưởng đồn công an nói một phen, Diệu Dương Vĩ cảm thấy người này cũng không phải một cái bao cỏ, thế là thở dài, vậy làm sao bây giờ? Tìm không thấy hung khí chẳng phải là rất phiền phức. Cái này ngược lại chưa chắc, ta vừa rồi kiểm tra một chút, hai cái trên thân hoàn toàn chính xác có tổn thương, hẳn là ngươi đánh, nhưng mà tử vong của Hàn Nguyên nhân là bởi vì bị người đâm một đao kia, ta muốn hỏi một chút, lúc đó, ngươi có nghe hay không đặc biệt gì âm thanh? Đặc biệt âm thanh? Dương Vĩ nghĩ nghĩ về sau, lắc đầu, không có. Vậy đối phương hẳn là một cái so hai cái cao lớn rất lớn, khí lực cũng rất lớn nhân. Chỉ có dạng này, hắn có thể chút sức lực che hai cái miệng, một đao thống hạ đi, trọng điếu hơn là chúng ta phát hiện vết máu hướng về cái núi kia. Sở trưởng đồn công an nói chỉ hướng Dũng Tuyển xã phương hướng. Hai cái hằn lạ ở bên kia bị thập một đao, bởi vì có chút khoảng cách, phát ra âm thanh cũng không lớn, cho nên các ngươi không có nghe được, hắn là tại chết về sau mới bị đem đến á chỉ cửa nhà. Vậy ngươi kế tiếp dự định như thế nào cha? Yên tâm đi, cha án sự tình giao cho chúng ta cảnh sát là được rồi, chỉ là mấy ngày ngươi tốt nhất lưu lại trong thôn, thuận tiện chúng ta có cái gì muốn biết thời điểm tìm ngươi. Vậy được. Dương Vĩ gật đầu một cái không có người bên ngoài nhìn ra hắn cùng sở trưởng đồn công an ở giữa có quan hệ đặc biệt gì, lúc này nếu để cho người biết, đối với chuyện này không có chỗ tốt, tất nhiên sở trưởng đồn công an đem sự tình tiếp tới, dương vị giá tương đương với thiếu một cái cọc phiên thước. Nửa giờ đầu về sau, cảnh sát tra xong hiện trường, tìm được hai cái bị chọc chết chỗ, lấy dạng sau đó, giơ lên hai cái thi thể rời đi a chỉ nhà. Nhìn xem cảnh sát đi xa phương hướng, a chỉ gia gia lo lắng thở dài, ai, làm sao lại chết đâu? Rất kỳ quặc. Dương vị tỉnh táo phân tích nói, sở trưởng nói hẳn không sai, chúng ta rời đi thời điểm, hung thủ đó còn tại là hung thủ đem hung khí mang đi, đây tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, mà là có người có ý định nưu sát, người kia sợ là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, làm hai cái tâm tâm niệm niệm muốn đem á chỉ lấy về nhà thời điểm, người kia lại tại âm thầm, đem hai cái mệnh lấy mất. 882 chương 882, dương vị nhất một chút cũng không lo lắng hai cái chết sẽ để trò tự có phiền phức gì, sở trưởng đồn công an phối hợp, hắn dương vị giá có trả giá, vừa tới trong lòng thản nhiên, thứ hai, có tiền đi đến chỗ nào đều có thể làm việc. Dương Vĩ đương nhiên cũng không phải trắng nhường sợ trưởng đồn công an xuất lực, ngày thứ 2 liền đi nông thôn quý hợp tác xã tín dụng để 2 vạn đồng tiền cho sở trưởng đồn công an đưa đi. Ngược lại là A Chỉ tình huống có chút không tốt, một cái tiểu cô nương, nhìn thấy một người chết tại cửa nhà mình, thủy chung là sợ, buổi tối cũng không dám một người trong phòng ngủ, tình nguyện dựng một đơn sơ trải tại ra ra dân phòng, nói cái gì cũng không một người đi ra ngoài. Dương Vĩ sợ chuyện này cho A Chỉ mang đến rất lớn gánh nặng trong lòng, thế là cùng A Chỉ trò chuyện một chút, trò chuyện xong về sau, mặc dù nha đầu thoạt nhìn không có cái gì lớn tâm tình chập chờn, nhưng Dương Vĩ biết, cái này chỉ có một điểm một điểm từ từ sẽ đến. Mấy ngày kế tiếp, Dương Vĩ đều ngồi tiếp A Chỉ cùng A Chỉ ra ra, ngoại trừ chờ các loại tin tức, chuyện gì cũng không làm. Trong lúc đó, hai cái người nhà tới náo loạn một lần, nhưng thấy là Dương Vĩ phía sau, lập tức đi ngay, dù sao Dương Vĩ đã từng đã cứu hai cái, Dương Vĩ ăn nhiều mới có thể giết người, người khác cũng có đầu óc, tăng thêm đồn công an bên kia nói đang tra, cũng không có lại đến náo loạn. Chân chính nhượng Dương Vĩ buồn bực là, đồn công an bên kia nói tra, lại tra xét mấy ngày đều không tin tức. Dương Vĩ đều có chút ngồi không yên, lúc này, A Chỉ nhà lại tới một vị khách nhân, chuẩn xác mà nói là một bệnh nhân gia tộc, đi cầu A Chỉ gia gia đi xem bệnh, bởi vì A Chỉ gia gia chân hảo một chuyện cũng tại trong thôn truyền ra. A Chỉ gia gia mặc dù là muốn đi, bất quá, đi đứng mới khôi phục, không lích đi quá nhiều lộ, không có cái nào, A Chỉ gia gia chỉ có nhờ cậy Dương Vĩ. Dương Vĩ không có lý do không giúp đỡ, thế là đi theo người đó liền đi nhà bệnh hắn, bởi vì đối phương lúc tới nói đến quá nghiêm trọng, cho nên Dương Vĩ đã có chuẩn bị, chỉ là vẫn là ngoại ý muốn một chút, bởi vì tay của đối phương xưng đi theo trong nước ngâm 10 ngày nửa tháng ở dưỡng cùng thi thể không khác, còn chảy máu mũi. Hắn chừng nào thì bắt đầu trạng này? Liền sáu. Trước mấy ngày, trước mấy ngày hắn đột nhiên liền nói tê tay, tiếp đó đến buổi tối ma bắt đầu sưng, tiếp lấy thì trở thành như vậy, chúng ta đi trấn bệnh viện phòng khám bệnh, nhân ra bác sĩ nói không có cái nào, tay này phế đi, phiền phức bác sĩ, ngươi thay chúng ta nhà thật tốt nhìn một chút a. Nữ nhân lộ ra vô cùng lo lắng, nằm ở trên giường nam nhân lại không nói tiếng nào, con mắt mặc dù mở to, nhưng nhìn cũng không nhìn Dương Vĩ nhấp mắt. Dương Vĩ cho nam nhân kia làm kiểm tra một chút. Phát hiện trên cơ bản người đàn ông kia nửa cái cánh tay cũng không có chi giác, loại tình huống này hết sức hiếm thấy, Ngự Dương Vĩ nhớ tới trong sách thuốc nhắc tới một cái ca bệnh, cùng bệnh nhân này có chút tương tự, thế là Dương Vĩ lấy ra ngân châm, tại trên cánh tay của bệnh nhân nhẹ nhàng chói một cái, lần này xuống, rút ra ngân châm lúc, lộ ra một tia nước mủ, nhìn hết sức các tâm, mà người bệnh nhân kia vẫn không có phản ứng, Dương Vĩ thấy, vội vàng cất kỹ ngân châm, phân phó nói, hắn bộ dáng bây giờ, sợ rằng phải đi trước ngó mủ đều gạt ra lại nói, phải giảm nhiệt, sau đó lại nhìn tình huống, nhìn hắn cái tay này có thể khôi phục hay không. Bác sĩ kia, ngươi liền giúp hắn lộ a. Bây giờ còn chưa được, để phòng tại đi máu mủ thời điểm, hắn sẽ cảm thấy đau đớn, chịu đựng không nổi, ta phải đi trấn bệnh viện mở chút thuốc tới. Vậy làm phiền ngươi, bác sĩ. Không khách khí." Dương Vĩ cười cười lên, đứng lên, đi ra khỏi phòng, Dương Vĩ liền thu tới nụ cười, hắn gặp bệnh nhân có nhiều lắm, cái gì tỉ khí đều có, cũng có dạng này không lộ vẻ gì, không đủ để cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn kỳ quái là, hắn tại trong sách thuốc thấy qua ví dụ là một người bị quân ma đâm qua về sau, mới có tình huống như vậy, nhưng hắn vừa rồi hỏi bệnh nhân lão bà, lão bà hắn liền quân ma là cái gì cũng không biết. Cái này đủ để chứng minh hắn không phải tại có thể tiếp xúc đến quân ma chố công tác, mà phụ cận cũng không khả. Năng lớn lên ra quân ma, quân ma thảo dược này nhìn thấy, danh xưng trong dược chí quỷ, giống như là trên cái thế giới này quỷ, ít căn bản không có người biết mới đúng. Liên Dương Vĩ ra chưa thấy qua quân ma mấy lần, mấy lần kia đều vẫn là tại không có bị khai thác trong núi sâu, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy như vậy một hai gốc, tuyệt không liên miên lớn lên, lại sinh tại trên vách đá, người căn bản muốn chạm cũng không đụng tới, huống chi là trong lúc vô tình bị đâm. Đi tôi trấn bệnh viện, Dương Vĩ lấy ra mình bác sĩ chứng tử về sau, thuận lợi vào tay mong muốn thuốc, vào tay thuốc, trực tiếp đi bệnh nhân nhà. Tháng trước tiên giúp bệnh nhân khứa trừ cánh tay bên trong 10% mô mủ, tiếp đó đem vết thương cẩn thận trừ độc phía sau đơn giản bọc lại rồi. Bệnh nhân thê tử ở bên gặp về sau, quan tâm hỏi: "Bác sĩ, như vậy là được rồi sao?" "Không, còn phải hoa 10 ngày cơ vu, cái này mủ nếu là lập tức đi, phải mang đi cánh tay hắn 90% cơ bắp, như vậy toàn bộ tay liền thật sự phế đi, cho nên không thể nóng độ." "Vậy ngày mai ngươi còn sẽ tới sao?" "Bác sĩ." "Sẽ, ngươi yên tâm." Dương Vĩ thu thập đồ đạc xong, lại thay bệnh nhân đem cái mạch, đồng thời ở nơi này Bệnh nhân Thê tử Quan Tâm hỏi trưởng phu một câu nói, nhưng nàng trưởng phu mắt cũng không nháy một cái, cũng không trả lời. Nữ nhân chẳng những không tức giận, còn đem cái kia chén nhỏ chán ghét ngó mù mang sang đi đổ. Dương Vĩ nhìn ra được, nữ nhân này rất yêu trưởng phu của mình, nhưng mà, Dương Vĩ lại nhìn không ra cái này lạm chồng đối với không oán không hối thê tử có cái gì cảm tình, ít nhất, hắn cũng không bận tâm vợ cảm thụ. Dương Vĩ mặc dù thay nữ nhân này cảm thấy đáng tiếc, nhưng không có cách nào, đây là nhà khác chuyện, hắn Dương Vĩ giá lo lắng không qua tới, rời đi bệnh nhân nhà, liền kêu chiếc xe xích lô, vội vàng trở về A chỉ gia gia gia. Lúc về đến nhà, Vừa vận A chỉ làm xong cơm tối, ba người liền vây quanh cái bàn bắt đầu ăn, những cái kia bình thường tầm thường đồ ăn, cả trắng cùng cụ cái, cũng không biết là bởi vì chính mình trổng, chưa từng dùng qua phân hóa học, vẫn là A chỉ tay nghề quá tốt, Dương Vĩ ước chừng ăn 3 chén cơm, mới xem như no bụng. Mấy ngày nay một mực lo lắng hái hùng phải không có nụ cười A chỉ, bị Dương Vĩ cái kia lang thôn hổ yết tướng ăn làm cho tức cười. Dương lại ca, ngươi nếu là mỗi bữa đều ăn nhiều như vậy, cái kia lấy hậu nhất chắc chắn trở nên giống như như heo mập. Nha Đồng đốc, nói cái gì lời ngốc đâu? A chỉ ra ra nghe xong, cười chừng mắt liếc ga chỉ, A chỉ thề lưỡi, đội vàng bắt đầu thu thập để cho nàng nói đi, a chỉ ra ra, a chỉ nói là sự thật. Dương Vĩ sờ lên viên cổ của bụng, cảm thấy trước nay chưa có thoải mái, mặc dù a chỉ nhà bắt cơm so với mình nhà lớn hơn đến tận gấp đôi, nhưng Dương Vĩ lại cảm giác như thế ăn mới có thể bổ sung đã biết một ngày hao phí thể lực. A chỉ ra ra gật đầu cười, sau bữa ăn, rất tự nhiên điểm một chi chính mình quấn gói, a đắt ra đắt rút hai cái, hỏi tới người bệnh nhân kia tình huống. Đúng, người đi bên kia nhìn, là cái gì tình huống? Toàn bộ tay đều sưng lên, bên trong tất cả đều là máu mủ. Ta bây giờ phải mỗi ngày đi giúp hắn chèn má mũ, đợi đến má mũ sắp xếp xong về sau, liền cho hắn giảm nhiệt, tiếp đó mở một chút sinh cơ lưu thông máu huyết, chỉ có từ từ điều dưỡng, không có cách nào một bước đúng chỗ. Làm sao lại xương lợi hại như vậy? A Chỉ Gia Gia nhìn về phía Liêu Dương Vĩ, Dương Vĩ nghi nghĩ phía sau, nhẹ giọng hồi đáp, bị quân ma cho trừng. Nói xong, hắn còn nghĩ cho A Chỉ Gia Gia giải thích một chút cái gì là quân ma tới, ai ngờ A Chỉ Gia Gia đột nhiên đứng lên, đi về phía ngoài phòng, ở ngoài cửa sau khi vòng vo một vòng, mới vào phòng. Dương Vĩ mở mịt nhìn xem A Chỉ Gia Gia, "Thế nào?" A Chỉ Gia Gia ta đặt ở tủ lên quân ma không thấy. 883 chương 883, sự tình cũng tựa hồ thật trùng hợp một chút, A chỉ ra ra trước đó từ trên núi hái một gốc quân tê dại trở về, tạm thời không nghĩ tới tác dụng, cho nên đặt ở phía ngoài tủ bên trên, liền A chỉ đều biết thì có trùng hợp như vậy, hai cái bị giết, quân tê dại không thấy, người kia lại bị quân tê dại đâm, rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là nguyên nhân khác, Dương Vĩ bất muốn đi nghĩ nhiều như vậy, thế là đem chính mình hiểu được sự tình nói cho đồn công an sở trưởng. Biết được tin tức này, đồn công an bên kia phá án tốc độ giống như thần trợ, không quá 2 ngày, liền tuyên cáo phá án, Dương Vĩ bệnh nhân bị bắt anh nha, bản án cuối cùng phá, thoải mái. Sở trưởng đồn công an nhấp một ngụm trà, một bộ bộ dáng rất thuần thục. Dương Vĩ bất hiểu vấn đạo, ngươi làm sao sẽ biết hắn là hung thủ dễ người? Cái này a, ngươi phải nghe lời ta từ từ nói rồi. Sở trưởng đồn công an nhìn xem Dương Vĩ, đem sự tình khởi đầu chậm rãi nói ra. Hai cái chết có thể nói là hắn gieo gió gặt bão, hắn người này có bao nhiêu đáng hận, đoán chừng chấn người đều tâm lý năm chắc, trên chấn hận hắn không phải số ít, trong đó cũng bao gồm nam nhân kia. Nam nhân kia không hề giống Dương Vĩ tưởng tượng như thế không thích thê tử của mình, tương phản, hắn rất quan tâm thê tử của mình, cũng là bởi vì quan tâm. Hắn mới không cách nào dễ dàng tha thứ thê tử của mình bị hai căn na cái vô lại cho làm bận. Thế nhưng là có biện pháp nào đâu? Hắn không có chứng cứ, mỗi một ngày, những cái kia oán khí trong lòng của hắn tích lũy, mỗi khi nhìn thấy thê tử, hắn liền nghĩ tới những chuyện kia, loại tình huống này, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bộc phát. Có thể thiên có mắt, nhường hắn tìm được cơ hội, ngày đó, hắn nghe người ta nói A Chỉ gia gia đã trở về, vốn muốn tìm A Chỉ gia gia nghĩ một chút biện pháp, xem có biện pháp nào không cũng có thể nghiệm chứng thê tử của mình bị hai căn na cái vô lại cho làm bận. Mặc dù nói chấn trên nữ nhân rất ít có thể tránh thoát tên khốn hỗn đản kia lập thủ, nhưng nói cho cùng, người đều sĩ diện, không muốn đem chuyện này khắp nơi nói, hắn cũng liền nghĩ A Chỉ gia gia ở xa một chút, ít đi trên chấn, tăng thêm A Chỉ gia. Gia không phải loại kia thích nói đúng sai nhân, cho nên mới muốn tìm A Chỉ gia gia hỗ trợ. Ai ngờ, hắn vậy mà phát hiện hai căn nhà tên hỗn đản một đường đi theo A Chỉ gia gia bọn hắn, loại tình huống này, nam nhân khốn kia lựa chọn đi theo hai cái đằng sau, xem hai cái cái này hỗn đản lại muốn làm chuyện gì xấu. Cứ như vậy, hắn cũng tới đến rồi A Chỉ nhà của ông nội, tận mắt nhìn thấy A Chỉ gia gia bị hai cái tức giận đến phát run. Chính hai nghe được tên hôn đản kia liền A Chỉ cũng không muốn buông tha, cái này kích thích cái kia yếu ớt thần kinh, vừa nghĩ tới tôn nghiêm của nam nhân cùng thay trời hành đạo tinh thần trong nghĩa, nam nhân cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, liền nhìn thấy Dương Vĩ hung hăng sửa chữa hai cái thời điểm, hắn đều không cảm thấy đã nghiền, lúc kia, hắn liền nghĩ sông đi lên, hung hăng quấn lên mây đao, trùng hợp, hắn là một cái dế heo, ăn cơm ra hỏa chính là đao, cho nên số nhiều thời gian đều mang, ngày đó cũng không ngoại lệ. Hai cái bị Dương Vĩ đuổi đi về sau, hắn liền đuổi theo, cùng hai cái xoay đánh thành một đoàn, hai căn na người là một cái khốn nạn, nơi nào nghĩ tới đánh không lại người khác bị Dương Vĩ đánh phía sau, chính nhất bùng hỏa, cho nên cũng không gọi người, mà là cùng nam nhân kia tới một cứng rắn đấu cứng rắn, không ngờ, nam nhân kia trong cơn tức giận, rút ra đừng tiếp tục ngang hung đao mổ heo, thập vào. Hai cái cứ như vậy mất mạng ở đao mổ heo phía dưới, nam nhân kia giết hai cái liền cùng mổ heo tựa như, không có bất kỳ cái gì cảm giác, thậm chí hắn cảm giác không thấy báo thủ khoái cảm, mà là lập tức nghĩ tới nếu để cho người khác biết mình là tội phạm giết người, vậy phải làm thế nào? Bất kể là ai cũng không muốn ngồi tù, cũng không muốn một mạng gồi một mạng, nhất là đối với hai cái loại này kẻ tồi, cho nên muốn muốn sau đó Người kia nghĩ tới tại A chỉ trước cửa nhà thấy cái kia nam nhân sắc lạ, cũng chính là Dương Vĩ. Người chính là như vậy, khi bọn hắn cố kỵ cái gì, không muốn đối với người quen hạ thủ thời điểm, càng nhiều thời điểm, có thể dễ dàng đem lưỡi dao gác ở người khác trên cổ. Nam nhân kia quyết định nhượng Dương Vĩ làm hắn hình nhân tế mạng, lúc này mới đem hai cái đem đến A chỉ trước cửa nhà, hắn nghi thẩm, Dương Vĩ đánh qua hai cái, người khác tra một cái, chắc chắn liền cho rằng là Dương Vĩ giết người. Ai ngờ, hắn vừa thả xuống hai cái, Dương Vĩ liền mở ra môn, nhất thời hoảng hốt, nam nhân không thể làm gì khác hơn là hốt hoảng trốn bó kia tủ phía sau, liền dao đều quên rút ra. May mắn Dương Vĩ cùng A chỉ ra ra ba người đi báo cảnh sát, hắn lúc này mới có cơ hội đem dao mang đi, bất quá, nghe được Dương Vĩ chính bọn hắn muốn đi báo cảnh sát, hắn tâm lại càng luống cuống, không cẩn thận, mới bị đồ vật gì cho cuốn tới. "Ai, đây đều là báo ư? Thiện hữu thì báo, ác hữu ác báo." Sở trưởng đồn công an nói lẩm bẩm. Dương Vĩ nở nụ cười gần phía sau, cảm giác hứng thú vấn đạo, "Theo ý của ngươi, hai cái cùng hung tù đó, ai thiện ai ác?" "A, cái này còn phải nói." Hai căn na khốn nạn đang dâng lên suối hương liền không có làm qua một chuyện tốt. "Nhưng mà, ta không cảm thấy bộ dạng này trừng phạt một người xấu, giá quá lớn sao?" Sáu, ngươi là có ý tứ gì? Không có gì." Dương Vĩ nở nụ cười, trong lòng của hắn chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, hai căn na dạng người xấu, nhưng phải một cái vốn là người tốt người dùng mệnh tới chứng trị, sớm biết Dương Vĩ trước đây cũng sẽ không chứa khỏi hai cái. Mang đôi với người kia thương hại, Dương Vĩ nhường sở trưởng đồn công an lo lót, thay nam nhân kia tiếp tục hoàn thành tiếp xuống trị liệu, nam nhân kia từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, thẳng đến tối hậu nhất tiên, Dương Vĩ thay hắn khử hết độc về sau, hắn mới mặt không thay đổi vấn đạo, tại sao muốn cứu ta? Một cái bác sĩ, cứu người chỗ nào cần gì lý do? Ngươi biết không? Ngươi ngày đầu tiên tới nhà của ta thời điểm, ta liền nhận ra ngươi. A ngươi không hận ta? Ta hận ngươi làm cái gì? Ta giết hai cái, lại muốn giá họa cho ngươi. Dương Vĩ nghe xong, đứng lên, thở dài, nói câu bác sĩ lời không nên nói, tên hôn đản kia vốn là đang chết. Ta không nghĩ tới, ngươi lại là một bác sĩ. Như thế nào? Là bác sĩ, ngươi sẽ không giá họa. Ta rất sợ, không giống cái nam nhân giết người không dám thừa nhận. Nam nhân nhìn qua cửa sắt, hốc mắt bắt đầu ướt át. Nhưng ta giết hắn về sau, căn bản cảm giác không thấy vui vẻ, ta cho là ta có thể giải hận, nhưng không có. Ban đêm nhắm mắt lại, ta liền có thể nhìn thấy cái khuôn mặt kia xấu xa khuôn mặt, cho nên ta không dám chợp mắt. Dương Vĩ lấy ra một điều thuốc, điểm hy phía sau, hít một hơi thật sâu. Ngươi hận hai cái, ta có thể lý giải, nhưng ngươi, thật sự hận ngươi thế tử. Hận sáu. Thế nhưng là ta lại không biết nên hận nàng cái gì, tên hôn đạn kia khi dễ nàng đến mấy, ta theo bằng lưu đang đánh bại, là ta không có đi tiếp nàng, mới cho tên hôn đạn kia cơ hội, nói cho cùng, ta cũng là cái khốn nạn. Dương Vĩ nhìn ra được nam nhân kia trong lòng kỳ thực vẫn yêu cùng với chính mình thế tử chỉ là thích hận sẽ lẫn, mới khiến cho hắn đối với nàng lãnh đạm như vậy, chuyện cho tới bây giờ, chứng cứ vô cùng xác thực, Dương Vi ra không có cái gì có thể giúp được, duy nhất có thể làm chỉ có một việc. Người 6, còn nghĩ thấy ngươi thê tử một mặt sao? Người 6, trong mắt của nam nhân có nước mắt đang nhấp nháy, đối với Dương Vi tràn đầy cảm kích. 884 chương 884, giết người thì đến mạng, là một cái đạo lý, nhưng có khi, đến có chút nhân tình vị, Dương Vi trở về cùng A Chỉ Gia Gia nói về sau, A Chỉ Gia Gia đi phát động mình những bệnh nhân kia, tập thể đi đồn công an vì nam nhân kia cầu tình. Mặc dù hai cái gia nhân kia không tổn theo, nhưng ai đều biết cái kia hai cái là một cái hỗn đản. Hai cái chết nhượng rất nhiều người vỗ tay khen hay, những cái kia giận mà không dám nói, những cái kia bị hai cái khi dễ qua, cũng đứng trong đám người. Sở trưởng đồn công an tại Dương Vĩ ra hiệu phía dưới, đem thu thập được dân ý nộp lên đến rồi kiểm tra viện, phán quyết kết quả vài ngày sau liền xuống rồi, từ ban đầu tự hình, sự án trở thành vô hạn. Chuyện này xem như như thế thu đôi, giải quyết chuyện này, Dương Vĩ cả ngày cá nhân uông lòng rất nhiều, kế tiếp hắn cần phải làm là cùng A chỉ gia gia chế tạo ra khắc chế khối độc thuốc, mà nhìn như không thể thay thế linh chi trở thành một nan đề. Phải làm gì đây, thật là xấu. Linh chi nhượng Dương Vĩ có chút hao tổn tâm trí, chứng vị sơn linh chi là không thể lại hái, lại hái liền sẽ phá hư linh chi lớn lên cân bằng, muốn nhượng Dương Vĩ 10 năm, đó cũng là không thực tế sự tình, Dương Vĩ đã đợi đã không kịp. A chỉ ra ra nhìn thấy Dương Vĩ như thế tâm thiện, cũng biết cái kia tử vong cốc đối với Dương Vĩ tới nói có thể mười phần trọng yếu, thế là đề nghị, nếu không thì, ngươi thử xem dùng vậy linh chi, xem có được hay không. Đi thông sao? Ta chưa thử qua, không thể ngươi có thể thử một lần. Tốt lắm, ta đi một chuyến chiến trấn. Dương Vĩ nói làm liền làm, nhanh chân chạy. Bình thường muốn đi 2 giờ lộ, hắn một cái rưỡi giờ đã đến, thở hổn hển chạy đến cách trên trấn gần một chút chỗ, cũng chính là vì có điện thoại tín hiệu, hắn bây giờ có thể sai sự, lại hẳn là tương đối rảnh rỗi cũng chỉ có Tô Tỉnh Chiết. Uy, Tỉnh Chiết, là ta. Ngươi không nói, ta cũng nghe được ra là ngươi, như thế nào cam lòng gọi điện thoại? Bớt nói nhiều lời, giúp ta mua chút thượng hạng linh chi gửi tới. Ngươi muốn linh chi làm cái gì? Để cho ngươi gửi chính là, nói nhảm như thế nào nhiều như thế a? Uy, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết gửi ở đâu a? Ân. Dương Vĩ nghĩ nghĩ phía sau, hồi đáp, Dũng Tiền Hương đồn công an. Tô Tỉnh Chất ở trong điện thoại nghe xong, nhịn không được khẩn trương lên, "Ngươi, không, có chuyện gì xảy ra a? Như thế nào đi vào?" Dương Vĩ nghe giọng điệu này, phải biết Tô Tỉnh Chất là hiểu lầm, thế là cười mắng, "Ngươi mới tiến vào. Chỉ là bên cạnh không tốt thu đồ vật, để cho ngươi gọi đồn công an muốn thuận tiện một chút. Không nói sớm, hồn đều bị ngươi dọa đi ra, còn tưởng rằng ngươi tiến vào. Việc này ngươi nhanh lên một chút làm cho ta a, ta vội vã dùng." "Tốt tốt tốt, đại gia, ta đây liền đi cho mua." "Ân, phải nhanh, tốt, không nói nhiều, điện thoại hết điện, nạp điện không phải rất thuận tiện." "Vậy ta như thế nào thông tri ngươi a?" Người cứ gửi là được rồi, nhớ ký bằng nhanh nhất tốc độ, chúng ta sẽ đi lấy." Dương Vĩ cúp điện thoại mà bắt đầu đi trở về, hắn nghĩ thầm, cái này nhiều nhất chờ 3 ngày, hẳn là có thể thu đến, có thể đợi đến hắn 3 ngày sau đi thời điểm mới biết được sáu. "Ni Mã, tỉnh chết tốc độ cũng quá nhanh a." Dương Vĩ cầm ba quải đi ra đồn công an về sau, nhịn không được lắc đầu, hắn ròng rã tới chậm 2 ngày, đồ vật mũ nổi ngày rưỡi đêm đã đến. Gọi điện thoại tới hỏi, Tô Tỉnh chết mới nói cho hắn biết, hắn sợ Dương Vĩ cấp bách, cho nên mua liền ngưu người đi máy bay đến bên này thành phố, tiếp đó đi suốt đêm đến Dũng Tuyển Hương. Cầm tới linh chi, Dương Vĩ lập tức trở về A Chỉ Gia Gia, tại A Chỉ Gia Gia dưới sự giúp đỡ, Dương Vĩ tự mô tự dạng làm ra một khỏa cùng lần trước A Chỉ Gia Gia cho hắn viên thuốc kia không sai biệt lam thuốc, ngửi ngửi hoàn thuốc trong tay, Dương Vĩ nhìn về phía A Chỉ Gia Gia. A Chỉ Gia Gia, vị này nhi vừa ngửi là không sai biệt lắm, không biết sẽ có hay không có vấn đề a. Cái này, ta cũng không biết, bởi vì ta một mực là dùng chứng vịt trên núi linh chi làm. A Chỉ Gia Gia lắc đầu. Dương Vĩ thấy thế, cũng không tốt hỏi nữa. Chăm hỏi không bằng thử một lần. Dương Vĩ nói, mà bắt đầu chuẩn bị tiến quân chứng vịt núi, A Chỉ thấy, la hét muốn đi. Dương Vĩ bỏ ra nửa ngày công phu mới thuyết phục này cái tiểu nha đầu, vừa tới, Dương Vĩ chỉ có một khoản thuốc, thứ hai, Dương Vĩ đối với thuốc này cũng không có niềm tin quá lớn, hắn không thể để cho A Chỉ đi theo chính mình đi mạo hiểm. "Giờ đi A Chỉ nhà về sau." Dương Vĩ liền đeo túi đeo lưng, tiến vào rừng núi, tại lần trước cùng A Chỉ đi cái kia thác nước nghỉ ngơi một đêm phía sau, sáng sớm ngày hôm sau, bò tới linh chi vương nơi đó. Nhìn một chút trong tay thuốc, nhìn một chút phía dưới sương mù, Dương Vĩ hưu chút do dự, nhưng nghĩ đến nếu như không thử, liền phải chờ 10 năm, hắn liền bồn mực. Tính toán, sống hay chết, đều phải thử một lần. Dương Vĩ nói, đem thuốc nuốt xuống, để phòng dược tính không mạnh, không đủ để chống cự phía dưới xương độc, Dương Vĩ cố ý ghé vào linh chi bên cạnh làm 1 phút hít sâu, đây đối với hắn tới nói, chỉ có thể là loại tâm lý an ủi. Theo hắn từ từ hướng xuống bò, hắn cảm thấy khói độc tồn tại, cũng hơi cảm thấy không thoải mái, rắc rắc hưu chút hô hấp khó khăn, cùng thiếu Dương không sai biệt lắm bộ dáng, đại não có chút phát chậm, loại tình huống này, hắn chỉ có thể nỗ lực bảo trì thanh tỉnh. Từ vòng cốc bên trong, xương độc vần quanh, lúc nồng lúc mỏng, Dương Vĩ hưu chút thấy không rõ đi xuống lỗ, cho nên động tác càng chậm hơn rất nhiều, đợi đến hắn miễn cưỡng nhanh đến đáy cốc thời điểm, lại phát hiện Viên kia thuốc thời hạn sắp tới. Khảo. Dương Vĩ mắt thấy, còn có vài mét khoảng cách, liền có thể chạm đất, liền có thể xâm nhập tử vòng cốc, nhưng lại không thể không trở về, bởi vì phải bảo mệnh, cho nên Dương Vĩ dự vung tinh thần, tăng nhanh tốc tác. May mắn là, hắn tại dược vật mất đi hiệu lực trước đó, kịp thời về tới đỉnh núi, bất quá hắn cơ hồ là xài hết tất cả khí lực, phi một tiếng, đi theo ba lô cùng một chỗ ngã xuống trong đất bùn. Giấc ngủ này, chính là nửa ngày, khi tỉnh lại, trời đã tối, Dương Vĩ ngoại trừ cảm giác đầu rất choáng bên ngoài, tạm thời không có cái khác phát hiện, bất quá hắn không có khả năng ở trên núi qua đêm. Bởi vì gió quá lớn, căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi cho khỏe, thế là sờ soạng bò vào cái kia bên cạnh thác nước, dựa mặt phía sau, Dương Vĩ ăn chút chính mình mang lương khô, sau đó mới tại trên tảng đá lớn ngủ thiếp đi. Đợi đến hắn tỉnh ngủ, trời đã sáng mới phát hiện, trên người mình có cái gì rất không đúng, từ mắt cá chân bắt đầu, thẳng đến đầu gối, đều hiện lên hình khối màu đỏ xanh, mặc dù cảm giác không thấy đau đớn, nhưng Dương Vĩ phát giác vấn đề, dùng ngân châm thử một lần, kim tiêm đều trở nên có chút đen. Thật sự trùng độc. Dương Vĩ khóa chặt lông mày đột nhiên nỗi lòng mơ. Trên mặt xuất hiện nụ cười, nếu là người khác không biết hắn vì cái gì cười, sẽ cho là hắn là bệnh tâm thần, biết nói hắn điên rồi, thú độc còn cười được. Người khác thì sẽ không biết giống Dương Vĩ loại này không muốn chết thần y liệ, thì sẽ không để cho mình đi bốc lên quá lớn hiểm, ít nhất hắn là kịp chuẩn bị. Dương Vĩ dùng hai cây dây lưng đem đầu gối trở lên đấm chết, từ trong ba lô lấy ra một khỏa rõ ràng máu độc thuốc, nuốt thủy phục dụng về sau, mới dùng tiểu đao cắt vỡ những cái kia màu đỏ xanh chỗ, một cái chân ít nhất cắt hơn 10 đao, còn tốt cắt lô hổ hổ tiểu, vết thương không lớn, chỉ bất quá khắp nơi đều đang chảy máu có chút dọa người mà lấy, ngay từ đầu, những cái kia vết có chút tối hồng Dương Vĩ ngoại trừ nhịn đau, cũng chỉ có chờ nó một mực lưu, ước chừng sau 5 phút, những cái kia, huyết mới không sai biệt lắm mới hiện lên đỏ tươi huyết, cùng lúc đó, những cái kia thanh hồng hình dáng lún đốm đang chậm rãi tiêu thất, Dương Vĩ thấy thế, vội vàng lấy ra mấy hạt vết máu nhấn ở tất cả miệng vết thương. "Ôi, cũng không thể chạy nữa, bằng không lão tử chính là máu nhộm rừng núi." Dương Vĩ lẩm bẩm. "Xử lý tốt vết thương, lại đợi nửa giờ, những vết thương kia mới chậm rãi giảm đi, mặc dù không có thể nói là nhìn không ra, nhưng ít ra đi trên đường, vết thương sẽ không nứt ra, cái này nhượng Dương Vĩ vừa cao hứng, lại đau lòng. Cao hứng là cái kia chế dược tốt thật là có chút dụng, coi như không thể 100% cùng trong làn khói đó cùng, cũng có thể giảm đi 80% trở lên độc tính tổn thương, đau lòng là trắng trên người mình lãng phí mấy hạt vết máu. Trở lại A chỉ nhà, Dương Vĩ mới biết được A chỉ ra ra tại Dương Vĩ sau khi đi, một mực không liên lỏng, ngoại trừ thời gian ngủ, tại ngoài phòng Dương mắt nhìn hai ngày, nhìn thấy Dương Vĩ trở về, mới lộ ra nụ cười. Không có việc gì liên tốt, không có việc gì liên tốt. May mắn mà có A chỉ ra ra phương thuốc, ta mới có thể chế tạo ra giải dược. Dương Vĩ trong lòng thật sự rất xúc động, A chỉ ra ra như không phải thật tâm không liên lỏng cũng sẽ không ở ngoài cửa chờ hai ngày, bộ kia lo lắng tần sắc, Dương Vĩ nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. A Chỉ Gia Gia nghe xong, khẽ động gật đầu. Còn tốt hữu hiệu, ngươi có thể bình an trở về liền tốt. Sáu, kỳ thực cũng không phải 100% chúng hòa, vẫn sẽ nhẹ chấn động, nếu là người bình thường, chỉ sợ vẫn là không chịu nổi. Dương Vĩ sợ gì nói cho A Chỉ Gia Gia, là sợ A Chỉ Gia Gia sẽ giống như chính mình xông vào, đến lúc đó, chúng động, lại không thể giống Dương Vĩ nhất dạng kịp thời đem độc tán đi lời nói, tính mệnh đồng dạng nguy hiểm, sợ la sợ sẽ mất mạng. Bất quá, A Chỉ Gia Gia giống như không ngoài ý muốn. Nghe Liễu Dương Vĩ mà nói về sau, trực điểm đầu. Ta biết, vậy Linh Chi nếu là có cái này Trứng Vịt Sơn Linh Chi hảo, ta cũng sẽ không cá một đời trông coi nơi này. A Chỉ Gia Gia, ngươi yên tâm, nếu như ngươi về sau muốn đi vào mà nói, có thể gọi ta, ta có biện pháp giúp ngươi giải độc. Không được. A Chỉ Gia Gia cười lắc đầu, nhìn về phía tại ngoài phòng đội vàng cho Dương Vĩ nấu cơm Á Chỉ. Về sau, ta sẽ đem sở học đều dạy cho Á Chỉ, đợi đến nàng ngày nào nhớ đi vào thời điểm, ngươi lại mang nàng đi chở. Dương Vĩ từ A Chỉ Gia Gia trong mắt thấy được hy vọng, A Chỉ bận rộn thân hành, nhụ Dương Vĩ khẽ miệng hơi dương lên. Vừa mới trở về thời điểm, A Chỉ lại có thể tại lần đầu tiên liền biết Dương Vĩ chân bên trên có thương, này một ít nhãn lực nhiệt tình cùng cẩn thận đúng là làm trung ý chỗ không thể thiếu, khó trách da chỉ ra ra bây giờ nhìn A Chỉ trong đôi mắt của có khén ngợi. Ngay tại Dương Vĩ phát thần ra lăng thời điểm, A Chỉ ra ra nhẹ giọng vấn đạo, "Vậy ngươi dự định lúc nào lại vào đi?" "A, 6." "Qua mấy ngày à? Qua mấy ngày, ta nhiều chế mấy viên thuốc đi ra lại nói, như vậy thì không sợ thời gian không còn kịp rồi. Cái kia đến lúc đó, ngươi đem A Chỉ cùng một chô mang đến a." "Không được." Dương Vĩ lớn tiếng từ chối nhường A Chỉ ra ra sững sờ. "Vì cái gì?" Dương Vĩ nhíu mày về sau, vén lên mình ống quần, nhường A Chỉ ra ra thấy được chân của mình lên thương, hắn không muốn mang A Chỉ đi, nguyên nhân chỉ có một, không muốn ở một cái tiểu cô nương trên thân lưu lại nhiều như vậy khó coi vết thương. Muốn hứ trừ dư độc, nhất thiết phải thả ra thể nội máu độc. A Chỉ ra ra gặp một lần, cũng hù dọa, không nghĩ tới trừ độc đã vậy còn quá gian khổ, hắn thưởng thức Dương Vĩ dũng cảm, thế nhưng là A Chỉ dù sao cũng là một tiểu cô nương, cho nên thân là gia gia, hắn không thể để cho chính mình chưa gả người tôn nữ dưới thân lưu lại khó coi như vậy vết sẹo. Buổi tối, ăn xong cơm tối về sau, Dương Vĩ sớm đi nằm ngủ xuống, nhưng mà hắn cũng không có chân chính ngủ, hắn đến chứng vị trong núi đã có một đoạn thời gian, hắn lúc này đột nhiên nghĩ biết, đi Vân Nam Thần Lan lúc này ở làm cái gì đây? 885 chương 885, phế vật, nhiều ngày như vậy, để các ngươi tìm người cũng không tìm tới. Trong phòng khách tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương, tất cả mọi người ở nơi này một tiếng quát lớn sau đó đều nhất tề cúi đầu, trên mặt đã lộ ra xấu hổ thân sắc. Thần Lan trên mặt ngoại trừ phẫn nộ lại nhìn không đến những thứ khác biểu lộ, liên tiếp 5 ngày thời gian lại còn không có đem mặt sẹo tìm ra, cái này khiến nàng càng ngày càng cảm thấy chuyện tính chất phức tạp. Mặc sẹo người này tần lan tiếp xúc mặc dù không nhiều, nhưng nàng nhưng vẫn là có sự hiểu biết nhất định, theo phong cách hành sự có chút quả quyết, hơn nữa thân thủ cũng coi như không tệ, nếu như đặt ở lời của cổ đại không khó trở thành một viên đại tướng, nhưng chính là một người như vậy cứ như vậy sống sợ sợ biến mất. Tại chính mình trên điệu đầu liền một kia dấu vết cũng không tìm tới, này làm sao có thể làm cho nàng an tâm sáu? Không biết vì cái gì nàng cuối cùng mơ hồ cảm thấy lương trung chết cũng không phải đơn giản như vậy, thậm chí nàng người được một kia mùi âm u Có lúc giác quan thứ 6 của nữ nhân là rất chuẩn, Tần Lan cho rằng nếu như là muốn Lương Trung mệnh có thật nhiều rất nhiều phương thức, nhưng cũng không đến nỗi nhường Lương Trung như vậy chết, trừ phi là có thâm cửu đại hận gì 6. Nhưng tại trên giang hồ lẫn vào người lại có mấy người không có cùng người kết xuống thâm cửu đại hận đây này. Nếu như Lương Trung là một cái người bình thường, vậy nàng có rất nhiều loại biện pháp có thể tìm hiểu nguồn gốc, nhưng Lương Trung không phải một người bình thường, nghĩ Lương Trung người chết thật sự là nhiều lắm, thậm chí là nàng cũng đã từng trải qua ý nghĩa như vậy nhưng lương trung chết để cho nàng cảm nhận được một thứ, đó chính là rế lương trung nhân tựa hồ rất đã tính trước, đã tính trước đến có thể từ từ mở ra lương trung lòng ngực, không lo lắng chút nào bị người phát hiện, loại tình huống này chỉ có hai cái có thể, một cái chính là lương trung thủ hạ đã toàn bộ bị thu mua, tần lan rất nhanh liền phủ nhận loại ý nghĩ này, bởi vì lương trung thủ đoạn nàng rất rõ ràng, không người nào dám phản bội lương trung lòng này ngoan thủ tay người, chớ đừng nói chi là toàn bộ phản bội, điểm này nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, nếu như địch nhân thật sự làm như vậy, lương trung nhất định sẽ phát hiện thứ gì xấu. Bài trừ điểm này, vậy cũng chỉ có một cái khác lý do. Đó chính là người giết người căn bản cũng không lo lắng lương trùng sẽ có bất kỳ phản kháng mà kinh động phía ngoài thủ hạ 6. Nghĩ tới đây, Tần Lan không khỏi có chút phát lạnh, người nào có thể có năng lực như vậy vượt qua nặng nghề phòng thủ âm thầm dưới tình huống liền để lương trung hoàn toàn đã mất đi sức chống cự 6. Nếu như địch nhân thật sự đáng sợ như vậy, lại như quả tên địch nhân này cũng đồng dạng là tần gia lợi của địch nhân 6. Ý nghĩ này một trong đầu xuất hiện, Tần Lan sẽ không cảm thấy lưng ướt ra mồ hôi lạnh 6. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải tìm được mà sẹo, xuống phải thấy người chết phải thấy xác. Bằng không mà nói không cần trở về gặp ta. Tần Lan cho thấy quả quyết quyết nhiên một mặt, mặc dù không biết địch nhân là người nào, nhưng nàng cảm thấy nguy hiểm, liền không chút do dự ra lệnh. Với tay ra hiệu cho lui thủ hạ, Tần Lan có chút lo hô chống đỡ đầu suy tư, mấy tháng cuộc sống yên tĩnh cơ hồ đã để cho nàng sắp đã quên loại cuộc sống này, nhưng thực tế đặt tại trước mắt nhưng lại không thể không đi ứng nối, mặc dù tỉ lý bên trên nàng cũng không cần làm thay lương trung chuyện bảo thủ, thế nhưng loại cảm giác nguy hiểm để cho nàng không có cách nào coi nhẹ loại chuyện này, nàng luôn cảm thấy nếu như nói, quản chi chỉ có một phần vạn tỉ lệ cái kia giết lương trung nhân đông. Thôi cũng đối Tần gia có địch trí lời nói nàng cũng sẽ không ngồi nhìn mà kệ. Lan Lan còn đang suy nghĩ lương trung sự tình đâu. Tần Vũ trong lúc vô tình đi ngang qua, lại nhìn thấy Tần Lan dường như vẫn còn đang suy tư lương trung sự tình, không khỏi mở miệng hỏi. "Tần, Như ca, ta cuối cùng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, ngươi nói đến tột cùng là người nào có thể có loại thủ đoạn này, vô thanh vô tức xử lý lương trung." Đây là một cái tại Tần Lan trong lòng nghi vấn, không cần phải nói người khác, chỉ sợ cũng liền Tần gia đều tìm không ra dạng này người, nếu như nói trước đó còn có như vậy tại Tần gia đi qua lớn như vậy rung chuyển sau đó, loại khả năng này cũng không phục tồn tại. Nhị ca, ngươi nói đến tuột cùng là người nào có bản lĩnh lớn như vậy có thể để cho Lương Trung vô thành vô tức chết đi?" Tần Lan rất khó nghi ngờ, muốn nghe một chút Tần Vũ là thế nào nhìn sâu. "Cái này thật đúng là khó mà nói, cao thủ như vậy liền xem như bây giờ nhà chúng ta đều tìm không ra, ta thật sự là nghĩ không ra xung quanh đây thế lực còn có ai có thể có số lượng như vậy." Tần Vũ lắc đầu, vấn đề này hắn cũng nghĩ qua, hắn cơ hồ cùng Tần Lan nghĩ một dạng, cũng là hoang mang đến tuột cùng là từ đâu tới cao thủ tiêu diệt Lương Trung. Có phải hay không là bên ngoài tới?" Tần Lan có chút lớn mật nghĩ đến, tất nhiên không phải bản địa thế lực, khẳng định như vậy chính là người bên ngoài chỉ là người bên ngoài bảy, ta xem cũng chỉ có khả năng này, chỉ là không biết đến tụt cùng là nơi nào thế lực." Tân Vũ gật đầu một cái, hắn cũng là cho là như vậy, tại Tân Lan không đến phía trước hắn cũng suy tư rất lâu, chỉ là Tân Lan sau khi đến, hắn liền theo thói quen đem loại này chí nhớ sống giao cho Tân Lan. Nếu như là phía ngoại thế lực sẽ không dễ làm, lương trung người này cả một đời cây địch nhân không thiếu, đặc biệt là mấy năm kia chiếm đoạt nhà của chúng ta thế lực sau đó, càng thêm là như thế. Cho nên muốn muốn thông qua cựu gia tìm ra là ai hạ thủ phải không quá khả năng. Hiện tại xem ra cũng chỉ có trước tiên tìm được Mạc Sẹo, Mạc Sẹo nhất định là phát hiện cái gì, bằng không không có khả năng cứ như vậy biến mất. Tần Lan nói khẳng định đến, Mạc Sẹo đối với lương trung chân thành nàng đã sớm kiến thức qua, nàng không tin Mạc Sẹo sẽ bị người mua trộm, cũng không tin tưởng Mạc Sẹo cũng bị vô thanh vô tức tiêu diệt, nếu là như vậy, như vậy chắc chắn có thể tìm được thi thể, phải biết hung thủ liền lương trung thi thể đều lưu lại, tự nhiên không có khả năng còn vì lương trung một cái thủ hạ mà tốn công tốn sức, cho nên Tần Lan tin tưởng vững chắc Mạc Sẹo bây giờ hẳn là còn chưa có chết, hẳn là phát hiện hung thủ dấu vết. Vẫn là Lan Lan đầu óc người dễ dũng. Ta nghĩ nhiều ngày như vậy Sao lại không nghĩ rõ ràng điểm này đâu?" Tần Vũ cười nói đến, "Hử, ngươi là lười, lười nhắc động đầu góc mà thôi." Tần Lan mang theo khinh bị nói đến, chỉ cần mình ở bên người, nhị ca Tần Vũ lúc nào cũng theo thói quen lười nhắc động não, kỳ thực nàng biết Tần Vũ đầu góc cũng không kém, bằng không mà nói chính mình không có ở Vân Nam những ngày này, còn không biến đổi là trời. "Hử, tiện nghi Dương Vĩ tiểu tử kia." Tần Vũ có chút nói gì không hiểu, Tần Lan đâu chịu theo, tiểu thân nắm chặt Tần Vũ một chút, đột nhiên một mặt nghiêm túc nói đến, "Bất quá nhị ca, khi tìm thấy mặt sẹo trước đó, chúng ta hay là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng, trong sân thủ vệ nhất định phải tăng cường." ân, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ an bài." Tần Vũ gật đầu một cái, hắn cũng biết chuyện này không phải nói đùa, quan hệ tài sản tánh mạng sự tình, câu ca giao hảo, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất cái kia giết lương trung nhân thật sự cũng cùng Tần gia có khúc mắc mà nói, chuyện kia thật sự không chắc sẽ như thế nào. Khả năng này không phải là không có, phải biết lương trung thế nhưng là vì Tần gia bán nửa đại mệnh, cái này nửa đời người lương trung thay Tần gia kết bao nhiêu cựu nhân, điểm này liền Tần Vũ cùng Tần Lăn cũng không tin tưởng, chỉ là mặt sẹo đến tụt cùng đi đâu đâu. 886 chương 886 Sâu thẳm rừng rậm, sâu cũng không có đầu gối cỏ dại lung tung xính trường, loại này rất có sinh mệnh lực thảm thực vật cơ hồ hiện đầy toàn bộ rừng rậm. Vân Nam từ trước đến nay sẽ không thiếu khuyết rừng rậm nguyên thủy, vô luận là tới gần Tam Giác Vàng vẫn là tới gần đất liền khu vực, khắp nơi đều là đầy rét người rừng rậm. Nhìn trong chọc vào cách đó không xa đống lửa, Marcelo không tự chủ liếm liếm hơi khô xẹp bờ môi, đã đuổi năm ngày, còn không biết lúc nào là cái đầu, từ phát hiện đám người trước mắt này cho tới bây giờ mới thôi, Marcelo đều không cách nào xác định cuối cùng là những người nào bẫy. Đêm hôm đó Marcelo lờ mờ phát giác một điểm gì đó. Đợi đến hắn đuổi tới lương trung kia thời điểm hết thảy đều chậm, hắn chỉ có thể một đường đuổi theo dấu vết đến nơi này, hắn không biết còn muốn đuổi tới lúc nào, còn muốn truy bao lâu, nhưng bây giờ tuyệt đối vẫn chưa tới xuất thủ thời điểm. Bên cạnh đống lửa hết thảy vây quanh năm người, trong đó có ba cái cao thủ, còn có hai cái nhìn bộ dáng không có sức chiến đấu gì, nếu như không phải bởi vì có hai cái không phải nhân viên chiến đấu tại trong đội ngũ lời nói, Ma Thiểu tự nhận là đuổi không kịp ở đây, chỉ là hắn không rõ vì sao lại mang hai cái dạng này người sáu. Điều này cũng làm cho hắn càng kỳ quái thân phận của mấy người này. Cho đến bây giờ, lương trung đã gặp bắt thủ, nhưng đám sát thủ này là ai còn không rõ ràng lắm. Tuần nữa đám sát thủ này quỷ dị quả thực là chính mình chưa từng nhìn thấy, hắn biết rõ đến tột cùng môn cái gì dạng thực lực mới có thể mang theo hai cái nhìn hắn là tay trói gà không chặt giá hỏa trong rừng xuyên thẳng qua nhiều ngày như vậy, đương nhiên cái này còn không phải là mấu chốt nhất, mấu chốt là cứ việc mang theo hai cái tay trói gà không chặt giá hỏa, lại còn nhường hắn có chút thần nận. Theo không kịp tiết tấu cảm giác sáu, không chút nghi ngờ, nếu như không có cái kia hai cái vương nữ, e rằng bây giờ chính mình đã sớm bị quăng đến rồi cách xa vạn dặm ở ngoài, lẽ vào trong bụi cỏ. Mạt Sẹo cẩn thận phân tích thế cục trước mắt, một mực đi theo ở lường trung bên cạnh, số đông thời điểm cũng không cần hắn cân nhắc quá nhiều, hắn chỉ cần thi hành lường trung mệnh lệnh là xong, nhưng cái này không đại biểu hắn sẽ không suy xét, hắn chỉ là không quá rảnh tại dùng đầu óc suy xét mà thôi. Năm người, có 3 người là sát thủ, mà khác 2 cái không biết là thân phận gì, nhưng có thể rất rõ ràng cảm thấy 3 tên sát thủ kia đối với 2 người khác bảo hộ, dọc theo đường đi 3 người từ đầu đến cuối đem mà khác 2 cái bảo hộ ở giữa, cái này cũng là vì cái gì cho đến bây giờ Mạt Sẹo cũng không có xuất thủ nguyên nhân. Trong rừng nguyên bản hẳn là đại du kích chiến tốt nhất nơi trốn. Mà Marcelo càng là đối với rừng rậm vô cùng quen thuộc, mặc dù về số người đối phương có ưu thế, nhưng nếu như lợi dụng thật là là không có, có cơ hội, nhưng Marcelo lại không có làm như vậy, không nói đến cho đến bây giờ hắn còn không có nhất kích tất sát chắc chắn, coi như có thể làm được nhất kích tất sát, cũng không thể cam đoan toàn thân mình trở ra bẫy. Marcelo đuổi theo ra đến tự nhiên là vì thay lương trung báo thù, chỉ là trước mắt tình thế không khỏi hắn không cân nhắc, đối phương biểu hiện ra giận dữ cùng lão đạo, nhất định là đi qua rất hệ thống huấn luyện, giết chết lương trung nhân tất nhiên đáng chết, nhưng những người này người phía sau màn mới là đáng chết nhất. Cứ như vậy một đường đi theo, một đường kiểm chế. Marcel giống như một đầu nhiên sói hoang đồng đậm đặc, đang đợi, chờ đợi địch nhân xuất hiện thư giãn một khắc này sáu. Xa xa đống lửa lộ ra là như vậy ấm áp, mà Marcel lại cũng không dự định ngang nhiên song qua, ghé vào trong bụi cỏ, vuốt vuốt văn vện kia máu mắt, tiếp đó mở nước gấm uống một hớp nhỏ, ánh mắt liền lại lần nữa về tới bên cạnh đống lửa sáu. A, một tia thở nhẹ từ Marcel trong miệng truyền đến, cũng may khoảng cách, cách đủ xa cũng không sợ kinh động xa xa mấy tên sát thủ. Nhưng một nỗi bất an nhưng là đã tràn ngập trong lòng của hắn, vốn nên nên năm người đội ngũ, bây giờ lại đột nhiên thiếu mất một người bảy. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu Marcel đột nhiên giống như bị hoàng sợ châu chấu đồng dạng từ trong đùi cổ bắn lên, thật nhanh lui về phía sau, đồng thời tay nhanh chóng sở về phía bên hông, rút ra dao ở hông truy thủ, đột nhiên hướng cơ thể bên phải phương hướng ném đi, đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, trong bóng tối đột nhiên truyền ra một tiếng kinh ngạc trầm thành, rõ ràng đối với thẻo nhanh chóng phản ứng có chút ngoại dự liệu. Một bước lui về sau mấy mét, Marcel không có bất kỳ cái gì dừng lại, cả người đột nhiên quay người lại dưới chân đột nhiên đạp một cái, lại làm một chút suy sụp ra ngoài 2m, toàn bộ động tác mau lẹ và lưu loát sáu. Cơ hồ là trong nháy mắt cơ vụ theo thân ảnh giống như con thỏ con bị giật mình bình thường biến mất ở trong rừng rậm. Trong rừng cây khôi phục lại bình tĩnh, thật lâu từ mặt xẹo phía trước chửi thủ ném đi phương hướng truyền đến một hồi nhỏ vụn âm thanh, ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở dưới ánh trăng, đạo nhân ảnh kia đi đến phía trước mặt xẹo nằm sấp qua vị trí, ngồi xổm xuống, xuống, lấy tay sờ lên trên mặt đất cỏ dại, tiếp đó đột nhiên tiêu thất sáu. "Hô, hô, hô 6." Mặt xẹo dựa lưng vào một cây đại thụ miệng to thở hổn hển. Không có chút nào phương hướng chạy ra rất dài một đoạn khoảng cách, tại xác định sau lưng không có ai đuổi theo phía sau hắn mới ngừng lại được, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ đã ngửi được mùi vị của tử vong, nhưng cuối cùng hắn vẫn đào thoát, chỉ là hắn có chút kỳ quái, vì cái gì không có người đuổi theo. Điều chỉnh hô hấp xong, mặt sẹo có chút lộ vẻ do dự, lần này bị sát thủ phát hiện nhường hắn không biết nên lựa chọn ra sao, theo dõi chắc chắn không quá có thể, bị phát hiện sau đó đối phương nhất định sẽ rất cẩn thận rất cẩn thận, hắn không có chắc chắn không bị lần nữa phát hiện, nếu như lại bị phát hiện, chỉ sợ sẽ không có lần này vận khí tốt như vậy. Marcel cơ hồ có thể rất chắc chắn, vừa rồi nếu như mình phản ứng chậm nữa bên trên như vậy nửa giây, hậu quả kia nhất định sẽ rất thê thảm sáu. Chỉ là bây giờ vô luận làm ra loại nào lựa chọn, tựa hồ kết quả đều không khác mấy, Marcel tựa hồ trong thai ẩn ẩn cảm giác nghe được chính mình cái kia thê thảm tiếng kêu thảm thiết sáu. Chết là một chuyện rất đáng sợ, nhưng cái này không đủ để hù ngã Marcel, hắn đã là chết qua rất nhiều lần rồi người, cho nên chết cũng không nhường hắn sợ hãi, hắn sợ hãi là mình chết không có chút giá trị sáu. Một người không có cái gì sống tiếp giá trị, như vậy thì nhất định phải chết có giá trị. Giều nhỏ nhất mặt xẹo mình là cho là như vậy, cho nên cho dù là chết, hắn cũng phải chết có giá trị một điểm bảy. Giết một cái tính một cái. Cái này tất nhiên không tính là mua bán lô vốn, nhưng đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt sáu. Suy tư rất lâu, mặt xẹo vẫn là án lấy đường cũ trở về, chỉ là dọc theo đường đi muốn cẩn thêm cẩn thận rất nhiều sáu. Đây là một cái tương đối lớn mặt quyết định, nếu như những sát thủ kia nhóm tại chỗ chờ đợi, lại hoặc là thiết lập tốt vòng mai phục mà nói, vết xẹo dao kia biết mình chắc chắn phải chết, nhưng hắn tin tưởng bọn sát thủ đã rời đi bởi vì trong đội ngũ còn có hai cái không có sức chiến đấu người, nghĩ đến đối phương chắc cũng sẽ lo lắng cho mình trước khi chết một kích uy lực. Trở lại tại chỗ, xa xa đống lửa đã tắt, chỉ còn lại mịt mờ khói xanh còn chưa tan đi đi sáu. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, Marcel vô ý thức tuyển một cái phương hướng nhanh chóng hướng phía trước đội theo bảy. Có lẽ là bọn sát thủ thật sự không nghĩ tới người theo dõi kia còn dám đuổi theo, dọc theo đường đi Marcel cũng không có lại bị phát hiện, chỉ là liên tục nhiều ngày như vậy xuống thể lực đã sớm tiêu hao, bây giờ không cần nói nhường bị giết người, có thể kiên trì tới khi nào đều vẫn là ẩn số. Trong rừng không có bất kỳ cái gì tiếp tế còn có thể sống sót, nhưng Marcel vẫn còn phải cẩn thận không bị người phát hiện, những ngày này hắn cơ hồ có thể nói là trải qua ăn lông ở lỗ dạ nhân sinh hoạt. Cả người quần áo đã tử lâu rách nát, nhưng cuối cùng dạng này hắn vẫn cắn răng kiên trì, tối thiểu nhất hắn cũng nên vì đã chết lương trung làm những gì xấu. Cuối cùng tại ngày thứ 8, phản phất không biết mệt mỏi mấy tên sát thủ rốt cục cũng ngừng lại, ở một cái sân động cửa ra vào ngừng lại, ngay sau đó năm người liền biến mất ú ám sơn đập bảy. Một mực qua rất lâu, Marcel mới đi đến cửa hàng bốn phía quan sát một chút, cũng không có vào sân động, mà là trực tiếp dựa theo đường cũ trở về bảy. Cửa sơn động có rõ ràng người hoạt động qua dấu hiệu, tại dạng này dừng dậm ở trong, ngoại trừ mấy tên sát thủ kia xảo hoạt bên ngoài, không có khả năng còn có những người khác xấu. Liền xem như tối xảo trá ma túy cũng sẽ không đem xảo hoạt thiết lập tại sâu như vậy dừng dậm bẫy. Lan Lan ngươi cũng đừng quá gấp, đều qua nhiều ngày như vậy, Marcel sống hay chết đều không biết, những ngày này người của chúng ta cũng một mực tại khắp nơi tra, nếu như sát thủ kia không hề rời đi mà nói, chắc chắn đã bị bắt được. Tần Vũ liếc mắt nhìn có chút phất hỏa muội muội, mấy ngày nay trong nhà cơ hổ mỗi giờ mỗi khắc không thể cảm nhận được Tần Lan lựa giận, chỉ là hắn cảm thấy Tần Lan khó tránh khỏi có chút quá quá mức. Không nói đến tần gia cùng lương trung ở giữa bạn thân thì có sâu như vậy ân oán, liền xem như không có, cũng không đáng nổi giận lớn như vậy bảy. Sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, ngươi suy nghĩ một chút lương trung là ai, Marcel lại là người nào? Cứ thế mà chết đi. Tần Vũ mà nói rõ ràng không cách nào làm cho Tần Lan yên tâm, chỉ là cái kia giận dữ cảm xúc muốn hơi bình phục một chút. Mấy ngày nay nàng cơ hồ còn kém không có nâng thương dưới người, nhưng nàng biết nếu như không tìm được, coi như nàng thật sự nổ súng đi thủ hạ đều giết sạch cũng không được bất kỳ tác dụng gì. Lan Lan, ta không minh bạch, vì cái gì chuyện này ngươi sẽ như vậy khẩn trương? Tần Vũ hỏi. Hắn thật sự là không rõ, vì cái gì lương trung chết tần lan sẽ như vậy khẩn trương, theo đạo lý nói hẳn là cao nha, ta cũng không nói lên được, chỉ là cảm giác chuyện này chắc chắn có liên quan tới ta 6. Thần Lan cau mày nói đến, cùng ngươi có liên quan. Cảm giác? Tần Vũ có chút giở khóc giở cười, cảm tình bận rộn nhiều ngày như vậy, chỉ là bởi vì cảm giác sáu. Bất quá lúc này hắn thế nhưng không dám biểu lộ ra cái gì tâm tình bất mãn, có chút lộ vẻ tức giận sờ lỗ mũi một cái, thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Lan tỷ 6, 6, tìm 6, tìm 6, tìm được. Đột nhiên một thanh âm từ phía ngoài phòng xue tới, âm thanh nghe khoảng cách rõ ràng cách gian phòng còn có đoạn khoảng cách, nghĩ đến nói là lời nói nhân là dùng tê ở. Tiếng nói vừa mới truyền vào trong phòng, Trần Lan cùng Trần Vũ bốn mắt nhìn nhau, cơ hồ là đồng thời chạy ra phía ngoài bảy. "Ba Đồ, tìm được cái gì?" Trần Vũ xông lên ra khỏi phòng tử, liền thấy một thân ảnh hướng bên này chạy như bay tới. "Tìm 6, tìm được Marcel." Ba Đồ chạy thở không ra hơi, nói liên tục mấy cái tìm chữ mới đem nói chuyện rõ ràng. "Ở đâu?" Trần Lan vội vàng hỏi. "Ngoài 30 rậm trong rừng, bị thương, bây giờ đang hướng bên này tiến đưa đâu." Ba Đồ thoáng hồi khí trở lại, Nói chuyện cũng chốt loạn không thiếu. Trong rừng, dẫn đường, Tần Lan nhíu mày, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào nói đến. Ba đồ nghe nói như thế rõ ràng sững sờ, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ, chỉ là sao một chút công phu Tần Lan lại đã sớm chạy ra ngoài, Tần Vũ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu nói đến, ngươi trước đợi kịp, ta gọi nhân thủ lập tức tới ngay. Tần Lan nhìn thấy theo lúc sau đã thôi thúc, không có bất kỳ cái gì ngoại thường, nguyên bản cường tráng vô cùng đại hán, sắc mặt tái nhợt, trong miệng không ngừng ra bên ngoài phun đồ vật. Chúng động. Một bên quả thực là muốn đi theo tới a khảm ra liếc mắt nhìn liền xuống kết luận. Chúng động. Tần Lan nhìn về phía A Khảm gia, chẳng lẽ là ăn lầm đồ vật? Ý nghĩ này chỉ là tại Tần Lan trong đầu lóe lên liền bị đẩy ngã, Marcelo không phải là một cái thái điểu, một cái trà trộn rừng rậm nhiều năm như vậy lão thủ làm sao lại ăn bậy đồ vật, tất nhiên không phải ăn bậy đồ vật, vậy cũng chỉ có thể là bị người hạ độc. Đem hắn vô ra. A Khảm gia ra hiệu đám người thanh đao xẻ để trước tới địa bên trên, tiếp đó cẩn thận kiểm tra một chút mới gật đầu một cái nói đến, là trúng độc, chỉ là không biết là độc gì, xem ra cũng đã có đã mấy ngày, chỉ là sao lại độc, cũng không biết hắn như thế nào giữ vững được lâu như vậy. Có biện pháp nào không giải độc? Nói ra câu nói này thời điểm, Tần Lan thứ nhất liền nghĩ đến Liêu Dương vĩ, thế nhưng là Dương vĩ bây giờ cũng không tại bên cạnh, cho nên chỉ có thể hy vọng kiến thức Dụng A Khảm gia có thể có biện pháp gì, Marxẹo còn chưa có chết, hơn nữa còn là hướng về Tần gia phương hướng chạy tới, khẳng định như vậy là có tin tức gì muốn truyền lại bảy. Không có cách nào chúng độc quá sâu. A Khảm gia bất đắc dĩ lắc đầu, dạng này là độc, đừng nói hắn một cái không hiểu y thuật gia hỏa, chỉ sợ sẽ là vậy bác sĩ đều thúc thủ vô sư ca. Nhanh, đi gọi bác sĩ." Tần Vũ phản ứng lại, hướng bên cạnh tiểu đệ mà nói. Một bên tiểu đệ hứng thanh liền muốn chạy, lại bị A Khảm gia kéo lại vô dụng, quá muộn. Vừa dứt lời, nguyên bản nằm trên mặt đất không nhúc nhích mặt Sẹo đột nhiên một trận run rẩy, hai cái đuôi vô lực đặng đập mấy lần, liền không có bất cứ động tĩnh gì. 887 chương 887, chết. Chết. Tần Lan có chút không thể tin nhìn xem A Khảm gia, theo giá trị vũ lực có bao nhiêu Bỉ hắn nàng có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng nàng rất rõ ràng nhớ ký trước đây nếu muốn giết lương trung thời điểm nàng cơ hồ tại mặt Sẹo trên tay hủy nửa cái mạng, không có cái gì so bản thân cảm thụ càng trực tiếp, cho nên khi A Khảm gia nói mặt Sẹo chết thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng Nhưng mà sự thực là mặt sẹo nằm ở đó như không có một tia sinh tức, nguyên bản mặc dù không tính đẹp tở trai khí, nhưng tà khí cũng không thiếu trên mặt ẩn ẩn toát ra một tia không cam lòng, chỉ là không biết không cam lòng cứ như vậy chết đi, vẫn là không cam lòng tầm cái gì đều không đi gấp nói bậy. A, đây là cái gì? Theo chết nhường đám người không biết nên nói cái gì cho phải, vẫn đứng ở bên cạnh không có lên tiếng âm thanh tần Vũ đột nhiên phát hiện thẻo trên tay giống như có một đồ vật gì sáu. Tân. Tân Vũ thận trọng từ mặt sẹo trong tay đem chuyện này vật lấy ra ngoài, tiếp đó đặt ở trước mắt mọi người sáu. La Kê. Sao sáu cánh? Phản ứng của mọi người tất cả một, nhưng không có ai biết Tần Vũ trong tay hình lục dắt hình dáng lá cây đại biểu cho cái gì, vì cái gì mặt sẹo thời điểm chết còn có thể đem nó trộm trong tay vậy. A Khảm gia, ngươi biết đây là ý gì sao? Ở trong mọi người ở đây ngoại trừ A Khảm gia bên ngoài hẳn là không người cản có có thể mặt sẹo trong tay lá cây đại biểu cho cái gì, cho nên Tần Lan cùng Tần Vũ đều đưa ánh mắt nhìn về phía cao tuổi lão nhân 6. Nếu như ta không có nhớ lầm, đây cũng là hắn dùng tới làm ký hiệu tiêu ký. Chỉ là 6. A Khảm gia liếc qua đã không khí mặt sẹo, phản phật có cái gì nghĩ không hiểu sự tỉnh 6. Chỉ là cái gì? A Khảm gia Tần Lan có chút khẩn trương, nếu như dựa theo A Khảm gia nói lời như vậy, vết xẻo dao kia có phải hay không là tại biết mình có thể không sống nổi dưới tình huống, muốn dùng cái này lá cây nhắc nhở mình đâu? Các ngươi là ở phương hướng nào phát hiện hắn? A Khảm gia cũng không có vội vã trả lời Tần Lan vấn đề, mà là nhìn về phía ba đồ hỏi. Tại lâm tử chỗ sâu, nhìn hắn ngã xuống phương hướng hẳn là từ chỗ sâu đi ra ngoài. Ba đồ cũng coi là một cái rừng rậm chuyên gia, cho nên cơ bản phân tích vẫn hiểu phía trước hắn dẫn người tìm được theo thời điểm người liền đã sắp không được, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng sẽ có địch nhân truy mà sẹo, hắn còn bốn phía tìm tòi một chút, kết quả địch nhân không có phát hiện, ngược lại là phát hiện một chút hẳn là mà sẹo khi đi tới dấu vết lưu lại sáu. Nếu như là dạng này, vậy thì không có sai. Nghe xong ba đồ mà nói, A Khảm Gia suy tư một chút mới gật đầu một cái nói đến. Cái gì không biết có lỗi? A Khảm Gia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tân Vũ có chút không chịu nổi tính tình hỏi, nghe hồi lâu hắn sững sờ nghe không hiểu A Khảm Gia đang nói cái gì. A Khảm Gia ý là miếng lá tây này là mà sẹo lưu lại tín hiệu, mà sẹo hẳn là phát hiện cái gì? nhưng bằng lực lượng của hắn khó có thể đối phó, cho nên mới sẽ nghĩ đến trở về tìm chúng ta, chỉ là không biết nguyên nhân gì trở thành như bây giờ, hắn cũng hẳn là biết không được, cho nên lưu lại miếng lá cây này hẳn là muốn nói cho chúng ta hắn ven đường làm ký hiệu. Tần Lan phản ứng hoàn toàn không giống nhau, tựa hồ Minh Bạch A cảm ra ý tứ. Quả nhiên, Tần Lan mà nói vừa nói xong, A Khảm Gia rất là hài lòng gật đầu một cái nói đến, vẫn là nha đầu thông minh, phân tích đều có lý. Ta xem a, chỉ cần có thể tìm được mật xẻo ven đường lưu lại ký hiệu, hẳn là có thể tìm được giết lương trung nhân. A Khảm Gia nói vừa xong, ngoại trừ Tần Lan bên ngoài Ba quát Tần Vũ ở bên trong đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, thật lâu, Tần Vũ mới quát, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau trở về gọi người cầm vũ khí sáu. Bận làm việc lâu như vậy, liền là ai đều không làm rõ ràng, vẫn cứ một mực mỗi ngày bởi vì cái này, ngủ cũng không dám ngủ quá chết, chỉ sợ giống Lương Trung như thế, ngủ thiếp đi qua điệu, Tần Vũ có thể nói là nén một cục tức, lúc này nghe nói có thể tìm tới đám kia đáng giết ngàn đao da hỏa, nơi nào còn khách khí. Phản ứng đầu tiên chính là ba đồ, bị Tần Vũ như thế vừa hồ, giống như châu chấu đồng dạng lao ra ngoài, mới thoăn hai bước liền lại nghe được sau lưng truyền đến âm thanh phương hướng phản rồi. 6. Nguyên bản nhảy lên vui mừng ba độ nghe thề âm thanh hô, cơ bộ kít một chút liền ngừng lại, qua mấy giây, mới chậm rãi xoay người, đỏ mặt cùng quan công tựa như sáu. Trước tiên đừng có gấp, chuyện này hay là muốn thật tốt kế hoạch một chút. Dạng này, ba độ, người trước trở về thông tri, làm cho tất cả mọi người đều làm tốt động thủ chuẩn bị, nhưng phải cẩn thận chớ để lộ phong thanh. Tần Lan so với những người khác phải tỉnh táo rất nhiều, đầu tiên là lương trung không giải thích được chết, tiếp theo là Mạt Sẹo, nàng cũng không cho rằng những cái kia người ghét người là cái gì dễ đối phó mà hàng. Lan Lan nói không sai, đám này đối thủ chắc chắn không phải dễ đối phó nhân vật, chuyện này hẳn là kế hoạch tỉ mỉ một chút, tất nhiên chuẩn bị động, vậy sẽ phải làm sạch sẽ, đừng đến lúc đó lưu lại cái gì mầm tai họa, bị dạng này người nhớ thương cũng không phải cái gì chuyện tốt. A Khảm gia cũng có chút đồng ý Tần Lan cách làm. Tất nhiên Lan Lan cùng A Khảm gia đều nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Tần Vũ vừa rồi cũng là nhiệt hết hướng nào, bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện Tần Lan cùng A Khảm gia nói đều có lý, nói thật cho tới bây giờ đều không có biết rõ ràng lương trung là thế nào bị giết, nếu như lưu lại cái gì hậu hoạn mà nói, cái kia e rằng nửa đời sau cũng không dám ngủ. Đi, chúng ta cũng trở về đi thôi, trở về thương lược lại." Tần Lan liếc mắt nhìn nằm dưới đất mặt sẹo, hơi xúc động nói đến sáu. Tần Vũ gật đầu một cái, ra hiệu mấy tên thủ hạ thanh đao sẹo thi thể mang lên, tiếp đó chính mình đỡ Á Khảm ra hướng về rừng ở rừng phía ngoài xe đi đến. "Mấy người các ngươi quá cuồng vọng, nếu là bại lộ căn cứ ta nhìn các ngươi như thế nào chó thủ lĩnh giao phó." U Ám Sơn động lập lòe có chút phiêu hốt ánh lửa, có chút trầm thấp lại thanh nham tức giận theo sơn động truyền đến bên trong mỗi người trong lốt hai. "Đậu, yên tâm đi. Người kia đã trúng chúng ta độc, chắc chắn không chạy ra được, lúc này e rằng đã sớm táng thân giá thú trong bụng." Một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo nam nhân trả lời, nghe thanh âm tựa hồ có như vậy tia khinh thường, đến mức lúc nói chuyện động tác khá lớn, ngẫu nhiên nhấc lên màu đen cháo bảo tại dưới ánh lửa thoáng qua nhẹ nhẹ kim loại màu sắc. "Hừ, ngươi cho rằng thủ lĩnh biết sau chuyện này sẽ nghe ngươi giải thích như vậy sao?" Trước đây âm thanh kia, càng bất mãn, tức giận ý tứ cũng càng thêm rõ ràng, hắc bảo nam tử lại một lần nữa nghe được thủ lĩnh hai chữ này sau đó, trên mặt cuối cùng có một chút động dung bảy. "Ta bây giờ liền đi tìm, liền xem như bị dã thú ăn, ta liền đem ăn hắn dã thú cùng một chỗ tìm đến, tóm lại sẽ để cho đầu an tâm." Nửa ngày Hắc Bảo Nam tự hơi có chút tức giận nói đến, "Ấn 6, dạng này tốt nhất. Bằng không mà nói, không chỉ là ngươi, ngay cả ta đều không biện pháp cùng mặt trên giao độ." 888 chương 888, "Đi, cứ như vậy đi." Phía trước người phái đi ra ngoài đã đã trở về, quả nhiên phát hiện mặt xẹo ven đường lưu lại ký hiệu, chỉ là trước mắt bọn hắn còn không có tìm được đâu, không biết rốt cuộc có bao nhiêu xa. Tần gia trong trại viện, Tần Vũ nửa tựa ở trong ghế nằm nhìn xem muội muội Tần Lan nói đến, "Nhị ca, chuyện này không thể coi thường, nhớ lấy phải cẩn thận." Tần Lan vẻ mặt nghiêm túc nói đến, lần hành động này nàng sẽ không thâm ra, một cái là tại rừng rậm chỗ sâu, một cái khác là trong nhà cần lưu một người, vạn nhất hành động có cái gì bị lộ lời nói, trong nhà bên này còn có thể phối hợp tác chiến sáu. Chỉ là nghĩ đến đám người kia vô thanh vô tức, trên mặt nàng lo nghị không cảm thấy rõ ràng hơn chút. Yên tâm đi, ta biết. Tần Vũ gật đầu một cái, biểu lộ cũng vô cùng nghiêm túc, hắn cũng biết tầm quan trọng sự tình, nếu như làm tốt, như vậy hết thảy đều còn dễ nói, nếu là không cẩn thận có vấn đề, cái kia đừng nói là hắn, e rằng cái này thật vất vả mới kiếm lại Tần gia cơ nghiệp đều sẽ tràn ngập nguy hiểm sáu. Vậy ta ở nhà chờ tin tức tốt của ngươi." Tần Lan biết bây giờ không phải là lo lắng thời điểm, nên làm cuối cùng là phải làm, huống chi trong nội tâm nàng ẩn ẩn cảm thấy chuyện này nàng là làm đúng, mặc dù không nói được vì cái gì, nhưng cuối cùng ngay cả có cảm giác như vậy sáu. Tần Vũ gật đầu một cái, không còn nói cái gì, trực tiếp đi ra gia phòng. Tần gia đại trạch trong viện, một đám cơ hồ vọ trang tận răng thanh niên chỉnh tề đứng ở trong sân. Tần gia cái này dựa vào xuống ống đạt được buôn lậu làm giàu gia tộc cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như hôm nay tình hình như vậy, trong cố phòng hoàn mỹ nhất trang bị cơ hồ đều xuyên ở đám thanh niên này trên thân, đại khái khoảng 40 người đội ngũ. Để cho người ta không chút nghi ngờ chính là cái này, Bình Quân Nghiên Linh chỉ có 20 tuổi đội ngũ có thể dễ dàng dẹp yên một cái trấn nhỏ 6. Tần Vũ Tử trong nhà đi ra, hai lòng quét mắt một vòng, có lẽ là biết mặt sẹo chúng độc mà chết nguyên nhân, hắn thậm chí từ kho phòng nội tình bên trong nhặt ra khỏi mấy bộ sinh hóa phục chuẩn bị bất cứ tình huống nào, có thể nói giờ này khắc này trước mắt những người tuổi trẻ này đại biểu cho tầng gia lực lượng cường đại nhất 6. Xuất phát, không có bất kỳ cái gì trước khi chiến đấu đồng viên, tất cả mọi người đều là lão thủ, không có một cái nào tái điều, tất cả mọi người đều là ở trong rừng trà trộn đã lâu. Đối với rừng rậm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nhân, một đoàn người năm chiếc xe, không có chút nào âm thanh nhanh chóng cách rời tần ra đại trạch, chỉ để lại bụi bặm đầy đất, chứng thực lấy vừa rồi sự hiện hữu của bọn hắn. Tần Lan cũng không có đi nhìn Tần Vũ bọn hắn xuất phát, mà là về tới gian phòng của mình, suy nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định cho Dương Vĩ gọi điện thoại, không biết vì cái gì nàng luôn cảm thấy lương trung những vết thương kia liền giống bị bác sĩ giải phẫu đựng dạng, cho nên trong vô thức nàng muốn hỏi một chút Dương Vĩ, xem có thể hay không có cái gì trợ giúp, đáng tiếc là điện thoại gọi ra ngoài, lại không đả thông sáu. Cái này khiến nguyên bản là có chút bận tâm tâm tình càng phiền não. Không có tâm tư ngồi, Tần Lan dứt khoát dự định ra ngoài hít thở không khí. Theo đạo lý nói Tần Vũ mang đi người không riêng gì hỏa lực cường đại, hơn nữa mỗi một cái đều là tinh huyết, nàng không có đạo lý lo lắng mới là, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, nàng vẫn rất lo lắng. Thế nào? Đang lo lắng bọn hắn. Toàn bộ Tần gia trong nhà có thể như vậy nói chuyện cũng chỉ có á khẩm ra, Tần Lan gật đầu một cái, không quay đầu lại, chỉ là nhìn xem phương xa, rất xa nàng còn có thể nhìn thấy nơi xa vừa rời đi những xe kia chiếc, từng cái từng cái chấm đen nhỏ, từ từ mơ hồ sáu. Yên tâm đi, nếu như vậy đều không giải quyết được những sát thủ kia, Như vậy lo lắng nữa cũng là dư thừa. A Khảm gia cuối cùng niên kỷ lớn hơn rất nhiều, nhìn sự tình nhìn muốn càng thông thấu một chút. Thần Lan nghe xong, trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu như ngay cả dạng này đều đối chọi không được những sát thủ kia lời nói, như vậy chỉ có thể nói rõ tần gia căn bản không phải cái kia muốn lương trung mạng hắc thủ đối thủ bảy. Lam Tần Vũ đoàn xe của bọn hắn lái ra tần gia, bắt đầu ở không gặp người tung rừng rừng ngoại vi đi về phía trước thời điểm, giữ vị gia tiến nhập trong rừng rậm 6. Lại một lần nữa tiến vào tử vong cốc, cảm thụ cùng lần trước có chút không giống 6. Mặc dù nói vẫn là cảm giác có chút kiềm chế, nhưng lần này dù sao làm Chu Đáo hơn đủ chuẩn bị, lần này chuẩn bị rự hoàn đầy đủ hắn ở trong cốc tìm kiếm thời gian rất dài sáu. Vừa vừa vào đến trong cốc liền như là cùng bên ngoài trở thành hai thế giới đồng dạng, sương mù nồng nặc đập vào mặt, ở trong xen lẫn rất nhiều vừa ngửi để cho người ta không chịu được hương vị, thoáng nắm thật chặt vây quanh ở trên miệng vây bố, dương vị hướng về đáy cốc chỗ sâu đi đến. Lần trước phát hiện sinh dấu chỗ chỉ có như vậy một cái, lần này muốn tìm lại được số lớn sinh dấu là chuyện chuyện rất khó sáu. Đối với sinh dấu hiểu rõ Dương Vĩ ra giới hạn tại dược tính phương diện này, đến nơi nó sẽ sẽ ra sinh trưởng ở địa phương nào các loại hắn cũng không tin tưởng, cho nên tiến vào trong cốc cũng chỉ có thể đi loạn xem vận khí bảy. Một đường đi tới, hơi hơi giác đắc hữu chút khí muộn bên ngoài cũng không có quá nhiều cảm giác khác, chỉ là trong sơn cốc yên tĩnh nhượng Dương Vĩ vẫn còn có chút không thoải mái, mảnh này bị sương độc bao phủ sơn cốc, ngoại trừ cây cối bên ngoài, cũng không còn bất kỳ vật sống, thậm chí ngay cả một tia gió thổi qua lay đều không cảm giác được. Từ văng cốc, từ văng cốc, thật sự giống như cùng tử vong đồng dạng, không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức, Dương Vĩ chẳng có mục đích tiêu xài lấy. Trong lòng bản suy nghĩ không biết hôm nay vận khí như thế nào, có thể hay không đụng đến sinh hình dấu, hắn nghĩ không nhiều, dù là cũng chỉ có mấy khả liền có thể nhường hắn thỏa mãn sáu. Mặc dù nói hôm nay hắn cố ý có cái cao cử một người loại cực lớn ba lô leo núi, nhưng hắn thật sự một chút cũng không tham lam bảy. Đi không biết bao lâu, trước mắt đã hình thành thị không thay đổi mờ mờ màu sắc nhượng dương vĩ gần như sắp muốn yên, nhưng ngay lúc này, một đoàn màu đỏ khác sâu vào mi mắt bảy. Từ lực nhìn phía xa cái kia cùng trung quanh màu sắc không hợp nhau một mảnh màu đỏ dương vĩ nuốt nước miếng một cái, tiếp đó đột nhiên trên mặt lộ ra một cái cười điên cùng cho. Ngay sau đó tựa như cùng giống như bị điên hướng đoàn kia màu đỏ chạy tới. Sinh dấu, một mảng lớn sinh dấu. Cho dù là tại thần y môn bên trong, Dương Vĩ đã chưa thấy qua nhiều như vậy sinh dấu sinh trưởng ở cùng một chỗ bảy. Phắt, phắt. Trong miệng một bên điên cùng thê, thật nhanh chạy đến cái kia một mảng lớn sinh dấu bên cạnh Dương Vĩ lại cẩn thận xác định một chút những cái kia đúng là sinh dấu không sai sau đó, hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Nguyên bản hắn chỉ muốn có thể tìm lại được mấy quả liền tốt, không ngờ cơ hội đều không phế công phu gì đã tìm được nhiều như vậy, đồng thời lại có chút may mắn hôm nay mang bảo có đầy đủ đại, nếu không phát hiện nhiều như vậy đồ tốt, lại không mang về được mà nói sợ rằng sẽ bị tức chết. Cũng may những thứ này lo lắng cũng là dư thừa, cơ hồ chỉ là sửng sốt một chút sau đó, Dương Vĩ liền thật nhanh hành động, một quả lại một quả sinh dấu bị hái xuống bỏ vào trong bọc, ước chừng bỏ ra 5 phút Dương Vĩ mới đem mảnh này trái cây càn quét xong, đương nhiên Dương Vĩ cũng không có một hơi trách quan sáu. Tao bắt cá sự tình hắn là không biết làm, hắn chỉ là chọn lựa những cái kia đã thành thục sinh dấu, có thể mặc dù là dạng này, vẫn là đủ để chứa đầy 13 túi sáu. Cảm nhận được trong tay cảm giác nặng trịch, Dương Vĩ bất cho phép thỏa mãn giống lớn 2 tiếng 7. 889 chương 889, ha ha, ha ha. Tiếng cười ở trong sơn cốc quanh quần thật lâu không thể tản đi, thu thập một chút, Dương Vĩ chuẩn bị khởi hành đi trở về, mục đích một lần này cơ bản đã đạt đến, như vậy tự nhiên không cần lại ở nơi này tùy thời có thể giết người trô ở lại sáu. Rống sáu. Vừa mới bước ra hai bước, đột nhiên một tiếng chấn thiên giống to che lại Dương Vĩ phía trước còn tại trong sơn cốc vang vọng tiếng cười sáu. Dương Vĩ bị âm thanh bất thình lình này bị hù một cái lảo đảo, hơi kém không có một chút mới ngã xuống đất. Má ơi. Trong đáy mắt, Dương Vĩ sắc mặt biến trắng bệnh, tiếng kia tiếng gào to còn tại trong sơn cốc quấn quẩn, Dương Vĩ lại không có tâm tư gì đi tế cứu. Phía trước hắn vẫn cho là mảnh này từ vòng cốc bên trong ngoại trừ cây tối thảo dược các loại bên ngoài, chắc chắn sẽ không có bất kỳ vật sống, phải biết cả cái sơn cốc bên trong bao phủ xương độc đủ để hạ độc chết bất kỳ sinh vật, liền hắn có dựa hoàn đều khó tránh khỏi cường độ thấp chúng độc, cũng không cần nói những cái kia không viên thuốc. Động vật cùng người có thể ở loại địa phương này sống sót. Nhưng mà rõ ràng Dương Vĩ còn đánh giá thấp thần cái thế giới này kỳ, tất nhiên có thể có sinh dấu thần kỳ như vậy dược vật tồn tại, như vậy vì cái gì lại không thể có càng thần kỳ tồn tại đâu? Chỉ là Dương Vĩ rắc đắc tự mình vận khí có phần cũng quá khá hơn một chút ta. Chẳng lẽ nói trên thế giới này chuyện thần kỳ đều phải cho mình đụng mấy lần sao? Vừa rồi một tiếng giống kia, rõ ràng là đến từ một loại nào đó dã thú, nghe cái tiếng to lớn âm thanh, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì ôn nhu gia hỏa, nghĩ đến những thứ này Dương Vĩ liền giặc đắc tự mình phải nhanh rời đi nơi này, mặc dù thanh âm mới rồi nghe rất xa, nhưng khó tránh đối phương sẽ không tìm được chính mình sao? Cũng không còn dừng lại đi xuống tâm tư, Dương Vĩ hận không thể lập tức rời đi nơi này sao? Nhưng lại tại lúc xoay người khẽ mắt trong lúc vô tình liếc thấy một màn thần kỳ sáu. Lại là thần kỳ sáu. Dương Vĩ trong lòng thầm than cùng với chính mình suy sẹo, nhưng ánh mắt lại không cách nào rời sáu. Ngay mới vừa rồi hắn ngắt lấy sinh dấu xa mấy mét bên ngoài chỗ, một gốc màu đen hoa đang chậm rãi nở rộ, cánh hoa nhiều đoan nở rộ, giống như dục rỡ như sao trời mỹ lệ lại yếu diễm. Cùng lúc đó, Dương Vĩ còn người được một cỗ nhàn nhạt như có như không mùi thơm truyền vào mũi của mình. Cái kia tí mùi thơm truyền vào lỗ mũi đồng thời, Dương Vĩ đột nhiên cảm thấy mừng rỡ, nguyên bản bị xương độc làm cho có chút gánh vác cơ thể một trận sáng khoái sáu. Dương Vĩ cho là đây là ảo giác, nhưng chính xác hắn cảm nhận được thân thể không giống nhau sáu. Đóa hoa nở rộ đồng thời, Dương Vĩ đầu óc cũng thật nhanh chuyển động, tìm kiếm chỗ sâu trong góc ký ức, muốn nhận ra trước mắt gốc kia đóa hoa màu đen đến tột cùng là cái quái gì. Nhưng tiếc là chính là, mãi cho đến cánh hoa nở rộ vô cùng yêu diễm dương vị vẫn không thể nào từ trong trí nhớ tìm được có thể cùng trước mắt Hắc Hoa đối với ấn độ và 6. Mẹ nó. Tất nhiên chính mình cũng không biết trước mắt Hắc Hoa là cái gì, Dương vị ra không lãng phí thời gian nữa, hai bước đi đến đen sắc đóa hoa trước mặt, đưa tay ra túi người không chút do dự nhổ tận gốc 6. "Giống." Hắc Hoa rời đi mặt đất đồng thời, đột nhiên lại vang lên một tiếng gọi, hơn nữa trong mơ hồ tiếng này gầm rú tựa hổ so trước đó nhiều hơn một tí vội vàng sao động cùng tức giận cảm rất 6. "Sẽ không như thế ta muốn a." Vừa nói, một bên đem hắc hoa nhét vào trong bọc, không chút suy nghĩ Dương Vĩ liền liều mạng hướng về nơi đến vì chạy vội đứng lên sáu. Mặc kệ cái kia phát ra gào to sinh vật là cái gì, Dương Vĩ chắc chắn sẽ không cho rằng nó là muốn cùng mình làm bằng hữu sáu. Hơn nữa có thể hay không đem mình làm địch nhân còn khó nói bảy. Cũng may mặc dù bốn phía vẫn như cũ sương mù, cứ việc trên thân còn có rất nhiều thứ, nhưng dựa theo trên đường tới làm tiêu ký, Dương Vĩ trở về chạy tốc độ một chút cũng không chậm. Ngay tại Dương Vĩ rời đi ngắt lấy sinh dấu cùng gốc kia hắc hoa chốn không bao lâu, bụi cỏ trung quanh liền truyền đến một hồi tiếng sột soạt thanh âm, kèm theo những âm thanh này chính là một thân ảnh màu đen. Giống như quỷ mị vèo một tiếng mang trùm quanh cổ cây một hồi lắc lư. Đạo Hắc Ảnh kia đi tới Dương Vĩ phía trước đã đứng chỗ, cũng chính là gốc kia hắc hoa địa phương chính trưởng, nhìn chăm chú lên bị Dương Vĩ nổ tận gốc sau đó lưu lại hố đất gầm lên giận dữ sáu. Cảm nhận được đạo kia tiếng giống tựa hồ cách mình gần thêm không ít, Dương Vĩ tăng nhanh tốc bộ của mình, thật vất vả mới có thể đi vào đến tử vong đáy vực chỗ sâu, không có bị đáng sợ kiến xương độc làm bị thương, hắn cũng không muốn cùng cái gì có khả năng không biết tên quái vật đối mặt. Loại thời điểm này đổi bất kỳ một cái nào người bình thường chắc chắn cũng sẽ không muốn theo chủ nhân của thanh nham kia có cái gì giao lưu, Dương Vĩ đương nhiên cũng như vậy, tốc bộ tăng nhanh đồng thời Còn thỉnh thoảng quay đầu mong sáu. Đồng thời một bên âm thầm cầu nguyện tiên kiếp nhưng tuyệt đối đừng hướng về phía tự mình tới. Nhưng có thời điểm càng là không nghĩ sự tình lại càng có khả năng phát sinh, Lam Dương Vĩ nhìn thấy đạo kia giống như tia chớp màu đen giống như đuổi tới thân ảnh thời điểm thẩm mắng một câu đáng chết, cũng không lo được khác, Liễu Mạng tăng thêm tốc độ hướng trước mặt chạy đi. Đao mệnh hai chữ là Dương Vĩ trong đầu duy nhất chữ, chỉ tiếc Dương Vĩ nhanh, đạo kia tia chớp màu đen nhanh hơn hắn, mấy cái lên xuống ở giữa liền đi đến Liễu Dương Vĩ sau lưng, một cái nữa hô hấp, tia chớp màu đen thật cao bay lên, phóng qua Dương Vĩ đỉnh đầu, vượng vàng ngăn ở Liễu Dương Vĩ trước mặt. Dựa vào Dương Vĩ nhất âm thanh giận mắng, vội vàng dừng bước trở lại, đồng thời cả người hoàn toàn vi phạm quy luật lui về phía sau đột nhiên tối lui bảy. Có lẽ là lần này động tác quá mức đột nhiên, kia chớp màu đen tựa hổ cũng không có dự đoán đến, thế mà tùy ý Dương Vĩ quay người quay đầu lập tức tiêu thất lại trong rừng cây sáu. 890 chương 890, hô, hô, hô. Không biết chạy bao lâu, đã hoàn toàn lạc mất phương hướng, Dương Vĩ dần dần bắt đầu cảm thấy dược hoàn hiệu quả đã qua, cảm giác không thấy sau lưng có bất kỳ động tĩnh. Dương Vĩ hơi đem tốc độ chậm lại, đồng thời tay phải hướng về trong túi quần sờ soạng, trong túi quần phong có việc trước tiên chuẩn bị xong mười mấy viên thuốc, sờ soạng một khoảng đi ra, vừa chạy một bên nuốt vào sau đó, Dương Vĩ cuối cùng hơi an tâm một chút. Mới vừa một cái kia đối mặt, hắn thậm chí không thấy rõ ràng đạo kia tia chớp màu đen hình dạng thế nào, thế nhưng tựa như tia chớp tốc độ nhưng là khắc sâu ấn tượng, từ hắn sau khi phát hiện mặt có cái gì đuổi theo đến bị ngăn lại cũng chính là mấy hơi thở sự tình, nhưng lại là giọng giá khoảng cách 10m6. Cái tốc độ này Dương Vĩ bất cảm tưởng tượng có bao nhanh, nhưng khẳng định so với chạy nhanh nhất nhân loại phải nhanh rất nhiều. Vốn cho là xương độc là tử vong đáy vực nhức đầu nhất sự tình, hiện tại xem ra là mình nghĩ quá mức lạc con sấu. Bây giờ tốt, vừa rồi thất kinh vừa trốn, bây giờ liền phương hướng đều hoàn toàn mất phương hướng, vừa chạy vừa quan sát xung quanh Dương Vĩ cười khổ một cái, cảnh vật xung quanh cơ hồ đều không khác mấy, nơi nào phân rõ ràng mình bây giờ tại vị trí nào, bất quá coi như rõ ràng tại vị trí nào cũng vô dụng, ngay từ đầu hắn liền không có nghĩ tới sẽ đụng phải chuyện như vậy, cho nên cơ hồ là khinh trang được trận, căn bản không mang bất kỳ thiết bị, bây giờ bằng vào chính mình cái kia dám ở. Trong đất tri thức muốn biết rõ ràng đi như thế nào ra ngoài trên căn bản là không quá có thể. Nghĩ tới những thứ này, Dương Vĩ dứt khoát không chạy, đi đến một gốc cây bên cạnh đặt mông ngồi xuống, ngược lại nếu như cái kia màu đen sẫm sét còn tại đuổi lời nói, hiện tại hắn căn bản vốn không biết làm như thế nào rời đi tử vòng cốc, dựa vào bản thân tốc độ cũng căn bản không có khả năng vứt bỏ cái kia đáng sợ tia chớp màu đen, tóm lại nghĩ tới nghĩ lui kết quả cuối cùng đều sẽ bị đội kịp, cùng như thế còn không bằng bây giờ nghỉ ngơi một chút khôi phục một chút thể lực, một hồi nếu là, quái vật kia thật đuổi theo, mình cũng có đầy đủ thể lực đi ứng đối bậy. Mẹ cái miệng, lão tử như thế nào xui xẻo như vậy. Đem trên lưng bao tháo xuống, Dương Vĩ tức giận mắng, suy nghĩ thật tốt một việc thế mà biến thành dạng này hoàn cảnh, nguyên bản còn vui vẻ tìm được nhiều như vậy xin ẩn dấu, kết quả lúc này mới bao lâu công phu, liền lâm vào muôn lần chết một không xanh hoàng cảnh sáu. Trên người dược hoàn còn có 10 quả, Dương Vĩ bất biết mình là không có thể ở 10 quả dược hoàn ăn xong phía trước tìm được sinh lộ, nếu như trước lúc này tìm không thấy sinh lộ mà nói, như vậy kết cục sáu. Coi như cái kia mầu đen quái vật không tìm phiền phức của mình, e rằng mình cũng muốn treo ở nơi này. Suy nghĩ miên man, không biết làm sao lại nhớ tới cái đóa kia mầu đen hoa sáu. Nhớ tới cái kia hắc hoa truyền tới Úng Hương sáu. Không có chút nào cảm thấy bây giờ không nên là tò mò thời điểm, Dương Vĩ kéo ra ba lô đem cái đóa kia màu đen hoa lấy ra ngoài. Nhưng hắn ngoài ý muốn chính là vừa rồi hắn tùy tiện đặt vào trong túi sách hắc hoa một đoạn như vậy lộ sóc lại xuống sau đó, lại còn hoàn chỉnh như lúc ban đầu, thậm chí không nhìn thấy một tia dấu vết hỗn loạn, cái kia nhiều đóa cánh hoa liền như là vừa mới nở rộ thời điểm hoàn toàn giống nhau so yêu dị sáu. Màu đen hoa, Dương Vĩ bất là không có nghe qua, cũng không phải chưa thấy qua sáu. Nhưng vô luận là nghe qua cùng thấy qua, đều không thể cùng trước mắt đóa này tương đương, trước mắt đóa hoa này cho người ta một loại yêu diễm nhưng lại khiêm tốn cảm giác tóm lại vô cùng quái dị xấu, nhất thời to mò Dương Vĩ hoàn toàn quên đi bây giờ người đang ở hiện cảnh, chuyên tâm nghiên cứu trong tay Hắc Hoa đứng lên, đáng tiếc là nghiên cứu hồi lâu loại trừ có thể ngửi được cái kia tí nhàn nhạt thú hương bên ngoài liền sẽ không có cái khác phát hiện, nguyên bản hắn tính toán đan một điểm xem, bởi vì bất kể là đồ vật gì dùng, cơ thể đi cảm thụ là không có nhất sai, nhưng nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý nghĩ này. Không biết qua bao lâu, cảm thấy thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, Dương Vĩ đem Hắc Hoa lại lần nữa bỏ vào trong bọc, chuẩn bị tiếp tục tìm đường ra, mới đứng lên tới, liền nghe được sau lưng truyền đến từng trận chặc cây đung đưa âm thanh. Không, có chút do dự nào, nắm lên bao dương vĩ nhanh chân liền hướng phía trước chạy sáu. Đáng tiếc lần này không có vận tốt như vậy, lại hoặc là nói dương vĩ nhất thẳng cũng không có cái gì vận khí tốt, đạo kia kia chớp màu đen lại một lần nữa xuất hiện thời điểm tốc độ lại muốn so với lần trước ngoa hơn không ít, không, có chạy ra hai bước, dương vĩ liền bị ngăn lại. Lại một lần nữa bị ngăn lại, dương vĩ không có lần trước thất kinh, thể lực dư thừa dưới tình huống lá gan cũng lớn không ít. Chỉ là loại không sợ cảm giác ở trong lòng cũng liền chỉ là dừng lại một lát, khi hắn thấy rõ ràng đạo kia kia chớp màu đen sau đó, liền cũng lại không bình tĩnh được. Đây tuyệt đối là tự động vật thế giới hoặc quốc gia địa lý tạp chí cái này, sách báo bên trong không thấy được đồ vật. Một con đen cơ thể cũng thông thường chó săn không xe xích bao nhiêu, phần bụng cùng chân đầy nhìn kịch liệt vô cùng gai ngược đâm được lại, tấm kia đầy răng nanh miệng rộng so với bình thường loài chó còn đáng sợ hơn rất nhiều, thậm chí là có điểm giống sư hổ các loại miệng sáu. Miệng phía trên, lỗ mũi tại thở hỗn hẹn, phản phất lạ rất không hài lòng Dương Vĩ chạy trốn. Một đôi con mắt màu xanh lam nhìn chòng chọc vào Dương Vĩ, liền như là đói bụng dã thú đối đãi con người của mình đồng dạng. Ánh mắt phía trên, trên trán một cái nơ nhỏ xòe nhọn dường như đang nói cho mọi người nó khác biệt. Quái vật như vậy tuyệt đối là Dương Vĩ chưa từng thấy qua, lận rừng. Lận rừng nhưng không có sựửng, Tê giác. Tê giác có thể chạy không được nhanh như vậy sao? Trong đầu nghĩ tới nghĩ lui, Dương Vĩ đều không thể xác định trước mắt là cái gì đồ chơi, nhưng rất hiển nhiên một điểm, cái đồ chơi này rất có tính công kích, hơn nữa Dương Vĩ không chút nghi ngờ, một khi quái vật trước mắt phát động công kích mà nói, mình tuyệt đối rất khó ngăn cản sáu. Uy, người lão đi theo ta làm cái gì? Tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, mặc dù coi như có chút ngây thơ, nhưng Dương Vĩ cảm thấy vẫn là phải trước tiên câu thông một chút, vạn nhất câu thông hữu dụng đâu. Đáng tiếc là đây chỉ là một toa tình nguyện ý nghĩ, màu đen quái vật từ trong miệng phát ra hô hô cái thanh, đồng thời thân thể hơi nghiêng về phía trước, giống như là tùy thời chuẩn bị bổ nhào hướng Dương vị nhất giống như. Mặc dù không có đạt được bất kỳ đáp lại, nhưng Dương vị phát hiện một vấn đề, đó chính là cặp mắt kia tựa hồ từ đầu đến cuối nhìn mình chằm chằm trên thân một chỗ sáu. Nếu là bình thường Dương vị chắc chắn không phát hiện được điểm này, nhưng cái này thời khắc sinh tử, tinh thần hắn đã tập trung đến không thể lại tập trung, cho nên hắn phát hiện màu đen quái dị hồ từ xuất hiện bắt đầu nhìn chằm chằm vào chính mình nắm trong tay ba lô sáu. Phát hiện này nhượng Dương vị cảm thấy một tia hy vọng. Chẳng lẽ nói cái quái vật này là nhìn chúng đồ vật của mình? Chỉ cần không phải cái mạng nhỏ của mình, Dương Vĩ cảm thấy những thứ khác cũng là dễ thương lượng, sinh dấu không còn có thể lại tìm, mạng này không còn cũng không có biện pháp hướng người khác lấy trở về. Ngươi muốn cái này sao? Khoác khoác tay bên trong ba lô, Dương Vĩ ra vẻ nhẹ nhõm cười nói đến, để cho mình tận lực nhìn vô hại một điểm. Nhưng màu đen quái thú tựa hổ cũng không lĩnh hội hảo ý của hắn, khi nó nhìn thấy ba lô bị đụng đưa thời điểm, đột nhiên phát ra một tiếng hoàn toàn cùng thân thể nhỏ kia không thành tỉ lệ gầm thét sáu. Bị Hồ Dương Vĩ nhấc cái mông ngồi dưới là sáu. 891 chương 891, bị đột nhập mà đến tình huống làm đầu gốc mê muội, Dương Vĩ thật sự là không biết nên ứng đối như thế nào, chẳng lẽ thật muốn hai tay để Trần đi lên cùng tiểu quái thú đối với ca. Dương Vĩ cũng không cho rằng mình là ừn chạ mạn, cũng không hồn chạ mạn châu như vậy uất tất sát khí, không đến không có đường lui, tình huống hắn cũng không muốn cùng cái kia nhìn xem liền đáng sợ ra hỏa cứng đối cứng bảy. Nhưng mà thực tế chính là không có bất kỳ đường lui nào, màu đen quái thú giống to một tiếng sau đó, làm bộ muốn lao vào sáu. Dương Vĩ đâu chịu cứ như vậy trở thành tiểu quái thú trong nhược cơm, cũng tới không vội suy nghĩ nhiều, Debalonix sang bên quật ra. Ga lấy dưới chân một khối đá liền đột tới. Màu đen Monster ánh mắt bị cái kia ném ra ba lô hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới Dương Vĩ công kích. Ba một tiếng, tảng đá cứng rắn nện ở cái tia đen tươi sừng nhỏ đụng lên nát bấy bảy. Dương Vĩ miệng há to không thể tin nhìn một màn trước mắt, vừa rồi ném ra tảng đá hắn mặc dù không biết cứng đến bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống trứng gà đụng vào tảng đá như vậy nát bấy. Hơn nữa chính mình ném ra tảng đá là trứng gà, màu đen Monster sừng nhỏ là tảng đá 6. Đây là suy luận gì? Dương Vĩ lưu chút lang loạn Đang tiếp tiểu quái thú không có cho hắn sót xét thời gian, cảm nhận được bị tập kích, tiểu quái thú rõ ràng không nghĩ tới bị tự nhìn thành thức ăn ra hỏa lại giảm tập kích chính mình, mặc dù không có thủ thường, nhưng đây tuyệt đối là lớn lao vũ nhục, cường đại lòng tự trọng nhường tiểu quái thú đột nhiên hướng Dương Vĩ đánh tới bẩy. Mặc dù đã làm xong đủ loại chuẩn bị, nhưng Dương Vĩ vẫn không thể nào tránh đi ra, bị một chút nhào vừa vặn, tiểu quái thú bén nhọn những tia móng đuôi trong nháy mắt ngay tại Dương Vĩ trên thân lưu lại đủ để cho hắn vĩnh viễn ghi khắp vết thương, đây vẫn là Dương Vĩ gắt gao bắt được tiểu quái thú bụng gai ngược đâm ngược lại sáu. Bằng không mà nói e rằng đều không cần tiểu quái thú động đáng sợ kia miệng động. Trên người nó những cái kia gai ngược đâm ngược lại liền đầy đủ nhượng Dương Vĩ chết đến đến mấy lần. Hai tay gắt gao bắt lấy hai cây gai ngược đâm ngược lại, Dương Vĩ thậm chí có thể ngửi được tiểu quái thú trong miệng phun ra ra tanh hôi khí tức, không rảnh cảm thụ đau đớn trên người, Dương Vĩ chỉ muốn lập tức thoát khỏi hiểm cảnh như vậy sao. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, Dương Vĩ liền bị té nhào vào trên mặt đất, hắn phía trên một con quái thú không ngừng đạp chân, Dương Vĩ hai cái cánh tay giống như hai cái sào một dạng đem tiểu quái thú chống đỡ cách mình cơ thể, thế nhưng hai cái cánh tay bây giờ là lộ ra như vậy yếu ớt không chịu nổi, phảng phất lúc nào cũng có thể gãy đùng. Đặc biệt là tiểu quái thú cái kia không ngừng đặng đạp lấy bốn cái chân thỉnh thoảng cho hắn cánh tay vạch ra từng đạo thêm máu, tiên huyết giống như nước suối đồng dạng phun ra đi ra, chảy đầy Liễu Dương Vĩ toàn thân. Từ xuất sinh đến nay Dương Vĩ chưa từng có gặp được nguy hiểm như thế chẳng diện, nguy hiểm đến lúc nào cũng có thể mất mạng, dù cho trước đó tại thần y môn bên trong cũng từng cảm thấy chính mình sắp chết, nhưng chưa từng có giống bây giờ rõ ràng như vậy, rõ ràng đến phảng phất đã cùng tử thần nắm tay một cái giống như vậy. Phải chết. Dương Vĩ ở trong lòng hỏi ngược lại chính mình, cái kia da bên ngoài trước hết nước miếng miệng cách hắn là gần như vậy, cơ hồ tùy thời cũng có thể cắn một cái đi cái mũi của hắn. Hết thể đều kết thúc sao? Không, có thể đi đến hôm nay, vẫn là đổi lại ai cũng không muốn chết, nếu không muốn chết, như vậy thì muốn chống lại sáu. Tiểu quái thú đang dễ dỗ muốn đem Dương Vĩ nhất miệng kết thúc, Dương Vĩ gia đang dễ dỗ không bị tiểu quái thú ăn hết. Cuối cùng may mắn cây cân lần thứ nhất chuyển hướng Liêu Dương Vĩ, không biết thế nào, tại đặng đạp thời điểm, Dương Vĩ nhất chân đạp ở tiểu quái thú đùi bộ vị, nơi đó đúng là mở ra một loạt nhọn móc ngược, Dương Vĩ cái này đạp một cái dày bổng chốc bị móc vào, cơ hội là theo bản năng, không có bất kỳ cái gì suy xét, Dương Vĩ trên chân đột nhiên hơi rung sức, tại thân y môn bên trong huấn luyện thành quả lại một lần nữa phô bày đi ra. Lực lượng khủng lồ kèm theo chân cơ bắp như suối trào phun. Ra, cùng lúc, hai cái cánh tay cũng đồng thời dùng sức, có thể giữ được đòn đến, trên không trung hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chướng ngại lực tiểu quái thú bị cái này khẽ chống đạp một cái lập tức bay ra ngoài bẫy. Cuối cùng thoát thoát ly hiểm địa, Dương Vi nhấc cái xoay người, tới không vội quản nhiều như vậy, đột nhiên một bà nhấc lên một bên ba lô bung chân chạy bẫy. Bên hai truyền đến hô hô phong thanh, lúc này Dương Vi thậm chí còn có tâm tình đang suy nghĩ nếu như mình hiện tại cái này tốc độ đi tham gia thế vận hội Olympic mà nói, nhất định sẽ đánh vơ ghi chép à. Một hồi truy đuổi chiến ở tòa này bị tử vong bao phủ sơn cốc bay ra. Dương Vĩ trốn, tiểu quái thú truy, mặc dù Dương Vĩ tốc độ không cũng có tiểu quái thú nhanh, nhưng thắng ở nhảy bén, có một cái ba lô leo núi chính hắn, khi thì đi tới, khi thì lùi lại, khi thì quật trái, khi thì rẽ phải, tóm lại hắn liền như là một cái bệnh tâm thần đồng dạng không có quy luật chút nào chạy, nhưng cuối cùng dạng này, trên thân vẫn là tăng thêm không thiếu vết thương, huyết không ngừng đang chảy sáu. Sinh dấu ngay tại sau lưng bên trong túi leo lưng, nhưng bây giờ hắn lại không có thời gian dừng lại đem hắn biến thành vết máu cho mình cầm màu sáu. Dạng này tiếp tục nữa, liền Dương Vĩ chính mình cũng thấy được tử thần đang hướng chính mình vẫy tay. Không có bất kỳ người nào có thể một mực đổ máu còn cùng một người không việc gì tựa như toàn thân trọng thương, máu chảy ồ ạt còn có thể cùng một người không việc gì một dạng phát ra vương bát chi khí đó là diễn phim truyền hình, cho nên thời khắc này Dương Vĩ giống như một con chó chết đồng dạng, nếu như không phải thể chất tốt mà nói, chỉ sợ sớm đã treo. Có lẽ là cảm thấy còn như vậy chạy xuống đi vậy là một con đường chết, lại hoặc là thật sự là không còn khí lực chạy, Dương Vĩ đột nhiên dừng bước, thân thể hơi cùng, ôm trong ngực ba lô leo núi đột nhiên quay người, đương nhiên một cái chân thật cao nâng lên, chờ đợi sau lưng tiểu quái thú tới. Tiểu quái thú một mực liền cùng ở phía sau hắn, nếu như không phải một mực né tránh lời nói chỉ sợ sớm đã đem Dương Vĩ biến thành trong miệng đã ăn. Lúc này Dương Vĩ đột nhiên ngừng lại không chạy, nó nào có bỏ qua lý do, lập tức to lớn lui lại đột nhiên đạp một cái trên mặt đất lưu lại hai cái dấu chân thật sâu, cơ thể bay lên nhanh như tia chớp hướng Dương Vĩ nhào tới. Trùng hợp lúc này Dương Vĩ xoay người, có lẽ là cảm thấy ba lô leo núi có thể lên chút ngăn cản tác dụng, theo bản năng bị hắn ôm vào trong lụa bẫy. Nhìn xem cái kia nhào tới tia chớp màu đen, Dương Vĩ cơ hồ đã tuyệt vọng, nhưng lại vốn liền là lúc này Nguyên bản thẳng tắp hướng về hắn nhào tới tia chớp màu đen đột nhiên trên không trung bất khả tư nghĩ cải biến phương hướng, miễn cưỡng lau cánh tay của hắn bay qua. Tay đau đớn từ sớm đã chết lặng cánh tay truyền đến, Dương Vi giật mình xoay người, vừa mới tiểu quái thú rõ ràng có thể xử lý chính mình, vì cái gì lại đột nhiên thay đổi con đường? Chẳng lẽ là? Theo bản năng Dương Vi nhớ tới phía trước tiểu quái thú khẩn trương ba lô leo núi bộ dáng, không khỏi hướng trong ngực nhìn lại. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Tới không đợi suy nghĩ nhiều, Dương Vi kéo ra ba lô leo núi, từ bên trong lấy ra gốc kia hắc hoa, đồng thời còn lộ ra một khóa sinh dấu bảy. Trong bọc liền hai thứ đồ này, nếu như nói tiểu quái thú truy mình là bởi vì chính mình cầm không nên cầm đồ vật lời nói, khẳng định như vậy là hai thứ này chính giữa một hạng, chỉ là đến tọt cùng là bên nào xấu. Hoặc có lẽ là chính mình đoán đúng hay không, Dương Vĩ bất biết, nhưng lúc này trừ cái này cái biện pháp, hắn thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp khác. 892 chương 892, người đang thời điểm nguy hiểm đại não cuối cùng sẽ thanh tỉnh rất nhiều, có đôi lời gọi là cái khó lo cái khôn là không có sai. Một khi gặp phải tuyệt cảnh, cho dù là một cái bình thường đến không thể người bình thường đến đâu đều sẽ chống lại bậy. Dương Vĩ bất biết mình thành công không có, nhưng mà tiểu quái thú nhìn thấy động tác của hắn sau đó thật không có lại nào tới, mà là cảnh giác lại tức giận nhìn xem hắn sáu. Dương Vĩ biết mình đánh cuộc đúng, mặc dù còn không biết kết cục như thế nào, nhưng tối thiểu nhất bây giờ không giống phía trước như vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn cái này, Dương Vĩ cố ý lung lay trong tay sinh dấu đem hát hoa hướng về sau lưng dấu đi sáu. Hắn giác đắc tự mình đầu tiên muốn biết rõ ràng tiểu quái thú đến tuột cùng là để ý sự kiện kê vật, dạng này kế tiếp hắn có thể nghĩ biện pháp khác thoát kh Trong dữ liệu, màu đen tiểu quái thú nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt Dương Vĩ trong tay sỉ dấu, ngược lại là nhìn về phía Liêu Dương Vĩ nắm lấy hắc hoa tay bảy. Xác định điểm này, Dương Vĩ chậm rãi cầm trong tay sinh dấu thả lại ba lô leo núi bên trong, đồng thời cảnh giác nhìn xem tiểu quái thú, nếu là nó có bất kỳ dị động mà nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự cầm trong tay hắc hoa ném nhúng ra, thay mình tranh thủ một chút thời gian xấu. May mắn là tiểu quái thú cũng không có động, chỉ là nhìn xem Dương Vĩ ánh mắt càng ngày càng cực nóng xấu. Lại muốn dùng câu kia chế cười, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, như vậy Dương Vĩ chắc chắn đã bị tiểu quái thú ánh mắt xé rách trở thành mảnh vụn xấu vật này đối với ngươi rất trọng yếu. Song Phương tựa hồ có năng lực ngồi xuống nói báo hiệu sau đó Dương Vĩ bình tĩnh rất nhiều, mặc dù vết thương còn đang không ngừng đổ máu, nhưng dù sao cũng so phía trước dùng sức chạy trốn thời điểm thân thiết rồi rất nhiều bảy. Có lẽ mình có thể đem hắc hoa cho nó. Tiếp đó lẫn nhau liền bình an vô sự. Dương Vĩ ở trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời thử thăm dò muốn biết rõ ràng ý đồ của đối phương bảy. Nhưng dù sao đối phương không phải một người, không thể mở miệng nói chuyện, vậy dĩ nhiên cũng không biện pháp giao thông, cho nên Dương Vĩ chỉ có thể dựa vào đoán. Đoán này trong lúc vô tình bị chính mình hái xuống hắc hoa hẳn là đối với tiểu quái thú vật rất quan trọng, nhưng Dương Vĩ không cách nào xác định chính mình đem hắc hoa giao ra sau đó, tiểu quái thú sẽ hay không an nhiên phóng chính mình rời đi. Không, có xác định điểm này phía trước, Dương Vĩ đem hoa gấp gáp nắm trong tay, đồng thời đầu óc thật nhanh tự hỏi đến tột cùng làm như thế nào đi ứng đối tình huống hiện tại sao. Hơn nữa hắn cũng không quên, dù cho tiểu quái thú thật sự để cho mình rời đi, còn muốn gặp phải mất phương hướng vấn đề. Ta đem cái này lưu lại, ngươi thả ta rời đi, như thế nào? Cũng không để ý tiểu quái thú có nghe hiểu hay không, Dương Vĩ vẫn là mở miệng nói đến, có lẽ có thể nghe hiểu đâu. Nhưng mà tiểu quái thú không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Dương Vĩ trong tay hắc hoa, nhưng phản phất hoặc như là có cái gì sợ hãi sự vật đồng dạng, cũng không có trực tiếp nhào tới trắng trợn cướp đoạt. Dương Vĩ cho rằng nó có lẽ cũng là sợ ngọc thạch câu phân a, nhưng cuối cùng như thế, cũng không khả năng một mực dung giải, sẽ không lại cho chính mình tốn máu, không nói những thứ khác, huyết rỡ muộn sẽ chảy khô, tiểu quái thú tạo thành những vết thương kia thoạt nhìn là như vậy dữ tợn, một đạo một đạo da lật thì quấn. Nếu như ngươi nghe hiểu hơn nữa đồng ý đề nghị của ta mà nói liền gật gật đầu. Dương Vĩ vẫn là không có hết hy vọng, lại một lần nữa nói đến Còn như vậy rông dài cơ hội sống sót càng ngày sẽ càng xa vời sáu. Đáng tiếc là tiểu quái thú vẫn không có phản ứng chút nào, duy trì đồng dạng tư thế không nhúc nhích sáu. Chỉ là từ cái kia u lan trong con người không khó coi ra nó đã từ từ mất kiên trì sáu. Đã không có thời gian, Dương Vĩ không để ý tới nhiều như vậy, từ trong túi quần móc ra một quả dược hoàn một ngụm nuốt xuống, đồng thời đem nệm xuống đất bao nhặt lên có ngạo, toàn bộ quá trình cập mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi tiểu quái thú nửa bước sáu. Tiểu quái thú tốc độ thật sự là thật là đáng sợ, tại dạng này khoảng cách, cơ hồ một chút liền có thể bổ nhào vào trước mặt hắn. Càng ngày càng suy yếu, Dương Vĩ cuối cùng hạ quyết tâm, chọn một cái phương hướng, tiếp đó đột nhiên giật ra chân lao nhanh xuống. Động tác này thật sự là quá đột đột đột, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, tiểu quái thu sững sốt một hồi lâu mới phát ra một tiếng tức giận gầm nhẹ đuổi theo. Có thể nói Dương Vĩ làm thực sự không tính là một cái lựa chọn sáng suốt, nhưng hắn rất rõ ràng chỉ cần hắc hoa trên tay, cái kia hẳn là có thể bảo chứng mình nhất định an toàn, đã như vậy, vậy tại sao không mạo hiểm thử xem đâu? Dương Vĩ cho tới bây giờ cũng không phải là một cái khuyết thiếu tinh thần mạo hiểm nhân, cũng chính là cái này tinh thần mạo hiểm vì hắn giành được một chút hy vọng sống, không biết là nguyên nhân gì. Tiểu quái thú mặc dù một mực truy ở phía sau hắn, nhưng lại cũng không có chủ động tấn công, kích, mà là giữ vững khoảng cách nhất định, hay là đối với Dương Vĩ trước đây giàu hoạt vào chức là chủ nhân, sợ hắn lại đảo cái quỷ dị A6. Nhưng cũng chính là dạng này, Dương Vĩ ngược lại là yên tâm, chạy tốc độ cũng không đổi vã như vậy, thậm chí dọc theo đường đi còn lưu ý lấy có cái gì có thể ngừng máu thảo dược không có, chạy như vậy một khoảng cách, thật đúng là bị hắn tìm được mấy quả có cầm máu công hiệu thảo dược, đều bị hắn thuận tay kéo xuống, trong thời gian này tiểu quái thú cũng vẫn không có mấy may muốn công kích hắn ý tứ, chỉ là ánh mắt nhìn về phía hắn nhiều hơn một tia nghi hoặc sáu không có truy tại phía sau cái mông nguy hiểm, Dương Vĩ Giã sẽ không khách khí đứng lên, tìm một cái nơi thích hợp ngồi xuống, dự định xử lý một chút miệng vết thương của mình, hắn cũng coi như là nhìn ra một chút, màu đen kia tiểu quái thú hẳn là đối với hắn trên tay hắc hoa tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng mà giống như lại còn có chút sợ đồng dạng. Tóm lại Dương Vĩ Giã không biết nên hình dung như thế nào tình hình bây giờ, đại khái là phía trước tiểu quái thú hẳn là cảm nhận được hắn muốn đem hắc hoa mang đi, cho nên mới công kích hắn, nhưng bây giờ hắn đem hắc hoa lấy ra, cái này dường như để cho tiểu quái thú an tâm không thiếu. Nghĩ rõ ràng những thứ này Dương Vĩ nhìn như có chút điên cuồng ngồi xuống hơn nữa, thuận tay liền đem hắc hoa đặt ở bên cạnh, thậm chí đều không sát bên thân thể của mình, tiếp đó bắt đầu đem những thảo dược kia xử lý đứng lên. Nói là xử lý, kỳ thực chính là đem thảo dược phóng tới trong miệng nhai nát vụn, sau đó lại thoa đến trên vết thương, lại sau đó đem quần áo xé thành vài buộc chặt hào sáu. Cũng do thiệt Dương Vĩ còn tính là nghị lực hơn người, mặc dù đau gần chết, nhưng còn tính là nhịn xuống. Duy nhất đáng được an mừng chính là, toàn bộ quá trình tiểu quái thú từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì một khoảng cách nhìn xem không có tới gần. Cứ như vậy, Dương Vĩ hoàn toàn thở dài một hơi. Tất nhiên tiểu quái thú mục đích là đóa này hắc hoa, như vậy nếu như đóa này hắc hoa không cách nào làm cho chính mình sống tiếp, như vậy hắn cũng sẽ không bại buổi sáu. Muốn ngươi thì lấy đi a. Xử lý tốt vết thương, suy nghĩ một chút, Dương Vĩ đem hắc hoa hướng về trước người đẩy, đẩy lên cách mình có một khoảng cách thời điểm nói đến. 893 chương 893, Nguyên Thủy rừng rậm đối với nhân loại nhỏ bé tới nói lúc nào cũng quá mức nguy hiểm, bởi vì trong này lúc nào cũng có thật nhiều không muốn người biết chuyện hoặc vật sáu. Giống như Dương Vĩ như vậy, không nghĩ tới tại đầy khói độc trong sơn cốc có thể đụng tới một con quái thú, Tần Vũ cũng không có nghĩ đến có người sẽ đem hang hổ giấu ở rừng rậm sâu như vậy chỗ bẫy. Cứ việc có phía trước rõ đường giả tại chỉ dẫn phương hướng, hắn tiện tay phía dưới nhóm cũng là một đường lái xe, nhưng xâm nhập đến cái sơn động này cửa ra vào vẫn là bỏ ra ước chừng hơn một ngày thời gian. Hiện tại hắn tiện tay phía dưới nhóm vị trí hẳn là xuất phát từ mảnh này rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu nhất, khoảng cách tần gia đại trại phòng đoán cẩn thận cũng phải có 4, 500 cây số, nếu như không phải trước tiên phái người sở vượt tinh tường vị trí cụ thể, bọn hắn cũng một. Đường đi theo theo ký hiệu đi tìm tới e rằng không có một 10 ngày qua cũng khó khăn tìm được sáu, phải biết thủ hạ từng cái một phụ trọng cũng không nhẹ, tuy rằng rẩm rẫm kinh nghiệm phong phú, nhưng thể lực trùng quân là cái vấn đề. Bất quá may mắn bây giờ không có phiền não như vậy, quét mắt một vòng tình thần phấn chấn thủ hạ, Tần Vũ mang tới dụng cụ nhìn màn đêm, lén khốc vô cùng hướng về Sơn Động phương hướng phất phất tay sáu. Phía trước liền đã từng điều tra, Sơn Động hẳn là chỉ có một mỏ miệng, cả cái Sơn Động cụ thể sâu bao nhiêu còn không rõ ràng lắm, Tần Vũ sợ quái nhiều đến người ở bên trong cho nên không dám phái người điều tra sáu. Nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu chỉ có một điểm, đó chính là hắn xác định đây chính là những sát thủ kia hang ổ, thông qua đối với cảnh vật xung quanh xem xét, rất chắc chắn bên trong ở không ít người. Tân Vũ có chút kỳ quái đến tận cùng là người nào đem hang ổ thiết lập tại loại địa phương này, nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ cái này, vấn đề này một hồi có lẽ liền có thể biết rõ. Bốn mươi mấy người thật nhanh lại bốn phía bố trí xong phòng, bảo đảm không có bất kỳ cái gì góc chết, một khi người ở bên trong đi tới, như vậy lập tức sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ xấu. Rất lâu không có điên cuồng như vậy qua. Vô luận là Tần Vũ vẫn là một đám tay của thanh niên phía dưới nhóm trên mặt không cảm thấy đều có chút hưng phấn, bất luận cái gì có can đảm đánh Tần gia chủ ý người đều phải bỏ ra máu đại giới, đây là không cho bị phá vỡ quy luật 6. Tần gia cũng là một mực rượi vào dạng này chấn nhiếp những cái kia đối với Tần gia người để ý nhóm 6. Hắc đạo sinh hoạt mãi mãi cũng là ngươi tới ta hướng về dạng này trực tiếp, trong rừng Tần Vũ cũng không điều kiện kỳ gì, để cho thủ hạ nhóm giật ra cánh tay đánh, ngược lại là nếu ai buông tha một cái, ha ha, vậy thì có quả ngon để ăn. Rất nhanh một cái không lớn không nhỏ vòng vây liền đạt thành. Trận chiến tiếp đơn giản rất nhiều, mấy động tác nhanh nhẹn bóng đen bắt đầu bận rộn, một đống lại một chồng tỏi rốt bị đem đến cửa sơn động, ngay sau đó những cái kia tỏi rốt bị nhen lửa, hắc người mùi khói bắt đầu theo cơn gió phi tán vào động bên trong, ngay từ đầu còn không rắc đắc hữu cái gì, nhưng theo xương mù càng lúc càng lớn, cách nhau có một khoảng cách, Tần Vũ đều ngửi thấy phi tán tới mùi khói sáu. Hết thảy đều thiết kế xong, liền đợi đến người đi ra sáu. Tất cả mọi người đều hết sức chăm chú nhìn chòng chọc vào cửa hang, ngón tay đặt ở trên cò súng. 1 phút đi qua, 2 phút đi qua, và 3 phút đi qua sáu. Tần Vũ bắt đầu có chút lo lắng không kiên nhẫn lên chẳng lẽ nói đối phương phát hiện cái gì, trước đó rời đi. Bởi vì không có đi vào, Tân Vũ không dám xác định ý nghĩ của mình là đúng hay sai, ngay tại hắn nhanh kìm nén không được, chuẩn bị phái người vào sơn động kiểm tra thời điểm, trong sơn động cuối cùng truyền đến động tĩnh sáu. Huyên náo tiếng bước chân, trong đêm tối lộ ra là rõ ràng như vậy, giống như cái tát đánh vào trên mặt như vậy vang dội, kia từng cái bị hắc bảo bao phủ thân ảnh tại ánh trăng chiếu xuống, giống như một cái cái bia ngắm chờ đợi tay xung cửa xạ kích đồng dạng. Tân Vũ không hề động, mà là tiếp tục chờ đợi, từ trong sơn động mới ra ngoài sáu người. Cái này xa xa không chỉ điều tra được số lượng, lúc này nếu như nổ súng nhất định sẽ kinh động trong sơn động nhân, không rõ ràng trong sơn động nhân có hay không vũ khí, cách làm này quá mức lỗ mãng, vạn nhất đối phương cũng có hoàn hảo vũ khí, như vậy bọn hắn những người này muốn hoàn toàn tiêu diệt trong sơn động người, cái kia chỉ sợ cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn, đây là Tần Vũ không nghĩ, cho nên hắn. Sớm nghi ký là chiến lược. Quả nhiên giống như Tần Vũ thiết tưởng đồng dạng, đi ra ngoài 6 người, rất nhanh liền phân ra 3 người thanh lý đống kia túi rác, tiếp đó mặt khác 3 người nhanh chóng hướng về ba phương hướng tìm đòi. Cá cắn câu. Nhìn xem cấp tốc di động cái kia 3 bóng người, Mặc dù giật mình tại bọn hắn tốc độ, tần vũ khóe miệng vẫn không khỏi có chút đắc ý hơi hơi nhếch lên sáu. Phải biết đang chuẩn bị hành động phía trước, hắn nhưng là bỏ ra rất lớn một phen công phu chuẩn bị. Ba cái thân ảnh tựa hồ đối với chính mình có đầy đủ tự tin, cho dù là trong rừng tốc độ di động cũng không thể so với ở trên đất bằng chậm bao nhiêu, chỉ là sáu. Chờ đợi bọn hắn nhưng là từng cái đã sớm chuẩn bị xong cạm bẫy. Ba người gần như đồng thời lâm vào cạm bẫy, không có phát ra cái gì vang động liền bị đã sớm mai phục người tốt cầm số 6. Nói lên những cạm bẫy này còn nhiều thua thiệt ba đồ tiểu tử này, nếu như không phải hắn từ nhỏ đã quen thuộc trong rừng gài bẫy mà nói, cũng không cách nào đem chập phương vị tính toán như vậy chính xác, nếu như không phải như vậy, ba người có bất kỳ một người không có ở cùng một thời gian bị chế phục mà nói, tình huống kia sẽ không lạ con dấu. Đương nhiên để cho an toàn, sơn động trung quanh khắp nơi đều là cạm bẫy. Ba cái thanh lý những cái kia củi rác nhân rất nhanh liền làm xong công việc trong tay, bắt đầu chú ý tới mặt khác ba đồng bạn thân ảnh tựa hồ biến mất không thấy sáu. Ba người tụ tập cùng một chỗ tựa như thương nghị một chút, tiếp đó từ một cá nhân trở về báo tin, hai người kia cũng giống Tần Vũ phương hướng của bọn hắn tìm kiếm tới sáu. Thấy cảnh này, Tần Vũ đều không khỏi có chút bội phục mình, ngoại trừ người đi ra ngoài đến bên ngoài những thứ khác hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong, cái kia trở về người báo tin tần vũ cũng không để ý tới, người báo tin chỉ làm cho chính mình mang đến càng nhiều bia ngâm sáu. Đến nỗi còn dư lại cái kia hai cái, cũng không một may mắn thoát khỏi toàn bộ rơi vào cạm bẫy sau đó được giải quyết sáu. "Mau lại đây a, con cá nhỏ." Bóng đêm chiếu rọi xuống, rẽ vào trong bụi cỏ tự lẩm bẩm tần vũ liền như là một thất chờ đợi liệp thực sói hoang đồng dạng để cho người ta cảm thấy đáng sợ, liền một bên ba đội nhìn thấy hắn bộ dáng này đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Rất nhanh, càng thêm lên nào tiếng bước chân truyền đến. Một lần này tiếng bước chân rõ ràng so trước đó muốn thêm rất nhiều, nghe được cái kia thanh âm hỗn loạn, Trần Vũ hướng bên người ba đồ liếc mắt nhìn, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng đánh ngã cỏ xuống phía trên 6. Làm những tiếng bước chân kia chủ nhân xuất hiện ở cửa sơn động thời điểm, phất một tiếng, một đóa tươi đẹp cánh hoa không có bất kỳ cái gì báo hiệu ở một người trong đó ngực nở rộ, làm cái kia mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nã xuống, cơ thể chấn nhiếp khắp đồng dạng bao phủ ở dưới hắc bảo nhân thời điểm, biểu diễn chính thức bắt đầu 6. 894 chương 894, "Uy, ta nói ngươi đừng suốt ngày léo đéo theo ta được không?" Dương Vĩ lưu chút buồn bực, chính mình bất quá chỉ là biểu hiện thân mật một chút sao? Đến nỗi một mực đi theo chính mình sao? Một mực đi theo mình cũng coi như xong, còn không cho chính mình chạy, đây là cái đạo lý gì a? Dương Vĩ Hưu chút hoàn toàn bại bởi cái này tiểu quái thú, hắn thật hận không thể mình có thể biến thân trở thành nụ trà mạn nhiên hậu nhất bản tay đem cái này tại chính mình phía sau cái mông theo mấy giờ ra hỏa độc chết sáu. Hết thảy đều là như vậy ngoài dự liệu, làm Dương Vĩ đem hắc hoa đẩy hướng tiểu quái thú thời điểm, tiểu quái thú một chút phản ứng cũng không có, chỉ là lăng lăng nhìn xem Dương Vĩ, phảng phất không rõ cái này liều mạng trốn chạy ra hỏa tại sao đột nhiên tốt bụng như vậy. Đợi đã lâu, Mãi cho đến Dương Vĩ ý thức được lại không đi nhanh một chút ra mảnh này, đáng chết xương độc liền sẽ bởi vì dự hoàn ăn xong mà ngủm thời điểm mới hạ quyết tâm. Lúc đó Dương Vĩ dã không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là hờn dỗi một dạng đem hắc hoa hướng về ba lô leo núi bên trong bị lại, tiếp đó cũng không quay đầu lại hướng trước mặt đi đến sau. Ngay sau đó liền xảy ra sự tình phía sau, tiểu quái thú thấy hắn đi cũng không truy hắn, chỉ là duy trì một khoảng cách đi theo hắn, nếu như là dạng này còn chưa tính, còn ngược lại không đến nỗi nhượng Dương Vĩ phiền muộn, nhưng khi hắn một tăng thêm tốc độ thời điểm, tiểu quái thú liền sẽ đột nhiên vọt tới trước mặt của hắn ngăn lại hắn. Dương Vĩ giả thử muốn xông vào đi qua, nhưng vừa mới loại nghĩ gì này, liền thấy tiểu quái thú bày ra một bộ công kích tư thế, thế là liền bỏ đi ý nghĩ này. Cứ như vậy đi suốt một hồi lâu, đột nhiên nguyên bản coi như sống chung hòa bình tiểu quái thú lại một lần nữa ngăn đón lên con đường của hắn, lần này vô luận hắn như thế nào, nó đều không chịu để cho mở, không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là đổi một cái phương hướng đi, cứ như vậy một cái đi một cái chắn, tức giận Dương Vĩ là một đường hùng hùng hổ hổ sáu. Bất quá cho tới bây giờ Dương Vĩ giả chỉ là trên miệng nói, mặc dù bây giờ vết thương trên người đã cầm máu, Nhưng thể lực cũng còn thừa không có mấy, chỗ chết người nhất chính là nguyên bản dùng để ức chế khí độc dược hoàn cũng chỉ còn lại 2 quả, nếu như ở nơi này 2 quả dược hoàn ăn xong phía trước Dương Vĩ còn tìm không thấy phương hướng chính xác, như vậy kết cục cơ hội có thể chắc chắn xấu. Ta nói đại ca, ta cầu ngươi đừng đi theo ta được hay không? Coi như muốn cắn ngươi cũng đừng ngăn đón con đường của ta a, dạng này còn không bằng ngươi một ngụm đem ta cho cắn chết đâu, hà tất phế cái này tình đâu. Dương Vĩ nhìn xem lại ngăn ở trước mặt mình tiểu quái thú, nhức đầu không thôi, không biết tại sao vậy, đi lâu như vậy Dương Vĩ nhất trực giác đến giống như tại chuyện vòng vòng mở ra. Nhìn cái nào đều giống như vừa rồi mới đi qua một lần một dạng sáu. Tại Dương Vĩ cầu khẩn phía dưới, tiểu quái thú đã bất vi sở động, Dương Vĩ liền với đổi mấy cái phương hướng mới xem như nhường hắn tiếp tục đi lên phía trước sáu. Vừa đi, Dương Vĩ nhấc bên cảnh mắng, phản phất muốn tại dược hoàn ăn xong phía trước trước tiên đem tiểu quái thú rủa chết một lần dạng, nhưng tiếc là chính là tên kia một bộ người không việc gì bộ dáng an ổn đi theo phía sau hắn, ngược lại là rược hoàn lại ăn hết một quả. Duy nhất có chút may mắn là, có lẽ là phía trước chạy quá nhiều máu nguyên nhân, cho nên cho tới bây giờ Dương Vĩ cũng không có xuất hiện cường độ thấp triệu chứng chấn động, bằng không mà nói vậy thì càng thêm không xong. Lại đi một hồi lâu, ngay tại Dương Vĩ cảm giác dược hoàn dược hiệu lại nhanh đi qua thời điểm, đột nhiên một mảnh hồng đỏ sắc xuất hiện ở ánh mắt sáu. Đã bị trung quanh mờ mờ màu sắc làm thị giác mệt mỏi mọi Dương Vĩ nhìn thấy một màn kiaung màu đỏ thời điểm, kích động cơ hồ muốn khóc đi ra. Mấy cái có chút không lưu loát còn chưa thành thuộc sinh dấu treo ở trên dây leo, sinh dấu bên cạnh cách đó không xa một cái hố đất rõ ràng tiến vào Dương Vĩ ánh mắt sáu. Đã trở về. Cuối cùng đi về tới. Dương Vĩ chưa từng nghĩ tới lại có thể đi trở về đến đường cũ, câu nói này cơ hồ là hét ra. Phát tiết một trận sau đó, Dương Vĩ đem tối hậu nhất viên thuốc bỏ vào trong miệng. Tại xác định ở đây xác định là lúc tới lộ sau đó, thật nhanh tìm được ven đường lưu lại ký hiệu tiếp đó chạy như điên. Khác thường là, lần này tiểu quái thú cũng không có đi ra ngăn cản, nhưng cũng vẫn như cũ đi theo phía sau hắn. Dương Vĩ thực sự không biết mình tốc độ bây giờ có bao nhiêu nhanh, thế nhưng chút nguyên bản qua loa băng bó một chút vết thương theo kịch liệt vận động nước toát ra, đau lớn, mất cảm giác bắt đầu chiếm cứ lấy tiền thân sáu. Nhìn xem chung quanh nhanh chóng lui về phía sau cảnh vật, Dương Vĩ tới không vội cảm thụ những cái kia mặt trái trạng thái, trong đầu chỉ là theo bản năng muốn chạy về phía trước. Tại hơi hơi cảm thấy đầu có chút choáng trầm thời điểm, Dương Vĩ cuối cùng thấy được sơn cốc bên dưới. Cái này không khác nào một chi cường tâm châm đánh vào người đồng dạng, nguyên bản lúc nào cũng có thể ngã xuống, cơ thể không biết từ chỗ nào thúc đẩy sinh trưởng ra một cỗ lực lượng, 100m, 50m, 30m7. Làm cước bộ bước ra tầng kia khói độc thời điểm, bay một tiếng, Dương Vĩ Náo Hải cuối cùng đã mất đi ý thức, cơ thể theo quán tính văng ra ngoài, mang theo đầy đất vụn cỏ sáu. Lam vụn cỏ chậm rãi rơi xuống, một thân ảnh màu đen, đi đến sương mù biên giới yên tĩnh lại. Hết thể đều kết thúc, Trần Vũ thở ra một hơi thật dài, cơ thể bị gió thổi qua không cho phép dùng mình một cái sáu. Một mực kéo dài mấy giờ chiến đấu thật sự là vượt ra khỏi suy đoán của hắn, nguyên bản hắn cho là mình có kiến đáo kế hoạch, đối với đám này trong sơn động không biết lủi vào ra hỏa đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, nhưng sự thật nhưng là tần gia bỏ ra không ít đại rối. Bốn mươi mấy người, còn có thể sống được trở về không đến 15 cái, khoảng chừng 20 mấy cái trẻ tuổi sinh mệnh sẽ vĩnh viễn ở lại đây cái địa phương xấu. Tần Vũ không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được vì cái gì tại như vậy hỏa lực cường đại áp chế xuống, còn có thể nhường phe mình có như thế lớn tử vong, những cái kia đến tụt cùng là người nào? Vấn đề này tại chiến đấu kết thúc về sau liền một mực tại trong lòng của hắn luẩn nhuyễn, nhưng tiếc là chính là hết thảy hơn 60 người của áo đen, toàn bộ tử vòng, không có một cái nào người sống, hắn thậm chí nhìn thấy mấy cái không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu ra hỏa, khi nhìn đến bọn hắn xông tới sau đó, liền lập tức hướng về bỏ vào trong miệng cái thứ gì, không, có mấy giây sau đó liền miệng sủi bọt mép mà chết. Cho dù là hung hãn nhất ma túy cũng so trước mắt thi thể này ôn nhu rất nhiều, dù cho hung hãn nhất ma túy cũng không thể nào trước mắt những thi thể này trong vòng 6 trông chịu chết sáu. Tân Vũ thật sự là không biết đến tội cùng là có cái gì trẹo chống những người này có thể như vậy trong vòng 6. Đây hết thảy đích thực quá đáng sợ. Vũ ca, đều làm tốt rồi. Ba Đồ không biết lúc nào tới đến rồi Tần Vũ bên người, thời khắc này Ba Đồ nhìn cũng không có trước đây bình tĩnh, một chương nguyên bản là có chút đen tối khuôn mặt bây giờ hiện đầy giở bẩn, tay trái vô lực rũ xuống, mượn bóng đêm mơ hồ nhìn thấy lộ tại quần áo phía ngoài cánh tay hiện ra kỳ quái màu đen sẫm. Các huynh đệ thi thể đều chôn xong chưa sáu. Tần Vũ xoay người hỏi, Ba Đồ gật đầu một cái, nói thật mười mấy cơ bản đều có chút bị thương người muốn dẫn hai mươi mấy hảo thi thể rời đi dừng rậm căn bản là chuyện không thể nào, mặc dù không nghĩ bỏ lại chiến hữu, nhưng nếu như không như vậy "Ê, e rằng còn giữ lại cái này mười mấy người không? Có mấy cái có thể đi ra ngoài." Đem cửa hang nổ đóng lại. Tần Vũ lạnh lùng nói đến, "Bởi tối hôm nay thiệt hại hai mươi mấy người, còn có mười mấy cơ bản đều mang thương, liền chính hắn cũng bị những hắc y nhân kia không biết dùng cái gì đồ vật quẹt một cái, mặc dù coi như không nghiêm trọng, nhưng vết thương lại chảy máu đen, liên tưởng đến theo từ trạng Tần Vũ biết nhất định phải mau chóng chạy trở về." 895 chương 895, tỉnh, cuối cùng tỉnh. "Da da, Dương Đại ca tỉnh." Mở mắt ra còn có chút mơ mịt, Dương Vĩ liền nghe được tiếng nói quen thuộc này. Lập tức vẫn như cũ bảo trì tại trước khi hôn mệ vô cùng khẩn trương tâm tình mới xem như bừng lòng xuống sáu. Lại một lần nữa nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu không khí, liền nghe được tiếng bước chân truyền đến, lại mở mắt thời điểm, a chỉ cái kia tiểu tụy khuôn mặt xuất hiện ở trong tầm mắt. Có lẽ là kích động có lẽ là khẩn trương nguyên nhân, nước mắt tại a chỉ trong hốc mắt quay tròn. Nhìn xem nha đầu khẩn trương ánh mắt của mình, dương vị nếp môi nở nụ cười, chỉ là nụ cười không cần nghĩ cũng biết chắc chắn khó coi vô cùng sáu. Nha đầu, thế nào? Thu chết người ta, nhân gia còn tưởng dáng sáu. A chỉ vừa nói nước mắt cuối cùng nhịn không được rất xuống sáu. Cho là cái gì? Nhà đông đúc, ngươi Dương Đại ca ta phúc lớn mạng lớn có thể có chuyện gì?" Dương Vĩ ngoài miệng cười nói, nhưng lại không dám chuyển động một chút, vừa rồi hơi cảm thụ một chút, trên người có loại bỏ chặt cảm giác, nghĩ đến Hàn Lạp A chỉ ra ra cho mình trên thân những vết thương kia chảy qua thuốc. Bây giờ Dương Vĩ còn có tâm tình cảm thán nếu là đem những vết thương kia bôi thuốc đổi thành vết máu Hàn Lạp sẽ tốt hơn nhiều. A chỉ ra ra liền đi vào phòng, lão nhân cũng là một mặt ân cần nhìn xem tỉnh lại Dương Vĩ, bất quá cuối cùng vẫn là không có A chỉ khoa trương như vậy, chỉ là trong mắt quan hệ vẫn là bị Dương Vĩ nhìn ở trong mắt. A chỉ ra ra, thật không dễ ý tứ, vừa tê dạy phiền ngươi Dương Vĩ mang theo hắn nãy cười cười, chỉ là nụ cười vẫn như có khó coi. Ha ha, còn có thể cười, xem bộ dáng là thật không có cái gì đáng ngại. A Chỉ ra ra một câu nói, đem nguyên bản nước mắt đều lưu lại tới A Chỉ làm phốc xích nở nụ cười. Cái này cỡ nào thiệt thòi ra ra ngải thảo dược dùng hảo. Dương Vĩ giãn nở nụ cười, chỉ bất quá không dám động làm quá lớn, sợ liên lụy đến vết thương, cái này A Chỉ ra ra dùng cũng không biết là thuốc gì, mặc dù cảm thấy trên thân thể đắp một tầng độ vẩn, nhưng lại may may cảm giác không thấy đau đớn. Ta nói ngươi không phải vào cốc bên trong hái thuốc sao? Làm sao lại bị thương như vậy? A Chỉ ra ra hỏi. Bọn hắn nguyên bản muột mực ở nhà chờ Dương Vĩ trở về, đợi một ngày cũng chưa trở lại, cuối cùng A Chỉ thực sự không yên lòng liền định đi sơn cốc mở miệng chờ lấy, kết quả vừa mới chạy đến cốc khẩu liền thấy tụ thương hôn mê Dương Vĩ, nàng một người lại lộng bất động, cũng may lúc kia tiểu cô nương cũng không hoảng, mà là lân cận tìm chút thảo dược trước tiên cho Dương Vĩ xử lý vết thương một chút, sau đó mới nhanh như chớp chạy trở lại cho gia gia báo tin. Cái này A Chỉ ra ra vừa nghe đến Tôn nữ đem tình huống nói chuyện, suy nghĩ một chút coi như tăng thêm hắn bộ xương giả này cùng một chỗ cũng không biện pháp đem Dương Vĩ cầm trở về, thế là liền lại để cho A Chỉ chạy đến trên trấn tìm sở trưởng đồn công an chính mình nhưng là trước tiên mang theo tốt chạy tới. Như thế dày vò, Dương Vĩ mệnh mới xem như bảo vệ, chỉ là nhường A Chỉ ra gia kì quái là, hắn trước đó không phải không có đi qua cái kia tử văng cốc, mặc dù nói hắn hành động phạm vi rất nhỏ, nhưng cũng là không có đụng phải nguy hiểm gì, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới dám nhượng Dương Vĩ một người chạy vào đi. "Ai, đừng nói nữa, đi tới đi tới là đường, sắp trời vừa tối, không cẩn thận từ trên sườn núi lăn xuống." Dương Vĩếc mắt nhìn A Chỉ rạng rải đến, A Chỉ gia gia cao tuổi rồi, tự nhiên một chút lãnh hội đưa ra bên trong ý tứ, nhìn cháu gái một mắt sau đó nói đến: A chỉ a, đi cho ngươi Dương Đại ca lộng chút đồ ăn à, này cũng ngủ hai ngày, bụng chắc chán đói bụng lắm. Ân, hảo. Dương Đại ca ngươi muốn ăn chứ gì? A chỉ khôn khéo gật đầu một cái nói đến, tùy tiện, A chỉ lộng cái gì ta đều thích ăn. Dương Vĩ hữu chút không yên lòng nói đến. A chỉ cũng không có nhìn ra Dương Vĩ tâm không ở chỗ này, mà là vui mừng chạy ra ngoài cho hắn lộng ăn. Ai, ngươi cái này hôn mê mấy ngày, nhưng làm nha đầu này cho sâu chết, cảm giác cũng không dám ngủ, nói là sợ ngươi tỉnh lại. A chỉ ra ra nhìn xem tôn nữ bóng lưng giở đi cười nói đến. A chỉ là một cái tâm địa thiện lương cô nương. Dương Vĩ dã có chút cảm khái nói đến, nếu như không phải có cái này, ông cháu chưa biết không chắc chính mình thật sự treo. Tại nơi dạng hôn mê dưới tình huống, chế cầm máu lời nói e rằng thật sự huyết đều sẽ chảy khô. Nói đi, đến toột cùng là đụng tới chuyện gì? A chỉ nha đầu kia dễ bị lừa, ta đây lão gia hỏa có thể liếc mắt liền nhìn ra trên người ngươi những vết thương này không phải té ra. A chỉ ra ra ánh mắt quả nhiên là lão đạo, cho Dương Vĩ xử lý vết thương thời điểm hắn thì nhìn đi ra hẳn là bị dã thú gì cho thương tổn, chỉ là tử vong cốc bên trong đồng thời có thể có dã thú có thể sống sót, cho nên hắn cho là Dương Vĩ là đã ra sơn cốc sau đó mới đụng phải dã thú. Dã dã Người đi Sơn cốc tìm ta thời điểm có thấy hay không vật kỳ quái gì đó. Nói thật một lần nữa tỉnh lại nhìn thấy quen thuộc người cùng vật, Diệu Dương Vĩ cảm thấy tại Tử vong cốc bên trong phát sinh sự tình giống như là giống như nằm mơ, cái kia hung hãn màu đen tiểu quái thú tuyệt đối là nhân loại chưa từng thấy qua độ vật sáu. Vật kỳ quái? Vật kỳ quái gì đó? Dã thú? A chỉ ra ra rõ ràng không có minh bạch Dương Vĩ hỏi như vậy là chỉ cái gì, thế là hỏi lại đến. Không phải, ta cũng nói không rõ ràng. Dã gia, túi của ta đâu? Dương Vĩ cảm thấy trong thời gian ngắn cũng không biện pháp giải giải, huống chi hắn thậm chí cũng hoài nghi mình là làm một cái đáng sợ mơ bẩy. Ở chỗ này đây sáu, A chỉ ra ra không có hỏi nhiều, chỉ là giúp Dương Vĩ đem bà ôm tới. Người xem phía dưới trong bọc có phải hay không có góc màu đen hoa. Dương Vĩ hữu chút mà bắt đầu lo lắng, hắn nóng lòng muốn biết chính mình trước khi hôn mê trải qua hết thảy đến cùng là thật hay không thật sự tình. Hoa? Không có cái gì hoa a. A chỉ ra ra theo lời kéo ra ba lô leo núi, bên trong trừ liễu Dương Vĩ trước đó cho hắn thấy qua sinh dấu bên ngoài, nào có cái gì màu đen hoa. Không có. A. Dương Vĩ nghe, Khẩn Chương liền muốn ngồi xuống, vừa mới chuyển động thân thể cũng cảm giác như tê liệt đau đớn. Hai cái cánh tay giống như bị giống như lựa tiêu, chớ lộn xộn, ngươi những vết thương kia thương rất sâu, trong thời gian ngắn không thể hoạt động, bằng không vết thương lại nứt ra lợi nói liền phiền toái. A Chỉ gia gia vội vàng đem Dương vĩ ấn trở về nghiêm túc nói đến. A Chỉ gia gia, cái này bao ngoại trừ ngài bên ngoài còn có hay không những người khác động đậy? Dương vĩ lăng loạn, vết thương trên người còn tại, nhưng Hắc Hoa nhưng không thấy, chẳng lẽ chính mình lúc hôn mê bị tiểu quái thú tha đi? Nhưng này dạng tưởng tượng Dương vĩ cảm thấy rất không có khả năng, dọc theo đường đi tiểu quái thú có quá nhiều cơ hội cắp đi Hắc Hoa, thật sự là không đáng đi theo tự chạy xa như vậy lại tha đi. Ta biết đồ vật bên trong rất trọng yếu, cho nên liền A Chỉ ta đều không có để cho nàng trạm qua. A Chỉ ra ra có chút mất hứng nói đến, "Ra ra, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải là hoài nghi ý của ngài, thật sự là lúc đó thương tích quá nặng, của chính ta ý thức cũng không rõ ràng, cho nên muốn phải hiểu rõ lúc đó đến cùng có phải hay không ảo giác." Dương Vĩ vội vàng giảng giải đến, "Đừng nói hiện tại hắn một thương còn muốn A Chỉ cùng hắn ra ra chiếu cố, coi như không có cái này thần thương hắn cũng sẽ không đi hoài nghi A Chỉ ra ra sẽ trọng hắn trong túi sách hoa sáu. Tất nhiên rằng này, vậy ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đang thân thể tốt một chút lại nghĩ những chuyện này cũng không mượn." Nghe Dương Vĩ nói như vậy, a chỉ ra da sắc mặt tốt lên rất nhiều, phải biết Dương Vĩ bao vẫn luôn là hắn tự mình nhìn xem, hắn biết sinh dấu thứ này trọng yếu, cho nên cũng đặc biệt cẩn trường, nếu như nói tại chính mình nhìn xem túi thời gian ném đi đồ vật, như vậy trong lòng của hắn cũng gây khó dễ. 896 chương 896, liên tiếp nằm trên giường 2 ngày, Dương Vĩ mới xem như dễ chịu hơn một điểm, tối thiểu nhất cơ thể không có suy yếu như thế, có thể hơi hoạt động sau đó, hắn liền để a chỉ thay hắn tìm con chó nhỏ tới. A Chỉ tiểu cô nương này cũng không hỏi Dương Vĩ muốn làm gì rủ, liền trực tiếp đến hỏi nơi xa một cái thưởng xuyên trong buổi họp dưới núi bộ người muốn chỉ trở về. Có con vợ nhỏ, Dương Vĩ liền bắt đầu cho nó uy sinh hình dấu, không đầy một lát vết máu liền đi ra, mặc dù trên thân rất đau, nhưng Dương Vĩ vẫn kiên trì lấy đem trên người thuốc đổi thành vết máu, cũng không phải nói hắn ngại A Chỉ ra ra thuốc không tốt, mà là hắn có chút không kịp chờ đợi nếu muốn làm rõ hắc hoa cùng tiểu quái thú sự tình, nếu như không cần vết máu mà nói, mặc dù A Chỉ ra ra thuốc cũng rất tốt, nhưng muốn cơ thể hoàn toàn khôi phục lại nói, không có 10 ngày nửa tháng sợ là. Không được. Có vết máu hết thảy đơn giản rất nhiều, mặc dù chảy rất nhiều máu dẫn đến cơ thể suy yếu, nhưng qua một ngày sau đó vết thương trên người liền khép lại không sai biệt lắm, tốt xấu Dương Vĩ xem như có thể xuống giường đi lại một chút. Nói đến, Dương Vĩ có thể xuống giường thời điểm còn đem A Chỉ làm cho sợ hết hồn, nói cái gì cũng không nhường hắn đi ra ngoài, kết quả cuối cùng vẫn là hắn đem vết thương cho A Chỉ nhìn rồi sau đó, A Chỉ mới xem như yên tâm, đương nhiên đồng thời cũng đưa tới nha đầu này lòng hiếu kỳ, muốn lấy Dương Vĩ hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, như thế nào thời gian một ngày vết thương liền tốt nhanh như vậy sao. Dương Vĩ ra không giấu giếm, đem vết máu sự tình nói một lần. A Chỉ nha đầu này mặc dù từ nhỏ đã cùng gia gia cùng một chỗ hái thuốc cái gì, nhưng nơi nào thấy qua vật thần kỳ như vậy, không phải quân Lây muốn Dương Vĩ dạy nàng không thể, cuối cùng vẫn là A Chỉ ra ra giải vây, Dương Vĩ mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Ròng rã một ngày thời gian, A Chỉ đều bị ra ra của nàng đổi ra ngoài hái thuốc đi, Dương Vĩ đắc ý an tĩnh ngồi xuống suy xét, chỉ là nhìn xem vậy trừ sinh dấu bên ngoài liền giống Tuyết Ba Lô Tứ tư tượng lúc nào cũng không tự chủ lang loạn. Đến bây giờ, Dương Vĩ bất quá tin tưởng mình trải qua là ảo giác, nhưng là không quá nguyện ý tin tưởng đó là chân thật, người đi, đối với không biết sự tình lúc nào cũng có chút kính sợ. Đáng sợ kia tiểu quái thú đủ để Dương Vĩ cảm thấy kính sợ. Còn đang suy nghĩ chuyện kia, A Chỉ ra ra bưng một bát canh gà đi đến, mấy ngày nay có Dương Vĩ cái bệnh này số tồn tại, A Chỉ cũng đem cơm nước cải thiện một chút, mấy ngày nay mỗi ngày một ngày hiện ra A Chỉ liền sáng sớm hướng về trên trấn nuôi, trở về thời điểm lúc nào cũng mang rất nhiều đối với cơ thể có chỗ tốt, có thể bổ huyết độ vật trở về. Đương nhiên, đây hết thảy tự nhiên là Dương Vĩ bỏ tiền, ông cháu đối với việc này cũng không khách khí, một cái là bọn hắn thật sự không giàu có, một cái nữa cũng biết Dương Vĩ bất đễ ý chút tiền như vậy. Ân có chút vấn đề vẫn là không nghĩ ra, cho nên muốn nghỉ thông suốt. Dương Vĩ bất là không có nghĩ tới chạy về tử vong cốc nhìn một chút, nhưng cơ thể bộ dáng này nơi nào trải qua được dày vò, bất quá coi như cơ thể khôi phục, Liễu Dương Vĩ cũng chỉ dự định ra ngoài bơi xem, xem có phải hay không chính mình đem cái đóa kia hắc hoa rơi xuống, có lẽ là cái đóa kia hắc hoa bị tiểu quái thú nhìn chúng nhân, trong lòng của hắn luôn cảm thấy hắc hoa không thấy có chút đáng tiếc. Ai, không phải ta nói ngươi. Không nghĩ ra vấn đề cũng đừng suy nghĩ, chờ có thể nghỉ thông suốt thời điểm suy nghĩ tiếp. A chỉ ra ra đem canh gà đưa tới Dương Vĩ trước mặt, lắc đầu cười nói đến. Ha <cười> ha. Dương Vĩ cười cười, tiếp nhận canh gà, thổi đi trên mặt phù du nhẹ nhàng hít một hơi. Nông thôn ăn tô lương gà hương vị chính là hảo, so trong thành những cái kia cái gì cái gọi là gà che không muốn biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, màu vàng kim nước canh nhìn xem liền cho người rất có muốn ăn. "Ăn nghỉ ngơi một hồi a." Chảy nhiều máu như vậy, mặc dù nói ngoại thương tốt lắm rồi, nhưng huyết thứ này cũng không phải lập tức liền có thể bù lại. Ai chỉ ra ra vỗ vỗ Dương Vĩ bả vai đi ra ngoài. Một hơi đem thơm ngát canh gà uống xong, Dương Vĩ liền thật không có suy nghĩ tiếp tiểu quái thú cùng Hắc Hoa sự tình, khép lại quần áo nằm trên giường xuống sáu. Mấy ngày nay hắn bị thương, a chỉ nha đầu kia đem giường nhường cho hắn, chính mình chạy tới ngủ băng ghế, làm hắn không lạ có ý tốt, nếu như không phải cơ thể thật sự là suy yếu, hắn ngược lại không muốn cho a chỉ một cái tiểu cô nương ăn dạng như lắng. Dũng Tiền Hương là một cái cái giám địa phương lớn một chút, xảy ra chút chuyện gì rất nhanh liền có thể từ đầu truyền đến đuôi, hôm nay cái này cái giám địa phương lớn một chút lại nhiều tin tức, đó chính là trong thôn lại tới hai cái người xa lạ, hơn nữa nhìn tư thế kia còn giống như là cái gì đại nhân vật, liền nông thôn đại nhân vật Lý Đồn trưởng đối với cái kia hai cái người xa lạ biểu hiện một mực cung kính, huống chi làm nông thôn lãnh đạo đều hỏi ý đòi tới cái kia đồng dạng cái giám lớn một chút đồn công an sau đó càng thêm ngưỡng những cái kia cả ngày ăn no rồi cũng chỉ có thể nhìn chút quen thuộc mặt chúng phụ nhân nghị luận một phen. Lý Đồn trưởng, xem ra làm phiền ngươi mang bọn ta đi một chuyến. Cưu gia Tuấn nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện sở trưởng đồn công an nói đến, Lý Đồn trưởng nghe xong tinh thần tỉnh táo, có thể cùng hai cái đại nhân vật nhiều ở chung một đoạn thời gian, sao có thể không để hắn hứng vấn, nhìn xem bình thường chính mình thấy đều phải cúi đầu, bây giờ lại ngồi hàng hàng ngang quả quả những người lãnh đạo cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Các vị, ngượng ngùng. Sợ là chúng ta phải rời đi trước, đến nơi các vị nói sự tình ta sẽ cân nhắc. Cửu gia Tuấn Liếc mắt nhìn ngồi hàng hàng lấy những cái kia nông thôn lãnh đạo, có trưởng làng có thư ký, còn tính là khách sáo ứng phó một chút. Nói thật, đến rồi hắn loại vị trí này, thấy qua bộ trưởng cấp bậc nhân vật không có 10 cái cũng có tám cái, mấy cái thất phẩm hạt vừng tiểu quan thật sự là không cần đến khách khí như vậy, đổi thành những người khác cũng gọi cũng sẽ không đánh một cái, nhưng càng là loại tình huống này liền càng có thể thể hiện một người tố chất, so với những cái kia mắt cao hơn đầu đại nhân vật, Cửu gia Tuấn khiến người ta cảm thấy càng tiếp địa khí, mặc dù khí chất đồng dạng để cho người ta nhìn mà phát khiếp, nhưng lại nhiều hơn một loại hiền lành cảm giác. Mấy cái lãnh đạo nghe được Cửu gia Tuấn nói như vậy, mặc dù biết đa số là khách sáo, nhưng trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười. Cửu gia Tuấn cũng không muốn lãng phí thời gian, cho một cái khác Tô tỉnh chết đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tô tỉnh chết cũng hướng mấy cái làm quan gật đầu một cái, mới đi theo Cửu gia Tuấn sau lưng đi ra ra phòng. Lý Đồn trưởng cũng không có đi theo đi ra, rõ ràng bên trong còn muốn giao phó sự tình gì. Ngươi nói cái này Dương Vĩ giá thật có thể tìm địa phương, điện thoại đều không gọi được, cũng không biết hắn làm sao tìm được. Cửu gia Tuấn lắc đầu nói đến, hắn có chút thời gian không có thấy Dương Vĩ, tự nhiên cũng không biết hắn đang bận rộn cái gì. A, hắn người này vốn là như vậy, chúng ta dạng này người là không có biện pháp hiểu. Tô tỉnh chết cũng cười nói đến, nói thật nếu như không phải Cửu gia tuấn đòi tiếp cùng tới, muốn hắn tự mình tìm như thế cái địa phương thật đúng là khó tìm. Cửu tiên sinh, Tô tiên sinh có thể đi. Lý Đồn trưởng cuối cùng chạy chậm đến đi ra, lên tiếng chào liền chuẩn bị bên trên chính mình trước kia phá phụ tang dẫn đường, còn không có mở cửa xe liền bị Cửu gia tuấn gọi lại. Lý Đồn trưởng, cùng chúng ta một chiếc xe a, dạng này cũng dễ dàng một chút. Cửu gia Tuấn nói xong liền không đợi hắn phản ứng lên xe trước, bởi vì trước đó chuẩn bị kỹ càng phải vào vùng núi, cho nên cửu gia Tuấn hôm nay đặc biệt lái xe Land Rover 6. Cái này đường nhỏ hồ trong mắt hắn tự nhiên là không coi là cái gì, nhưng ở Lý Đồn Trưởng trong mắt cũng không đơn giản như vậy. 897 chương 897, ngồi ở cả một đời đều không ngồi qua xe sang trọng bên trên, Lý Đồn Trưởng còn tính là bao ở mình tay chân, chỉ là có vẻ hơi quá cẩn thận một chút. Để cho tiện chỉ đường, hắn cố ý ngồi vị trí kế bên tài xế. Có lẽ là một bên cựu gia Tuấn khí chàng mạnh mẽ quá đáng nguyên nhân, ngồi ở hàng sau Tô tỉnh chết đem hắn bộ dáng nhìn ở trong mắt, trong lòng lại suy nghĩ người bình thường này cho dù là có một điểm quân thế, thật đúng là cùng cựu gia Tuấn dạng này, người có không thể vượt qua khoảng cách ra đoán chừng lại một hồi đến trước mặt liền phải xuống xe đi bộ. Lý Đồn trưởng vừa chỉ lộ, vừa có chút câu nệ nói đến. Không cần a, xe này hẳn không có vấn đề chứ? Cựu gia Tuấn có chút tự tin nói đến, muốn nói hôm nay nếu như hắn làm ở cái kia chiếc bình lý tới thật đúng là quá sức, con đường như vậy một cái vừa đi vừa về e rằng cái bệ đều sẽ gọ nát vụ. Nhưng đối với Len rộ vợ Việt Dã tính năng hắn vẫn nhất định có lòng tin, mặc dù đang trong xe Việt Dã xe này không tính là tốt nhất, nhưng tính năng tuyệt đối có thể coi là ưu việt sáu. Lý Đồn Trưởng nghe xong Cửu Gia Tuấn mà nói, muốn nói cái gì nhưng lại không nói, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, bị Tô Tỉnh Chiết nhìn xem cảm thấy có chút buồn cười, nếu như nông tôn những cái kia dân chúng bình thường biết bọn họ sở trưởng thế mà cũng sẽ sợ cùng người nói chuyện lại nói, cái kia hẳn là rất khôi hài. Cứ như vậy suy nghĩ miên man, cũng không biết qua bao lâu, Tô Tỉnh Chiết cảm giác lắc lư cảm giác biến mất, hắn còn tưởng rằng đến, đến rồi, lấy lại tinh thần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái này xem xét không khỏi nở nụ cười khổ. Sốn xẻa. Thở Phi phò đóng cửa xe, Cưu Gia Tuấn lẩm bẩm một câu đồ vô dụng, bị Tô Tỉnh chết nghe được, không thể nín được cười đứng lên sáu. Cười cái gì? Cưu Gia Tuấn tức giận nói đến, phía trước Lý Đồn trưởng nói muốn đi giai đoạn, hắn còn tin tâm tràn đầy nói không cần, kết quả đi đến vừa rồi phía trước căn bản liền không có đường, cuối đường một tòa núi lớn đặt tại trước mặt bọn hắn, mà hắn cũng minh bạch vì cái gì Lý Đồn trưởng nói muốn đi giai đoạn, chỉ là khó tránh khỏi sẽ có chút lúng túng. Không có gì, ta đang suy nghĩ một hồi ngươi nhìn thấy Dương Vĩ tên kia sẽ như thế nào chửi hắn. Tô Tỉnh chết cười hì hì nói đến, "Hừ" gia hỏa này cũng không biết chạy nơi này tới làm gì, người sẽ bị hắn tức chết. Cưu Gia Tuấn nhìn xem Lý Đồn trưởng cái kia muốn cười lại không dám cười bộ dạng, càng thêm cảm thấy mất mặt, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy đem cái này mất mặt nguyên nhân toàn bộ quy tội đến Liễu Dương Vĩ trên thân. Lại nói Dương Vĩ nào biết được đã biết sao gian huổng, không giải thích được liền bị người cho ghi nhớ, bây giờ hắn đang nghĩ ngợi đến cùng có phải hay không nên lại đi tử vòng cốc một năm, cái kia Hắc Hoa cùng tiểu quái tu thực sự đều quá thần kỳ, sao có thể nhường hắn không hiếu kỳ, bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn cũng không đã quên mình bây giờ sở dĩ còn muốn nằm nghỉ ngơi có thể tất cả đều là bãi cái kia ban tặng. Cứ như vậy nằm Nhàm chán nhanh, Dương Vĩ dứt khoát ngủ thiếp đi, dự định đến thần y môn bên trong đi xem một chút, 2 3 ngày không có đi thần y môn, phía trước còn Đáp Ứng Đường Đường muốn cho nàng tiến đưa ăn, cũng không biết nàng có hay không chính mình tìm ăn. Cũng may ở chỗ này cũng không cần lo lắng sẽ có người xông tới cái gì, rất nhanh Dương Vĩ liền ngủ thiếp đi. Đường Đường, lần này Dương Vĩ dã không có đi gọi lão đầu, cũng không dự định đi hỏi thăm lão đầu nhi có biết hay không cái kia tiểu quái thú cùng Hắc Hoa sự tình, hắn đơn thuần chỉ là muốn đến xem Đường Đường mấy ngày nay như thế nào, cho nên vừa vào đến thần y môn hắn liền trực tiếp hướng về tích thủy các chạy đi, còn không có đẩy ra tích thủy các môn. Hắn liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cười vui sướng sáo. Nghe thanh âm liền có thể cảm nhận được đương đương khoái hoạt, cái này khiến Nguyên bản một mực có chút bận tâm Dương Vị liên tâm không thiếu, thuận tay đẩy cửa ra, đang chuẩn bị lên tiếng gọi đương đương, còn không có hé miệng liền thấy một đạo giống như đã từng quen biết cái bóng hướng phương hướng của mình đánh tới. Không có chút do dự nào, cơ hồ là theo bản năng Dương Vĩ vội vàng hướng về hậu nhất lui, đương nhiên thuận tay vành một chút đóng cửa lại, vừa đóng cửa lên đồng thời hắn cũng cảm giác được một hồi chấn động mãnh liệt, trước mắt thiết một chế tạo môn một trận lắc lư phảng phất tùy thời muốn sụp đổ bộ dáng. Còn chưa ổn quyết tâm thần, Dương Vĩ liền nghe được một hồi ồ ồ giống quát lớn thanh âm. Cái này Ô Ô Thanh Âm tự nhiên là đường đường phát ra, chỉ bất quá Dương Vĩ buồn bực là đường đem tại quát lớn cái gì. Tại quát lớn vừa rồi đâm vào trên cửa tên kia không. Dương Vĩ bất biết Đường Đường hai ngày này vừa tìm được cái gì đồng bạn mới, bất quá bây giờ Đường Đường đến đây, sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên hắn lại một lần mở cửa sáu. Lần này mở cửa chính ra chỉ nhìn một mắt, Dương Vĩ liền bị hù lập tức lại lần nữa đóng lại. Đồng thời sắc mặt biến trắng bệnh, trong miệng lẩm bẩm nói đến, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chơi ạ. Ô Ô. Đường Đường âm thanh từ môn bên kia truyền đến, phản phất là muốn Dương Vĩ bất phải sợ đựng dạ. Nhưng Dương Vĩ sao có thể không sợ, nguyên bản hắn một mực tại nghi ngờ đầu kia tiểu quái thú thế mà không biết chuyện gì xảy ra chạy vào thần Y môn, hơn nữa nhìn bộ dáng cùng Dương Dương chơi vẫn rất hoan sáo. Vừa nghĩ tới lãnh địa của mình về sau có thêm một cái nguy hiểm như vậy ra hỏa, Dương Vĩ liền đau trứng, có ra hỏa này về sau chính mình còn dám tại thần Y môn bên trong đi lung tung sao? Không chắc không cẩn thận trên thân liền bị đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng. Đang chuẩn bị đem Dương Dương theo đi ra xem chuyện gì xảy ra, Dương Vĩ đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt một trận biến ảo, lập tức biết là có người vào phòng. Mợt to mắt, hai tấm như thế nào cũng tưởng tượng không tới khuôn mặt xuất hiện ở Dương Vĩ ánh mắt, cơ hồ là một chút bò lên, Dương Vĩ bật thốt lên hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải là ngươi chạy đến điện thoại này, đều không gọi được chỗ, chúng ta vùng lớn như vậy thật xa đi một chuyến sao? Cửu gia Tuấn Tức giận nói đến, đi một đoạn lớn lộ có chút mồ hôi đầm địa. Như thế nào? Đã xảy ra chuyện. Dương Vĩ theo bản năng hỏi, hắn căn bản không nghĩ hội suất chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy Cửu gia Tuấn cùng Tô Tình chết đồng thời tới đây, nhất định là có chuyện xảy ra. Tần Lan tìm không thấy người của ngươi, cho nên để chúng ta tới tìm ngươi. Nói là để cho ngươi mau tới Vân Nam một chuyến. Cửu Gia Tuấn có chút lo lắng nhìn xem Dương Vĩ, đi ra tìm dược liệu cái gì còn chưa tính, tốt xấu cũng có thể để cho người ta tìm được, đây nếu là vạn nhất có cái đại sự gì phát sinh, nghĩ thông suốt biết đều không cách nào tự thông tri. Lúc nào? Bao lâu? Đột nhiên Dương Vĩ thì có một cố dự cảm không tốt, cũng tới không vội nghĩ lại từ trên giường xuống đem giày mang hạo, nhân hậu nhất đem cầm lên đặt ở đầu giường trên đất ba lô liền hướng bên mà đi. "Ai, ngươi đi đâu?" Cửu Gia Tuấn có chút buồn bực ở phía sau thét lên, lời này mới nói không có vài câu làm sao lại muốn đi. Đi trên trấn, gọi điện thoại trước tiên. Dương Vĩ biết Tần Lan sẽ gọi điện thoại nhường Cửu gia Tuấn tìm đến mình vậy khẳng định là sẽ ra không nhỏ sự tình, chẳng lẽ là A Khảm gia không được. 898 chương 898, dọc theo đường đi Dương Vĩ suy nghĩ đủ loại có thể, vừa rồi rời đi thời điểm, hắn thậm chí đều không đi gấp cùng A Chỉ gia ra, ra nói tỉ mỉ, chỉ nói ngày khác lại tới nói cho A Chỉ một tiếng liền vội vội vã lôi kéo Lý Đồn trưởng còn ứng có Cửu gia Tuấn bọn hắn một đường lao nhanh. Chờ chạy đến phía trước Cửu gia Tuấn đậu xe thời điểm mấy người cũng đã là không thở ra hơi. Dương Vĩ cùng Lý Đồn Trưởng cũng còn tốt, nhưng là khổ Cửu Gia Tuấn cùng Tô Tình Chiết, đặc biệt là Tô Tình Chiết, bình thường một mực sẽ không quá yêu vận động, cái này kịch liệt chạy một đoạn như vậy đường núi cả người đều nhanh hư thoát, nếu như không phải nhìn thấy Dương Vĩ khẩn trương như vậy dáng vẻ, Đoan Trưởng chết sống cũng kiên trì không tới. Vừa đến bên cạnh xe, Dương Vĩ mắt nhìn Cửu Gia Tuấn dáng vẻ, liền từ trong tay hắn giành lấy chìa khóa, không nói câu nào trực tiếp ngồi lên chỗ ngồi lái xe xấu. Cửu Gia Tuấn không thể làm gì khác hơn là trừng mắt, nhưng vẫn là thành thành thật thật chạy đến đằng sau cùng Tô Tình Chiết ngồi chung tiến vào trong xe. Trở về Dũng Tuyền xã trên đường có chút chậm mặc, có lẽ là nhiều lý đồn trưởng người ngoài này môn nhân, Dương Vi cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là không ngừng nhấn ga, cũng không có đem phía sau Cửu gia Tuấn cùng Tô Tỉnh Chết cho hạ cái gần chết, ngược lại là Lý đồn trưởng, ngoại trừ hai tay gắt gao bắt lấy Môn Thượng Phương nắm tay bên ngoài cũng không có những thứ khác phản ứng, cái này nhìn phía sau Cửu gia Tuấn cùng Tô Tỉnh Chết đều không khỏi rất là bội phục, rốt cuộc là làm. Cảnh sát người a, lòng can đảm chính là lớn. Cái này huy hoàng hình tượng một mực lan tràn đến đến Dũng Tuyền Hương mới thôi. Xe vừa mới dừng lại, một mục biểu hiện người không việc gì vậy, Lý Đồn trưởng giống như lựa thiêu nông giống như nhảy lên xuống xe, tiếp đó hoàn toàn liều mạng đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, ngoài miệng còn lẩm bẩm nói, "Ma ơi, xem như nhặt về một cái mạng." Dương Vĩ cũng không có tâm tình quản những người khác cảm thụ, trực tiếp lấy điện thoại ra nhìn một chút có tín hiệu sau đó liền cho Tần Lan gọi tới, rất nhanh điện thoại liền kết nối, Tần Lan cái kia tiểu tụy lại thanh âm lo lắng truyền tới. "Dương Vĩ, Nhị ca, Nhị ca sắp không được." Tần Lan cái kia bi thương thích thanh âm truyền đến Dương Vĩ trong lỗ tai thời điểm giống như một âm thanh sấm sét giữa trời quang, "Nhị ca thế nào?" Dương Vĩ nhất âm thanh giống to Đem một bên Cửu gia Tuấn cùng Tô Tịnh Chất đều làm cho sợ hết hồn. Bây giờ tới không vội rạng rải nhiều như vậy, ngươi mau chạy tới đây." Tần Lan lo lắng nói xong cũng cúp điện thoại, lần này Dương Vĩ luôn cuống, thật tốt Tần Vũ đã xảy ra chuyện gì, nghe Tần Lan khẩu khí tựa hồ thật sự rất nghiêm trọng. "Thế nào?" Cửu gia Tuấn gặp Dương Vĩ cúp điện thoại có chút ân cần đi tới hỏi, tiện đưa ta đến phi trường gần nhất. Dương Vĩ đầu óc hỗn loạn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhất biết nhiều năm bồi dưỡng ra được an ý cũng không có nhường Cửu gia Tuấn hỏi nhiều. Nhìn Dương Vĩ thần sắc hắn cũng biết xảy ra chuyện lớn, liền một bên Lý Đồn trưởng đều tới không đợi gọi liền trực tiếp từ Dương Vĩ trong tay nhận lấy chìa khóa xe, đặt mông ngồi xuống. "Lý Đồn trưởng, ta bây giờ có việc gấp cần rời đi, a chỉ ra ra bên kia còn muốn ngươi nhiều chiếu khán điểm." Cố đè xuống trong lòng tâm tình tiêu cực Dương Vĩ vẫn là không có quên giao phó một phen sáu. "Đi, ngươi bận rộn đi thôi, có ta nhìn xem không ra được nhiễu loạn." Lý Đồn trưởng vội vàng gật đầu đáp, nếu như nói trước đó hắn vẫn chỉ là xem ở tiền trên mặt mũi đáp ứng Dương Vĩ những thứ này, như vậy hiện tại nhưng là hoàn toàn tự phát muốn chiếu cố tốt á chỉ cùng với nàng ra ra. Hắn cũng không muốn nhìn quan hệ cùng bọn hắn tốt Dương Vĩ bởi vì chính mình sơ sẩy mà nổi giận xấu. Lái xe. Vừa lên xe, níu chặt lông mày Dương Vĩ liền trực tiếp nói đến. Xe Land Rover thật nhanh tại ở nông thôn trên đường nhỏ lao vụt lên, ô tô lao vụt một đồng thời Cửu Gia Tuấn rất nhanh liền xác định cách nơi này phi trường gần nhất tại hơn 300 km bên ngoài, lái xe lời nói cũng liền hơn 3 giờ dáng vẻ, chỉ là tựa hồ không có bay hướng Côn Minh chuyến bay bảy. May ở nơi này thời điểm có Cửu Gia Tuấn tại, đã tâm tiền ý loạn Dương Vĩ nói chỉ là một câu, máy bay thuê bao sau đó, còn dư lại cứ giao cho Cửu Gia Tuấn tới an bài. Cửu gia Tuấn kỹ thuật lái xe đầy đổ ảo, cho dù ở thu hẹp trên sơn đạo cũng lái thật nhanh, ba giờ rưỡi xe liền đứng tại phi trường cửa ra vào, máy bay đã an bài tốt đã sớm có người ở chờ lấy, xe dừng lại ổn, Dương Vĩ chỉ nói một câu có việc trở lại hãng nói sau đó liền mang theo bao đi theo chờ hắn nhân vội vã rời đi. Không có sao chứ? Nửa ngày ngồi ở trong xe Tô tỉnh chất trợ hồ mới hồi phục tinh thần lại đối với Cửu gia Tuấn hỏi một câu như vậy, Cửu gia Tuấn cũng có chút ngây dại, một hồi lâu mới dùng không nhất định giọng của nói đến, sẽ không, có chuyện gì a? Không có việc gì. Đương nhiên có chuyện, máy bay vừa đến Côn Minh, Dương Vĩ liền bị tiếp nối xe. Tiếp đó xe liền hướng Tần Gia Phương hướng chạy gấp tới, lúc này Dương Vĩ thật hận không thể mình có thể trực tiếp bay qua, nhưng cái này không thực tế, hắn vẫn chỉ có thể lo lắng ngồi ở trong xe. Tiếp Dương Vĩ chính là một cái hắn chưa từng thấy người, cái này nhượng Dương Vĩ càng cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, mặc dù trong điện thoại Tần Lan không có nói tỉ mỉ, nhưng hắn có thể cảm thấy Tần Lan lại phái một người xa lạ đến đón mình, bản thân cái này chính là một cái đại vấn đề. Dọc theo đường đi Dương Vĩ thậm chí đều không xin hỏi tài xế đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn sợ tại hắn không tới phía trước nghe được tin tức xấu xấu. Cũng may trước khi trời tối cuối cùng thấy được đèn đốt sáng choang tần ra chạch viện nhà cửa. Nhị ca, yên tâm đi. Dương Vĩ đã chạy tới, chờ hắn vừa đến ngươi thì có cứu được. Trong gian phòng tần Lan nhìn xem đã hôn mê không được Kakabi thông nói, tần Vũ hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hiện ra một tầng đáng sợ màu xám xáu. Không chỉ là hắn, tất cả đi theo hắn trở về mười mấy thủ hạ đều biểu hiện khác biệt triệu chứng dấu hiệu trùng độc, chỉ là những người khác cũng không có nghiêm trọng như vậy, duy chỉ có tần Vũ là một cái ngoại lệ. Tần Lan bây giờ cơ hồ là tại bóp lấy dây tính toán, nàng cứ như vậy một lúc nói, nàng sợ nhị ca lúc nào cũng có thể rời đi. Cho nên nàng tận lực muốn dùng âm thanh nói cho hắn biết bây giờ phát sinh sự tình, cho hắn kiên trì tiếp hy vọng, bởi vì mỗi qua một giây, như vậy Dương Vĩ liền cách nơi này gần một điểm, Trần Lan tin tưởng Dương Vĩ sau khi tới nhị ca chắc chắn liền phải cứu được, nàng thậm chí cũng không có nghĩ tới Dương Vĩ hữu có thể thúc thủ vô sách, đối với Dương Vĩ nàng cuối cũng sẽ có một cỗ tương đương ngủ quảng tín nhiệm. Tiếng xe hơi thắng truyền khắp cả viện, không chỉ một người chạy đến nên đón Dương Vĩ cái này đã để bọn hắn đau khổ chờ đợi một ngày nhân vật sáu. Vừa xuống xe, Dương Vĩ liền trực tiếp hướng về lầu 2 tầng Vũ phòng ngủ chạy tới, không cần hỏi hắn cũng biết Tần Vũ nhất định tại nơi, Tần Lan chắc chắn cũng ở đó nhi. Nghe được dưới lầu truyền tới kinh hô đã chạy như bay tiếng bước chân, Tần Lan trên mặt cuối cùng lộ ra một tia bừng lòng thân sắc, đồng thời trong miệng vẫn như cũ chưa quên nói đến, "Nhị ca, Dương Vĩ tới, ngươi nghe được không, hắn đã đến dưới lầu." Lời mới vừa vừa kết thúc, môn bánh một tiếng bị đẩy ra, thở hổn hển Dương Vĩ xuất hiện ở cửa, cùng một trong náy mắt, Tần Lan quay đầu lại lập tức nhào vào trong ngực của hắn, nước nợ nói đến, "Nhanh, cứu nhị ca." 899 chương 899 Dương Vĩ không nghĩ tới sự tình thế mà nghiêm trọng đến loại tình trạng này, chưa kịp thở gấp gáp hơi thở hắn liền trực tiếp kiểm tra tần vũ thương thế 6. Toàn thân cao thấp chỉ có một đạo rất nhạt vết thương, lại thêm trên mặt tầng kia cho tàn, rất rõ ràng dấu hiệu chúng đả bại. Nhìn xem cơ hồ đã là nửa cái người chết tần vũ, Dương Vĩ điều chỉnh một chút hô hấp, xác định mình đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại sau đó mới từ tiếp thân trong túi lấy ra chính mình ăn cơm gia hòa 6. Vô luận đi đến nơi nào cái này sắp xếp ngân châm Dương Vĩ chưa từng có giới thân, chỉ có những ngân châm này mới có thể tại giống động tới như bây giờ tình trạng khẩn cấp thời điểm đưa đến tác dụng rút ra trong đó một cây trường dài 10 cm ngân châm, Dương Vĩ con mắt đều không nháy một chút tiếp đó hướng về Tần Vũ đỉnh đầu đâm xuống, ngay ngắn ngân châm tận gốc chui vào Tần Vũ đầu, liên tiếp động tác như điện nổi giận thạch đồng dạng hoàn thành, trong lúc này Dương Vĩ tay thậm chí ngay cả run cũng không có run một chút qua một chút. Hoàn thành động tác này, sau đó Dương Vĩ mới xem như thoáng đã thả lỏng một chút, kế tiếp chỉ cần không ra vấn đề, coi như Diêm Vương bây giờ muốn đến mang đi Tần Vũ, hắn cũng có biện pháp kéo lên một hồi công phù, chỉ cần có thể kéo, vậy thì dễ làm rồi, Dương Vĩ cũng không phải thận, hắn cần thời gian tra ra Tần Vũ đến tột cùng là chúng tộc gì. Tiếp đó còn muốn nghĩ biện pháp giải độc, như vậy thì cần thời gian, mà hắn bây giờ làm chính là tranh thủ thời gian. Lập tức điều đại lượng cùng nhị ca muốn cùng nhóm máo với tới. Còn có, muốn một cái thùng, một cây đao, phải nhanh. Dương Vĩ cũng không quay đầu lại đối với sau lưng Tần Lan nói đến, Tần Lan nghe xong vội vàng chạy ra ngoài. Không đầy một lát, ngoại trừ huyết chi bên ngoài, thùng cùng đao đều chỉ bỏ ra không đến 1 phút thời gian sẽ đưa tới, thậm chí tới không vội trừ độc, Dương Vĩ liền trực tiếp tại Tần Vũ trên động mạch cắt một đao bảy. Nếu là vậy bác sĩ nhìn thấy Dương Vĩ cử động nhất định sẽ cho rằng Dương Vĩ đây là điên rồi, nào có người cho bệnh nhân cắt động mạch, đây không phải muốn người ta chết sao? Nhưng Dương Vĩ lại không có chút nào lo lắng, hắn hạ dao rất có xem trọng, chỉ là cắt vỡ động mạch ngoại vi, cũng không có chân chính cắt xuyên, một dao này cần không chỉ là kỹ thuật, cần chính là kinh nghiệm, nhưng thử hỏi có thầy thuốc nào sẽ có bao nhiêu cắt động mạch kinh nghiệm đâu? Rất may mắn Dương Vĩ hữu, cho nên xuống một dao, chỉ là làn ra tầng ngoài đổ máu, cũng không có chân chính làm bị thương động mạch, ngay sau đó Dương Vĩ lấy thêm ra một cây ngân châm, hướng về động mạch một châm đâm xuống. Máu đen bắt đầu chảy theo mạch bên trong từng giọt thấm thấu ra. Dương Vĩ vội vàng đem thùng lấy tới đem huyết trang lên 6. Tiếp đó lại tiếp tục tại Tần Vũ trên thân đâm mấy châm sau đó, Dương Vĩ mới xem như thở giải một hơi. Nhưng hết thảy còn không có đơn giản như vậy liền kết thúc, hắn còn cần biết Tần Vũ trên người bây giờ độc tính đã đến loại trình độ kia, chỉ có dạng này hắn có thể nghĩ rõ ràng tiếp theo nên làm gì. Không phải tại bệnh viện, căn bản không có bất luận cái gì dụng cụ hiệp trợ, Dương Vĩ chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất phương pháp xem xét, có người nói trung y vọng văn vân tiết là xạ đạn đồ chơi, nhưng Dương Vĩ lại cũng không cho rằng như vậy, đầu tiên là kiểm tra một hồi con người, sau đó lại xem xét cơ bắp cùng ten chốt phản ứng. Rất nhanh Dương Vĩ cơ bản liền xác định độc tố mặc dù rất lợi hại, nhưng hẳn là chỉ là theo huyết dịch truyền bá, cũng không có tổn thương đến thần kinh triệu. Chứng đã như thế vậy thì dễ làm rồi rất nhiều, nếu như là thần kinh loại độc tố lời nói chỉ sợ cũng sẽ phiền phức rất nhiều, lưu lại hậu di chứng khả năng cũng lớn rất nhiều, nhưng cũng may không phải, như vậy kế tiếp chỉ cần có đầy đủ lượng máu cô lúng, hẳn rất nhanh liền có thể giải quyết. Kỳ thực tại Dương Vĩ trước khi đến, Trần Lan đã tìm rất nhiều bác sĩ tới thăm, đều nói không có bất kỳ cái gì biện pháp, nhưng Dương Vĩ nhất đến từ phía sau hết thảy tất cả giống như đều bùng lòng rất nhiều đựng dạng, Dương Vĩ biểu hiện là như vậy nước chảy thành sông sáu thậm chí chính hắn đều không cảm thấy, bây giờ đối mặt nan để như vậy hắn tựa hồ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, càng ngày càng thong dong tự nhiên. Thế nào? Có chút bận tâm tần lan cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, Dương Vĩ làm những chuyện kia trong lúc đó nàng một mực ở bên cạnh nhìn xem, nhưng thế nhưng nàng không hiểu cái này cho nên dù cho nhìn cũng không biết tình huống đến tột cùng thế nào. Còn không cho lạc quan, bất quá tạm thời ổn định lại. Dương Vĩ cũng không có nói quá lạc quan, mặc dù hắn nghĩ đều ngừng toàn diện, nhưng trên thực tế tần Vũ trúng độc thời gian đã có chút lớn, mệnh hắn là nhất định có thể cứu nhưng hắn không xác định đến tội cùng sẽ tới loại nào trình độ, đây chính là không có tinh vi dụng cụ khoa học trợ giúp chỗ xấu, trên cơ bản hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn phán đoán, đương nhiên Dương Vĩ bây giờ cũng đã càng ngày càng quen thuộc không có những cái kia công nghệ cao dụng cụ trợ giúp cho nên phán, đoán của hắn cũng một mực rất chính xác, từ trước đến nay không có đi ra cái gì sai lầm. Nghe Liễu Dương Vĩ nói như vậy, tần lan sắc mặt rốt cuộc phải tốt lên rất nhiều, cảm giác mệt mỏi cũng tự nhiên sinh ra, dòng giá thời gian 2 ngày nằm một mực chỉ ở trong phòng này không hề rời đi qua, không ăn đồ vật, không có chợp mắt, uống một chút thủy Cơ thể đã sớm có chút chi trì không nổi, bây giờ cả người vừa thành tĩnh lại, liền có chút vừa muốn đổ cảm giác. Dương Vĩ phát giác sự khát thượng của nàng, tưởng tượng liền biết là chuyện gì xảy ra, thế là liền xoay người hướng về phía Tần Lan nói đến, "Ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, yên tâm chỗ này có ta ở đây không có việc gì." Thế nhưng là xấu, Tần Lan cũng không phải không yên lòng, mà là ngoại trừ Tần Vũ bên ngoài còn rất nhiều người có chúng độc hiện tượng, những người kia đồng dạng cần Dương Vĩ. Dương Vĩ còn tưởng rằng nàng là không yên lòng, liền dự định an ủi một chút, kết quả Tần Lan lại nói đến, "Ngoại trừ nhị ca bên ngoài còn có 15 cái đồng dạng người chúng độc." chỉ là bọn hắn tình huống muốn so nhị ca tốt một điểm. Nói xong Tần Lan có chút bận tâm nhìn xem Dương Vĩ, 15 người không phải một cái hai cái, nàng có chút bận tâm Dương Vĩ không đứng phó quan nội, nàng thực sự không muốn nhìn thấy có người tử vong, nhưng những lời này lại không thể đối với Dương Vĩ nói. Dương Vĩ nghe xong sững sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói đến, không có việc gì, ngươi để cho người ta đem bọn hắn đều đưa đến dưới lầu đại sảnh, nhị ca cũng đưa xuống đi, ở đâu đây ta hảo cùng một chỗ trấn trị. Ân, hảo. Tần Lan không nghĩ tới Dương Vĩ hội nói như vậy, có chút ngoài ý muốn nhưng rất mừng rỡ lại một lần nữa đi ra khỏi phòng. Tần Lan vừa rời đi, Dương Vĩ lẩm bẩm nói đến, 15 cái. Xem ra lần này thật là đại sự kiện. Mặc dù tần gia vừa mới tổn thất nhóm lớn tinh huệ, nhưng muốn tìm một chút làm việc tốn thể lực nhân vẫn là rất nhiều, rất nhanh liền có 14 người chúng độc bị mang lên một cái lầu trong đại sảnh, vốn phải là 15 cái, nhưng cột cường ba đồ chết sống không chịu nhường người giơ lên, quả thực là chính mình cắn răng đi tới đại sảnh 6. Hắn tình huống tại 15 người bên trong xem như tương đối nghiêm trọng, cả cánh tay cũng đã bị phù, hơn nữa có màu đen. Nhưng cuối cùng là như thế này, hắn vẫn biểu hiện an tĩnh nhất một cái, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều phát ra một chút thanh âm thống khổ. Tần Vũ cũng bị mang lên một cái lầu phòng khách, tạm thời hắn chỉ cần chậm rãi đổ máu, đợi đến mới huyết đưa tới sau đó Dương Vĩ mới dễ làm bước kế tiếp động tác. 900 chương 900, Dương Vĩ còn là lần đầu tiên đồng thời thấy qua nhiều như vậy người chúng động, hơn nữa không ai chúng chính là hảo hiệu động. Mặc dù không có nghe Tần Lan nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn ần ần có chút phỏng đoán, chỉ là cái phỏng đoán không biết đến tột cùng chính xác không chính xác. Đương nhiên bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, cứu người quan trọng. Trong lúc nhất thời Dương Vĩ luống cuống tay chân đứng lên, nếu như không phải có đầy đủ nhiều người trợ thủ mà nói, chỉ sợ hắn cũng quá sức cũng may hiện tại hắn chỉ cần từng cái một ổn định lại những người này tình huống là được, còn dư lại chậm rãi lại đến giải quyết. Dương Vĩ tìm tới thứ nhất chính là Ba Đồ, cả nhà ngoại trừ Tần Vũ bên ngoài liền đến Ba Đồ nghiêm trọng nhất, cho nên Dương Vĩ thứ nhất đi tới bên cạnh hắn. "Trật trật, ngươi thật đúng là Đỗ Kiên Cường a." Dương Vĩ nhìn Ba Đồ tình huống đều không khỏi có chút cảm thán, nếu là đổi người bình thường giống Ba Đồ dạng này chỉ sợ sớm đã kêu trời kêu đất, làm sao giống hắn như vậy rõ ràng cái trán đều tất cả đều là mồ hôi lạnh, lại một chút cũng không có biểu lộ ra. Nghe được Dương Vĩ khích lệ, Ba Đồ nở nụ cười, chỉ bất quá cười có chút miễn cưỡng vậy. "Đi đừng sinh cường, nằm xong a." Dương Vĩ cẩn thận kiểm tra một hồi, ba đồ chúng là một loại rất đặc biệt độc tố, loại độc tố này tựa hồ chỉ tại cục bộ trong phạm vi nhất định quét tán, cho nên ba đồ ngoại trừ toàn bộ cánh tay bên ngoài những địa phương khác cũng không có bất kỳ dị trạng, nhưng cũng chính là bởi vì này dạng, ba đồ toàn bộ cánh tay cũng đã sưng phù, hơn nữa không khó coi ra bên trong cơ bắp cũng đã hữu hóa mủ thối giữa triệu chứng, không cần hoài nghi nếu như Dương Vĩ bất xuất hiện, cái kia không bao lâu, ba đồ toàn bộ cánh tay đoán chừng sẽ hóa thành một bãi huyết thủy sáu. Loại tình huống này có điểm giống trước đó không lâu gặp qua bị quân tê dại đâm thương tên kia bảy, đồng dạng cũng là đổ máu trước tiên ổn định tình huống. Giống tương tự với loại này, thông qua ngoại thương mà chúng độc tình huống, biện pháp tốt nhất chính là thông qua đổ máu tạm thời ức chế độc tính, chỉ bất quá không phải là cái gì người đều có dương vĩ loại thủ đoạn này, nếu là đổi vậy bác sĩ giống dương vĩ làm như vậy, đó nhất định chính là gia tốc bệnh nhân tử vong, huyết dịch trôi đi sẽ chỉ làm người bị thương chết càng nhanh, nhưng loại tình huống này sẽ không ở dương vĩ trên tay xuất. Hiện, bởi vì hắn đối với mỗi một cái động tác cũng đã chính xác đến rồi cực hạn. Tăng thêm tần vũ, hết thảy 16 người cùng một chỗ lấy máu tràn diện có đầy đủ đúng bí, đồng thời những cái kia trong máu tản mát ra hương vị cũng đủ làm cho người buồn nôn. Dương Vĩ thậm chí cũng không có thời gian suy xét, chỉ là lặp lại lại cơ giới hành động lấy. Đương nhiên Tần Vũ là hãn chiếu cốt trọng điểm, trước hết nhất giải quyết cũng là Tần Vũ, có đầy đủ lễ dịch, lại thêm Dương Vĩ điều phối dự vận, chung hòa tại trong ngõ chuyển Tần Vũ thể loại, cơ hồ là một lát sau nguyên bản một tầng cho Tần Tần Vũ trên mặt liền muốn dễ nhìn không thiếu, cái này cũng không nghi khiến người khác thấy được hi vọng bảy. Không có ai sẽ nguyện ý tại thật tốt niên kỷ liền vài điệu, cho nên từng cái một nhìn về phía Dương Vĩ ánh mắt cũng giống như lang nhìn thấy dê đồng dạng, bất quá cũng may bọn hắn chung quy là tinh huệ, dù cho trong lòng lại khát vọng, cũng vẫn như cũ lặng lặng đứng chờ lấy. Dương Vị gia cảm nhận được trùng quanh cần cấp, nhưng lại vẫn như cũ không nhanh không chậm duy trì bởi vì có tiết tấu. Đồng thời trị liệu 16 người, cái này cử động hẳn là đủ để Singri Next Gri Chea vẫn bận sống đến đêm khuya, tình huống cuối cùng có cải thiện, tất cả mọi người đều tiến hành xử lý, cũng đã nhận được tốt nhất xử lý. Từ Zoece đến bây giờ Dương Vị nhất nước bọt cũng không có uống qua, cho dù là hắn cũng không nhịn được một trận suy yếu, lại thêm phía trước bạn thân liền bị trọng thương, bây giờ duy nhất một lần giải quyết nhiều như vậy nan đề, cũng là dựa vào một hơi thở ủng hộ. Cho nên khi tối hậu nhất cá nhân cũng giải quyết sau đó, Dương Vị rốt cục đặt nông ngồi liệt trên mặt đất 6 thậm chí cũng không có tới vội hỏi Tần Lan đến tụt cùng những ngày này chuyện gì xảy ra ngay tại những người khác nâng đỡ trầm lắng ngủ. Một cảm giác này Dương Vĩ ngủ rất say sưa, nhưng là cảm thấy rất dài dằng dặc, trong lúc ngủ mơ hắn cũng không có đi vào thần y môn, có lẽ là trong tiềm thức đối với đạo kia kia chốc màu đen còn có chút sợ hãi, cho nên hắn chỉ là trong giấc động, tiếp đó sáu. Tiếp đó liền tỉnh. Vừa mở ra mắt, lại là nhìn thấy một chương treo đầy lo lắng cùng quan tâm khuôn mặt, Dương Vĩ nghĩ thầm đây là thế nào, những ngày này đây đã là lần thứ mấy nhìn thấy dạng này dung nhan. Tần Lan ca, ngươi như thế nào không có đi nghỉ ngơi? Dương Vĩ ngồi dậy, duỗi lưng một cái, Bên ngoài sắc trời sẩm xuống, xem ra thời gian hẳn là không còn sớm, Dương Vĩ gia không biết mình đây là ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy bụng rất đói, vô cùng đói sấu. Cũng là bình thường hắn ăn cơm mặc dù không nói được đúng hạn theo điểm, nhưng tuyệt đối rất ít giống như vậy ba, bốn bữa giờ độ vật gì nhất quyết không ăn, huống chi bản thân thì có thương tại người. Người bị thương rồi. Thân là hiểu rõ nhất Dương Vĩ nhân, cơ hồ là một cái nho nhỏ động tác tần lan liền có thể biết rất nhiều thứ, Dương Vĩ cái này trột dạ bộ dáng hiển nhiên là có chuyện giấu giếm nàng. Không có, chỉ là trước khi đến vốn là có 2 ngày không có chấm mắt, cho nên rất mệt mỏi. Dương Vĩ tìm một cái cớ như nói đi lấy cớ để qua loa trách. Tần Lan có chút nửa tin nửa ngờ hỏi, đi làm gì, lâu như vậy không ngủ được. Mà chẳng thể làm gì khác, ta đi ngươi biết. Dương Vĩ ngáp một cái, ra vẻ không thèm để ý nói đến, hắn cũng không muốn nhường Tần Lan biết mình mới vừa vận bị trọng thương qua, nếu như bị nàng biết, vậy còn không phải lo lắng chết. Hử, ngươi không nói thì tính toán. Như thế nào, đói bụng không? Xuống lầu ăn vật ta. Tần Lan quả nhiên là hiểu rõ nhất Dương Vĩ nhân, một ánh mắt liền biết Dương Vĩ suy nghĩ cái gì, giống như bây giờ Dương Vĩ chỉ là nhìn nàng một cái, nàng thì biết rõ hắn nói bụng. Được rồi. Dương Vĩ vui sướng nói đến, có thể không bị truy vấn đó là không thể tốt hơn nữa, huống chi hắn là thật sự đói bụng, cho nên hắn một hơi ăn bốn chén cơm mới xem như ngừng lại, nhìn một bên Á Khảm gia thẳng lắc đầu. Dương Vĩ thả xuống song an giật ở một cái, trong lòng biết Á Khảm gia nhất định là đang lo lắng chính mình lại tao tội, không khỏi cười nói đến, "Á Khảm gia, ngươi xem không gặp lâu như vậy ta lượng cơm ăn tăng trưởng đi." "Hử, gặp trưởng? Ngươi nếu là bữa bữa ăn nhiều như vậy ta liền tin ngươi." Á Khảm gia trắng liêu Dương Vĩ một mắt tức giận nói đến. "Hắc <cười> hắc." Dương Vĩ cười khan hai tiếng nhìn về phía Trần Lan, dừng một chút mới mở miệng nói đến. Có phải hay không nên nói nói chuyện gì xảy ra?" Tần Lan sững sờ, tựa hồ không giống đến Dương Vĩ hội ở nơi này thời gian địa điểm này hỏi cái này vấn đề, cho nên suy tư một chút mới nói lên, từ lương trung chết đến chuyện phát sinh phía sau không có bất kỳ cái gì giấu giếm toàn bộ nói ra. Dương Vĩ nhất thẳng an tính nghe, mai cho đến Tần Lan nói xong, rất lâu mới thu hồi suy nghĩ nhàn nhạt nói đến, "Lần này xem như vận hạnh. Dương Vĩ, ngươi nói thế nào chút sát thủ đến tột cùng lại là người nào?" Tần Lan rất là nghi hoặc, cho tới bây giờ nạn còn không rõ ràng lắm đối thủ lần này đến tột cùng là người nào vậy. Cái này ta cũng không tin tưởng, có phải hay không là tiểu gia? Dương Vĩ cũng không có nói ra nội tâm mình phòng đoán, bởi vì phải giảng giải phòng đoán của mình thật sự là một rất công trình vĩ đại, nếu như Tần Lan còn có thể nhớ lại thần y môn tồn tại ngược lại là phải dễ giải thích rất nhiều, nhưng vấn đề là Tần Lan đã không nhớ rõ hưu thần y cửa tổ tại. Phát sinh quái dị như vậy sự tình, nói thật, nghĩ bệ đầu Dương Vĩ giá chỉ có thể nghĩ ra trong đầu của mình có thể cùng việc này dính lữu quan hệ cũng chỉ có trang nhị cùng với nàng sau Lương thần bí tổ chức, chỉ là bọn hắn ăn no rồi không chuyện làm chạy tới giết lương trung làm cái gì. Hơn nữa còn trùng hợp đem hang ổ thiết lập tại cách Tần gia cũng không tính quá xa chỗ 6. Đây là một cái trùng hợp, vẫn là chú tâm chủ tính quá đâu. Đây hết thảy không biết được, nhưng hắn biết nếu như mình phỏng đoán cũng là chính xác, như vậy kế tiếp sợ rằng phải phiền toái, mặc dù nói Tần Vũ tiêu diệt nhiều người như vậy, nhưng Dương Vĩ bất cho rằng hết thảy liền sẽ như thế kết thúc vậy. 901 chương 901, người nào làm? Còn không cho ta đi thăm dò. Mặt nạ màu vàng nóng phía dưới truyền đến vô cùng phẫn nộ thanh âm. Trang Nghị tối đầu, không biết trả lời như thế nào, mồ hôi đã làm ướt phía sau lưng nàng, chưa từng có gặp thủ lĩnh tức giận như vậy qua, mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhường Trang Nghị trong lúc nhất thời vậy mà đã quên làm như thế nào phản ứng. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi Thủ lĩnh gầm lên giận dữ, Trang Nhị dọa đến chân đều mềm nhũn, trong lúc bất chợt bị triệu hoán, biết được cái chỗ kia thế mà bị người bưng hết, nàng liền biết lần này xong đời, bây giờ có thể thương tích đẩy mình từ môn đi ra ngoài, Trang Nhị không biết mình là đi cái gì tốt vận. Ra cửa, húp hấp đến không khí mới mẻ, Trang Nhị mới khẳng định mình còn sống, chỉ bất quá nàng không tí vết linh hội mình còn sống là cỡ nào may mắn sự tình, liền ngựa không ngừng vó chạy tới một chỗ, nàng tất cả sợ, ở trước mặt thủ hạ đã biến thành một đoàn hùng hùng thiêu đốt lửa giận. Ngươi cái này ngủ suần ngu suần, thậm chí ngay cả cái này cũng không biết, vẫn là thủ lĩnh kêu gọi ta, ta mới biết được xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngươi nói ngươi làm như thế nào cái chết kiểu này?" Trạm Nghị Nội Trừng lấy đứng ở trước mặt nhân, người kia dọa đến dư lực cấp, vội vàng giải thích, sự tình phát sinh quá đột nhiên, ta cũng là vừa rồi mới biết được. "Vừa rồi? Ngươi nếu có thể sớm 1 phút biết cũng tốt. Lần này tổn thất nặng nề, ngươi giải mấy cái đầu đều không đủ hướng thủ lĩnh giải thích. Còn chưa cút đi đem đầu đuôi sự tình làm một cái tính tường, đã điều tra xong trở về hướng ta hồi báo." "Là." Nghe được mệnh lệnh, nam nhân quay người giống như con thỏ, cục đôi liền chạy ra ngoài. Trạm Nghị nhìn thấy thủ hạ cái kia bất tức bộ dáng, nhịn không được thở dài, rút ra một điếu thuốc nóng lửa. Đứng tại phía trước cửa sổ, hoàn toàn không dám ngồi xuống, sợ ngồi xuống về sau, chân sẽ mềm đến liền đứng lên, khí lực cũng không có. Nàng biết rõ, ở chỗ đó ở lại nhân, cũng là trong tổ chức tinh anh, còn tốt nàng khẩn cầu có tác dụng, những tinh anh kia đại bộ phận đều bị phái đi ra thi hành nhiệm vụ đi, những người còn lại mặc dù nói cũng rất tài giỏi, nhưng đến thực chất không phải chủ lực, nếu không phải là bởi vì dạng này, nàng tuyệt đối không thể nào sống mà đi ra gian phòng kia, nghĩ tới những thứ này, trang nhĩ nhịn đau không được khổ nhắm hai mắt lại, thủ lĩnh tức giận như thế, liền nàng cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Rốt cuộc là ai đâu? sẽ collagen lớn như vậy cùng thực lực 6. Trang Nhị từ từ nhắm hai mắt lẩm bẩm, bởi vì nàng hiểu rất rõ người ở đó, liền thấp nhất người đều không phải hạ người qua loa, trong vòng một đêm, thế mà mất giáo, thực sự để cho nàng không thể tưởng tượng. Cái nghi vấn này một mực chiếm cứ tại Trang Nhị trong lòng hai ngày, trong thời gian hai ngày này, nàng ăn không vô ngủ không được, so với lúc trước để cho nàng tiếp cận triệu đỉnh càng làm cho nàng bất an, đối với nàng mà nói, mất đi tôn nghiêm cùng cơ thể sa sa không có tính mệnh trọng yếu, chuyện này nếu là xử lý không tốt, nàng cũng không nhất định thủ lĩnh, có thể hay không cho nàng phần thời. Đứng ngồi không yên trạng thái, thẳng đến thủ hạ của nàng trở về, mới tạm thời bị nàng che lấp. Cha được thế nào? Đều đã điều tra xong, chỗ toàn bộ hủy, không một may mắn còn sống sót. Cái gì? Trang Nghị cả kinh soạt một cái đứng lên, vốn là Trang Nghị trả vốn lấy tâm lý may mắn, cảm thấy có thể còn có sống sót, không nghĩ tới lại là dạng này đã án. 60, 70 người chết hết. Là 6. Nói lời này lúc, thủ hạ chính là đầu tấp đến rồi không thể lại thấp, căn bản không dám nhìn Trang Nghị mắt. Trang Nghị rốt cuộc Minh Bạch thủ lĩnh vì cái gì tức giận như vậy? Nơi đó không có phái đi ra ngoài, cũng là tổ chức tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực bồi dưỡng một đời mới nhân tài, cứ như vậy đem mang ý nghĩa xấu. Trương Nghị hoàn toàn không dám nghĩ, chỉ cảm thấy ngực sôi so đè lên tảng đá còn muốn luộn, nghĩ đến cái này, ánh mắt liền tản mát ra một loại hàn khí. Ngươi nào làm? Sơn động cũng đã bị tạc sập, căn bản là không có biện pháp đi vào, nếu là cưỡng ép nổ tung, sẽ dẫn tới đổ sụp, đến lúc đó chỉ sợ cũng xấu. Người tên phế vật này, đông dạn một câu nói, Trương Nghị mới đối thủ phía dưới nói, liền nghe được thủ lĩnh như thế giận dữ mắng mỏ chính mình, Trương Nghị không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, ta đang suy nghĩ, có thể có lớn như vậy thực lực đem sơn động phá hủy tuyệt đối không phải người bình thường, có thể xấu. Có thể cái gì? Có thể chuyện này cùng Triệu gia có quan hệ gì? Vì cái gì nói như vậy? Tạ Sáu cảm thấy chỉ có người của Triệu gia mới có thực lực này, cũng sáu. Có lá gan này. Nghe được Trang Nghị nói như vậy, mang mặt nạ màu vàng kim nhân chậm rãi xoay người qua liếc mắt nhìn Trang Nghị. Thất nhiên muốn như vậy, vậy còn không đi thăm dò. Đã biết, ta đây liền đi. Trang Nghị nơi nào còn dám ở tại thủ lĩnh trước mặt, nàng nghe ra được thủ lĩnh trong giọng nói phẫn nộ, suy nghĩ, nếu như chuyện này cha gia là Triệu gia làm, khó tránh khỏi Triệu gia lần này liền muốn sáu. Nghĩ như vậy, Trang Nghị lái xe đi tới Liêu Triệu đỉnh đưa ra bệnh viện, bình thường Mặc dù nàng cố ý cùng Triệu Đình vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng lần này, nàng là không lo được nhiều như vậy. Đương nhiên, nàng cũng không có đần như vậy, tiến lên liền chất vấn Triệu Đình, mà là tìm một cái cớ, cùng Triệu Đình xuống tầng hầm. Rộng rãi tầng hầm ngoại trừ cho mỗi một nhân tài sử dụng phòng nhỏ bên ngoài, còn có một cái Triệu Đình nhận mật văn phòng, không giống những thứ khác văn phòng cứng nhắc như vậy, Triệu Đình văn phòng bên trong đơn giản có thể sưng một gian tiểu điếm nhỏ, ghế sofa bọc mềm, TV, giường, đầy đủ mọi thứ. Triệu Đình hạp lấy rượu đỏ, nhìn xem tới đột nhiên trang nhị. Trong đôi mắt mang theo xem kỹ, trang nhị không thể không giả ra nợ nụ cười, mập mờ vấn đạo, nhìn ta như vậy làm gì? 6. Không có gì, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ không có việc gì, ta lại không thể tới sao? Trang Nhị cười híp mắt ngồi vào Liễu Triệu Đình bên người, mặc dù Triệu Đình biết Trang Nhị thân phận, nhưng đối với dạng này khả khẩu thức ăn ngon, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà quên, mu bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua trang nhị gò má đẻ đẽ, Triệu Đình trên mặt xuất hiện ý cười, bất quá trong miệng nhưng có chút kháng cự. Nói thật, ngươi bây giờ bày ra ôn nhu như vậy bộ dáng, để cho ta có chút không quen, phải không? Trang Nhị nụ cười nhạt nhòa rồi một lần, thân thể hướng về Triệu Đình rời đi. Xem ra, ta giống như không có lực hấp dẫn. Không phải vậy chính là ngươi sợ bẫy. Ta sẽ sợ." Triệu Đình tà tà cười, bỏ xuống trong tay ly rượu đỏ, đối với mỹ thực ai đến cũng không có cự tuyệt, mới là một loại chân chính hưởng thụ, một nữ nhân, hắn Triệu Đình còn không để vào mắt, mặc dù trang nhã thân phận đạt tủ, nhưng hắn đối với người khác chủ động lấy lòng, cơ bản không kháng cự, trừ phi, hắn Triệu Đình không có hứng thú, bằng không hắn không có cái gì không dám. Mặc cho Triệu Đình tay vươn hướng eo của mình, Ân, Trang Nhị yêu kiều một tiếng phía sau, liền bị phong bế môi đỏ, hai người quấn quýt lấy nhau, thở hổn hển, giật ra lẫn nhau trên người che chắn. Đây là trang Nghị trước đó chưa bao giờ tại Triệu Đình trên thân hưởng thụ được bình đẳng, nhưng mà, nàng nhưng phải cố gắng khống chế tâm tình của mình, một phương diện, nàng muốn để Triệu Đình giấc đắc tự mình rất tận hứng, một phương diện khác, nàng nhất thiết phải bảo trì thanh tĩnh, loại này lòng. Ngư ngay khó nhịn trạng thái một mực kéo dài hơn 40 phút mới kết thúc. Triệu Đình ngồi xuống hút thuốc lá đồng thời, Trang Nghị từ trên ghế xả lọn đứng lên, bó lấy mình lo phát, dùng ánh mắt mê ly nhìn về phía Liêu Triệu Đình. Chúng ta có đoạn thời gian không gặp mặt, ngươi cũng không gọi điện thoại cho ta, vậy viện chuyện tiến hành thuận lợi không? Vẫn được, bất quá cách chân chính đạt kích Dương Vĩ, còn kém rất lớn một bước. Triệu Đình nét nhếch miệng lên, nhìn về phía Liêu Trang Nghị. "Như thế nào, ngươi là quan tâm hắn, vẫn là sáu? Ngươi nói xem." Trang Nghị tựa ở Liễu Triệu Đình đầu vai, bị nhãn Như Tơ thần thái nhường Triệu Đình sự sốt một chút. 902 chương 902, tại Trang Nghị cực điểm trêu chọc dưới, Triệu Đình cùng nàng lại truyền miên một lần. Lần này, Trang Nghị là nửa giờ về sau ở dưới giường, nhìn một chút trên giường nhìn như ngủ say Triệu Đình, Trang Nghị sau khi mặc quần áo xong, cầm lên bọc của mình. Đều nói nữ nhân một khi thả ra cơ thể, sẽ là trên thế giới để cho người không tưởng tượng được, lại khó mà phòng bị vũ khí, câu nói này một chút cũng không sai. Trang Nghị đã đem sắc đẹp của mình cùng cơ thể xem như chính mình dành hết thảy vũ khí, chỉ cần là đối với nam nhân, một chiêu này cho tới bây giờ mọi việc đều thuận lợi, cho nên, nàng sẽ không nhớ được bản thân tới triển miên thời điểm là dạng gì tim đập nhanh, trong mắt của nàng chỉ có mục đích, vừa rời đi tầng hầm, trên mặt liền lộ ra thần tình lạnh như băng. Trở lên xe, nàng mới thật sự trầm tĩnh lại, bàn tính táo cảm xúc đem Triệu Đỉnh nói lời từng cái trải bước sáu. Triệu Đỉnh như vậy vội vã muốn đối phó Dương Vĩ, bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, giống như toàn thần tâm đều đầu nhập ở cái này phía trên, hắn hẳn là không thời gian đi làm những chuyện kia sáu. Có phải là hắn hay không mị trang quá hảo đâu? Tại Triệu Đình trong lòng, lại có không cùng một dạng nghi vấn, Trang Nghị đột nhiên đến, nhường Triệu Đình rất giật mình, bởi vì Trang Nghị vẫn luôn rất tỉ úy đi bệnh viện bên kia, sợ người khác phát hiện manh mối gì, hôm nay nhưng là ban ngày tới chủ động liên thân, Triệu Đình cảm thấy rất là kỳ quái, dù sao Trang Nghị không còn là cái kia mặc cho mình có thể hô tới quất lui nữa nô, mà là đại biểu cho thế lực phương nào nhân vật mấu chốt. Trang Nghị, hừ, ngươi trong hồ lô đến tụt cùng bán là thứ gì? Triệu Đình nửa hấp mắt, hồi tưởng đến Trang Nghị hôm nay tới đây nhất cử nhất động, hắn là cảm thấy giống Trang Nghị thông minh như vậy nữ nhân, hẳn là sẽ không tới ngăn cản mình đi phá tán dư vị. Chúng chi phá tan Dương Vĩ kế hoạch, Trang Nhị cũng có phần, mục đích này bị bài trừ về sau, Triệu Đình liền nghi không đến Trang Nhị tại chính mình nơi này có cái gì sở cầu, chắc chắn không phải tiền, đến nỗi tình sáu, Triệu Đình cảm thấy nữ nhân kia đối với mình hẳn là không tình cảm gì, thậm chí đoạn thời gian đó, Triệu Đình còn hoài nghi Trang Nhị có phải hay không lạ thích Liễu Dương Vĩ. Hai người lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau hoài nghi, lại đều nhìn không thấu đối phương, là để cho người ta rất bất đắc dĩ sự tình, còn tốt Triệu Đình còn rất nhiều chuyện muốn làm, bằng không, hắn cũng đi theo nữ nhân này xoắn xuýt ở trong đó không thể Mà Trang Nghị lúc này đã không dám chỉ hoãn đi đến này bên cạnh, mặc dù nàng không phải rất chắc chắn, thế nhưng là nàng không dám để cho thủ lĩnh chờ đợi mình đáp án, thế là lái xe vội vội vàng vàng chạy tới đại phòng. "Thủ lĩnh." Trang Nghị đầu rất thấp thấp, âm thanh cũng rất thấp. Mặt nạ màu vàng kim nam nhân liếc mắt nhìn Trang Nghị, trầm giọng vấn đạo, "Như thế nào?" "Cha được cái gì không có. Ta đi thăm dò Liễu Triệu Đình 2C hắn gần nhất tất cả đều bận rộn bệnh viện chuyện, cho nên sáu. Cho nên cái gì?" Hắn nhìn như cái gì cũng không biết bộ dáng. "Hử, ta liền biết ngươi chuyện gì cũng không làm được." Mặt nạ màu vàng kim nam nhân hừ một tiếng phía sau, trầm rãi nói, Còn tốt, ta đã để cho người ta đi chịu ra nghe. Thủ lĩnh 6, ngươi? Trang Nghị nhịn không được ngẩng đầu, có thể nàng mới vừa tiếp xúc với sau mặt nạ đôi trong mắt kia, lập tức không thể không bị cái kia lẫm lợi ánh mắt ép túi đầu. Vẫn là thủ lĩnh nghĩ đến chu đạo. Đèn trong phòng không khí giống như sẽ không di động đồng dạng, để cho người ta kiềm chế, Trang Nghị cứ như vậy tối lâu đứng, mang mặt nạ màu vàng kim nam nhân không phát lời nói, nàng cả động cũng không dám động, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Trang Nghị cũng không biết chính mình đứng bao lâu, mới nghe được đèn ngoài phòng một thanh âm truyền đến. Thủ lĩnh? Là một nam nhân thanh âm, từ trong thanh âm nghe không gian điên kỳ lại nghe được ra đối với mặt nạ màu vàng kim cung kính, nói: "Triệu gia bên kia hết thảy như trước, không có cái gì lớn động tĩnh." "Ngươi xác định?" "Xác định." "Đã biết, ngươi đi làm việc a." "Là." Nam nhân kia trả lời về sau, khí tức liền biến mất ở đèn ngoài phòng. Mang mặt nạ màu vàng kim nam nhân liếc mắt nhìn Trang Nghị, trầm giọng khiển trách quá mắng: "Thật không biết bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi có chỗ lợi gì? Bây giờ biết, còn không đi trà cho ta. Cha không ra rốt cuộc là ai làm, ngươi liền an tĩnh tìm một chỗ tiêu thác a." "Là." Nghe được tiêu thật hai chữ, Trang Nghị trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh thẳng ra. Dị Vãng dù cho là tự có cái gì không đúng, thủ lĩnh nhiều lắm thì trách phạt, sự tình lần này nên nao quá lớn, nàng không trách thủ lĩnh sẽ có để cho mình biến mất ý niệm, thế nhưng là Trang Nghị cũng không muốn chết. Rời đi phòng tối, Trang Nghị liền mua vé máy bay, chạy thẳng tới Vân Nam 6. Không giống Dị Vãng xuất hành rêu giao phong tao, Trang Nghị khiêm tốn mặc vào một thân quần áo thông thường, mang lên trên một bộ vô độ đếm được kính mắt, đem mình cả người làm cho càng thêm điệu thấp một chút, giống như là vậy khách du lịch ở hạng, bước lên Vân Nam khối thổ địa này. Nàng nhất định phải rất cẩn thận, ngay cả như vậy, nàng vẫn là để thủ hạ trong bóng tối vì chính mình làm nhiệm vụ công tác. Loại công việc này tầm quan trọng, để cho nàng mỗi giờ mỗi khắc không đề cập tới Tâm Đi Gian, chỉ sợ đi đến Sơn Động trên đường sẽ bị người nào theo dõi. Cho nên, nàng vừa đến Sơn Động cửa ra vào, cái kia trong bóng tối hiểm hộ thủ hạ liền chui ra. Trang tiểu thư, hết thảy thuận lợi. Ân. Trang nhị gật đầu một cái, trong lòng không kịp may mắn, nhưng lại không thể không thở dài, cảnh tượng trước mắt thật sự là quá khoa trương, cả cái Sơn Động bị đá vụn chắn đến sít sao, chớ nói người đến nào, liền xem như máy móc thao tác cũng phải cái 1 2 ngày mới có thể hoàn thành. Đương nhiên, nàng không có khả năng ngu đến mức tìm máy xúc tới làm mờ, như thế để người chú ý sự tình là không thể làm. Bằng không, nàng chỉ có sớm biến mất phẫn. Sơn động là cũng lại không đi vào, Trang Nghị nhìn chúng quanh về sau, nhỏ giọng phân phó nói, "Bốn phía xem, nhất định sẽ lưu lại manh mối gì." Là. Thủ hạ nghe xong, nhảy lên, liền nhảy vào trong rừng. Trang Nghị nhưng là từng bước từng bước dọc theo cửa hàng ra bên ngoài xíu, còn tốt mấy ngày nay không có vừa mới mưa, trên đất dấu chân vẫn còn tương đối tinh tường, nhưng mà lộn xộn đến Liêu Trang Nghị đều đến không hết nhân số tình huống, chứng minh tình huống lúc đó vô cùng hỗn loạn, theo lý thuyết trong sơn động người là tại có chuẩn bị dưới tình huống bị toàn thể biến mất, kết quả này hết sức rợa người. Trang Nghị từ từ ra bên ngoài lục soát, ngay tại nàng nhìn thấy trên mặt đất có một nửa. Ngón tay thời điểm, một bóng người từ rừng rậm thoát ra, đi tới Liêu Trang Nghị bên người. "Trang tiểu thư, có phát hiện." "Đi." Trang Nghị đi theo thủ hạ sau lưng, hai người tuần tự xông vào rậm rạp rừng rậm, đi tới một khối tương đối trống trải địa phương thời điểm, Trang Nghị nhìn thấy một cái thi thể nửa chôn ở trong đất. Thủ hạ vội vàng giải thích, "Ta vừa rồi tới không cẩn thận phát hiện, vốn là chôn dưới đất, ta đem hắn đào lên." Trang Nghị ngồi xổm xuống, xuống, nhìn một chút mang theo hôi thối thi thể. Nàng không nhớ rõ trong sơn động có dạng này người, tăng thêm người chết nhìn một mặt dữ tợn, cho nên Trang Nghị càng thêm chắc chắn ở đây chôn không phải người của mình, thế là để cho thủ hạ bốn phía lần nữa kiểm tra rồi một lần, lần này ngược lại tốt, đào một cái liền phát hiện năm, sáu bộ thi thể, còn không phải toàn bộ. Xem ra, ở đây phát sinh qua cực chiến, đối phương cũng có tử thương. Bọn hắn đem thi thể giấu đi thì không muốn bị người phát hiện. Không, bọn hắn hẳn là không có cách nào mang đi nhiều như vậy thi thể. Trang Nghị nghĩ nghĩ về sau, hướng về phía thi thể chỉ chỉ, "Ngươi, đem hắn quần áo tẩy sạch." Tẩy sạch? Ân Xem hắn trên người có không có cái gì ẩn ký. Ân. Thủ hạ gật đầu, án lấy trang nhị phân phó, đem trên mặt đất cỗ thi thể quét sạch sẽ sạch sanh, mặc dù rất tắt tâm, mặc dù đụng một cái cái kia thi thể, trên thi thể thịt liền sẽ có tổn thương, đến rồi nhanh thôi giữa tình cảnh, nhưng mà giống người như bọn họ đã sớm nhìn quen không lạ. 903 chương 903, trang nhị tìm khắp cả thi thể mỗi một tấc da thịt, không có phát hiện cái gì có đại biểu tính chất ẩn ký, chỉ có thể từ đối phương không có mang đi thi thể đánh giá ra những người kia rời cái này sơn động vẫn có một ít khoảng cách, nếu không thì là bị thương. Cho nên, mang theo thủ hạ Trang Nghị chậm rãi từ Sơn động hướng ra phía ngoài lùm tím, thẳng đến đi vào một cái có không ít người đứng gác tuần tra rừng cây, nhìn xem những cái kia đứng lít nha lít nhít, lại ngụy trang rất tốt người, thủ hạ nhỏ giọng nhắc nhở, "Trang tiểu thư, thật giống như hai chúng ta đi vào người nào phạm vi thế lực." Ân. Trang Nghị con mắt cũng không phải mù đích, làm sao lại không nhìn thấy những nhân thủ kia bên trong rõ ràng lộ vẻ gia hỏa, những người kia trong tay mỗi người đều có một cái gia hỏa, nhìn ra được đối phương lai lịch không nhỏ, chú tâm nhìn một chút con đường phía sau, Trang Nghị nhỏ giọng phân phó nói, "Đợi lát nữa lưu tầm một chút, đừng để người phát hiện, chúng ta vòng qua phòng tuyến của bọn hắn, vào xem." Tuy nhưng là dạng này có thể hay không đả thảo kinh xả. Thủ hạ nghi hoặc nhìn Trang Nghị, Trang Nghị hung tận trở về trừng mắt liếc, thấp giọng dạy dỗ, "Ai bảo ngươi bị bọn hắn phát hiện, hành sự cẩn thận." "Đã biết, Trang tiểu thư." Nói xong, thủ hạ dò đường thức đi ở đằng trước, tự nhiên vô cùng cẩn thận, ngay cả này có nhánh cây khô chỗ cũng không dám đạp xuống đi, mà Trang Nghị nhưng là đi theo sau lưng, hai người ước chừng lượn quanh nửa ngày, mới nhìn thấy giữa rừng cây một chỗ tòa nhà lớn, giống như vậy xây ở trong rừng cây đại trạch cũng không nhiều, huống chi là nhìn nhiều năm rồi, Trang Nghị cắn răng một cái, thừa dịp sắc trời tối xuống, bò tới chỗ tối. Đây hết thảy, đứng tại giữa sân người cũng không biết làm. Trang Nghị thấy rõ giữa sân người lúc, tự nhiên là giật nảy cả mình. Không dám quấy nhiễu những người kia, Trang Nghị thần không biết quỷ không hay rời đi cái kia phạm vi vòng, có thể thủ hạ của nàng liền không có may mắn như vậy, không cẩn thận, làm ra vận động, mười mấy cái súng chĩa về phía thảo tử ban phá, công phu lại cao hơn đều sợ ra phè, huống chi là từng khỏa không có mắt đạn như mưa quét qua, Trang Nghị ở phía trước chỉ nghe được sau lưng có tiếng súng, liền đã đủ số hoảng, cũng không dám trở về nhìn, đành phải không để ý một kỵ chạy ra cánh rừng. Tên này, đông dạng, bị tiếng súng dọa sợ người còn có tần lan vốn là an tĩnh ban đêm, bởi vì nãy một hồi tiếng súng mà trở nên bầu không khí khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Thần Lan lớn tiếng hỏi. Người bên cạnh còn không biết nên trả lời như thế nào thời điểm, một cái mặc hắc y thủ hạ từ bên ngoài chạy vào. "Lan tỷ, chúng ta đánh chết một cái xông vào rừng cây người." "Là ai?" "Không biết, mang ta đi xem." Thần Lan nói, muốn đứng ra, Dương Vĩ nghe xong, cũng đứng lên theo. "Ta cũng đi." "Ngươi sáu." Tần Lan không muốn nhượng Dương Vĩ nhìn thấy tình cảnh máu tanh, tăng thêm Dương Vĩ mới nghĩ ngươi tốt, có chút không muốn để cho hắn đi, Dương Vĩ nhìn ra Tần Lan ý nghĩ, cười nói: Ta cũng không phải con nít 3 tuổi, làm thầy thuốc còn sợ thấy máu không thành. Vậy được rồi." Thần Lan nghe xong, chỉ có thể gật đầu. Chờ bọn hắn hai cái nhìn thấy bị chúng thủ hạ bắn phá thành mã phong hoa thi thể về sau, đồng thời nhíu mày, một người chết, có thể hỏi ra không nhiều, là ai dám can đảm xông vào tần gia địa bàn? Cái này cũng đừng nghĩ đã biết, tần Lan duy nhất nghĩ tới chính là có thể cùng cái sơn động kia có liên quan, thế là có chút bận tâm. Nếu là thật là ở đó nhân không có dọn dẹp sạch sẽ, e rằng sự tình sẽ không tốt. Chỉ bằng một cỗ thi thể, nhìn không ra cái gì a." Dương Vĩ ngắm tần Lan một mắt, ở trước mặt người ngoài, hắn cũng vô ý nhường Tần Lan không còn danh tiếng, cho nên nói chuyện cũng hơi đã không chế một chút. Tần Lan lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là lo lắng. Nói xong, thở dài, đối với thủ hạ phân phó nói, tính toán, tất nhiên người đã chết, liền kéo đi chôna, xử lý sạch sẽ một chút. "Là, là tỷ." Mấy tên thủ hạ nghe xong liền vội vàng đem thi thể nâng lên hướng tần gia một phương hướng khác đi đến, Tần Lan trải qua sự tình lần này về sau, lại khiến người ta tăng cường canh gác, cái rừng cây này người bên trong viên bố trí càng thêm dày đặc một chút, vì chính là không để người khác có rảnh tử có thể trui. Đối với Trang Nhị tới nói, có thể bình an rời đi tần gia, là nàng nhặt được cái mạng, nhưng không có thời gian để cho nàng khui rượu chát may mắn chính mình sống sót chuyện này, biết được hủy sơn động người có thể là tần gia về sau, nàng liền ngựa không ngừng vó đi đến phòng tối. Ngươi nói là Vân Nam tần gia. Mặt nạ màu vàng kim ở dưới người từng chữ từng chữ vận đạo. Trang Nhị túi đầu trả lời, hẳn là, không nghĩ tới sơn động cách tần gia khoảng cách quá gần, vậy mà để bọn hắn cho tìm qua, ở chỗ đó, ta muốn, ngoại trừ tần gia, cũng không có ai dám tránh trận khai hỏa. Có ý tứ, tần gia thế mà cũng lẫn vào vào. Thủ lĩnh, chúng ta muốn hay không 6 Muốn cái gì? Có phải hay không nên thừa cơ hội này diện tần ra? Ha ha ha ha ha. Mang mặt nạ màu vàng kim nam nhân đột nhiên phá lên cười, cười xong, nổi giận mắng, ngu xuẩn, ngươi làm Vân Nam tần gia là chợ bán thức ăn bán thịt theo sao? Muốn giết cứ giết, nếu là có dễ dàng như vậy, bọn hắn có thể ngồi vững Vân Nam điều khiển chiến tranh nhiều năm như vậy. Thế nhưng là 6. Sơn động toàn bộ hủy, chúng ta một đời 16. Tần gia 6. Có ý tứ, chuyện này cứ định như vậy đi. Nghe được thủ lĩnh nói như vậy, Trang Nghị kinh ngạc há to miệng, nàng trong tưởng tượng thủ lĩnh hẳn là vô cùng phẫn nộ mới đúng liền xem như Vân Nam Tần gia, không tiện chính diện giao phong, cũng sẽ từ sau lưng trả thù, nhưng bây giờ thủ lĩnh giống như không có ý này, cái này trệ hướng Liêu Trang Nghị tương tự. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha Tần gia? Hừ. Mang mặt nạ nam nhân xoay người lại, nhẹ nhàng đạp một cước nửa ngồi trên đất trang nghị, dạy dỗ, "Ta làm việc, cần ngươi dạy." Trang nghị không dám. Không dám liền tốt. Trang nghị hoàn toàn đoán không ra thủ lĩnh lãnh tâm tư, thế là nhỏ giọng nói, "Còn có một việc, ta không biết thủ lĩnh có biết hay không?" "Chuyện gì?" Dương Vĩ cùng Tần gia quan hệ mười phần tỉ mỉ. "A, làm sao ngươi biết?" Ta ngày đó tại Tần gia thấy được hắn, cùng hắn tình nhân Trần Lan. Ta đã biết, nếu như ta không có đoán trùng sai, Dương Vĩ tình nhân Trần Lan tựa như là Tần gia hậu nhân. Trương Nghị nói lời này, vốn là muốn lấy lòng một chút thủ lĩnh, lấy đó chính mình rất tận tâm đang làm chuyện, cũng biết đến rồi rất nhiều có dùng tình huống, thế là thêm một bước lấy lòng tình giáo, theo thủ lĩnh góc nhìn, ta có nên hay không đem chuyện này nói cho Triệu Đình đâu. Trương Nghị cho là mình nói về sau, thủ lĩnh coi như sẽ không khen chính mình, cũng sẽ cao hứng đã biết sao bán mạng hiểu được nhiều như vậy. Ai ngờ, mang mặt nạ nam nhân rốt cuộc lại nở nụ cười, từ trong tiếng cười, Trương Nghị hoàn toàn nghe không ra hắn là cao hứng vẫn là phẫn nộ, dọa đến Trang Nghị phát run. Thủ lĩnh 6. Không tệ. Mặt nạ màu vàng kim không cười, lạnh lùng nhìn xem nửa quỷ Trang Nghị. Ngươi rất thông minh, thế nhưng là ngươi cũng không làm sao lại làm việc, tương đối như thế, ngươi biết phải tự hổ nhiều một chút. 6. Trang Nghị nghe xong, mặt mũi trắng bệch. Thủ lĩnh, Trang Nghị vẫn luôn theo phân phó của ngươi làm việc, chưa bao giờ dám chống lại thủ lĩnh mệnh lệnh, không biết Trang Nghị lần này lại đã làm sai điều gì, hi vọng thủ lĩnh thứ tội. Ngươi không biết chính ngươi đã làm sai điều gì. Ta 6. Trang Nghị đại não liều mạng suy nghĩ chính mình có thể sai bất kỳ một cái nào có thể, vài giây đồng hồ phía sau lập tức phản ứng lại. Trang Nghị Minh Bạch, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, không nên quá sớm vượt vào triệu đỉnh cùng Dương vị ở giữa. Coi như ngươi còn có chút tâm trí, tất nhiên Minh Bạch, liền đi xuống ngay à, tần ra công chuyện, coi như chưa từng xảy ra, ngươi cái gì cũng không biết, hiểu chưa? Trang Nghị Minh Bạch, đi thôi. 904 chương 904, ngươi nói bây giờ Dương vị thế nào? Hẳn là tại Vân Nam đi. Tần Lan như thế tìm hắn tìm được vội vã như vậy, cũng không biết phải hay không xảy ra đại sự gì, thật sự để cho người ta có chút bận tâm a. Cửu gia Tuấn Hạp lấy trả, nhìn về phía Tô Tỉnh Chiết, hai người nếu không phải vì tìm Dương Vĩ, cũng sẽ không cùng đi ra ngoài, tất nhiên đi ra, Cửu gia Tuấn không có ý định lập tức trở về tập đoàn đi làm, rước quát cùng Tô Tỉnh Chiết cùng tới đến rồi một cái lịch sự tao nhã xuống nước nóng, ngây ngốc hai ngày, mặc dù hai nam nhân ở chung một chỗ có chút lạ, bất quá Cửu gia Tuấn không quá quan tâm ánh mắt của người khác. Tô Tỉnh Chiết nghe được Cửu gia Tuấn nói lo lắng, nhịn không được bật cười, những thứ này đều phải tính toán tại Dương Vĩ trên đầu, là hắn nhất định phải chạy đến cái kia chim không đẻ trứng chỗ đi, mới khiến cho ngôi người đại lão này tẩm quên đi tất cả chạy chuyến này. Tính toán, hắn a, cứ như vậy một người giống như không chịu ngồi yên một hạng. Cửu gia tuấn cười cười. "Đúng, bệnh viện chuyện bên kia thế nào? Đừng nói cho ta, ta đây cái cổ đông năm nay phải đối mặt là hao tổn của diện. Cái này ngược lại không đến nỗi, mặc dù lôi đỉnh bệnh viện là đoạn hồng thịnh không thiếu suy nghĩ, bất quá bọn hắn chỉ là phân lưu đi một bộ phận mà lấy, chỉ là bọn hắn mới nghiên cứu ra cái kia thuốc, đối với chúng ta bên này đúng là nhất định có đắc ích, đối với bọn hắn mà nói là tăng rộng lợi nhuận nơi phát ra, đối với chúng ta cũng chỉ có chớ mắt ít phần." "Ừm, chuyện này, ta nghe nói, tựa như là một loại không mang thai được không giúp thuốc." Ơn, bây giờ phô thiên cái địa cũng là cái kia thuốc quảng cáo, Triệu Đình rất là đại thủ mút. Cái kia Dương Vĩ liền không có cái gì ý tử mới. Lần trước thẩm mỹ tiệp đi qua, liền không có nhìn hắn có cái gì động tĩnh. Này, ai biết hắn suốt ngày đang bận rộn gì, bất quá, hắn cũng không phải không có liên tâm, gần nhất đang làm một cái nghiên cứu, có thể nghiên cứu ra được về sau, sẽ cho bọn hắn phản kích một cái a. Đây là chuyện tốt, cũng may mà ngươi từ bên cạnh hiệp trợ, bằng không, ta xem một mình hắn là không giúp được. Đây đều là ta phải làm. Tô Tỉnh chết tại Cự Gia Tuấn trước mặt, vẫn là khách khí rất nhiều, mặc dù nói đều rất quen những quan hệ dù sao không có Dương Vĩ cùng Cửu Gia Tuấn ở giữa như vậy tự nhiên. Cửu Gia Tuấn ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, Dương Vĩ bằng hữu, Cửu Gia Tuấn tự nhiên cũng làm bằng hữu đối đãi, thế là nhắc tới việc nhà. Ta ngày đó đi Dương Thúc Thúc bên kia nhìn một chút, Dương Thúc Thúc nói Dương Vĩ đã rất lâu không có trở về ăn cơm đi, xem ra Dương Vĩ vẫn còn có chút xử lý không chu toàn a. Chuyện không có cách nào khác, có đôi khi hắn tan tầm cũng đã 11 12 điểm, nếu là lại đi qua bên kia, chỉ sợ là sư phụ cùng sư mẫu cũng đã ngủ thiếp đi. Kỳ thực, Dương Vĩ tiểu tử này vẫn đủ hạnh phúc. Đúng vậy a. Tô tỉnh chết nhẹ nhàng thở dài. Cửu gia Tuấn đột nhiên nghĩ đến ngày đó Dương vĩ đề cập với mình một sự kiện, thế là thuận miệng vấn đạo, "Đúng, lần kia Dương vĩ nói cho ngươi đi ra mắt, kết quả như thế nào?" A, Tô tỉnh chết há to miệng, nửa ngày mới khép lại, không đề cập tới việc này, hắn cơ hồ đã quên, nhấc lên, hắn chính là một bùng hỏa. Cái kia đang chết Dương vĩ, ta không phải bị hắn tức chết không thể. Cửu gia Tuấn nghe xong, nở nụ cười, chẳng lẽ hắn an bài coi mắt đối tượng ngươi không hài lòng? Ngươi cho rằng hắn là thật sự cho ta ra mắt? Chẳng lẽ không phải? Ngươi tuyệt đối đoán không được hắn cái này đâm người đối với ta làm chuyện gì. Tô Tỉnh chất lòng căm phẫn lập ưng đem chính mình bị Dương Vĩ lừa gạt đi cùng cái kia y tá tiểu Hạ Nguyệt xem phim quá trình nói cho Cửu gia Tuấn phía sau, thẳng mắng, hắn không chỉ có lừa ta, còn đem nhân gia tiểu hộ sĩ làm cho khóc đến rối tinh rối mù, ngươi nói hắn người này làm chuyện gì? Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia tiểu hộ sĩ người yêu thích là Dương Vĩ. Cửu gia Tuấn nhịn xuống không có cởi, sợ là Tô Tỉnh chất càng hỏa. Đúng vậy à, tiểu cô nương người ta đối với hắn tình tâm một mảnh, ta về sau liền nói hắn, nếu là hắn đối với người ta không có ý nghĩa, cùng cho người ta nói rõ ràng, đừng cho người khác thương tâm. Vậy sau đó thì sao? Hắn chính là một cái xúc sinh. Về sau, về sau hắn để cho ta đi đem tiểu Hắc Ngộ giải quyết. Vậy thật là chính là rất to cười. Cửu gia Tuấn nghe xong, vui vẻ, Dương Vĩ lại có thể xử lý ra chuyện như vậy, quả thật làm cho hắn cảm thấy buồn cười, bất quá, hắn cảm thấy Dương Vĩ gia không phải lại tìm nữ nhân gì, chủ yếu là nhìn Dương Vĩ dáng vẻ, cũng không giống là có thể đón thêm nạp những nữ nhân khác cảm giác. Cửu gia Tuấn nhớ lần trước Dương Vĩ thấy mình thời điểm, còn tại phàn nàn nhà hai nữ nhân có bao nhiêu để cho mình chịu tội, đây đối với Dương Vĩ tới nói xem như một loại ổn định sinh hoạt, ngoại trừ sáu. Trên sự nghiêm chuyện, khi thực tại Lôi Đình bệnh viện mới mở thời điểm, Cửu gia Tuấn liền đưa ra muốn bơm tiền lại để thăng một chút hồng tình phẩm chất, nhượng dương vị có thể ở vào càng có lợi hơn vị trí, thế nhưng là bị dương vị cự tuyệt. Ngay tại Cửu Gia Tuấn có chút xuất thần thời điểm, Tô Tịnh chiếc điện thoại của vang lên. "Uy 6." "Hắn a." Tô Tịnh chiếc cầm điện thoại nhìn xem Cửu Gia Tuấn thẳng lắc đầu, vội vàng hướng về phía điện thoại đáp, "Hắn đi Vân 56." "Đối với, cái này 6, ta cũng không phải rất rõ ràng, ân, hảo." Nói xong, cuộc điện thoại Khang Vân Vân đánh tới. Nhất định là hỏi Dương vị a. "Không phải vậy đâu." "A, Dương vị tiểu tử này thực sự là có phúc lớn, đi đến chỗ nào đều có người nhớ thương." Cửu gia Tuấn đột nhiên nghĩ tới cái kia Dũng Tuyển Hương. "Đúng, Tỉnh Chiết, ngươi biết không biết Dương Vĩ vẫn sẽ hay không trở về cái chỗ kia? Hẳn là sẽ a." "Ừm, vậy ta có thể hẳn là suy tính một chút. Ngươi nói là những cái kia hương quan bãi nắm ngươi sự tình. Nếu như Dương Vĩ muốn ở nơi đó đông đúc, ta cuối cùng không thể để cho người khác đối với hắn có cái gì không tốt ý nghĩ a, mặc dù nói không đến mức, nhưng có thể từ bên cạnh hiệp trợ một chút cũng không tệ." "Tuyệt đối không nên." Tô Tỉnh Chiết vội vàng khoát tay, Cửu gia Tuấn sửng sốt một chút, "Thế thì, Tô Tỉnh Chiết giải thích nói, có một số việc, mặc dù ta không phải là rất rõ ràng, Bất quá Dương Vĩ đến đó cũng là bởi vì nơi đó Sơn Thanh Thủy Tú, về phần hắn thứ muốn tìm, hẳn là chỉ có nơi đó mới có, nếu là ngươi hiệp trợ nơi đó làm khai phát, mặc dù là nói có thể đề cao nơi đó sinh hoạt trình độ cùng hoàn cảnh sinh tồn, nhưng mà đối với một chút tự nhiên hoàn cảnh tới nói, là một loại phá hư, ta muốn, Dương Vĩ cũng không muốn cho ngươi làm như vậy. Cưu Gia Tuấn nghe xong, cảm thán nói, vậy ta cũng không có biện pháp, nếu là hắn tìm ta hỗ trợ, vẫn còn tốt một chút, hiện tại hắn không nói câu nào, ta muốn giúp cũng không giúp được. Kỳ thực, Dương Vĩ đã là hy vọng ngươi có thể qua cuộc sống yên tĩnh. Dương Vĩ không có đối với Tô Tỉnh Chất nói qua câu nói này, có thể Tô Tỉnh Chất là như thế này cảm giác, Dương Vĩ là một cái rất muốn che chở người bên cạnh cái chủng loại kia, bất kể là Dương Vĩ cha mẹ của cũng tốt, Trần Lan cũng tốt, vẫn là những người khác cũng tốt, Dương Vĩ cũng không có muốn những người này vì chính mình đi làm cái gì. Tương phản, có một số việc, dấu diếm, không nói cho, mới là Dương Vĩ phong cách, không biết bắt đầu từ lúc nào, Tô Tỉnh Chất đã cảm thấy Dương Vĩ trong lòng có rất lớn tổng thể, bất luận kẻ nào cũng đoán không ra Dương Vĩ đang suy nghĩ gì. 905 chương 905, nhị ca, tốt hơn chút nào không? Tần Vũ vừa mới mở mắt, liên tới ở bên cạnh Trống Trần Lan, tuy nói là ngủ mê một chút, nhưng trong lúc đó hắn bao nhiêu ý thức có chút tỉnh tỉnh, biết Dương Vĩ thay mình nhìn qua thương, tăng thêm mình bây giờ còn sống, cảm giác này có thể so sánh lúc kia giấc đắc tự mình chịu không được tốt nhiều lắm. Yên tâm đi, có Dương Vĩ tại, ta chết không được. Ta đương nhiên biết ngươi không có việc gì, ta là muốn hỏi ngươi đói bụng chưa, có muốn ăn chút gì hay không nhi đồ vật. Trần Lan nở nụ cười. Dương Vĩ lúc này từ bên ngoài bưng một bát nóng hổi trắng bát cháo, đi đến, cười nói, nhị ca cũng không phải làm bằng sắt, có thể không đói không. Tới tới tới, mới ra lọ trắng bát cháo. Tần Lan nghe xong, cười cả giận nói, "Nhị ca còn nằm đâu, ngươi cũng chỉ cho hắn uống trắng bát cháo a." "Nha, Nhị ca, ngươi xem, Tần Lan tại đây là trách ta đối với ngươi không tốt đâu, bất quá, ta không chấp nhận với nàng, ngươi à, trong thân thể độc mới tối lui, cơ thể hư, cũng không thể lại bổ, cái này trắng bát cháo đối với ngươi mà nói là không quá tốt nhất." Dương Vĩ nói ngồi xuống Tần Vũ bên cạnh. Tần Vũ nghe xong, chống đỡ ngồi dậy, không kịp chờ đợi đưa tay ra. "Còn không mau đưa cho ta, ta đều nhanh chết đói." Nói xong, tiếp nhận Dương Vĩ trong tay bát, hô hô hô liền uống ba ngụm lớn, Tần Lan lo lắng nhìn xem Tần Vũ, nhắc nhở, "Chậm một chút." Nhị ca, cẩn thận bắt cháo bỏng đến, đến rồi. Tân, từ điểm đó bên trên, ngươi liền không có Dương vĩ hiểu ta, ta hiện tại cũng đói thành cái dạng gì nhi. Cái này bắt cháo lại bỏng, bụng ta cũng có thể chang. Tân Vũ cười liền uống mấy ngụm, không có 3 phút thời điểm, liền đem một bát bắt cháo uống cạn sạch, còn kém không có liếm hai cái chén. Uống xong, đem bát đưa cho Dương vĩ, Tân Vũ thở phào một cái thật dài. A, thoải mái, bụng không trống không cảm giác so cái gì đều thoải mái. Nhìn ngươi, giống bao lâu chưa ăn qua cơm một dạng. Thần Lan cười trêu ghẹo. Tân Vũ lúc này, lại nhìn về phía Liêu Dương vĩ. Đúng Ba Đồ bọn hắn những huynh đệ này không sao chứ? Không có việc gì, nghỉ ngơi nhiều hai ngày liền tốt." Dương Vĩ gật đầu một cái, nhớ tới lúc đó tự nhìn đến ba đồ dáng vẻ, nhịn không được cười lắc đầu, nói lên ba đồ, ta thật cảm thấy hắn là tên há tử, độc chúng được so ngươi còn dâu, nhưng mà cứng rắn cắn răng, không nói tiếng nào, để cho người ta bội phục. "Ai, ba đồ đúng là một tốt huynh đệ." Tần Vũ gật đầu đồng ý Dương Vĩ thuyết pháp, biết những huynh đệ kia không có việc gì về sau, trong lòng của hắn thư than rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối lần này ra ngoài, có nhiều huynh đệ như vậy thương vong, đây đối với Tần gia tới nói, là một cái thiệt hại. Rất nhiều huynh đệ cũng có nhà có phòng nhân, nghĩ tới những thứ này, Tần Vũ cũng nói không ra đâu lòng. "Lan Lan, những cái kia huynh đệ đã chết, ngươi làm sắp xếp gì?" "Sáu." Nghe được Tần Vũ hỏi như vậy, Tần Lan sau khi suy nghĩ một chút, thở dài, "Những huynh đệ này tại Tần gia ở nhiều năm như vậy, lại cùng huynh muội chúng ta xuất sinh nhập tử, ta không nghĩ bạc đãi bọn hắn, ta dự định một người cho hai người bọn hắn trăm vạn an gia phí, để cho bọn họ lão mẫu thê tử hài tử được đợi sau qua một chút thoải mái thời gian." "206." Tần Vũ suy nghĩ cái số này, tính toán một cái. "Vậy cứ như vậy đi, ngươi nói đúng." Bọn hắn liều tính mạng cùng chúng ta tần ra, nếu là thấp cái số này, là chúng ta tần Vũ đối xử lạnh nhạt bọn hắn. Đến nỗi anh em bị thương, ta muốn một người ra tay trước 50 vạn tưởng thưởng một chút bọn hắn, chuyện này sau chỉ có chậm rãi lại nói, sợ cũng có cân nhắc không chu toàn đạo chỗ, nếu là cá biệt linh đệ trong nhà có khó khăn, ta muốn, có thể chúng ta nên giúp đỡ lấy một chút. Vẫn là Lan Lan nghĩ đến Chu đạo, theo lời người nói làm như vậy. Tần Vũ đối với mình cô muội muội này là không có có cái gì nghi vấn, hắn thấy Tần Lan thông minh cùng phương pháp xử sự so với hắn càng thích hợp làm Tần gia gia chủ, chỉ là nói như vậy, Tần Lan liền không thể qua an sinh sinh hoạt. Cho nên hắn cái này làm ca mới nhận lấy chủ nhà vị trí. Dương Vĩ nghe bọn hắn hai huynh muội trò chuyện sự tình, nghe quá độ nhập, hơi kém đem chính sự đem quên đi. À, ta nghĩ tới, ta lúc mới vừa mới tiến vào, a khảm ra để cho ta hỏi một chút nhị ca, các ngươi độc có phải hay không sơn động cái kia ổ người cho ở dưới. Nói xong, nói bổ sung, kỳ thực ta cũng muốn biết. Không sai. Tần Vũ gật đầu, nhìn về phía Liêu Dương Vĩ, cũng không biết những người kia là người nào, ta cảm thấy bọn họ thủ pháp hành sự vô cùng quái dị, trong bọn họ thân có tay tốt, cũng có không, có gì đặc biệt, lúc đó hốt hoảng dưới tình huống. Ta còn thực sự không có chú ý tới là ai hạ độc, nhưng ta có thể chắc chắn những người này cơ hồ cũng là dùng độc cao thủ, bởi vì mặt xẹo chính là chết tại dạng này độc chi phía dưới. Dạng này à? Dương Vĩ lâm vào trầm tư, hắn đối với loại kia độc làm khá đạo đơn giản nghiên cứu, cũng không phải thông thường độc, ít nhất không phải là cái gì già trẻ đều biết độc dược, mang đến cho hắn một cảm giác cũng có một chút giống thời cổ cái gì kiếm khách trên mặt chỗ tôi cái chủng loại kia độc, chỉ là hiện nay xã hội, biết được điều này cũng không nhiều, nhiều người như vậy tụ tập sân độc, lại là sử dụng dạng này độc, Dương Vĩ nghĩ không ra lại là dạng gì tổ chức, trừ chứ mình ra biết được bên ngoài. Không có như một tổ chức Nghĩ tới những thứ này, Dương Vĩ tâm sự nặng nề, nguyên bản cho là mình đối mặt tổ chức cũng chỉ là mười mấy tới người, có chút thủ đoạn, không nghĩ tới tổ chức sẽ như thế khổng lồ, những thứ này âm thầm phỏng đoán nhượng Dương Vĩ có chút tâm thần có chút không tập trung. Dương Vĩ, làm gì ngẩn ra đâu? Tần Lan nhẹ nhàng đẩy một cái, Dương Vĩ lấy lại tinh thần về sau, vội vàng cười trả lời, không có gì. Buổi tối ăn xong cơm tối, Dương Vĩ cùng Tần Lan nói mình mệt mỏi, thật sớm một người vào phòng, nằm xuống về sau, không bao lâu, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Lao Đẩu Nhi, ngươi lớn như thế hô gọi nhỏ, còn thể thống gì? Theo lúc thì trắng vụ hóa hình ra là dâu trắng lão đầu nhi, Dương Vĩ gặp lão đầu nhi hiện thân, vội vàng đi tới. "Đường Thanh Tiễn, ta có chính sự nói cho ngươi." "Chuyện gì?" "Ta gần nhất phát hiện một cái xôn động, bên trong hang núi kia có chút dùng độc cao thủ, ta muốn hỏi ngươi, ngươi biết không biết bọn họ có phải hay không cái tổ chức kia nhân?" "Như lời ngươi nói, lão phu cũng không biết. Ngươi làm sao lại không biết đâu? Ngươi không phải là cái gì đều biết sao? Chuyện này can hệ trọng đại người, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ trả lời." Dương Vĩ lo lắng nhìn xem lão đầu nhi, lão đầu nhi lần thứ nhất lộ ra thần sắc khó khăn. Không nói gần ngươi, ngày gần đây ta đều không thể tùy ngươi tà hữu, bởi vậy không nhìn thấy, cũng không biết như lời ngươi nói chính là cái kia sơn động cùng những người kia, tự nhiên cũng không thể đánh giá ra những người kia là không phải cái tổ chức kế nhân. Người sáu, gần nhất đã làm gì? Đối mặt Dương Vĩ truy vấn, lão đầu Nhi thẳng thở dài, "Ai, cũng không biết có gì, Di Vạn muốn trở hữu duyên chuyển nhân tiến vào thần y môn hư cảnh thời điểm, không, có ai tới, gần nhất lại liên tiếp có người xâm nhập, vì ứng phó những cái kia xông vào người, lão phu xem như tinh bị lật tận, nơi nào còn có công phu suốt ngày đi theo bên cạnh ngươi. Tại sao có thể như vậy? Người tới xem thì biết rõ." Lão đầu Dâu Bạc Nhi tay phải vung lên, Dương Vĩ liền theo hắn cùng một chôa hóa xương mù tiến nhập thần y môn hư cảnh, hư cảnh bên trong hoàn toàn như trước đây bảy màng, giống như cái gì cũng không nhìn thấy, không trời không đất vô tận, một tiểu nam hải nhi giống lạc đường một dạng ở bên trong quay trở ra, từ trên nhìn xuống, không nhìn thấy nam hải kia nhi dáng vẻ, lão đầu nhi lại thở dài một hơi. Đây đã là hôm nay người thứ hai gần đây xâm nhập này cảnh không phân nam nữ lão hũ, đối với y thuật năng lực lĩnh ngộ cũng có bất đồng riêng, thấp giả chỉ biết hai ba dạng dược vật, cao giả có thể biết gì thuốc trị gì bệnh, đến nỗi những thứ khác, cùng người bình thường không khác. 906 chương 906, nghe được lão đầu nhìn nói đến nghiêm trọng như vậy, Dương vị Hưu chút không hiểu, không phải nói phải có rất cao tư chất mới có thể bị dẫn vào hư cảnh sao? Như thế nào A Miêu A cậu đều tới? Cái này cũng là lão phu chớ không hiểu, tựa hồ hư cảnh sức mạnh trở nên yếu kém đứng lên, có chút khó khống chế, nhưng lão phu không biết là giá sao nguyên nhân. Nếu như sáu, một mực tiếp tục như vậy, ngươi không phải phải bận rộn chết. Chỉ sợ không chỉ có như thế, nếu là như như vậy muôi huống hồ càng rơi xuống, theo lão phu thấy, chỉ sợ hư cảnh sẽ không còn tồn tại. Không tồn tại. Không tồn tại sau đó sẽ như thế nào? Hư cảnh chính là thẩm định tuyển chọn truyền nhân duy nhất cửa bảo, nếu là hư cảnh không còn tồn tại, liền giống với một gian phòng ốc không có môn, như vậy từ nay về sau, liền cũng lại không người có thể nhập thần ý môn, theo lý thuyết, thần ý môn tại ngươi sau đó sẽ không người kế tục. Lão Đầu Nhi nhìn xem Dương Vĩ, lại bắt đầu thở dài. Dương Vĩ không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy, nhìn thấy Lão Đầu Nhi như thế ưu thường, hắn cũng bắt đầu cấp bách. Tất nhiên rằng này, liền cha à, biết thì biết là cái gì hỏng, không có cách nào trèo chống phần lực lượng này, mới có thể nhường hư cảnh không cách nào khống chế. Nếu là lão phu cha được liền tốt, mấu chốt là lão phu cha khắp toàn bộ hư cảnh cũng không có phát hiện bên trong có cái gì không đúng, Lao Phu đang suy nghĩ, có thể cũng không phải hư cảnh vấn đề nội bộ. Ý của ngươi là có người từ bên ngoài quấy nhiễu? Mặc dù chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy, nhưng sự thật xem ra đúng là như thế. Người nào có bản lĩnh lớn như vậy, có thể quấy rầy đến hư cảnh. Dương Vĩ nghĩ một hồi phía sau, nhìn phía lão đầu nhị, đúng lúc này, cái kia ở phía dưới đi loanh quanh tiểu nam hài ngẩng đầu lên nhìn về phía trên trời. "Uy, có ai không? Có người hay không?" Dương Vĩ biết mình cùng lão đầu nhị đối thoại, đối phương là không có khả năng nghe được, ở nơi này hư cảnh bên trong. Trừ phi mình muốn cho đối phương nghe được hay là nhìn thấy, bằng không người tiến vào căn bản không cảm giác được những thứ khác tồn tại, thế là yên tâm liếc mắt nhìn, cái này xem xét, đem Dương Vĩ làm cho sợ hết hồn. Tiếp phụ du. Dương Vĩ không nghĩ tới lần này tiến vào thần y môn hư cảnh lại là nghĩa tử của mình Dương Tiếp phụ du, ở đây đụng tới trong hiện thế người quen biết, cái này còn là lần đầu tiên. Lão đầu Nhi nghe được Dương Vĩ hô cái tên này về sau, nhìn xuống một cái, lập tức nở nụ cười, xem ra, ngươi và nghĩa tử của ngươi thật có duyên phận, liền ở đây đều có thể thấy, đúng là kỳ tích. Dương Vĩ nghe xong, sờ lên sau đầu kỳ thực tiếp phủ du tư chất không tính rất thấp, đứa nhỏ này thật thông minh. Đó cũng không phải mấu chốt, mấu chốt là hắn không phù hợp thần y môn tiêu chuẩn, quá tuổi nhỏ, đi vào ở đây phải không chuyện bình thường. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể đuổi hắn ra ngoài. Lão Đầu nhìn nói xong câu này, đứng tại dưới đáy Dương Tiếp phủ du gãy gai tóc của mình, mở to mắt to nhìn chung quanh một lần. A, kỳ quái, ta có vẻ giống như nghe được cha nuôi đang gọi ta. Oa, cái này cũng có thể nghe được. Dương Vĩ im lặng liếc mắt nhìn Lão Đầu Nhi, Lão Đầu Nhi lắc đầu. Cũng không phải là chân chính nghe được, hẳn là ngươi tránh khoảng cách sắp tới, tăng thêm hư cảnh dẫn đạo. Giữa hai người các ngươi sinh ra một loại siêu hạn chế giao thông, cho nên hắn cảm thấy ngươi ở đây gọi hắn. Dương Vĩ nghe xong về sau, nhẹ nhàng thở ra, hắn không muốn để cho người khác biết thân phận của mình, làm như vậy đối với người khác phụ trách nhiệm, hơn nữa Dương Kiếp Phù Du còn quá nhỏ, nếu là liên lụy vào, nhường cái tổ chức kia nhân để mắt tới, không phải một chuyện tốt, bởi vì này dạng, cho nên hắn không thể xuống tương kiến, chỉ có thể mặc cho đứa bé kia ở phía dưới mù đi dạo. "Uy, có người hay không? Có ai không?" Nhụ Dương Vĩ bất ngờ là Dương Kiếp Phù Du đứa nhỏ này thế mà một chút cũng không sợ, tại như vậy Bạch Mang một mảnh bên trong cũng không có cái gì khó chịu, tương phản Hắn cảm thấy Dương Kiếp Phù Du cặp mắt kia tựa như là đối với cái gì cũng rất hiếu kỳ. Thế nhưng là, lão đầu nhi sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy, hắn không thể để cho người bình thường đối với hư cảnh lưu lại bất kỳ ấn tượng nào, cho nên thừa dịp đứa bé kia không cũng có để lại cái gì không nên có ý niệm thời điểm, lão đầu nhi lấy tay vung lên, Dương Kiếp Phù Du từ bạch mang trong sương mù bắt đầu rũ xuống, tại Dương Kiếp Phù Du không có chuẩn bị chút nào dưới tình huống, hắn bị dọa đến oa oa trừ thiếu, cái này nhượng Dương Vi cảm thấy đứa nhỏ này cuối cùng giống như là một người bình thường hài tử, nhìn thấy nghĩa tử Tiêu Thất Dương Vĩ Vội vàng cười nói, "Cái này sợ theo ta nằm mơ giữa ban ngày lúc cảm giác không sai biệt lắm, đã cảm thấy dưới chân không còn ổn ống, nếu là hắn tỉnh, không chừng ta mẹ sẽ cùng hắn nói ngọng thấy chân mình trừng một cái, đó là bởi vì tao lớn." Lão Đầu Nhi cười lắc đầu, "Tốt, chuyện của ngươi lưu đến thế giới của ngươi giải quyết đi thôi, lão phu cũng nên tiễn đưa ngươi đi." "A, chờ một chút." Dương Vĩ Vội vàng ngăn lão Đầu Nhi, "Ta quên hỏi ngươi chuyện chính, ngươi biết không biết cái tổ chức kia có bao nhiêu khổng lồ? Tuổi tác xa xưa, mọi chuyện đều có thể thay đổi, như ngươi hỏi lão phu trước đó, lão phu có thể còn biết một hai" Nếu là ngươi hỏi lão phu bây giờ cái tổ chức kia ra sao sức mạnh, lão phu cũng không biết được. Vậy nếu là, bên trong hang núi kia người đều là cái tổ chức kia nhân, ta chẳng phải là muốn đối mặt một cái kẻ địch rất mạnh mẽ. Dương Vĩ nhất nghĩ đến trong sơn động số lượng, liền trong lòng khó có thể bình an, vốn là Dương Vĩ là giật ra đại kỳ muốn thả đổ đối phương, hiện tại xem ra, Dương Vĩ đem số lượng cùng với chất lượng ước định đều làm sai, lực lượng cách xa nhường hắn tâm khẩu như bị áp lực vô hình ngăn chặn, hoàn toàn không chiếm được ưu lộng. Tăng thêm, hắn hỏi Trần Vũ, bên trong hang núi kia cũng không có cái gì dáng rất đẹp mắt nữ nhân, như vậy xem ra, trang nhị cũng không tại trong đó. Này liền mang ý, nghĩa cái tổ chức kia nhân không có chết tuyệt, mặc dù không biết những người kia so trang nhị có thể chả là so trang nhị kém, thế nhưng là Dương Vĩ cảm thấy chân chính đầu to còn tại phía sau màn. Lão đầu Nhi không có cách nào cho Dương Vĩ chính xác trả lời chắc chắn, mà Dương Vĩ nhưng phải đảm đương nổi hai cái nhiệm vụ quan trọng tới, vốn là phải nghĩ biện pháp cùng cái tổ chức kia chống lại, còn muốn đối phó Triệu Đình, tại hắn rời đi hư cảnh thời điểm, lại lão đầu Nhi lại giao cho hắn một nhiệm vụ khác, đó chính là tra rõ ràng hư cảnh biến yếu nguyên nhân. Từ thân y môn tỉnh lại, Dương Vĩ chỉ cảm thấy mê man, hắn cũng không biết Tần Lan là lúc nào đi vào ngủ. Nhìn thấy ngủ say tại chính mình bên người Tần Lan, Dương Vĩ rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì cũng không cảm thấy Tần Lan là một cái phức tạp nữ nhân, nếu là đổi thành vậy nam nhân, đối với Tần Lan nữ nhân như vậy hẳn là e ngại cùng rất sợ có quan hệ gì, Dương Vĩ bất cùng nguyên nhân nhưng là bởi vì chính mình sợ so Tần Lan càng thêm phức tạp, đối mặt cũng là phức tạp hơn hoàn cảnh, tại Dương, vị trong lòng, hai tay nhuốn máu Tần Lan chỉ là một đơn giản muốn bị yêu nữ nhân, chỉ cái này mà lấy. Nhẹ nhàng tại Tần Lan trên mặt hôn một cái phía sau, Dương Vĩ mặc quần áo tử tế đi xuống lầu, cái này Tần gia đại trạch, mặc kệ ban ngày buổi tối đều có người thủ hộ lấy để cho người ta cảm thấy đặc biệt tiên tâm, nghĩ đến cái này thời gian, những người khác hẳn là còn ở ngủ, Dương Vĩ buông lòng thần kinh, ai ngờ vừa tới phòng khách, liền thấy một bóng người. Ai? Dương Vĩ trầm giọng vừa quát, cạnh ghế salon đèn bàn liền phát sáng lên, Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Dương Vĩ cười. "May mà ta không có súng lục cho ngươi, nếu là trên tay ngươi có súng, chỉ sợ ta còn không có mở đèn, ngươi liền một viên đạn cho ta bay tới." "Là ngươi a, nhị ca." Thấy là Tần Vũ, Dương Vĩ nhăn lại lông mày lòng lẹo mở, cười hướng Tần Vũ đi tới. "Tại sao còn chưa ngủ ba F90007?" Chương 907, cũng không cái gì, chính là ngủ không được." Tần Vũ Bình chân như vậy nói đến. "Nhị ca, ngươi thân thể này đều không có toàn bộ hảo, hẳn là nghĩ ngơi nhiều mới là." Nói Dương Vĩ liền đi tới bên ghế salon tại Tần Vũ bên cạnh ngồi xuống, tiếp đó cho mình đốt điếu thuốc bảy, cho ta cũng tới một cây." Tần Vũ nhìn xem có chút thấy thèm nói đến, cái này nằm nhiều ngày như vậy đừng nói khói, chính là cơm cũng chưa ăn mấy ngụm, lúc này nhìn thấy Dương Vĩ đánh lên, không cảm thấy miệng cũng liền dậy rồi. Dương Vĩ do dự một chút vẫn là ném đi một cây đi qua, đồng thời nhỏ giọng nói đến, vẫn là đi bên ngoài hút đi. Một hồi nếu là Tần Lan ta tỉnh lại thấy được liền không xong. Tần Vũ cảm thấy Dương Vĩ nói thật có đạo lý, rất là tán dương nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt, tại toàn bộ Tần gia, có thể để cho hai người bọn họ đều sợ người cũng chỉ có Tần Lan, Tần Lan vừa nổi gióa đây chính là liền hai người bọn họ đều phải nơm nớp lo sợ. Ai, không nghĩ tới lần này hành động thế mà lại thành ra dạng này, không riêng gì hy sinh nhiều huynh đệ như vậy, ngay cả chúng ta đều hơi kém trở về không tới. Tần Vũ vừa hút khói, nhớ tới vài ngày trước phát sinh sự tình không giác đắc hữu chút tổn thức, nguyên bản khi xuất phát hắn là lòng tin tràn đầy, kết quả không ngờ thì ra là như vậy một cái kết quả. Nhị ca Đừng quá mức tự trách, việc này liền xem như đội những người khác cũng giống vậy, đám người kia thủ đoạn không phải người bình thường có thể đối phó. Dương Vĩ tâm tình phức tạp nói đến, hắn trên cơ bản đã nhận định Tần Vũ tiêu diệt đám kia sát thủ hẳn là cái tổ chức kia nhân, xảy ra chuyện như vậy vốn là hắn hẳn là cảm thấy may mắn, có thể sự thật nhưng là hắn như thế nào cũng cao hứng không nổi, ngược lại tương đối lo lắng bảy. Nếu như đổi là khác Dương Vĩ bất quen thuộc hoặc kẻ không quen biết cùng cái tổ chức kia phát sinh dạng này xung đột, Dương Vĩ nhất định sẽ cảm thấy dị thường cao hứng. Bởi vì mặc dù hắn không biết cái kia hơn 60 cái là những người nào, nhưng nhiều người như vậy vô luận đối với thế lực gì chắc chắn cũng là một cái đả kích rất lớn, địch nhân chịu đến tổn thương là việc tốt, nhưng Dương Vĩ càng thêm lo lắng bọn hắn sẽ trả thù tần ra sáu. Dựa theo trang nhụy dạng như cá tính đến xem, nếu như cái tổ chức kia người đều giống trang nhụy dạng này, như vậy kế tiếp, tần ra nhất định sẽ có đại phiền tới bậy. Ai, Dương Vĩ, ngươi là bác sĩ, ngươi đối với vùng độc chắc chắn cũng có hiểu rõ nhất định, đến tột cùng là thế lực gì nhân có thể như vậy. Tần Vũ cũng một mực tại cân nhắc vấn đề này, mặc dù hắn tự nhận chuyện này làm còn tính là gọn gàng mà linh hoạt nhưng lại không thể cam đoan không có bất kỳ cái gì bỏ sót, dù sao cuối cùng những người còn lại đều bị thương, có cái gì sơ sẩy cũng không phải chuyện không thể nào. Cái này sáu. Dương Vĩ Dạ rất do dự, không biết nên không nên đem mình biết đến một vài thứ nói cho Trần Vũ, nếu như nói cho Trần Vũ mà nói hắn lại sợ Trần Vũ truy vấn mình tại sao sẽ biết nhiều như vậy, nhưng nếu như không nói cho mà nói, vạn nhất cái tổ chức kia muốn trả thù Trần gia lời nói, vậy thì phiền toái. Thế nào? Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Dương Vĩ còn không có nghĩ ra kết quả, Trần Vũ lại tựa hồ như từ trên mặt hắn nhìn ra một ít gì thành tựu sáu. Lấy lại tinh thần, Dương Vĩ tở dài nói đến, ta cũng không biết nên nói như thế nào, tóm lại đám người này rất nguy hiểm, hơn nữa rất có thể ngoài trừ bên trong hang núi kia bị giết chết nhân chi bên ngoài còn có rất nhiều người xấu. Dương Vĩ cân nhắc một chút vẫn là quyết định muốn cho Tần Vũ đề tỉnh một câu sáu. Ngươi là nói sáu? Tần Vũ nhíu mày, mặc dù hắn không biết Dương Vĩ làm sao sẽ biết những thứ này, nhưng nhìn Dương Vĩ bộ dáng nghiêm túc cũng không giống như là đùa giỡn sáu. "Ừm, theo ta được biết đúng là có một tổ chức như vậy cùng ngươi miêu tả những người kia rất giống, tổ chức này thời gian tồn tại cực kỳ lâu đời, trong tổ chức người đều vô cùng đáng sợ sáu." Nói thật, Dương Vĩ đối với cái kia cái gọi là tổ chức biết được cũng không nhiều, nhưng chỉ là thông qua hắn biết đến những cái kia đã có thể nhìn thấy không ít thứ. "Ngươi xác định? Ngươi làm sao biết điều này?" Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc lên, hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại phức tạp như vậy, nếu như nói lần này xuất kích vẫn chưa có hoàn toàn tiêu diệt thế lực kia mà nói, như vậy trừ phi là đối phương cha không được là Tần Gia Lãm, bằng không mà nói kết quả sẽ rất tồi tệ, liên tưởng đến lương trung chết, Tần Vũ không cảm thấy toàn thân lên một tầng nỗi da gà. Cái này răm ba câu rất khó nói rõ ràng chỉ có thể nói ta cũng cùng bọn hắn đã từng quen biết, nếu như ta đoán không lầm mà nói, cái sân động kia chính xác hẳn là nơi ở của bọn hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải tất cả mọi người đều ở chỗ đó, còn rất nhiều người phân tán ở bên ngoài, hơn nữa ngẫu chớp nhất, thủ lĩnh của bọn hắn hẳn là cũng không có trong sân động. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Dương Vĩ vẫn biết chuyện nghiêm trọng trình độ, phía trước Lao Thái cũng đã nói trang nhị cách mỗi 10 ngày liền sẽ tiêu thất một lần sự tỉnh, cũng đủ để chứng minh ngoại trừ nàng bên ngoài còn có những người khác giống như nàng, đã như vậy có một liền có thể có hai cái, thậm chí có thể có rất nhiều cái sáu. Cho tới nay dù cho thời điểm khó khăn nhất Dương Vĩ đều không giống qua mượn nhờ Tần gia sức mạnh, vì chính là không muốn Tần Lan cùng Tần Vũ bọn hắn lâm vào chuyện này bên trong, chỉ là không nghĩ tới vô luận mình tại sao nghĩ, kết quả cuối cùng thế mà lại thành cái dạng này, Tần gia thế mà lại lấy dạng này một loại phương thức pha tạp tiến vòng xoáy này. Xem ra phía trước chúng ta nghĩ quá lạc quan. Tần Vũ ngây dại, nếu như hết thảy đều giống Dương Vĩ nói như vậy, vậy thì thật sự phiền toái, phía trước hắn lo lắng nhất chính là làm không đủ sạch sẽ xấu. Không nghĩ tới. Nhị ca, chuyện này ta cũng vẫn chỉ là ngờ tới, ta vẫn muốn tự mình đi cái kia sơn động nhìn một chút tình huống cụ thể. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều chỉ là ngờ tới, Dương Vĩ cần càng nghiêm cẩn chứng thực một chút, nếu như hết thảy đều cùng chính mình thiết tưởng không có ra vào lời nói, cái tự e rằng kế tiếp hắn cùng Tần Gia đều phải làm tốt nên đón chiến tranh chuẩn bị sáu. Thế nhưng là hang núi kia miệng cũng đã bị tạc sập, muốn nhìn cũng không đổ vật gì cũng thấy a. Tần Vũ có chút đau đầu, sớm biết mà nói lúc đó sẽ không vì tiện lợi một chút đem sơn động cho đổ sụp, nếu không Dương Vĩ đi nói không chừng thật đúng là có thể tìm tới thứ gì đầu mối hữu dụng cũng khó nói sáu. Không quan hệ, chỉ cần bọn hắn sẽ ở chung quanh hoạt động, nhất định sẽ lưu lại thứ gì đầu mối. Dương Vĩ cũng không lo lắng cái này, nếu quả như thật là cái tổ chức kia mà nói, chắc hẳn chỉ cần tại Sơn Động phủ cận liền có thể tìm được rất nhiều đầu mối, không có ai sẽ nhàn chán đến trong rừng còn đêm cái gì cũng làm cẩn thận từng ly từng tí, cho nên Dương Vĩ cơ hồ có thể chắc chắn giống làm xong thí nghiệm phía sau những cái kia lưu lại đồ chơi xung quanh nhất định có rất nhiều, chỉ là Tần Vũ bọn hắn không hiểu mà thôi. Tất nhiên rằng này, vậy ngày mai chúng ta liền xuất phát. Tần Vũ cũng không ngăn cản, ngược lại cũng chính là đi một chuyến, coi như không phát hiện được cái gì cũng không quan hệ. Không cần, người thương đều không hoàn toàn hảo, tùy tiện tìm người cho ta làm dẫn đường, ta đi một chuyến là được rồi. Dương Vĩ lắc đầu, chuyện này hắn không muốn có quá nhiều người tham dự bảy. 908 chương 908, không được, ta không đồng ý. Một mình ngươi chạy trong rừng đi trô đó sao được, ngươi một điểm rừng rậm kinh nghiệm cũng không có. Tần Lan thật sự là không thể tin được Dương Vĩ lại có điên cuồng như vậy ý nghĩ, càng thêm điên cuồng là nhị ca Tần Vũ thế mà cũng ủng hộ hắn làm như vậy. Không phải có dẫn đường sao, thế nào lại là ta một người? Dương Vĩ lưu chút bất đắc dĩ nói đến, hắn cùng Tần Vũ nói xong rồi, chỉ cần Tần Lan đồng ý như vậy hắn cũng sẽ ủng hộ hắn làm như vậy. Khi thực đêm qua Dương Vĩ đưa ra chỉ điểm một cái dẫn đường tiến rừng rậm thời điểm Tần Vũ liền đã phản đối, chỉ bất quá về sau Dương Vĩ chọn vẹn phân tích một chút sau đó mới thuyết phục Tần Vũ, chỉ bất quá Tần Vũ điều kiện là nhất thiết phải nhượng Dương Vĩ cũng nói phục Tần Lan, bằng không mà nói hắn là sẽ không cho Dương Vĩ tìm hướng đạo. Dẫn đường. Dương Vĩ chớ hồ nháo, mặc dù ngươi nói những cái kia đều có lý, nhưng mà vì cái gì liền không thể mang nhiều mấy người đâu. Tần Lan có chút kích động nói đến, Tần Vũ mang theo nhiều người như vậy hơn nữa từng cái một trang bị tinh lương đều bỏ ra lớn như vậy lại rối, nàng không có khả năng bỏ mặc Dương Vĩ nhất cá nhân chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy đi. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn xấu, ai cũng không dám cam đoan không có phát sinh ngoài ý muốn xấu. Thần Lan tạ, yên tâm đi, ta đã không phải là con mít rồi, ta cũng biết có khả năng sẽ có nguy hiểm, nhị ca mang theo nhiều người như vậy đi đều thường vòng thảm trọng, coi như ta dựa theo các ngươi nói nhiều mang mấy người thì có ý nghĩa gì chứ? Trừ phi là giống nhị ca dạng này nuôi lớn nhóm nhân mã đi qua, bằng không mà nói một khi có chuyện gì, nhiều người ngược lại sẽ nhường tình huống càng thêm phức tạp. Đây là dương vĩ chuyện lo lắng nhất, nói đến rừng rậm kinh nghiệm hắn cũng không ít, tại thân y môn bên trong hắn địa phương nào chưa từng đi, chỉ bất quá tần lan không rõ ràng điểm này mà thôi. Đúng vậy a. Lan Lan. Dương Vĩ nói cũng không phải không có đạo lý, trừ phi là mang lên đại đội nhân mã, bằng không mà nói trong rừng một hai người còn muốn càng linh hoạt một chút. Tần Vũ mặc dù không đẩy Dương Vĩ lấy chính mình làm sự so sánh, nhưng vẫn là giúp đỡ Dương Vĩ nói chuyện. Không được, trừ phi ngươi nghe ta mang một đội người cùng đi ta mới đồng ý. Tần Lan sao có thể dễ dàng như vậy bị thuyết phục, dưới cái nhìn của nàng Dương Vĩ giống như là một cái nho nhã yếu đuối thư sinh đổng dạng, nơi nào cùng Tần Vũ bọn hắn có thể so sánh, đừng nói đụng tới nguy hiểm gì, chính là không có nguy hiểm muốn nàng yên tâm Dương Vĩ nhất cá nhân tại dã thú qua lại trong rừng đi lâu như vậy đều khó có khả năng. Tần Lăng à, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ta đem ngươi đều mang đi, vạn nhất trong nhà đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ?" Dương Vĩ hỏi lại đến, nhiều ngày như vậy đi qua, sơn động bên kia phát sinh sự tình chắc chắn đã bị phát hiện, thậm chí nói không chừng địch nhân đều đã tra được là ai làm. Vạn nhất chính mình dẫn người vừa đi, địch nhân thừa dịp tần gia nội bộ sức mạnh yếu thời điểm đến báo thủ sáu. Hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được, chính là không được. Vô luận Dương Vĩ nói thế nào, Tần Lăng đều không đồng ý, Tần Vũ bọn hắn trở về bộ kia thảm trạng hắn hiện tại còn nhớ rõ rõ ràng, nàng tuyệt đối không thể nhượng Dương Vĩ đi bước lên dạng này hiểm. "Ai?" Tần Lăng ta Ta thật không phải là trong tưởng tượng của ngươi yếu đuối như vậy, hơn nữa coi như ta không đi săn động, cũng đồng dạng sẽ có những nguy hiểm khác, ta một đại nam nhân không cũng có khả năng vĩnh viễn trốn ở phía sau của ngươi, điểm này tự ái của nam nhân cũng sẽ không cho phép, cho nên vô luận ngươi có đáp ứng hay không ta đều sẽ đi chuyến này, đến nơi hướng đạo lời nói xấu. Dương Vĩ lưu chút không đành lòng nói ra lời nói này, hắn biết nói ra lời nói này Tần Lan sẽ rất tương tâm, nhưng hắn đồng dạng minh bạch nếu như hắn không nói như vậy Tần Lan thì sẽ không đồng ý hắn hành động. Quả nhiên Dương Vĩ mà nói vừa nói xong, Tần Lan liền vô cùng giật mình nhìn xem hắn, trong ánh mắt có ngoại ý mến, còn có bi thương bảy. Dương Vĩ Ngươi làm sao nói chuyện đâu? Lan Lan cái này cũng là lo lắng ngươi mới có thể dạng này. Tần Vũ cũng là sợ hết hồn, không nghĩ tới Dương Vĩ hội chuyện ra tự ái của nam nhân tới nói sự tình, mặc dù hắn tin tưởng Dương vị nhất định là cố ý nói như vậy, nhưng vẫn là có chút bận tâm nhìn về phía Tần Lan. Nhị ca, ta đi, nha cảnh giới nhất định không nên buông lỏng. Dương Vĩ bất dám đi nhìn Tần Lan ánh mắt, tất nhiên lời đã nói ra khỏi miệng, cái kia cũng không có cách nào thu hồi lại, đến nỗi những thứ khác cũng chỉ có chờ hắn chạy xong chuyến này trở lại hang nói bậy. Nhìn xem Dương Vĩ bóng lưng rời đi, Tần Vũ há to miệng, tiếp đó lại nhìn một chút Tần Lan thần sắc. Cuối cùng không dám nói cái gì, còn đứng ở cái này làm gì a?" Tần Lan đột nhiên hận hận nhìn về phía mình Nghị ca nói đến, chính mình chỉ là không muốn mình nam nhân gặp nguy hiểm mà thôi, chẳng lẽ dạng này cũng sai rồi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy lấy, nhưng nữ nhân đi, lúc nào cũng mạnh miệng mềm lòng, nàng lại nơi nào cam lòng nhượng Dương Vĩ một mình phó hiện đâu. "Ân." Tần Vũ trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, không rõ nguội nguội là có ý gì, có chút mờ mịt nhìn xem nàng. Thật đúng là nhường một mình hắn đi tìm sao? Còn không đi an bài cho hắn cái dẫn đường." Tần Lan thở phì phò nói đến, không mắng được Dương Vĩ, nàng cũng chỉ có thể lấy chính mình Nghị ca chút giận. À, Tần Vũ lúc này mới phản ứng lại, nghi tầm xem gian nữ sinh này thật đúng là hướng ngoại a, rõ ràng là Dương Vĩ tiểu tử kia chọc giận nàng xinh khí, kết quả lại chính mình lại trở thành nơi chú giận, bất quá phiền muộn thì phiền muộn, Tần Vũ vẫn là vội vàng chạy ra ngoài sáu. Hắn sợ chậm một chút mà nói Dương Vĩ cái kia tiểu tử nóc nói không chừng vẫn thật là đi. Nhớ kỹ tìm thông minh một điểm. Tần Lan thanh âm từ phía sau truyền đến, Tần Vũ bất đắc dĩ hướng về sau mặt khoát tay áo ra hiệu chính nàng tình tầng sáu. Dương Vĩ đương nhiên không có thật sự đi, ra gian phòng hắn liền cố ý trong sân đi dạo, quả nhiên không đợi một lát Tần Vũ liền chạy đi ra. Xem xét Tần Vũ sắc mặt kia, Dương Vĩ liền biết sự tình trở thành, mặc dù nói Tần Lan nhất định sẽ xin khí, nhưng dù sao cũng so thật làm cho hắn mang một đám lớn người tiến rừng rậm tốt hơn. Tiểu tử ngươi nhưng làm ta cho hạ chết. Tần Vũ cơ hồ có thể tưởng tượng Dương Vĩ sau khi đi về đến tới mấy ngày này chính mình nhất định sẽ không dễ chịu, bình thường liền xem như Thiên Vương lão tử tới Tần gia cái này nhị công tử đều không sợ qua, nhưng đối với chính hắn một sau cùng thân nhân thế, nhưng là bạo bỡ nhanh. Nhị gia khổ cực, trở về lấy hậu nhất định xong tốt cảm tạ ngươi. Dương Vĩ bốt mị mà cười cười nói đến, "Đi, đừng đến một bộ này." Vậy liền coi là là đối ngươi đã cứu ta hồi báo a." Tần Vũ nhìn thấy Dương Vĩ cái này cười đùa tí từng bộ dáng lại càng tức giận, nhưng bất đắc dĩ là tức về khí hắn thật đúng là không dám không hảo hảo cho Dương Vĩ an bài cái dẫn đường 6. Vì có thể để cho Tần Lan yên tâm, cũng vì chính mình ít bị đau khổ một chút, Tần Vũ mang theo Dương Vĩ tìm được ba đồ. Ba đồ mặc dù trương trọng, nhưng khôi phục nhưng là vô cùng tốt, lại thêm chỉ là một cánh tay thụ thương, làm dẫn đường nhất định là không có vấn đề gì xấu. Mấu chốt nhất là ba đồ tiểu tử này thông minh, có hắn đi theo lời nói, Tần Vũ cũng sẽ yên tâm không thiếu. Mặc dù ngoài miệng lại nhải lẩm bẩm Nhưng Tần Vũ trong lòng nhưng cũng là không nỡ lòng bỏ nhượng Dương Vĩ có nguy hiểm gì, dứt bỏ hắn cùng Tần Lan quan hệ không nói, liền chỉ là lần này Dương Vĩ nhất xem cứu được Tần gia nhiều người như vậy, hắn cũng không thể nhượng Dương Vĩ có việc. Nhị ca, đi rồi. Đừng lo lắng, mấy ngày trở về. Còn có, trong nhà bên này nhất thiết phải cẩn thận. Dương Vĩ ngữ trọng tâm chừng nói, phản phất hắn chuyến này giống như là đi du lịch đồng dạng. Đã biết, chính ngươi cũng chú ý an toàn. Thật tốt đi, thật tốt trở về. Tần Vũ vô vô Dương Vĩ bà vai, cực kỳ nói nghiêm túc đến. 909 chương 909, đi bên này sâu thẳm trong rừng, ngẫu nhiên truyền đến một tiếng không biết là cái gì động vật kêu to, một cái thân ảnh khỏe mạnh ngồi xổm trên mặt đất dò xét một phen sau đó đối với sau lưng đồng bạn nói đến. Xác định rõ phương hướng hai người thật nhanh chạy băng băng đứng lên, nhìn hai người tốc độ một chút cũng không giống là ở trong rừng trà trộn vài ngày bộ dáng sáu. Trong đó một cái khắp khuôn mặt là rơ bẩn, nhìn có chút vất vả, nhưng tốc độ đi tới không chút nào không cần bên cạnh đồng bạn chậm bao nhiêu. Hai người toàn lực đi về phía trước một hồi sau đó dừng lại nghỉ ngơi một chút xấu. Cái kia nhìn có chút nho nhã yếu đuối nam tử xoa xoa mồ hôi trán cười đối với đồng bạn nói đến, "Ba đỗ, tiểu tử ngươi có thể a?" Vừa bị thương nặng như vậy khôi phục thật đúng là khá nhanh. Ba Đồ có chút ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng, hắn cũng không quá giỏi về ngôn từ, nhưng hắn rõ ràng bản thân có thể khôi phục nhanh như vậy, tất cả đều là dựa vào bên cạnh người này thủ đoạn, suy nghĩ trước mấy ngày ở trong sân sự tình, Ba Đồ đối với bên cạnh nam tử kính nể không khỏi càng thêm lẫm đẫm một chút, đặc biệt là hai ngày này xuống, liền hắn cái này rừng rậm lao thủ đều có chút dần mình, Dương Vĩ cái này nhìn văn văn nhược nhược bác sĩ đến tột cùng là như thế nào đối với mình. Dương Vĩ từ trong ba lô lật ra một chút lương khô lung tung nướt, chạy hai ngày, gian khổ vẫn còn có chút ra ngoài ý định. Đặc biệt là những cái kia không biết lúc nào liền dính trên người con địa ngưỡng hắn chịu không ít đau khổ, nếu như không phải trong rừng khắp nơi đều có thể tìm được chút dược thảo lời nói, chỉ sợ hắn bây giờ đã sớm bị những vật nhỏ kia cho hành hạ chết. Vượt qua trước mắt đỉnh núi này cũng nhanh đến rồi. Ba đồ huống một hớp sau đó lau miệng nói đến, xem ra trước khi trời tối hẳn là có thể đến. Dương Vĩ quan sát một chút khoảng cách không tính là quá xa, như vậy trời tối trước đó hẳn là có thể chạy tới. Đi thêm về phía trước đi một điểm, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Coi như hôm nay có thể đuổi tới, đến ngày đó cũng đã đen. Ba đồ lại không cho là như vậy. Buổi tối trong rừng hoạt động không phải là cái gì lựa chọn sản xuất. Vậy được rồi, nghe lời ngươi. Đối với cái này cái Dương Vĩ ngược lại là không có gì quá lớn gì nghĩ, mặc dù hắn cũng có tại thần y môn những cái kia trong rừng kinh nghiệm, nhưng khẳng định vẫn là không tránh được ba đồ dạng này trong rừng kiếm cơm giang hỏa, cho nên hai ngày này tiến lên hắn đều là nghe ba đồ, mà hai ngày xuống, cũng coi như là một đường bình tĩnh, không có gặp phải bất kỳ phiền phức nào. Nghe ngươi một hồi, hai người liền tiếp tục tiến lên, một mực lật đến đỉnh núi, ba đồ nhìn thấy một cái so sánh thích hợp hạ trại chỗ mới ngừng lại được sáu. Dựng chúng đồng, ăn lương khô. Típ đó đang ngồi yên lặng chờ trời, trời tối, hết thảy đều rất bình tĩnh, vốn là ngày đầu tiên Dương Vĩ còn định bắt điểm thịt rừng sinh hoạt cái gì, nhưng bị ba đồ ngăn lại, trong rừng, nếu như không nghĩ bị người phát hiện tốt nhất vẫn là không muốn nhóm lửa, sáng ngời ngọn lửa tại ban đêm liền như là bia ngắm mờ dạng, vô luận là dã thú vẫn là nhân loại đều rất dễ dàng bị hấp dẫn tới, đặc biệt là tại không tin tưởng trong rừng rậm đến tọt cùng có hay không đang. Tìm kiếm bọn hắn trước mấy ngày việc làm tung tích tình huống của địch nhân phía dưới. Ngủ ở giá ngoại nói thật cũng không phải một kiện có bao nhiêu thoải mái sự tình, nằm ở trong lều vải cảm thụ được dưới đất cứng rắn cùng băng lạnh. Dương Vĩ nhất cắm thẳng nhắm mắt, xung quanh thỉnh thoảng có thể nghe được một hai tiếng dã thú tiếng kêu, cái này khiến nguyên bản là rất không quen chính hắn càng cảm giác có chút khó chịu. Trong đầu suy nghĩ miên man, cũng không biết đến rồi mấy điểm, bầu trời vô cùng ẩm đạm, mặt trăng cùng ngôi sao đều trốn ở tầng mây dày đặc đằng sau, toàn bộ thế giới một mảnh tĩnh mịch, đột nhiên, một tiếng tiếng gào to truyền ra, bị hổ đang trầm tư Dương Vĩ nhất xem ngồi dậy sáu. Hẳn là có đồ vật gì xâm nhập lãnh địa của nó. Một bên ba đồ tựa hổ cảm nhận được Liễu Dương Vĩ lo lắng, mở to mắt nói đến, "Là cái gì?" Dương Vĩ lưu chút kỳ quái hỏi. "Không biết." vất quá cách chúng ta cái này rất xa, yên tâm đi. Ba đồ phảng phất tận mắt thấy một cái giống như rất là xác định nói đến. A, lên tiếng, Dương Vĩ dạ dạ đắc tự mình tựa hồ khẩn trương thái quá một chút xấu. Chỉ là tại sao mình lại khẩn trương như vậy đâu? Đột nhiên Dương Vĩ tựa hồ nghĩ tới một kiện sự tình gì xấu. Sững sốt một chút, Dương Vĩ đột nhiên nằm xuống, tiếp đó thật chặt nhắm mắt lại. Một bên ba đồ có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, nhưng không nhìn ra manh mối gì, thế là xoay người chậm chậm đi đi. Đường đường, đường đường. Một mực vài ngày Dương Vĩ cơ hồ cũng đã đem cái này sự tình quên mất, ngày đó chỉ là như vậy nhìn thoáng qua tiếp đó liền bị cửu gia Tuấn đánh thức, cho nên hắn đều cơ hồ quên đi tích thủy trong các còn có một cái như vậy nguy hiểm ra hỏa. Cách tích thủy các môn kêu to vài tiếng, Dương Vĩ từ đầu đến cuối không có đẩy ra trước mắt môn, tại không có xác định an toàn hay không phía trước hắn cũng không muốn bốc lên bị đâm mấy cái động nguy hiểm đi bảo. Rất sắp làm tụi hồ liền nghe được Liễu Dương Vĩ kêu gọi, cách lấy cánh cửa Dương Vĩ có thể nghe được thật nhanh tiếng bước chân, cái kia tiếng bước chân nặng nề không phải Đường Đường còn ai vào đây đây này. Tố ô, ô 6. Đường Đường âm thanh tại cửa ra vào vang lên, "Đường Đường, tên kia ở đây không có." Dương Vĩ cách lấy cánh cửa hỏi, "Ô ô." Đường Đường âm thanh truyền tới, "Ai nha." Nghe được cái kia thanh âm ồ ồ, Dương Vĩ vỗ mạnh một cái đầu của mình, cái này Đường Đường có thể nghe hiểu lời của mình, chính mình thế nhưng là nghe không hiểu Đường Đường đang nói cái gì xấu. Không có cách nào, Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là tráng chứ gan mở cửa ra một tia khe hở, tinh tế nhìn trộm một cái phiên, xác định phía sau cửa chỉ có Đường Đường cũng không có cái kia tiểu quái thú thân ảnh sau đó mới đem môn mở ra. Vừa nhìn thấy Dương Vĩ, Đường Đường liền hôn tiết nhào tới sáu. Như thế nào, tay đều tốt không có. Dương Vĩ suy nghĩ nhiều ngày vài vậy đều quên chuyện này cũng không biết Dương Dương tay có khỏe hay không, hơn nữa bây giờ có thêm một cái tiểu quái thú, cũng không biết Dương Dương cùng nó chung đụng như thế nào, mặc dù nói ngày đó hắn nhìn thấy Dương Dương cùng tiểu quái thú chung đụng còn giống như tốt bộ dáng, thế nhưng chỉ thấy một mắt, trong lòng lúc nào cũng không xác định, chỉ sợ Dương Dương sẽ bị tiểu quái thú làm bị thương. Cho tới bây giờ, Dương Vĩ cũng không có công phu nghĩ lại tiểu quái thú đến tụt cùng là như thế nào đi vào trong này tới giáo. Loại chuyện này hắn từ đó đến giờ cũng không có gặp được, lần trước cho Tần Lan xem bệnh thời điểm, vậy vẫn là có lão đầu nhi trợ giúp, hắn thực sự không tưởng tượng ra được tiểu quái thú đến tụt cùng là và bằng cái nào. Trên kia đâu Dương Vĩ lưu chút chột trột dạ quét mắt chung quanh một vòng, cũng không có nhìn thấy tiểu quái thú bóng dáng, vẫn là có chút không yên lòng đối với Đường Đường hỏi. "Ô ô sáu." Đường Đường giơ tay múa chân một phen, tiếp đó chỉ chỉ tích thủy các lầu các đại môn sáu. Dương Vĩ nhìn hồi lâu, lại nghĩ đến một hồi đại khái hiểu Đường Đường đang nói cái gì. Đường Đường hẳn là nói ngày đó nàng đang ngủ, tiếp đó tên kia đột nhiên tựu giá hiện, ngay từ đầu nàng còn cùng tên kia đánh một trận, tên kia thua, tiếp đó hai người trở thành hảo bằng hữu. "Chơi ạ, ngươi thật sự đánh thắng tên kia." Dương Vĩ lưu chút không thể tin nhìn xem Đường Đường, hắn thật sự là không rõ Đường Đường là thế nào chế phục tên kia. Hơn nữa thoạt nhìn đương đương trên thân tựa hồ cũng không có cái gì thường các loại sáu. Đương đương rất nghiêm túc gật đầu một cái, Dương Vĩ hoàn toàn bó tay rồi, liên tưởng đến đương đương ngày đó quát lớn thanh âm, nghĩ thầm đương đương nói hắn là không sai sáu. Chỉ là hắn vẫn rất kỳ quái, tên kia làm sao sẽ chạy đến thần y môn bên trong tới, còn có một chút chính là, nó tiến vào, vậy cái tiên oá hắc hoa đâu? Ngươi có thấy hay không một đóa màu đen hoa? Có lớn như vậy. Dương Vĩ nói xong khoe tay lên cái đóa kia hắc hoa hình dạng sáu. Không đợi so với hắn hay xong, đương đương liền nở nụ cười, tiếp đó hướng về trong sân một cái phương hướng chỉ đi bảy. Dương Vĩ theo đương đương chỉ phương hướng nhìn sang sáu. Cái này xem xét không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời trong miệng theo bản năng thét lên, lão đầu nhi sáu, mau tới. Xảy ra chuyện lớn. 910 chương 910, trời sắp đâu, vẫn là đất số 6. Lão đầu nhi thanh âm bất mãn bay vào tích thủy các, ngay sau đó một cái bóng mờ xuất hiện ở Liễu Dương Vi bên cạnh. Chỉ là rất rõ ràng lão đầu nhi mà nói còn chưa nói xong liền cũng bị tình cảnh trước mắt gây kinh hãi. Tích thủy các sân phía ngoài bên trong không biết lúc nào tràn ra lấy một đóa đóa hoa màu đen. Giống như đêm tối vậy, màu đen tại viện tử trong góc lộ ra đặc biệt chói mắt, nhưng nếu như chỉ vẹn vẹn ở đây lời nói Dương Vĩ ngược lại không đến nỗi giật mình như vậy, vốn chỉ là một ít hắc hoa không biết lúc nào phát sinh biến hóa, cũng chính là sự biến hóa này nhượng Dương Vĩ sợ hết hồn. Cái này sao? Lão Đầu Nhi nghi ngờ đưa ánh mắt chuyển hướng Liêu Dương Vĩ, cảm nhận được lão Đầu Nhi ánh mắt, Dương Vĩ bất đắc dĩ nhún vai, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cho đến bây giờ hắn liền hắc hoa cùng tiểu quái thú là thế nào xuất hiện ở tích thủy các chính hắn đều không có hiểu rõ, như thế nào lại tình tưởng hắc hoa vì sao lại xuất hiện dạng này biến dị đâu? Bây giờ hắc hoa có lẽ không phải lại dưng là bỏ ra, nguyên bản một gốc chỉ có cao 20 cm, nhụy hoa không biết thế nào ước chừng cao lớn mấy lần, bây giờ nhìn lại giống như là một gốc cây nhỏ tiểu thụ lẩm nhạm, chỉ là cái kia ý nguyên nợ dụ cánh hoa nói cho người ở chỗ này nó vẫn là một loại hoa, chẳng qua là một đó dáng rất tương đối lớn một điểm hoa mà thôi. Lao Đầu Nhi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trước cùng ta nói ngươi không biết ở đây đột nhiên có thêm một cái dạng này đồ chơi. Dương Vĩ liếc mắt nhìn đương đương, nhưng lập tức từ bỏ từ trên người nàng tìm kiếm câu trả lời ý nghĩ, không thể làm gì khác hơn là đem vấn đề quăng cho Lao Đầu Nhi. Ngươi không thấy ta với ngươi một dạng ngoài ý muốn sao? Lão Đầu Nhi nhịn không được liếc mắt, gần nhất thần y môn bên trong thật đúng là không yên ổn a, đầu tiên là đột nhiên nhiều hơn rất nhiều không rõ thân phận người bái phỏng, tiếp lấy giọt này thủy các bên trong lại xuất hiện vấn đề như vậy, mấu chốt hơn là, đây hết thảy liền hắn đều không hiểu rõ nổi. Anh sáu, cái này ngươi cũng không biết. Dương Vĩ bất đắc dĩ, nếu như ngay cả lão Đầu Nhi cũng không biết lời nói, như vậy chỉ nói rõ một vấn đề, đó chính là Hắc Hoa khẳng định có vấn đề, đến nơi đến tụt cùng là vấn đề gì bậy. Cẩn thận. Dương Vĩ còn chưa tới phải gấp nghĩ lại, suy nghĩ liền bị lão Đầu Nhi một tiếng hô cắt đứt. Tôi không vội hỏi lão đầu nhị cái gì, Dương Vĩ chỉ là trong lòng cảm thấy một tia nguy hiểm, theo bản năng đột nhiên lui về phía sau mấy bước, còn không, có đứng vững, một tia chớp màu đen liền bị Đường Đường cái kia giống như núi nhỏ thân thể ngăn cản sụt dưới. Ô ô 6. Đường Đường tựa hồ ý thức được tiểu quái thú đối với sau lưng hai người không có gì thiện ý, trong thanh âm ừn ừn có chút tức giận sáu. Dựa vào, lại là ngươi ra hòa này. Nhìn thấy tiểu quái thú Dương Vĩ trong lòng cốt này khí sẽ không đánh một chỗ tới, cùng màu đen tiểu quái thú tiếp xúc nhiều lần như vậy, mặc dù hắn cũng không rõ ràng tiểu quái thú động cơ. Nhưng trong tiềm thức lúc nào cũng cảm thấy nó là cái nguy hiểm phân tử, lại thêm hắn vốn là tại trên người nó chịu không ít đau khổ, nơi nào còn có thể có cái gì tốt màu sắc. Dương Vĩ cái này vừa trừng mắt, tiểu quái thú tựa hổ cũng cảm nhận được cái gì, chẳng qua là khi làm ngăn tại trước mặt của nó cũng không có để nó làm ra nguy hiểm gì động tác, chỉ là nhìn về phía Dương Vĩ cùng lão đầu nhi ánh mắt hai người rõ ràng không thể nào hữu hảo. A, lại là đầu hổ quỷ, không nghĩ tới trên thế giới này còn có vật này. Lão đầu nhi thanh âm từ Dương Vĩ sau lưng truyền ra, rõ ràng kiến thức của hắn rất xa vượt qua Liễu Dương Vĩ, chỉ là mấy lần công phu liền kêu ra màu đèn tiểu quái thú lối vào. Ngươi biết cái đồ chơi này là cái gì?" Dương Vĩ nghiêng đầu nhìn về phía Lao Đầu Nhi, tuy rằng hắn cũng tại trên mạng tra xét không thiếu tư liệu, nhưng vẫn là không có hiểu rõ tiểu quái thú đến tột cùng là thần thánh phương nào. Con thú này truyền thuyết bình thường đều là ở lòng đất hoàng truyền hùng quỷ cách mỗi 500 năm phá đất mà lên, cùng hổ mẹ giao cấu mà sống, lịch sử lại hổ quỷ tuy cơ hung thư, lại thường thường không cách nào sinh con, gặp thủy không chìm như rồng, vào núi lại sương vương sương bá, sống một mình 500 năm liền chết, còn có truyền thuyết, hổ quỷ trăm năm mới có thể trưởng thành, một khi trưởng thành có thể đẳng vân giá vũ, hô phong hoán vũ. Lao Đầu Nhi không tự chủ rướt rướt bộ ngực dâu dài, Tựa hồ cũng bị trước mắt cái này đồ chơi nhỏ chấn động. Đàng Vân Gia Vũ, Hồ Phong Hoành Vũ, Dương Vĩ miệng há đủ để nuốt vào hai con gà trứng, liền trước mắt cái này cùng lũ sói con một dạng giá hỏa sau khi trưởng thành có thể có như bức như vậy. Lắc lắc đầu, Dương Vĩ đem cái này quá mức huyền huyền ý nghĩ quang ra náo hải, có chút chột dạ nhìn về phía lão đầu nhi nói đến, truyền thuyết đi, không tin được, không tin được. À, đây là đương nhiên, giá hỏa này mặc dù không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, nhưng cũng là một thượng cổ dị chủng, cho dù là tại ta niên đại đó cũng rất ít gặp, bất quá tuy Đàng Vân Gia Vũ cái này ý kiến quá mức phiêu miểu nhưng cái này quỷ thú nhưng là lấy tốc độ tăng trưởng, thành niên quỷ thú một khi chạy, đó chính là các ngôi loài người máy bay đều chưa chắc đuổi theo kịp. Xem ra ngươi Phúc duyên còn tính là không cạn, có cái này một đầu dị thú, sau này cũng không cần lo lắng tích thủy các vấn đề an toàn. Lão đầu Nhi bình chân như vậy nói đến, phảng phất muốn biểu hiện kiến thức của mình vô cùng uyên bác đồng dạng. Nghe xong fen này giới thiệu Dương Vĩ hoàn toàn không bình tĩnh, chạy so máy bay còn nhanh Cái kia cảm tình về sau mình là không cần tới giọt này thủy cát, đặc biệt là cảm nhận được tiểu hồ quỷ vậy không như thế nào hưu thiện ánh mắt không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, sớm biết sẽ đắc tội một cái như vậy tên đáng sợ, trước đây đánh chết hắn cũng sẽ không đánh cái kia hắc hoa chú ý lão đầu nhi, không được à. Ngươi được nghĩ một chút biện pháp. Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía lão đầu nhi, bây giờ có thể giúp mình cũng chỉ có lão đầu nhi, tuy tiểu hồ quỷ mặc dù coi như có chút nghe đương đương ý tứ, nhưng cái này dù sao không an toàn, lão hổ còn có ngủ gật thời điểm, nếu là đương đương vừa hơi không chú ý, cái đồ chơi này cũng không phải mình có thể đối phó. Hơn nữa Dương Vĩ phát hiện tựa hồ mới qua nhiều ngày vài vậy, cái này tiểu hồ quỷ nhìn so tại tử vong cốc thời điểm càng lớn hơn. Như vậy một vòng tựa như, nghĩ biện pháp. Suy nghĩ gì biện pháp? Lão Đầu Nhi không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Cái đồ chơi này theo ta không thích hợp à, đây nếu là để nó ở lại đây, ta nơi nào còn dám tới ở nơi này? Dương Vĩ rúc cụp lấy khuôn mặt nói đến, chẳng lẽ không phải ngươi đưa nó dẫn dắt đến nước này? Lão Đầu Nhi có chút kỳ quái hỏi, tôi, nếu là như vậy thì tốt, vấn đề là ta bây giờ căn bản cũng không biết cái đồ chơi này tại sao lại xuất hiện ở ở đây, theo đạo lý nói nó hẳn là thế giới bên ngoài. Làm sao có thể vào tới nơi này đâu? Cái này trùng hợp chính là Dương Vĩ trong lòng vấn đề, vì cái gì như thế một đầu hổ quỷ sẽ xuất hiện tại Tử Vong cốc, chẳng những hơi kém Lady của mình mệnh, còn theo vào thần ý môn bên trong tới. Nay liên kỳ quái, chẳng lẽ nói ngươi thần ý ghi chép đã tầng tứ tứ? Lão đầu nhi giọng của rõ ràng có chút không có sức, theo đạo lý nói nếu như Dương Vĩ thần ý ghi chép đến rồi cấp thứ tư hắn nhất định là thứ nhất ngươi biết, nhưng vấn đề là hắn căn bản cũng không có một chút cảm giác, mặc dù không có gì sức mạnh, nhưng lão đầu nhi vẫn là dò xét một chút Dương Vĩ, cái này tra một cái dò xét không khỏi a đi ra. 911 chương 911, như thế nào? Có cái gì không đúng? Dương Vĩ nghe thế ầm thanh a, tâm lập tức treo đến cổ họng, chẳng lẽ là bởi vì chính mình nguyên nhân con hồ này quỷ mới có thể xuất hiện tại thần y môn. Tựa hồ chỉ có lý do này có thể giải thích bây giờ phát sinh hết thảy. Ngươi là lúc nào đến cấp thứ 4? Lão đầu nhi lời kế tiếp lại nhượng Dương Vĩ có chút không giải thích được đứng lên, cấp thứ 4? Cái gì cấp thứ 4? Dương Vĩ bất xác định lão đầu nhi hỏi có phải hay không chính mình nghĩ, thế là liền hỏi lại đến. Thần y gì chép? Lão đầu nhi nhìn về phía Dương Vĩ ánh mắt nhiều hơn một tí ngưng trọng ở quá khứ tháng năm dài đằng đẵng biết trong, hắn chưa từng có gặp được kỳ quái như vậy hiện tượng, lại có chuyên nhân tiến giai mà hắn lại không có bất kỳ cảm ứng, bởi vì chưa bao giờ gặp, cho nên hắn cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Không thể nào, ngươi cũng không biết, ta làm sao lại biết? Có phải hay không là sai lầm? Dương Vĩ là như hòa thượng sờ mạy không thấy tóc, đối với thần y ghi chép hiểu biết của hắn kỳ thực cực kỳ nông cạn, nếu như không có lão đầu nhi chỉ điểm lời nói, có lẽ hắn bây giờ liền cấp thứ 2 cũng không chắc chắn có thể đạt đến. Có thể sự thực là ngươi chính xác đã tới cấp thứ 4. Lão đầu trầm ngâm một chút, vô cùng chăm chú nhìn Dương Vĩ nói đến, nếu như nói vừa rồi cái kia một chút điều tra có thể là ảo giác, như vậy hiện tại hắn có thể chắc chắn Dương Vĩ đúng là đã tới thần y ghi chép cấp thứ tư. Há to miệng, Dương Vĩ bất biết mình nên nói cái gì, chuyện phát sinh gần đây tỉnh thực sự quá ly kỳ, đối với hắn mà nói trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy bất cứ manh mối nào. Có thể đến tột cùng là lúc nào đến thần y ghi chép cấp thứ tư đây này? Vì cái gì chính mình biết một chút cảm giác cũng không có chứ? Xem ra ở trên thân thể ngươi xảy ra một chút rất chuyện thần kỳ. Tình huống như vậy lão đầu như trước đó cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cho nên hắn cũng chỉ có thể có một đại khái phán đoán, từ nhìn bên ngoài, phát sinh ở Dương Vĩ trên người hẳn là sẽ không là cái gì chuyện xấu. Lão Đầu Nhi, chúng ta bây giờ có phải hay không trước tiên đem việc này thả một chút, đem tiền toái trước mắt trước giải quyết một chút lại nói đâu. Gặp Lão Đầu Nhi đều không đầu mối gì, Dương Vĩ tự nhiên cũng sẽ không ở trên đây lãng phí tâm tư, lực chú ý không khỏi chuyển tới bị Dương Dương ngăn lại hổ quỷ trên thân. Cái này, cái này cởi chung còn cần người bổ chung. Lão Đầu Nhi bỏ lại một câu nói như vậy liền hoàn toàn mặc kệ sự sờ Dương Vĩ khoanh thai biến mất. Uy, uy, Lão Đầu Nhi sao? Dương Vĩ hoàn toàn không nghĩ tới lão đầu nhi tất nhiên như thế không chịu trách nhiệm, cứ như vậy câu nói đầu tiên biến mất, lập tức có chút hoảng hốt bảy. Đáng tiếc là lão đầu nhi rõ ràng là quyết định chủ ý không muốn quản việc này, tuy ý Dương Vĩ như thế nào gặp chính là không chịu lại hiện thân nữa, tức giận Dương Vĩ còn kém không trong lòng bên trong trừ mẹ, nếu như không phải nhớ tới về sau còn phải xem lão đầu nhi sắc mặt lời nói, chỉ sợ sớm đã nhịn không được, không, có cách nào nha, người đang thấp dưới mái hiên không thể không túi đầu a mẹ nó, chó má gì cởi trùm còn cần người bổ chung a. Dương Vĩ bó tay rồi. Hung hung hổ hổ giữ định trước tiên tạm thời ra khỏi tích thủy cát, cái này hổ quỷ cũng sẽ không nói chuyện, ngoại trừ cái tên bên ngoài, hắn là không có chút nào hiểu, cho nên lúc này chẳng bằng lui ra ngoài, xem có thể hay không đi bên ngoài tìm một chút cái gì hữu dụng tư liệu. Ô ô. Không đợi Dương Vĩ xoay người, một mực ngăn tại trước mặt hắn Đường Đường tựa hồ lĩnh hội tới ý đồ của hắn, ô ô kêu lên, hai cái mọc đầy lông tơ tay không ngừng ra dấu, một cặp mắt hắc bạch phân minh nhưng là từ đầu đến cuối không có rời đi hổ quỷ cơ thể. Thế nào? Đường Đường. Dương Vĩ lưu chút kỳ quái xoay người hỏi, hiện tại hắn đầu thật sự là hơi TT, loạn cung một đoạn bột nhão tựa như Cho nên cũng không có phát hiện Đường Đường Thần Sáp tựa hổ có chút lo lắng bậy. Dương Vĩ không có cảm nhận được Đường Đường cảm xúc, tiểu hổ quỳ lại tựa hổ như cảm thấy, hơn nữa nó đối với Đường Đường không hề giống đối với Dương Vĩ như thế ẩn ẩn có chút ý, ý. cho nên khi nó cảm nhận được Đường Đường lo lắng sau đó, nguyên bản một mực đối với Dương Vĩ bảo trì phòng bị nó đột nhiên buông lỏng xuống, đi đến Đường Đường bên cạnh có chút thân mật cầm đầu chắp chắp Đường Đường chân. Dương Vĩ tự nhiên là không nghĩ tới có thể như vậy, khi hắn nhìn thấy hổ quỳ dùng đầu dụ Đường Đường thời điểm trong mắt đều nhanh trở lên, đây cũng chính là Đường Đường ra giày thịt béo mới trải qua lên như thế một chút. Nếu là đội thành Dương Vĩ mà nói e rằng tùy tiện vạch một cái kéo liền khó tránh khỏi bị thương. Ô ô 6. Ô ô. Đương đương cũng không để ý tới tiểu hồ quỷ, mà là hướng về Dương Vĩ bất dừng ra dấu, khoa tay múa chân nửa ngày sau đột nhiên chỉ hướng viện tử trong góc góc kiam màu đen hoa bảy. Ý của ngươi là muốn ta giúp nó. Dương Vĩ đại khái xem hiểu một chút đương đương khoa tay múa chân ý tứ, lời vừa nói ra, đương đương lập tức niết môi nở nụ cười, rất rõ ràng Dương Vĩ đã đoán đúng nàng ý tứ, chỉ là nhượng Dương Vĩ buồn bực là, đến tột cùng muốn chứng minh hỗ trợ cái gì. Ô ô 6. Dương Vĩ đang suy nghĩ đương đương ý tứ, đột nhiên đương đương một bả nhấc lên tay của hắn bực nhanh hướng cái đóa kia hắc hoa chạy tới, mà kỳ quái là hổ quỷ thế mà cứ như vậy đứng ở bên cạnh nhìn xem, mơ hồ trong ánh mắt còn có một tia chờ mong. Ngươi là nói nó muốn ăn cái đồ chơi này? Dương Vĩ hữu chút nghi ngờ nhìn lướt qua sau lưng tiểu hổ quỷ, phát hiện nó vẫn như ngu ngốc đứng tại chỗ cũng không có đi theo đám bọn hắn tới, lúc này mới xem như yên tâm không thiếu. Mặc dù nói xem ra cái này tiểu hổ quỷ đối với đương đương cũng không có để ý, nhưng khó tránh không có ngoại ý mớ gì, từ vòng cốc bên trong phát sinh sự tình hắn nhưng là còn không quên, nếu như không phải mình vận phí tốt, treo đều nói không chắc. "Tôi ô sáu." Nghe Liễu Dương Vĩ mà nói, Dương Dương không ngừng liên tục gật đầu, hai cánh tay vẫn như cũ không ngừng ra dấu, giống như một cái diễn viên siết đồng dạng nhìn buồn bã cười cực kỳ. Dương Vĩ bây giờ cũng không có cười, vừa rồi lão đầu nói câu nói kia hắn còn không có quên, nếu như nói Dương Dương thật sự muốn chính mình giúp tiểu hổ quỷ mà nói, này lại không phải là một cái cơ hội đâu. Ý nghĩ này một ở trong đầu hắn xuất hiện liền cũng lại vung đi không được, tiểu hổ quỷ tốc độ hắn nhưng là đã sớm kiến thức qua, theo lão đầu nhi tuyết pháp đây vẫn là tiểu quỷ, nếu là trưởng thành mà nói thì còn đến đâu. Đương nhiên lúc này hắn tự động loại bỏ lão đầu nhi nói hổ quỷ trưởng thành phải chờ tới trăm năm về sau. Đương đương, đến tột cùng cần ta làm như thế nào? Bất kể có phải hay không là cơ hội, cũng chú định Liễu Dương Vĩ không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, đặc biệt là khi hắn chú ý tới tiểu hồ quỷ nhìn về phía hắn, ánh mắt không ở có như vậy vẻ địch ý, sau đó càng thêm nhường hắn quyết định thử một lần, ngược lại dù cho không thể giúp hắn hẳn là cũng không có tổn thất gì, hai c nghe tới những thứ này, Dương Vĩ trong lòng không khỏi có chút hưng phấn lên, đương nhiên trong lòng của hắn cũng biết trước được biết rõ ràng đến tột cùng cần mình tại sao làm. Không đợi Dương Vĩ mở miệng hỏi, Đường Đường đột nhiên hướng tích thủy cát chạy tới, đợi đến lúc hắn phản ứng lại Đường Đường đã sớm chui vào tích thủy trong cát, không có cách nào Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là đứng tại Hắc Hoa bên cạnh đợi đứng lên. Tại Hắc Hoa tiến vào tích thủy cát sau đó Dương Vĩ còn là lần đầu tiên cách gần như vậy, không có chuyện gì làm, hắn liền bắt đầu quan sát Hắc Hoa biến hóa, từ ở bề ngoài nhìn qua Hắc Hoa ngoại trừ cao lớn biến lớn bên ngoài cũng không có cái gì những thứ khác thay đổi, đương nhiên cái này cũng là Dương Vĩ bản thân liền đối với cái này Hắc Hoa không biết gì nguyên nhân, cho nên cho dù hắn lượn quanh một vòng cũng không nhìn ra manh mối gì tới, vì cái gì thật tốt một đóa hoa khi tiến vào tích thủy các sau đó sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. 912 chương 912, Dương Dương, ngươi ở đây làm gì vậy? Nghe được Tích Thủy trong các truyền tới đinh đinh đương đương âm thanh, Dương Vĩ nhịn không được lên tiếng hỏi, tiếng nói vừa hạ xuống liền thấy Dương Dương từ Tích Thủy trong các nhảy ra, nhìn kỹ, Dương Dương tựa hồ ôm một đồ vật gì hướng hắn chạy tới. Đợi đến Dương Dương tới trước mặt, Dương Vĩ nhìn kỹ, phát hiện Dương Dương không biết thế nào ôm cái hú lớn, trong bình tựa hồ còn bừa bộn lấp ráp thật nhiều thứ. Vanh một tiếng Đương Dương đem trong ngực bình bỏ trên đất, đập lên bụi bặm đầy đất, không cẩn thận Dương Vĩ bị sặc vừa vặn, đợi đến cho bụi tan hết Dương Vĩ đi đến hũ lớn bên cạnh xem xét, không khỏi lấy làm kinh hãi. Trong bình chứa không ít cái gì cũng là Dương Vĩ biết đồ chơi, trong đó còn có một hai loại liền hắn đều chưa từng thấy đồ vật, những cái kia Dương Vĩ biết cái gì cũng có một tác dụng, đó chính là cố bổn kiện thể. Cái này? Dương Vĩ hữu chút nghi hoặc nhìn đương đương hỏi, hắn không rõ đây là ý gì, chẳng lẽ là muốn cho tiểu hổ quý ăn? Ý nghĩ này quả thực nhượng Dương Vĩ rắc rắc hữu chút kỳ quái, thời đại này chẳng lẽ liền quái thú đều biết phải và bổ. Lật nhìn một hồi, Dương Vĩ phát hiện bên trong lại còn có mấy vệt máu, lần này hắn thì càng không rõ, máu này dấu tựa hồ con thỏ nhỏ ăn đối với cơ thể cũng không có chỗ tốt gì, suy nghĩ một hồi nghĩ mãi mà không rõ, Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Đường Đường. Đường Đường gặp Dương Vĩ nhìn về phía nàng, lập tức hưng phấn hù ở tay múa chân khoa tay múa chân đứng lên, chỉ là một lần Dương Vĩ nhìn hồi lâu cũng không xem hiểu Đường Đường ý tứ. Gặp Dương Vĩ tựa hồ không hiểu Đường Đường có chút nóng nảy đứng lên, cái này Dương Vĩ càng không rõ ràng nàng là ý gì. Quái, nàng làm sao biết cái này đùng thể phương pháp Lão Đầu Nhi thanh âm tình tình bay ra, đem Dương Vĩ làm cho sợ hết hồn. "Dựa vào, ngươi nha là quỷ a, không có việc gì lão hù dọa người làm cái gì?" Dương Vĩ tức giận nói đến, liếc mắt nhìn Lão Đầu Nhi tựa hồ biết đương đương ý tứ, chung quy là nhịn được không có trời ầm lên. "Hừ, ta không xuất hiện nữa, ngươi tên ngu ngốc này liền muốn bỏ lỡ cơ hội." Lão Đầu Nhi trắng liều Dương Vĩ một mắt, lập tức không chút khách khí hỏi nghi màu sắc sáu. "Tạ sáu." Phun ra một chữ, Dương Vĩ cũng có chút chột dạ nhìn còn tại đứng nơi xa tiểu hổ quỷ một mắt không khỏi đem còn lại lời muốn nói đưa hết cho nuốt trở vào cũng không biết phóng lên trời làm sao lại đem cơ hội như vậy ban cho như ngươi vậy đồ đần. Lão Đầu Nhi một bộ hắc thiết bất thành cương bộ dáng nhìn Dương Vĩ hận nghiến răng, bất đắc dĩ lúc này còn phải dựa vào lão Đầu Nhi giải hoặc, cho nên không thể làm gì khác hơn là chớ mắt hết. Nàng ý tứ là muốn ngươi giúp nó nung thể. Lão Đầu Nhi chỉ chỉ đường đường, tiếp đó vừa chỉ chỉ tiểu hộ quy bảy. Nung thể? Cái gì nung thể? Dương Vĩ bất minh cho nên hỏi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua Cố Bản buổi nguyên tuyết pháp này sao? Lão Đầu Nhi một bên tra xét trong bình đồ vật vừa nói đến. Cố Bản buổi nguyên. Nó? Dương Vĩ lăng loạn, đây là cái gì thế đạo a? phải biết lon này trông chứa cái gì cũng là có tiền cũng mua không được đồ chơi, tùy tiện cầm một dạng ra ngoài, đều đầy đủ nhường thế giới bên ngoài đi cùng, nếu như chỉ là dạng này còn chưa tính, hết lần này tới lần khác lão đầu nhi nói là những vật này là muốn cho một ít quái thú dùng, này làm sao có thể không nhường hắn cảm giác thế giới này nhất định chính là điên rồi. Đương nhiên đây nhất định không phải truyền thống trên ý nghĩa cố bản buổi nguyên, nếu như ta không có đoán sai, đoán này màu đen hoa chắc đúng nó có chỗ tốt. Lão đầu nhi vừa nói vừa chỉ chỉ tiểu hồ quỷ, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Lão đầu nhi, cuối cùng là cái quái gì? Dương Vĩ sững sốt một chút, có lẽ lão Đầu Nhi nói đúng, bằng không ban đầu ở tử vong cốc tiểu hổ quỷ làm gì một mực đuổi theo chính mình không tha đâu. Không phải là vì muốn đóa này hắc hoa sao? Cái này sao? Lão phu cũng không tin tưởng. Lão Đầu Nhi cũng không có trả lời ngay, mà là trầm mặc một chút mới trả lời, chỉ là ngữ khí nghe có vẻ hơi lung tung bộ dáng. Quả nhiên Dương Vĩ nhất nghe lập tức khoa trương nở nụ cười, cười cùng chỉ quan tâm một dạng không người ôm bụng, hơn nửa ngày, Dương Vĩ mới ho khan nói đến, khụ khụ, không nghĩ tới lại còn có ngươi không biết độ vận, ta còn tưởng rằng ngươi không có gì không biết đâu. Nói nhảm. Thế giới này cho tới bây giờ liền không có sinh ra đã biết nhân, ta biết hơn chẳng qua là bởi vì ta tồn tại thời gian dài mà thôi. Thời kỳ viễn cổ sự tình như thế nào ngươi bây giờ có khả năng hiểu. Lão Đầu Nhi bị như thế nở nụ cười ngược lại thản nhiên lên, nói Dương Vĩ nhất sững sờ sửng sốt một chút. "Đúng, Lão Đầu Nhi, ngươi luôn nói viễn cổ, viễn cổ đến tột cùng là một bộ bộ dạng gì? Đến tột cùng có thần tiên hay không?" Dương Vĩ tư tưởng có chút trở nên sống động, bình thường hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn một ít nói gì, mỗi lần nhìn thấy trong sách những cái kia đàng vân giá vũ chàng cảnh hắn lúc nào cũng rất hiếu kỳ, chẳng lẽ nói cổ đại thật sự có thần tiên các loại đồ chơi? viễn cổ có thể cùng bây giờ không giống nhau. 6. Lão Đầu Nhi thanh âm có vẻ hơi kéo dài lên, tựa hồ nhớ lại cái gì cực kỳ xa xăm sự tình đồng dạng. Không giống nhau? Như thế nào không giống nhau? Dương Vĩ rất là hiếu kỳ, có thể xuất hiện thần y môn thần kỳ như vậy tồn tại thời đại đến tột cùng sẽ là một bộ dáng gì? Tóm lại cùng bây giờ có thể hoàn toàn không giống. Lão Đầu Nhi cũng không có trả lời thẳng Dương Vĩ vấn đề, phản phất có cái gì việc khó nói đồng dạng. Cái kia đến tột cùng là cái gì không giống chứ? Dương Vĩ tiếp tục truy vấn đến, vấn đề này hắn nhưng lại rất hiếu kỳ e rằng trên thế giới này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giống hắn như vậy cách lịch sử gần như vậy, không, phải nói không ai có thể giống hắn như vậy cùng lịch sử sinh hoạt chung một chỗ. Viễn cổ nhân loại cũng không giống như bây giờ nhân loại như vậy tham lam, như vậy am hiểu phá hư. Lão hủ chính mình cũng không nhớ rõ đến tụt cùng tồn tại đã bao nhiêu năm, nhưng lão hủ có thể chắc chắn, thời đại bây giờ tuyệt đối là ta đã thấy tối ích kỷ, tối bị tràn ngập một thời đại bậy. Lão đầu Nhi ngữ điệu có chút tổn thức, có một tí cảm khái, có một tí phẫn nộ, những tâm tình này đan vào một chỗ truyền đến Dương Vĩ trong lốt hai, nhượng Dương Vĩ cũng không mị hề nở có chút cảm thán không nghĩ tới chủ đề đột nhiên sẽ như vậy khắc sâu, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc lại, một hồi lâu, Dương Vĩ mới thở dài một hơi, mặc kệ thời đại này đến tột cùng như thế nào, chính mình chung quy là sinh hoạt tại thời đại này, hắn cũng không cách nào dựa vào lực lượng cá nhân đi thay đổi gì, mặc dù hắn cũng biết thời đại này tuyệt đối là không phải mạnh, thế nhưng lại như thế nào đâu? Bất cứ chuyện gì tồn tại là có đạo lý, vô luận những chuyện này là hảo hay là hỏng, bọn họ đều là cấu thành cái thời đại này một bộ phận. Lao Đầu Nhi, còn là nói chính sự a, ta cần làm những gì? Dương Vĩ minh bạch bây giờ không phải là cảm khái những chuyện này thời điểm, Có lẽ thời đại này đã đầy đủ mất cảm giác, nhưng hắn tuyệt đối không phải là chết lặng một cái kia, hắn một mực làm như vậy lấy, cũng một mực tại kiên trì. Biện pháp kỳ thực rất đơn giản, đem những này đồ vật dùng thủy hỗn hợp lại cùng nhau, còn dư lại chính nó tự nhiên biết nên làm như thế nào. Lão Đầu Nhi nói xong một câu nói như vậy sau đó, lại cực kỳ không chịu trách nhiệm biến mất. Cũng may Dương Vĩ đã sớm quen thuộc lão Đầu Nhi xuất quỷ nhập thần, tất nhiên rõ ràng chính mình cần làm những gì, hắn cũng lười tính toán nhiều như vậy. Nguyên lai là chuyện như vậy a. Dương Vĩ chưa bao giờ là một cái kéo dài nhân, minh bạch sau đó liền lập tức hành động. Đầu tiên là tìm một cây gậy tiếp đó lại tìm một cái bình tiếp một hũ thủy tế, đang chuẩn bị đến tiến phía trước Đường Đường ôm tới cái lon kia bên trong, lại bị Đường Đường một cái kéo lại. Thế nào? Dương Vi lưu chút buồn bực nhìn xem Đường Đường, chẳng lẽ sai lầm chỗ nào? Vừa rồi Lao Đầu Nhi chỉ nói đem những này đồ vật cùng thủy hỗn hợp lại cùng nhau là được rồi, chẳng lẽ nói trong này còn có cái gì gõ cửa không thành. Ô ô. Đường Đường lại khoe tay múa chân đứng lên, lần này thủ thế cũng không có hiểu, thấy rõ Dương Vi bất cho phép nở nụ cười khổ bảy. 913 chương 913, hồi 6. Mở to mắt bầu trời mới lộ ra một tia ngân bạch sắc. Còn là lần đầu tiên tại dạng này dã ngoại qua đêm, mặc dù nói túi ngủ giữ ấm cũng không tệ lắm, nhưng trong rừng hạp sương, cái gì lúc nào cũng để cho người ta có chút không thoải mái, hoạt động một chút gân cốt dương vị mới phát hiện bốn nên nên ngủ ở bên người hắn ba đồ không thấy tăm hơi, tìm kiếm bốn phương một hồi vẫn không có phát hiện ba đồ dấu vết, Dương Vị bất giác dắc hữu chút lo lắng. Cứ việc trong lòng có chút lo lắng, Dương Vị vẫn là chỉ có thể ở đứng tại chỗ chờ, đây là rừng rậm, hơn nữa cách chỗ cần đến lại như thế gần, hắn cũng không dám tùy tiện hành động sáo. An tính ngồi ở trên đồng cỏ, xung quanh thỉnh thoảng truyền đến một chút điệu tiếng gái. Bất tri bất giác Dương Vĩ liền đắm chìm vào cảnh sắc chung quanh bên trong sáu. Trầm rãi dâng lên thái dương giống như một chỉ to lớn kim sắc bản quay một dạng, tản ra từng luồng tia sáng chiếu sáng đại địa sáu. Dương Vĩ cơ hồ bị cảnh sắc trước mắt cho choáng váng, trướng mắt có thể đạt được châu giống như đậy lại một tầng màu vàng thảm đồng dạng, để cho người ta hoa mắt, những cái kia hoa cỏ bên trên còn chưa tới cấp bạch trôi vào bùn đất rọ xương tại tia sáng chiếu rọi xuống nóng ánh trong suốt giống như một khỏa khỏa kim cương đồng dạng, phảng phất muốn đem người mắt chọc mù đồng dạng vậy. Quá đẹp. Dương Vĩ nhịn không được tự lẩm bẩm, hôn nhiên không có phát hiện ba đồ đã về tới bên cạnh hắn. Ba đồ cũng không có quấy rầy Dương Vĩ mà là tự mình từ trong bọc hành lý lấy ra lương khô ung dung bắt đầu ăn. Vừa rồi hắn thừa dịp Dương Vĩ không có tỉnh, một người đi trước trung quanh sơn động tra xét một phen, trước tiên xác định một chút có thể bị nguy hiểm hay không. Mặc dù nói trong lòng của hắn cũng không rất ưa thích Dương Vĩ, nhưng Dương Vĩ lúc nào cũng đã cứu mệnh của hắn, lại thêm cùng tần gia quan hệ, hắn dù cho trong lòng không vui nhưng cũng là phải bảo đảm Dương Vĩ an toàn. Hắn biết rõ vì cái gì Tần Vũ chọn nhường hắn làm dẫn đường, ở trong đó tự nhiên là có đạo lý. Ân, người đã trở về. Một hồi lâu, Dương Vĩ mới phát hiện ba đủ, trong lòng không khỏi cả kinh không khỏi âm thầm tự trách, làm sao lại đã quên bây giờ còn tại trong rừng, không phải cái gì thưởng thức cảnh sắc thời điểm, nghĩ như vậy, vừa rồi cố này tâm tình cũng liền phai nhạt rất nhiều, không khỏi nhìn về phía ba đồ hỏi. Ta vừa rồi đi chung quanh nhìn một chút, không có cái gì tình huống, ăn vật chúng ta liền xuất phát ra. Ba đồ gật đầu một cái, không mặn không lạt nói đến. Dương Vĩ đồng thời không cảm thấy ba đồ giọng điệu này có cái gì không đúng, dọc theo đường đi ba đồ cũng là cái giọng này, hắn cũng sớm đã thành thói quen. Vừa ăn lương khô, Dương Vĩ bất tự giác liền nghĩ tới tại một cái thế giới khác tiểu hồ quỷ, hôm qua bỏ ra lão đại công phu mới xem như mở ra một đầu Hắn nhớ rõ làm tiểu hổ quỷ nhìn thấy cái kia một đạo dược thủy thời điểm ánh mắt, mơ hồ liền hắn cũng không giác đắc hưu chút chờ mong chờ đã đến giờ, sau đó cái này tiểu hổ quỷ đến tột cùng sẽ có biến hóa gì. Đi thôi. Lung tung lấp đầy bụng, đem đồ vật đã thu thập xong, Dương Vĩ để nghĩ đến, ba đồ cũng đã làm giòn người, nhấc lên bọc hành lý mà bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Hai người khoảng cách sơn động khoảng cách cũng không tính quá xa, ước chừng cũng liền chỉ còn lại nửa cái tới giờ đi bộ, không bao lâu Dương Vĩ cuối cùng gặp được cái kia điểm ký rất nhiều ngày sơn động, chỉ là sơn động tình huống quả thực nhường hắn kinh hãi, tình huống này liền ba đồ cũng không có dự liệu được. Chưa mấy ngày là hắn tối hậu nhất cái rời đi nơi này, lúc rời đi đợi cảnh tượng hắn có thể một chút cũng không có quên, thế nhưng là một màn trước mắt nói cho hắn biết có vấn đề xấu. Chuyện gì xảy ra? Dương Vĩ tự nhiên cũng phát hiện trước mắt tình hình cùng phía trước Tần Vũ nói cũng không giống nhau, đương nhiên ý thức được là có vấn đề, không khỏi nhìn về phía ba đồ. Ba đồ lúc đầu, vừa rồi hắn chỉ là ở chung quanh kiểm tra một hồi, cũng không có chỗ dựa động quá gần, cho nên cũng không phát hiện tình huống như vậy, bây giờ nguyên bản vốn đã bị tạc tháp sơn động không biết thế nào cũng đã bị đào mở một cái lỗ hổng, cửa hang còn lung tung chất đống rất nhiều nhỏ nhỏ vụn bùn đất cùng lẫn thạch, nghĩ đến hẳn là sơn động sụp đổ phía sau sản phẩm. Đi, đi qua nhìn một chút. Nếu đã tới tự nhiên không có cứ như vậy trở về đạo lý, bất kể là gì tình huống cũng nên nhìn một chút lại nói. Nói xong Dương Vĩ không đợi Ba Đồ đáp lại biến thẳng tiếp từ trong rừng cây đi ra ngoài sáu. Dọc theo đường đi vẫn như cũ còn có thể nhìn ra phía trước chiến đấu qua vết tích, từ rừng cây đến cửa sơn động cái này một đoạn ngắn lộ còn có lưu không ít dấu chân, Dương Vĩ thận trọng đến gần sơn động, đồng thời Lưu Tâm quan sát đến tình huống xung quanh, mặc dù ngoài miệng không nói gì, trong lòng khẳng định vẫn là sẽ có chút khẩn trương. Ba Đồ nhìn xem Dương Vĩ từ từ tới gần sơn động, lắc lắc đầu, vẫn là đi theo, trước khi đến A Khảm ra đem hắn kéo đến trong góc nói qua liền xem như mạng của mình ném đi cũng muốn giữ được dương vị an toàn, ba đồ luôn luôn rất nghe a khảm gia lời nói, cho nên sáu. Nếu như bởi vì vạn nhất có nguy hiểm gì, hắn đã sớm hạ quyết tâm chính mình ngăn chặn địch nhân, nhượng dương vị chạy trước. Xem bộ dáng là có người đào ra, cũng không biết bên trong còn có nhân. Dương vị lời này phản phất là lẩm bẩm, lại phản phất là nói cho ba đồ nghe đồng dạng, lúc trước hắn cũng không có tới qua, cho nên rất nhiều tình huống đều chỉ có thể dựa vào ngờ tới. Ba đồ không có nhận lời, chỉ là tự mình tra xét, một hồi lâu ba đồ mới mở miệng nói đến, hẳn là không ngợi, nơi này có một loạt dấu chân, những người kia hẳn là rời đi. Dương Vĩ gật đầu một cái, hắn một chút cũng không hoài nghi ba đồ nói lời, làm một cái rừng rậm lão thủ, ba đồ tự nhiên có kinh nghiệm của mình, so với hắn cái này cái gì cũng không hiểu nhân tới nói, tự nhiên là phải có phân lượng nhiều. Tất nhiên xác định trong sơn động sẽ không có người, Dương Vĩ liền dự định vào xem. Bị tắc thấp sơn động cũng không có bị hoàn toàn đóng mở, nghĩ đến vài ngày như vậy công phu muốn hoàn toàn đem này sơn động thanh lý mở cũng không quá có thể, cho nên những người kia chỉ là mở ra một đầu vừa vặn có thể tiến người lối đi nhỏ, Dương Vĩ liền theo cái thông đạo này đi vào. Trong sơn động một mảnh u ám, Ngay từ đầu còn có thể theo phía ngoài tia sáng thấy rõ ràng đường dưới chân, càng đi đi vào trong liền càng đen, Dương Vĩ từ trong bọc hành lý lấy ra đèn, từng bước từng bước đi vào bên trong, đi suốt cũng nhanh có khoảng cách 1 200 thước, chúng quanh mới đột nhiên cảm giác búng lòng, nguyên lai like đã đi qua sụp đổ bộ phận, tới gần bên trong sơn động tựa hồ cũng không có bị phá hư, cái này Dương Vĩ lập tức lên tinh thần, chuyến này tới chính là muốn sờ sờ. Tình huống, phía trước hắn còn có chút lo lắng bên trong cũng đã bị phá hư, nó như vậy hắn muốn tìm đầu mối gì cũng rất khó khăn, hiện tại xem ra vận khí của hắn còn không tính quá xấu. Dọc theo đường đi ba đồ từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo Dương Vĩ sau lưng, duy trì một cái khoảng cách thích hợp, đã không đang phát sinh thời điểm nguy hiểm ngăn chặn Dương Vĩ mạch kín, cũng có thể kịp thời cho Dương Vĩ cứu viện, cái này nhìn như đơn giản một đoạn đường, ba đồ đi cũng không nhẹ nhõm, toàn thân cao thấp từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao phòng bị trạng thái. Kỳ quái, như thế nào không thấy thi thể? Mượn đèn pin ánh sáng, Dương Vĩ tìm một vòng, cũng không có tìm được bất luận cái gì có chôn cất thi thể vết tích, ngược lại là phát hiện trên đất từng cái từng cái hố cạn, bị lật ra tới bùn đất mơ hồ còn có thể nhìn ra có chút ẩm ướt. Hẳn là bị người ta mang đi. Ngày đó sau khi chiến đấu kết thúc, không thiếu thi thể cũng là ba đồ tự mình chôn cất, cha sét mấy cái chôn cất địa điểm sau đó, ba đồ mới xác định nói đến. 914 chương 914, xem ra những người kia cũng đã phát hiện ở đây xảy ra vấn đề, cho nên mới tới đem thi thể mang đi. Dương Vĩ cau mày nói đến, tình huống bây giờ nhìn có chút không quá lạc quan, nếu như những người kia phát hiện ở đây có vấn đề, khẳng định như vậy đã bắt đầu truy tra đến tột cùng là người nào làm, điểm này từ liền người tần gia thi thể đều cùng một chỗ không thấy liền có thể chứng minh. Chỉ là bây giờ còn không biết những người kia đến tột cùng có hay không tra ra là tần gia làm sao. Nghĩ đến cái này trong lòng không khỏi có chút nóng nảy đứng lên. Đi, đi vào trong xem. Cượng ép đem tâm tình bất an bước ra ngoài, Dương Vi quay đầu hướng ba sách tránh đến, bây giờ quan trọng nhất là tra rõ ràng nơi này có phải hay không cùng cái kia tổ chức có quan hệ, cái này cũng là lần này tới nơi này mục đích. Phía trước chính là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Ba đồ rất tự giác đi ở phía trước, chỉ chỉ phía trước chỗ của Kẹo có chút hận hận nói đến, ngày đó chính là ở nơi này, đường rẽ ở đây bạo phát cả trận mãnh liệt nhất chiến đấu, hắn cũng là ở cái địa phương này bị thương, đương nhiên còn có 4, 5 hảo huynh đệ chính là ở vị trí này bỏ mạng. Dò theo đường đi cũng không có phát hiện gì, Dương Vĩ nhất nghe không khỏi bước nhanh hơn. Rất rõ ràng đem thi thể mang đi những người kia xóa đi không thiếu trong sơn động hẳn có vết tích, nhưng dù sao ở đây bạo phát một hồi rất chiến đấu khốc liệt cuối cùng sẽ có một chút vết tích lưu lại tới, mà Dương Vĩ lần này chính là vì xem những dấu vết này. Quẹo góc, một cái phòng thí nghiệm bộ dáng động xuất hiện ở liễu Dương Vĩ trước mắt, vừa nhìn thấy cái động này bộ dáng, Dương Vĩ cơ hồ đáy lòng liền đã có kết quả, thử nghĩ có ai sẽ ở đây loại rừng sâu núi thẳm bên trong sao đâm một cái phòng thí nghiệm đâu. Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Dương Vĩ ra không lãng phí thời gian nữa, bên trong động lung lay một vòng không có cái gì cái khác phát hiện sau đó, liền vướng ba đồ đưa mắt liếc ra ý qua một cái thối lui ra khỏi sân động. Xem ra chúng ta phải nhanh đi về. Dương Vĩ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, tại sơn động phát hiện nhường hắn nóng lòng muốn chứng thực nơi này hết thảy đến tuột cùng bị truy tra ra không được như sáu. Đây là một cái rất trọng yếu vấn đề, quan hệ đến rất nhiều người an nguy. Trên đường trở về tâm sự nặng nề, hai người trên cơ bản không thể nào nghỉ ngơi, trong lòng chứa sự tình liền Dương Vĩ đều không cảm thấy trầm mật lại, cứ việc hai người đã ngựa không dừng vó, nhưng trở lại tuần gia cũng đầy đủ bỏ ra thời gian 3 ngày 6. Nhìn xem giống như chính mình phía trước rời đi như vậy bình thường Tần Gia Dương Vĩ mới xem như thoáng thở dài một hơi, trở lại sân rộng nhìn thấy Tần Lan huynh muội đại khái đem tình huống nói một lần sau đó liền ngã đầu đi nằm ngủ, mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều chỉ nghỉ ngơi 1 2 cái giờ, cơ thể đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, nhìn thấy Tần Lan bọn hắn không có việc gì sau đó tinh thần buông lỏng chệ xuống, tự nhiên là buồn ngủ rất. Một mực ngủ 10 mấy tiếng, Dương Vĩ mới từ trong phòng của mình bò lên, cùng tới liền trực tiếp chạy đi tìm Tần Lan, cho tới nay trong lòng của hắn cũng không muốn Tần Gia liên lụy đến chính mình sự tình ở trong tới, nhưng bây giờ trời đất xui khiến Tần Gia lại chính mình cùng trang nhị đám người kia đánh lên. Đây hết thảy cũng là hắn không có dự liệu đến, không có bất kỳ cái gì dưới sự chuẩn bị tần da liền bị liên lụy vào vòng xoáy này, giờ này khắc này hắn cũng sẽ không báo có bất kỳ may. Mãn trong lòng, hết thảy đều chỉ có thể là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tần Lăng tạ, Như ca, tình huống đại khái chính là như vậy, ta xem bên trong hang núi kia nhân mười phần chính là ta biết đến đám người này. Dương Vĩ ngồi ở trên ghế bạch đàn cau mày nói đến, ta nói Dương Vĩ, cái kia đến tụt cùng là một đám người nào? Vì sao lại tại nơi dạng chỗ? Còn có, bọn hắn vì sao lại đột nhiên đối với lương trung ra tay? Ngươi như thế nào lại chọc bọn họ? Tần Vũ có chút không hiểu hỏi, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề này, nhưng thế nhưng biết độ vận quá ít, xa xa không đủ để nhường hắn có một quyết đoán. Đảng người kia nguồn gốc từ một cái rất cổ xưa tổ chức, bởi vì một chút rất khó nói rõ ràng nguyên nhân ta đã biết rất sớm sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ bất quá ta vị trí đã chú định không có khả năng cùng bọn hắn sống chung hòa bình. Dương Vĩ nói đến chỗ này ngừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp đến, các ngươi còn nhớ rõ Triệu Đình bên cạnh có một nữ nhân a? Chính là cái kia hám hại ngươi. Thần Lan gật đầu một cái sáu. Nữ nhân đối với nữ nhân xinh đẹp ký ức lúc nào cũng rất sâu sắc, huống chi Dương Vi thiếu chút nữa thì bởi vì nàng tiến vào ngục giam. Nghe được h ám hại hai chữ Tần Vũ tự hồ cũng nghĩ đến cái gì, không khỏi trừng Liễu Dương Vĩ một mắt. Dương Vĩ lưu chút ngượng ngùng gái gái đầu, nhắm mắt nói tiếp đến, "Ân, chính là nàng, nàng cũng là tổ chức này một thành viên, hơn nữa ở nơi này trong tổ chức vị trí cũng không thấp. Nói như vậy nàng tại Triệu Đình bên người chỉ là một người trang, kỳ thực mục tiêu trước kia chính là ngươi rồi." Tần Lan không hổ là Tần gia am hiểu nhất bảy mưu tính kế người kia, chỉ là thoáng một suy nghĩ liền đại khái đoán được trong đó từng đạo. "Ân, chính là như vậy." Tổ chức này ta giao tiếp cũng có không ngắn ngủi thời gian, nhưng cho đến bây giờ, ta biết đồ vật cơ hồ vẫn chỉ là như vậy một góc của băng sơn. Càng nói Dương Vĩ liền càng thấy được tâm tình trầm trọng, nếu như nói Tần Gia không có quấn vào phía trước hắn còn không như thế nào kiêng kỵ trang nhị đám người kia mà nói, như vậy hiện tại hắn nhưng là vô cùng kiêng kỵ, hắn không biết một khi cái tổ chức kia biết trong sơn động phát sinh sự tình sau đó sẽ có dạng hậu quả gì, bất kể thế nào nhìn trang nhị những người kia cũng không giống là một cái chịu người chịu thua thiệt bảy. Quần hắn là ai, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chúng ta Tần Gia còn sợ quá ai sao? Tần Vũ đỉnh đạt nói đến. Đoạn thời gian trước sự tình đang nhường hắn nhẫn nhịn một bùng hỏa, lập tức tổn thất nhiều như vậy huynh đệ, hắn thật xấu lấy không biết làm sao báo cửu đâu. Nhị ca, đừng ngu ảo nào, đám người kia là dễ đối phó như vậy. Ngươi cũng không phải không có cùng người khác giao thủ qua. Trần Lan liếc một cái nhị ca của mình tức giận nói đến, không nói trước thực lực của đối phương như thế nào, chỉ là bây giờ địch tối ta sáng đã đủ khó giải quyết bậy. Vậy nếu không làm sao bây giờ? Ta cũng không thể bởi vì cái này trốn đi a. Lại nói, còn có nhiều huynh đệ như vậy chết, lúc nào cũng muốn cho cái lời nhắn nhủ. Tần Vũ cũng không có nghĩ quá nhiều, Tần gia từ trước đến nay ngay cả có thủ phải trả tính cách, mặc kệ địch nhân đáng sợ đến cỡ nào hắn đều không khiếp đảm qua, trước đây chỉ còn dư chính mình lẻ loi một mình cũng dám tìm lương trung báo thủ, đừng nói bây giờ dưới tay còn có như thế một đám huynh đệ. Dương Vĩ, việc này ngươi nhìn thế nào? Làm ba người bên trong cùng địch nhân giao tiếp nhiều nhất người, Tần Lan cảm thấy hẳn là nghe một chút Dương Vĩ ý nghĩ. Ta cảm thấy bây giờ chủ yếu hay là muốn biết rõ ràng những người này nội tình, từ chúng ta tại sơn động phát hiện tình huống đến xem, đám người kia nhất định là đã phát hiện vấn đề, đến nỗi có hay không truy xét đến ở đây còn không rõ ràng lắm bất quá có một chút có thể khẳng định là, chỉ cần chúng ta cái này để cao cảnh giác bọn hắn muốn chơi hoa dạng gì chắc chắn cũng phải ước lượng lấy một điểm. Dương Vĩ nói không sai, bây giờ chúng ta đối với địch nhân hiểu rõ quá ít, ta xem chúng ta bây giờ thiết yếu nhất mục tiêu vẫn là làm rõ ràng tình huống của địch nhân, câu ca giao hảo, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tần Lan gật đầu một cái có chút đồng ý Dương Vĩ thuyết pháp, tại không có đầy đủ tình báo phía trước, nàng cũng không cho rằng có thể dễ dàng tiêu diệt hết cái này dấu ở chỗ tối địch nhân. Đi, liền theo hai người các ngươi nói xử lý, vậy ta đây liền đi an bài. Tần Vũ một quyền nặng nề đện ở lòng bàn tay của mình, thận thận nói đến 915 chương 915, ai, ngươi nói cái này Dương Vĩ lúc nào có thể trở về? Cứ như vậy vội vội vàng vàng đi, đều không một tiếng lời nhắn nhủ. Hồng Thịnh trong bệnh viện, Lý Duy nhìn xem Tô Tỉnh chết than thở nói đến, gần nhất bệnh viện tình huống càng ngày càng hỏng bét, mỗi lần nghĩ đến cái này thời điểm Dương Vĩ lại còn không ở bệnh viện tọa trấn, Lý Duy viện trưởng này khí sẽ không đánh một chỗ tới bảy. "Cắt, ngươi cũng không phải không biết hắn bộ kia tính tỉnh tỉnh, hắn lần nào đi từng có lời nhắn nhủ, lần nào không phải đem cái này sạp hàng bức cho hai người chúng ta." Tô Tỉnh chết một bộ nhàn nhã thần thái nói. Vậy việc tình huống không có người nào so với hắn rõ ràng hơn, mặc dù nói xinh ý so với trước kia tới nói là kém không thiếu, nhưng còn chưa tới hao tổn tình cảnh, đương nhiên những thứ này đều không phải là là tối trọng yếu, quan trọng là. Dương Vĩ trước khi đi nói, chờ hắn trở về nhất định có biện pháp thay đổi cục diện bây giờ, tất nhiên Dương Vĩ đã nói như vậy, như vậy hắn phải làm tự nhiên là chờ lấy Dương Vĩ trở về. Cũng là, gia hỏa này lúc nào cũng như thế không chịu trách nhiệm, cũng không biết chúng ta như thế nào xuôi sẹo như vậy bày ra một cái như vậy lão bản. Lý Duy Nhất miệng nói đến Dương Vĩ không chịu trách nhiệm hắn xem như đã sớm kiến thức, chỉ là hắn cùng Tô Tình chết khác biệt, dù sao tại Hồng Thịnh dạo chơi một thời gian dài như vậy, từ nhỏ bác sĩ cho tới bây giờ viện trưởng, trong lòng đối với bệnh viện cảm tình tự nhiên cùng Tô Tình chết không giống nhau lắm. Ta đây cái lão bản thế nào? Dựa vào, hai người các ngươi ta một không tại liền nói ta nói xấu. Lý Duy Tiếng nói vừa ra, một đạo thanh âm bất mãn liền truyền vào văn phòng. Dương Vĩ. Lý Duy cùng Tô Tình chết cơ hội là đồng thời quay đầu, xem xét phát hiện Dương Vĩ bất biết lúc nào đứng ở cửa ra vào, hơn nữa còn cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm hai người. Xem ra vừa rồi đối thoại của hai người đều bị hắn nghe được bảy. Như thế nào, trở về không phải lúc. Dương Vĩ nhếch khuôn mặt giằm thối đi tới văn phòng, tại hai người ngồi đối diện xuống, còn vô cùng lưu khí đem chân hướng về phía mặt trên bàn trà một trận, mười phần phái đoàn. Ách, không phải. Trở về quá là thời điểm. Nguyên bản còn không ngừng oán trách Lý Duy, vừa thấy được Dương Vĩ cả người giống như tắc kẻ hoa đồng dạ, một gương mặt mơ trong nháy mắt treo đầy nụ cười, nơi nào còn nhìn ra mới vừa sầu mi khổ kiếm. Lĩnh hót, cổ đầu tượng. Nhìn thấy Lý Duy một bộ đĩnh bợ bộ dáng, Tô Thỉnh chết nhịn không được nhỏ giọng khinh bỉ đến xấu. Nói cái gì đó Dương Vĩ tỉnh hai, một chút liền nghe rõ ràng Tô Tỉnh Chiết đang nói cái gì, nhịn không được trừng mắt, ngược lại là Lý Duy, giống như là không có nghe được đồng dạng, vẫn như cũ ngâm ngừ không ngừng. "Bồ Đà, ngươi không về nữa bệnh viện này đều phải chuyển không đi xuống rồi, không có ngươi anh minh chỉ đạo, hai chúng ta mỗi ngày luôn khổ a." Lý Duy hai cái mắt nhỏ nhìn xem Dương Vĩ nịnh nọt vô cùng nói đến, la hét, "Hôm nay đây là thế nào? Lý đại viện trưởng thế mà nói chuyện với ta như vậy?" Dương Vĩ dã có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm Lý Duy lão nhân này hôm nay là thế nào, bình thường Lý Duy nhưng cho tới bây giờ không có như thế lộ liễu vô quan định bợ nha. Còn không phải bởi vì sư huynh ngươi giáo dục tốt sao? Tô Tỉnh Chất một bộ người không việc gì tựa như con ở bên cạnh tiếp lời, hôn nhiên mặc kệ Lý Duy không ngừng đang cho hắn mấy mắt. "Cắt, ngươi cũng đừng lai quỉnh, vừa rồi ta thế nhưng là nghe rõ ràng." Dương Vĩ tức giận trừng mắt liếc Tô Tỉnh Chất nói đến. "Hắc <cười> hắc." Tô Tỉnh Chất cười một cách tự nhiên rồi, tiếp đó lập tức bày ra một bộ chuyện không liên quan đến ta bộ dáng. "Lão bản, lần này trở về một chốc sẽ không đi a?" Lý Duy gặp Tô Tỉnh Chất bộ dáng kia, dứt khoát không quan tâm hắn, vẫn như cũ cười đùa tí từng nhìn xem Dương Vĩ thử dò xét hỏi, hắn nhưng là sợ Dương Vĩ cái này tới ngốc không được mấy lần. Đến lúc đó hắn cái này làm viện trưởng liền áp lực như núi. Ân. A. Đây là ngươi nên hỏi. Dương vị nhất phó lão bản phái đoàn, nghẹo đầu nhìn xem Lý Duy nói đến. "Là, là, là. Bất quá lão bản, gần nhất bệnh viện công trạng thế nhưng là trượt lợi hại a. Ngươi xem chúng ta là không phải nên suy nghĩ chút biện pháp." Lý Duy tiểu nói này, liền nguyên bản một mực bày ra một bộ không quan trọng bộ dáng to tỉnh chất đều nghiêm túc. Bị hai người dùng mong đợi như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Dương vị hưu chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiếp đó nở nụ cười, vung tay lên quấy dị nói đến, "Sợ cái gì?" có bản tiền tài tại, tự nhiên có thừa biện pháp thu thập đám kia tôm tép nhãi nhép. A, vậy là tốt rồi. Đi, ta còn có việc phải bận rộn, hai người các ngươi trò chuyện. Lý Duy nghe xong lập tức yên tâm không thiếu, sắc mặt đột nhiên giống như trong mùa hè mưa rào có sấm chớp đồng dạng một hồi biến ảo, nơi nào còn có vừa rồi cười đùa tí từng bộ dáng, nói xong, câu đó không đợi Dương Vĩ phản ứng lại liền một thân một mình rời đi trước văn phòng. Đáng đợi. Tô Đình Chiết có chút nhìn có chút hạ hề nhìn xem bị lộng sưởng sốt một chút Dương Vĩ, tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện lần này tình hình. Lao đầu như này điên rồi đi. Dương Vĩ lẩm bẩm lại hỗn nhiên quên đi chính mình mới vừa sắp mặt. Tô Tỉnh Chất không có nhận hang, thật lâu hai người an vị trong phòng làm việc mắt lớn trừng mắt nhỏ sáu. Cuối cùng Dương Vĩ nhịn không được mở miệng hỏi, chúng ta ở nơi này làm gì? Không biết. Tô Tỉnh Chất lắc đầu, ánh mắt có vẻ hơi trống rỗng lại mở mịt. Không biết. Ba ngày ở nơi này mà người, muốn bị nạo đúng không? Dương Vĩ cười gần âm dương quái khí nói đến. Sáu, cái kia, ta đi đi làm việc. Tô Tỉnh Chất bó tay rồi, cái này Lý Duy đi liền lấy mình khai đạo. Thi Thầm trong lòng đại nhân không so đo tiểu nhân qua, mang theo bất mãn thần sắc đi ra phía ngoài. Đi đâu a? Mới đi tới cửa Liếc nghe được sau lưng Dương Vĩ thanh âm truyền đến, Tô Tỉnh chết tức giận xoay người nói đến, "Còn không đi làm việc, chẳng lẽ chờ ở tại đây chịu có sao?" "Hắc, ha ha. Mới vừa rồi là đùa giỡn, chúng ta quan hệ thế nào a, ngươi thế nhưng là sư đệ ta à, có ai đuổi con ngươi, ta theo hắn cấp bách." Dương Vĩ không cần mặt mũi nói đến, hồn nhiên không cảm thấy vừa rồi lời kia đúng là mình nói đến. Tô Tỉnh chết là triệt để thua với cái này, hôm nay không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi sư huynh, trực tiếp tiêu sái đến Dương Vĩ trước mặt, sờ lên Dương Vĩ cái trán tiếp đó lẩm bẩm lầu bầu nói đến, "Không, có nóng dần lên a, ta còn tưởng rằng đầu óc cháy hàng đâu." Mới vừa nói xong, Thình Linh phát hiện Dương Vĩ phát run cơ thể, không đợi hắn đi gấp kêu đi ra, liền thấy Dương Vĩ ngưng lên một chân đạp tới, bị hô hắn á jit lên một tiếng, giống như con thỏ động dạng lao ra ngoài. Ngươi cho rằng thật không dám gọi ngươi a? Nhìn xem Tô Tỉnh chết bóng lưng chạy trối chết Dương Vĩ cười gần nói đến. Một hồi nói thêm trọc cười tâm tình vui thích không thiếu, nguyên bản thật vất vả cùng Tần Lan huynh muội thương lượng xong, liền ngỡ không dừng vó chạy về Dương Vĩ, dọc theo đường đi có thể nói là tâm sự nặng nề, chỉ là bây giờ nháo cho như vậy, trong lòng áp lực cũng là giảm bớt không thiếu, Tần Vũ có câu nói tốt, binh đến tướng chắn, nước đến đắt chắn. Số phận đã định, cái này người khác muốn làm cái gì, cuối cùng vẫn là không nhận chính mình không chế. Dương Vĩ nghĩ như vậy, liền dự định về nhà trước xem phụ mẫu trước tiên, vừa về đến liền trực tiếp hướng về bệnh viện chạy, toàn thân trên dưới số hồng hồng đều không đi gấp thay quần áo khác.